Linh thạch quả thực rất đặc biệt, hắn đến trong miệng liền sẽ như là băng tuyết vào miệng đồng dạng tan ra, nhưng mà đặt ở giá nướng bên trên lại cũng không tan ra, ngược lại sẽ còn bị làm nóng đến nóng hổi. Trong điểm là, nó sẽ theo màu trắng biến thành hồng sắc. Gã Kỳ ạ giải thích là, màu trắng linh thạch là không có thuộc tính, nhưng mà linh thạch bị giang ly nướng qua về sau, dường như hấp thu một phần hỏa thuộc tính linh khí, cho nên biến thành hồng sắc. Giang Ly mặc kệ cái kia, trực tiếp ném trong miệng. Sau một khắc, Giang Ly gọi là một cái chua thoải mái a. Mọi người đều biết, tay thực ra chính là một loại cảm giác bỏng làm hấp thu một ít hỏa thuộc tính linh thạch vào miệng về sau, ướt hỗn hợp lấy linh thạch bên trong hỏa thuộc tính linh khí, đồng thời thiêu đốt giang ly đầu lưỡi. Giang ly chỉ cảm thấy đầu lưỡi trong khoảnh khắc đó phảng phất chín giống như cay nước mắt đều rất xuống. Theo sau đây vị cay theo hết hầu một đường cay đến trong dạ dày, toàn bộ thực quản phảng phất đều quen, thiêu đốt cảm vô cùng rõ ràng. Đón lấy linh khí theo dạ dày khuyết tán ra đến, thiêu đốt toàn thân. Giang ly chỉ cảm thấy toàn thân làn da nóng bỏng, nóng bỏng, gió thổi qua, gọi là một cái kích thích đá. Chẳng qua thời gian này không lớn, đại khái 3 năm dây bộ dạng. Theo linh khí bị thân thể hấp thu, đây cảm giác nóng rực cũng liền biến mất. Nhiệt cảm biến mất về sau, lưu lại một thân mồ hôi dịn, lại thổi gió thì là một loại vô cùng thông suốt, sảng khoái. Giang Ly nhịn không được thở dài nói, đồ tốt ta. Tuy là tàn nhẫn, nhưng mà linh khí chính là linh khí, cho dù là có thuộc tính, đối thân thể cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hung chi, đây cây toàn thân đã nghiền, Giang Ly trong lúc nhất thời có chút si mê cái này. Ngay sau đó Giang Ly lại bắt lấy mấy cái ném tới giá nướng bên trên tiếp tục nướng. Gã Kỳ ạ to mò lại gần cũng cầm một cái ăn một miếng tiếp đó liền ở tại chỗ không ngừng ngày, mồ hôi đầm địa bên trong hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhìn giang ly ánh mắt đều mang nóng bỏng nóng bỏng. ánh mắt này giang ly có chút quen thuộc, lúc trước cảnh anh ngăn những cái kia lạp sưởng hôn khói sau chính là loại phản ứng này. giang ly thầm nghĩ, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có trắng dương, tán tỉnh công hiệu? giang ly liếm môi một cái, thầm nghĩ là thời điểm gọi cảnh anh tới ăn một bữa. đông dạng, cái này nóng bỏng cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, gạ kỳ ạ rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, tiếp đó sống chết cũng không chịu đang ăn nướng qua linh thạch, thành, thành thật thật đi cùng đào quáng. giang ly ăn đang vui vẻ đâu. Điện thoại vang lên. Giang Ly, ngươi có phải hay không trong núi đào có đâu?" Lao Hoa lôi kéo lớn giọng hô. Giang Ly gãi gãi đầu nói, "A, đào đâu? Thế nào?" Lao Hoa mắng, "Tiểu tử ngươi có phải hay không sớm biết phía dưới có bà bối? Ngươi nha, cũng quá không có suy nghĩ, chỉ riêng bản thân đào a." Giang Ly vẻ mặt khó hiểu, nhìn lại một chút bên trên linh thạch, chợt bối rối, liếc mắt nói, "Biết cái đứt gì, ta cũng là vừa đào ra linh thạch. Thế nào, ngươi cũng đào được cả nha." Lao Hoa nói, "Trên thế giới sâu nhất mỏ là Điểu Châu bên kia một cái mâu lớn đường hầm." sâu 4000m. Chẳng qua cái kia đường hầm cơ bản phế bỏ, về sau bị người sửa thành lòng đất khách sạn. Chẳng qua lòng đất khách sạn không có sâu như vậy, cho nên, lớn trong hố sâu đã rất lâu không có người đi xuống. Nhưng mà hôm qua, có tên tiểu tử mạo hiểm đi xuống một lần, tiếp đó phát hiện mỏ linh thạch. Tin tức truyền ra về sau, chúng ta lập tức để cho người ta đem so với sâu hơn mỏ tiến hành đào sâu, kết quả 3000m chiều sâu về sau, đều đào được mỏ linh thạch. Hơn nữa mạch khoáng rất lớn, rất rộng. Càng là danh sơn đại xuyên, phía dưới mỏ lại càng lớn, linh thạch cũng càng tinh khiết hơn. Chúng ta theo cổ tịch bên trên nhìn thấy, linh thạch tựa hồ tại bất kỳ địa phương nào đều là khan hiếm đồ chơi. Nhưng mà tại chúng ta đây, dường như có chút lan tràn. Nhưng mà mặc kệ lan tràn không lan tràn, đây là chiến tranh tài nguyên, tư nguyên khan hiếm, tuyệt đối độ tốt. Giang Ly gật đầu, cái này hắn đều biết, ngay sau đó ngắt lời hỏi, "Ngươi nói ngươi muốn làm gì a?" "Ta cho ngươi biết a, ta, ta chiếm mộ chính là của ta, không cho phép ngươi muốn trở về a. Bằng không ta về nhà đào quám đi, hơn nữa trực tiếp đào nhà ngươi dưới sảng." Lại nói các ngươi còn nợ ta tiền đâu? Hiện tại nợ bao nhiêu? Đoán chừng tự ngươi cũng không biết ta. Lão Hoa hơi sững sờ, theo sau thần bí thoáng cái nói, "Giang Ly, ngươi đừng có gấp a. Ta tìm ngươi chính là vì chuyện này." Giang Ly ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này có mỏ linh thạch quả nhiên khác nhau, đã bắt đầu nghĩ đến trả tiền á. Chương 41: Thu. Lão Hoa nói, "Giang Ly, ta định đem tất cả mỏ." "Ừm." "Chính là thủ hộ giả tổ chức thực tế trưởng khống cùng trên bản đồ đánh dấu mỏ phân chia, tất cả tính vào ngươi danh nghĩa." Giang Ly ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lớn nhất có thể là lão Hoa quy nợ, hơn nữa còn muốn hắn mỏ Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, cái tên này vậy mà muốn đem tất cả mỏ đều cho hắn. Giang Ly cao mày, chẳng qua rất nhanh liền nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, bất quá hắn không có vết trần, mà là hỏi, "Ngươi vừa mới nói ngươi đem thủ hộ giả tổ chức thực tế trường khống, cùng với trên bản đồ đánh dấu mỏ chia cho ta. Lời này không đúng a. Đông đô địa bàn lớn như vậy, không đều là các ngươi sao?" Lão Hoa bất đắc dĩ nói, lời nói là nói như vậy, nhưng mà hiện tại thế đạo thay đổi. Chúng ta một nhà rất khó chống lên toàn bộ Đông đô, phân đi ra, tương đối an toàn. Hôm qua biết chuyện này về sau, chúng ta mở cái hội nghị khẩn cấp. Trên nguyên tắc tất cả vẫn là chúng ta đông đô thủ hộ giả tổ chức, nhưng mà vài chỗ, tính vào các đại gia tộc thế lực phạm vi thế lực, nơi đó tài nguyên cùng nhau cho bọn hắn. Vừa đến bọn họ có thể càng tốt để ý những cái kia tài nguyên, thứ hai, cũng giúp bọn hắn tăng lên bên dưới thực lực. Bây giờ vực ngoại nhìn chăm chằm, làm tinh chính là một cái lớn bánh bon lô, lúc nào cũng có thể bị người phân mà ăn chi. Chỉ có toàn thể tăng thực lực lên mới có tương lai. Giang Ly gật đầu, lời này không giả, tuy là lâm trận nước tới chân mới nhảy không có chim rủ, nhưng mà lâu dài đi xuống Dựa vào những cái kia linh thạch cùng với lam tinh bên trên những cái kia cổ xưa truyền thừa, không chừng thật có thể cùng vực ngoại chống lại, trở thành chúa tể một phương." Giang Ly nói, "Vậy ngươi vừa mới nói." Lao Hoa nói, "Thủ hộ giả tổ chức thực lực bây giờ quá yếu, vô lực chăm sóc nhiều như vậy địa phương. Hơn nữa coi như phân chia, cũng phải chia cho một ít đáng tin cậy người. Có chút thế lực nhỏ, thật cho hắn một khối địa bàn, vậy thì không phải là nâng đỡ, đó là cho hắn chỗ họa. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem còn lại tất cả dưới địa bàn mỏ đều tính vào tên của ngươi xuống. Dùng danh hiệu của ngươi." đủ để chấn nhiếp tất cả thế lực lớn, để bất kỳ thế lực nào cũng không dám lung chạm. Còn một ít hạng giá áo túi cơm, chính chúng ta liền có thể giải quyết. đương nhiên, còn có một tầng nhu đồ, vừa ngoại nhìn chằm chằm, bọn hắn tới mặc kệ ở đâu đánh trận, lan đến gần địa phương hẳn là đều có người mỏ. Ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a? Giang Ly nghe được đây, nhịn không được chửi má nó, ta liền biết các ngươi không có nín tốt cái dám. Lão Hoa khả khả nói, thế nào? Ngươi không muốn a? Ngươi không muốn lời nói cũng được, dù sao chúng ta là không có tiền trả lại ngươi. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, phi không cần thị phí, tất cả mọi đều giữ cho ta, đều là ta." Lao Hoa nói, "Cho ngươi tối đa là hai thành, coi như hai thành, đoán chừng cũng là cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi. Còn lại, chúng ta phải dùng tới nâng đỡ mọi người tu luyện." Giang Ly mặc kệ, "Nợ không phải như vậy tính toán a, các ngươi treo ta tên không trả tiền a. Ta bảo vệ những địa bàn kia không thể cho ta điểm phí bảo hộ a. Người coi như tìm an ninh, cũng phải lĩnh lương a." "Hung chi, ta vẫn là đại cổ đông đây." Lao Hoa không còn gì để nói, chẳng qua Giang Ly nói có lý. Tiếp đó hai người ngươi tới ta đi chém nửa ngày. Cuối cùng Giang Ly cầm 3 thành rưỡi, còn lại về thủ hộ giả tổ chức nâng đỡ người mới. Chờ cúp điện thoại, Gạ Kỳ á một mặt hâm mộ nhìn Giang Ly nói, nếu như chúng ta suy đoán là đúng, Lam tinh phía dưới đều là mỏ linh thạch lời nói, ngươi phát đại tài. Giang Ly ha ha cười ngây ngô. Gạ Kỳ á đột nhiên tò mò hỏi, chỉ là ta không nghĩ ra, thứ này đối ngươi tu luyện dường như không có tác dụng gì. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì a? Giang Ly tiện tay cầm lấy một viên nướng xong linh thạch ném trong miệng, ngoác quát nhảy nhảy nhai lấy, nói, "An a." Gạ Kỳ a không còn gì để nói. Trong lòng càng là chỉ muốn chửi thề. Lãng Phi A. Đối với Giang Ly cách làm, Hắc Liên là 120 cái đồng ý, dù sao, linh thạch có được hay không dùng không quan trọng, ăn ngon thật rất trọng yếu. Hắn cũng yêu mến đây một cái. Giang Ly để quả đen ở nơi này lấy cầm linh thạch, bản thân thì mang theo một cái túi linh thạch, chuẩn bị về nhà. Giang Ly vừa đi, quả đen lập tức tiến đến ỉ và nổ bên cạnh nói, "Huynh đắc, cơ hội tới." Ỉ và nổ liếc mắt nhìn quả đen, không lên tiếng. Hai lần, lần thứ nhất hắn vừa chạy liền bị tố cáo, hắn bị một hồi đánh. Lần thứ hai, hắn vừa muốn đáp ứng, vừa nhóm lửa, nổ hắn lại bị một hồi đánh, đây lần thứ ba, ủy nổ đến suy tính một chút, quả đen nói, huynh đắc, ta nhưng mà thành ý tràn đầy a, ngươi nhìn, lần thứ hai ta không phải cũng bị đánh a, lại nói, đó chính là cái ngoài ý muốn a, ta cũng không biết đây trong hầm mộ có gas, còn tờ mờ dò gì a, ủy nổ suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy cái đạo lý, thực ra ủy nổ cũng nghĩ qua đập chết đây quả đen, bản thân chạy trốn, nhưng mà lam tinh thật sự là quá nhỏ, hơn nữa giang ly như vậy như bức một người, dám an tâm đem quả đen lưu lại, khẳng định có hậu chiêu. Chỉ ít quả đen sẽ không dễ dàng như vậy giết, lại hoặc là quả đen vừa chết, Giang Ly liền sẽ cảm giác được gì gì đó, cho nên hắn không dám ra tay. Nhìn trước mắt đây quả đen, Ivan nói, ngươi xác định, thần thức của hắn không có bao phủ nơi này. Quả đen ha ha nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi không có việc gì mở thần thức bao phủ bên ngoài a? Nhiều không nói, ngươi mở một giờ thử xem. Phiền chết ngươi. Nổ suy nghĩ một chút cũng thế, thần thức thứ này tuy là có thể bao phủ rất rộng địa phương, tìm kiếm mình muốn tìm người và sự việc. Nhưng mà có lợi có hại, đó là không khác biệt, toàn bộ phương hướng tiếp thu Đồng thời vọt tới vô số tin tức, cái loại này tao loạn cảm giác sẽ cho người phát cuồng. Thời gian ngắn còn tốt, mọi người mạnh mẽ tinh thần lực có thể cấp tốc phân tích, bảo đảm đầu góc không nổ. Nhưng mà thời gian dài, ai cũng chịu không được. Ivano hạ giọng nói, ngươi xác định ta chạy không có việc gì. Qua nên nói, ngươi đừng đụng ta, nên chạy trốn, ta không tố cáo, hắn là không biết. Chờ ngươi chạy xa, ta lại hô, như vậy ta cũng không đến mức bị hắn gì đi. Nghe nói như thế, Ivano có chút thư qua đèn, ngay sau đó gật đầu nói, được, anh em tốt, nói nghĩa khí. Quay đầu chúng ta sợ lạ vì người các người." Quả đen dùng sức gật đầu nói, "Đi đi, huynh đệ." Ivan nổ cười to ba tiếng, chạy ra quần mỏ. tiếp đó xoay người hướng về vượt ngoại liền bay đi. Hắn là thật sốt rồi a. Lam Tinh có hay không cái kia trường sinh pháp tạm thời không nói, chỉ riêng Lam Tinh lòng đất đây lít nha lít nhít linh thạch cũng đã để hắn đỏ mắt. Nhiều linh thạch như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một bút đủ để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt tài nguyên. Sơ lạ vịt bộ tộc sở dĩ một mực không cách nào trở thành đỉnh cấp bộ tộc, chính là thua thiệt tại sinh hoạt địa phương vô cùng tằn tội, thiếu mọ linh thạch, mọi người tu hành khó khăn. Nếu như giải quyết vấn đề này, sợ lạ vị tộc nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Cho nên, làm tin cái này tài nguyên tại sợ lạ vị tộc trong mắt, so cái kia trường sinh pháp càng có lực hấp dẫn. Ivanổ tuy là có chút sợ, nhưng mà đối mặt toàn bộ tộc cơ hội vùng lên, hắn vẫn là muốn bước lên cái hiểm. Chương 42, một đám chim cánh cụt xoa hố. Giời đi quặng mỏ lập tức, Ivanổ trong đầu hiện lên vô số cái hình ảnh, tỉ như hắn đem tin tức mang về về sau, bị xem như anh hùng đồng dạng đối đại tình cảnh. Cùng với sợ lạ vị tộc quét ngang toàn thế giới, hắn trở thành thế giới chi vương tình cảnh, càng nghĩ hắn là càng cao hứng. Đúng lúc này, một cái lớn vọng văng lên, "Lão đại, cái kia đầu trâu chạy á." Ivanô trong đầu giấc mơ lập tức liền bị kêu một tiếng này, "Tiêu nổ tung." Ivanô quay đầu nhìn lại, còn có thể thấy rõ ràng trên nhánh cây đứng quả đen. Ivanô nhịn không được la lên, ta còn không có chạy xa. Trên đầu tối sầm lại, Ivano ngẩng đầu nhìn lại, một cây đen như mực cây vậy từ trên trời giáng xuống. Bành! "Tao mẹ nó." Ivanô trong lòng mắng to đồng thời, ngất đi. Ba ba ba. Chờ Ivanô lúc tỉnh lại, roi da đã vung lên tới. Rang một hồi đánh, Ivanô một hồi gọi. Đồng thời còn không quên mạnh mẽ nhìn chằm chằm nơi xa đứng tại trên mặt bàn, An dưa xem náo nhiệt vẫn không quên hô một câu, lao đại, dùng sức chút. Loại này động một chút lại chạy tên con tiếp, nhất định phải hướng trên đánh." Đây dưa ăn ngon thật, lần sau nhiều mua chút. Ivanô bị đánh oa oa la hét, đồng thời nhìn quạ đen ánh mắt phảng phất muốn ăn hắn giống như. Ivanô có loại cảm giác, đây chết quạ đen hình như là cố ý đen hắn. Giang Ly quất một cái Ivanô, nhìn Ivanô trên đầu từ từ vọt lên con số, trong lòng gọi là một cái vui vẻ a. Đánh đủ rồi, Giang Ly thu dọn đồ đạc vừa chuẩn, chuẩn bị rút lui. Kết quả Giang Ly vừa đi, Ivanô đã nhìn chằm chằm Quả Đen. Quả Đen mau mau la lên, "Đừng kích động. Ta nào biết được hắn đột nhiên trở về, ta nếu là không hô, ta chẳng phải bại lộ a?" Ivanô xì một tiếng kinh miệt, "Ta tin ngươi cái quỷ, ta giết." Chưa kịp Ivanô hô xong đâu, liền nghe một thanh âm vang lên, "Ngươi tin hắn không chịu thiệt mới gặp quỷ." Ivanô theo bản năng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái béo béo mập mập chim cánh cụt đi tới, đây chim cánh cụt một mặt đơn thuần dạng, lòng đầy căm phẫn chỉ vào Quả Đen nói, "Huynh đệ, đây Quả Đen không chỉ có riêng là lông đen, còn bụng đen đây." ta nhìn hắn tám thành là muốn nhìn ngươi chế cười, đùa nghịch ngươi chơi đây. ta nếu là ngươi, tên này lời nói tuyệt đối không thể nghe. Ý liên tục gật đầu, đã lâu như vậy, cuối cùng có một cái nói đỡ cho hắn, cảm động. Ý hỏi, ngươi là? Quạ đen hừ hừ nói, chết chim cánh cụt ngươi tới làm gì? Chim cánh cụt hơi ngửa đầu nói, lao đại nói, ngươi không đáng tin cậy, ngu bắt nạt người, bảo ta tới thay thế ngươi giám sát hắn công việc. Quạ đen cắt một tiếng nói, ta cần cụ chăm chỉ. Quạ đen, quay lại đây. Giang ly âm thanh theo dưới chân núi truyền đến. Quả đen tuy là 120 cái không vui, bất quá vẫn là vỗ cánh bay lên, la lên, tới rồi. Quả đen bay đi. Chim cánh cụt nhìn về phía Y Vạn nổ vết thương trên người, thở dài nói, ai, cái này hạ thủ cũng quá đen tối. Đây là người làm sự tình à? Y Vạn nổ tại chim cánh cụt trên người cảm nhận được chưa bao giờ có quan tâm, trong lòng gọi là một cái cảm động à? Gật đầu nói, không phải sao? Cháu trai kia thật sự là hướng chết đánh à? Chim cánh cụt lấy ra một điều thuốc, đốt, nhìn đen như mực quặn bỏ nói, ngươi không phải cái thứ nhất tới đây làm việc. Y Vạn nổ sững sờ, ý gì? Chim cánh cụt nói. Ai? Không có gì ý tứ. Y Nổ quay đầu nhìn một chút cái kia đen như mực quan mỏ, thân thể nhịn không được giật cả mình. Trong lòng tất cả đều là chim cánh cụt lời nói, ngươi không phải cái thứ nhất tới đây làm việc, không phải cái thứ nhất. Chẳng lẽ trước đó còn có rất nhiều những người khác? Nhưng mà bọn họ người đâu? Nghĩ đến lòng đất những cái kia để cho người đỏ mắt mỏ linh thạch, Y Nổ nghĩ đến một câu, qua cầu rút ván. Y thử thăm dò hỏi chim cánh cụt, chẳng lẽ? Chim cánh cụt gật đầu, ngươi rất mẻ bén, nhưng mà người thông minh khắp nơi thời gian cũng không tốt qua. Trước đó những cái kia đều chết hết. Không phải là bị lao đại nhà ta kho, chính là hấp. Qua cầu rút văn có, cũng có một chút quá thông minh, Lão đại cảm thấy quản phí tâm tư, ngay sau đó trực tiếp ăn. Y va nổ trên mặt vô cùng trắng xám, ăn, ăn người, hắn còn ăn người. Chim cánh cụt đương nhiên mà nói, đương nhiên ăn người rồi, ta lao đại cũng không phải nhân loại, hắn là ác ma, ác ma có biết không? Thật hung cái chủng loại kia. Mồ hôi lập tức làm ướt y va nổ và áo, chết liền rất đáng sợ, nếu như sau khi chết sẽ còn bị ăn, vậy thì càng đáng sợ. Chim cánh cụt thở dài nói, ăn người thực ra cũng còn tốt dù sao tự nhiên pháp tác chính là ngươi ăn ta ta ăn ngươi một cái tuần hoàn à chẳng qua ta thụ nhất không được là hắn thích ăn người sống nhìn núi phương tiêu thảm tiếp đó cắt thịt xuống làm đồ ăn thật là buồn nôn những cái kia bị hắn ăn người cũng quá thảm rồi điểm y vạ nổ răng cũng bắt đầu run run hắn trung quy là nhân tài mới xuất hiện nói trắng ra là tuy là dâu mép một năm lớn nhưng mà trên thực tế vẫn là cái trẻ tuổi người mới tuy là kiêu ngạo vô cùng nhưng mà cũng thật chưa thấy qua sinh tử rất sợ chết càng sợ bị hơn người xuống ăn y vạ không thể kiên trì được nữa Mang theo tiếng khóc nước nở nhìn chim cánh cụt nói đại ca ngươi đến cứu ta à chim cánh cụt lắc đầu không nói gì nhưng mà một mặt vẻ thương hại ivano thấy chim cánh cụt hiền lành không giống như là quạ đen cái kia hàng lầu biết nhất định phải nắm lấy cứu mạng cơ hội bằng không hắn liền thầm rồi ngay sau đó ivano nói đại ca ngươi thả ta đi à chỉ cần ta có thể đi về sau ngươi chính là ta anh ruột ngươi để cho ta làm cái gì đều được chim cánh cụt tiếp tục lắc đầu khó ivano nói cùng lắm gì ta chạy xa ngươi lại tố cáo ta à còn ta có thể hay không chạy thoát kia chính là ta sự tình, với ngươi không quan hệ." Chim cánh cụt có chút động tâm. Ivanồ nói, mặt khác, ta cũng không có gì tốt cảm ơn ngươi, ta đây có một cuốn tu luyện tâm đắc có thể đưa cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Ivanồ liền lấy ra một cái bút ký tới kín đáo đưa cho chim cánh cụt. Chim cánh cụt thở dài nói, "Được rồi, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi chạy đi." Đà tại đại ca. Ivanồ còn kém quỳ xuống, cảm kích là nước mắt nước muối cùng một chỗ chảy. Chim cánh cụt ghét bỏ lui về sau lui nói, "Ngươi đừng động ta, đi nhanh lên đi." Chờ ngươi chạy ra tầm mắt của ta, ta lại gọi hắn. Ivan dùng sức gật đầu, chẳng qua ăn quả đen nhiều như vậy thì tồi, hắn có chút không yên lòng. Chim cánh cụt nói, ta thể với trời, ta nói được thì làm được, nếu không thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục. Tu hành giả không thể loạn phát thệ, nếu không dễ dàng dẫn tới tâm ma ảnh vàng tu hành. Cho nên, có rất ít người thể, nhưng mà một khi thể, cũng nhất định sẽ hoàn thành. Ivan Nổ thấy đây, tại không có nghi ngờ, phóng lên trời, cất bước liền chạy. Chờ hắn chạy, chim cánh cụt lấy ra một điếu thuốc, đốt cháy, ngẩng đầu lên nhìn thật cao đại thụ nói, ta nói được thì làm được, ngươi ra tầm mắt của ta, ta liền tố cáo cho nên lão đại cháu trai kia chạy á chương 43, uống rượu mới đi ra ngoài mấy trăm mét Ý Vạn nổ thân thể run lên trong lòng hết lớn ngó lại một cái hố bức. gần như là đồng thời trên đầu tối sầm lại lần này Ý Vạn nổ liền ngẩng đầu đều chẳng muốn ngẩng đầu hai mắt vừa nhắm quả nhiên vẫn là quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc đau đớn một hồi hai mắt đen nhánh cái gì cũng không biết lúc tỉnh lại hắn lại bị treo ở đường hầm phía trước bị giang li một hồi đánh đây để Ý và nổ hầu như nổ chính là cách đó không xa một con quạ Một cái chim cánh cụt ngồi ở kia, song song ăn dưa đây. Qua đen nói, "Ngưu bức." Chim cánh cụt nghiêm trang mà nói, "Đừng nói như vậy, ta thật sự là nói được thì làm được. Chính là ta kích cỡ lùn một chút." Hắn tùy ý chạy hai bước, lá cây liền chặn lại ta tầm mắt. vạn Ivano một cái lao hết suýt chút nữa không có phun ra ngoài, hắn lúc này mới chú ý tới cái kia chim cánh cụt chiều cao. Hơn 20 phân mét độ cao, hướng cái kia vừa đứng, bị nói hắn phi thiên, hắn liền xem như đi tới, đoán chừng qua bụi cỏ, đối phương liền không nhìn thấy hắn. Nếu là bay, đây tuyệt đối là hắn vừa nhấc chân. Đối phương liền tố cáo. Hô a, đều là hô a, không có một cái tốt. Y Vạn Nổ trong lòng mắng to. Chờ hắn nhìn thấy chim cánh cụt dưới mông ngồi hắn tu luyện tâm đắc thời điểm, cũng không chịu được nữa, một ngụm máu tươi phun thật xa, lại chóng mặt. Giang Ly nhìn Y Vạn Nổ trên đầu bay lên con số đình chỉ, có chút không chắc mà nói, ta đây coi là không tính đốt cháy giai đoạn a. Hắc Liên nói, ngươi đây không tính là đốt cháy giai đoạn, ngươi đây coi như là nổ tận gốc, muốn tức chết hắn a. Giang Ly xấu hổ lau lau mũi, quay đầu vây vây tay nói, được rồi, đừng ăn, về nhà. Ngày thứ hai. Ivano lúc tỉnh lại, liền phát hiện cửa ra và quạ đen cùng chim cánh cụt đều không còn nữa, mà là một cái kim sắc cóc ngồi trồn hồn ở trước mặt của hắn. Ivano cười lạnh nói, lại đổi người. Kim thiềm nhìn hắn một cái nói, nhìn ngươi kia đáng thương dạng, ta. Cấm miệng, ta không cần ngươi đáng thương. Mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao, ta là tuyệt đối sẽ không chạy. Ivano giống giận gáo thét, hắn đã quyết định chủ ý, mấy tên khốn kiếp này, hắn một cái đều không tin. Kim thiềm bập bập miệng nói, như ngươi mong muốn, mau mau đảo quẳng đi đi. Ivano một bộ ta nhìn thấu tất cả. Các người hô không đến ta đắc ý hình dáng, xoay người đi vào quần mỏ. Kim Thiểm gãi gãi đầu, thầm nói, người này là Nga ca. Ivan ổ vào quần mỏ, một năm đào quáng, trong miệng một bên chửi mắng không chỉ, đáng chết Giang Ly, vậy mà bảo ta đào quáng. Người chờ đó cho ta. Đinh đinh đinh. Ngồi tại nhà mình mái nhà phơi nắng Giang Ly, nghe tuyệt vời này âm thanh, nhìn phương xa bay lên con số, nói, tốt giao hè a. Đúng lúc này, Sương Long Lôi kéo cổ Hãng hô, "Giang Ly, có người tìm ngươi." Giang Ly ló đầu ra ngoài, sau một khắc liền híp mắt lại. Người đến là cái người quen biết cũ. Mặt trời không lặn thành thủ hộ giả tổ chức người quản lý Hạo Vi ạ. Ngày hôm nay Hạo Vi à mặc vào một thân mũ che màu xám, liền cùng truyền thuyết kia bên trong ma pháp sư giống như. Giang Ly liền buồn bực, ông lão này không có việc gì chạy hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ tới để hắn đền vệ tinh tiền đâu? Giang Ly con ngươi đảo một vòng, khỏe miệng treo lên lau một cái tươi cười, đá một chân bên trên chim cánh cụt nói, "Đi, chuẩn bị rượu." Chim cánh cụt nghi ngờ nhìn Giang Ly, hỏi, "Cái gì rượu?" Giang Ly toét miệng nói, "Thiếu Tương Mao Đài." Chim cánh cụt ánh mắt sáng lên, xoay người chạy xuống lầu đồng thời Giang Ly vẫy tay nói, lao ra tử, tự ngươi lên đây đi. Elvira gật gật đầu, bay lên trời, rơi vào trên mái nhà, tùy ý ngồi ở Giang Ly đối diện. Giang Ly, Elvira vừa mới mở miệng, Giang Ly vung tay lên nói, lao ra tử, ngươi đừng nói trước ngươi tới làm gì. Quy củ cũ, có lời gì, chúng ta trên bàn rượu từ từ trò chuyện. ạ dường như đã sớm biết Giang Ly sẽ nói như vậy, tuy là bị Giang Ly rót gục xuống qua, nhưng mà hắn lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, một mặt tự tin mà nói, Giang Ly, ngươi còn muốn đem ta rót gục xuống à? Giang Ly cười ha hả nói làm sao có thể chứ? Bạn tốt tới, đương nhiên muốn tốt rượu chiêu đãi. Elvira cho hắn một cái ta tin ngươi cái quỷ ánh mắt. Tiếp đó hơi hơi ngẩng đầu lên, đánh trận ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà uống rượu. Hừ hừ. Trong khoảng thời gian này, ta nhưng mà khổ luyện rất lâu. Nếu không ta đã sớm tới. Giang ly lông mày nhướn lên nói, khổ luyện. A nói, đương nhiên. Ngươi rời đi mặt trời không lặn thành về sau, ta mỗi ngày đều muốn năm bữa rượu, buổi sáng văn đỏ, buổi trưa phương tây rượu, ban đêm bữa ăn khuya cùng với dạng sáng ba trận phương đông rượu trắng. Hơn nữa là đủ loại hương vị quay quay đến, cho tới bây giờ, không nói ngàn chén không say, tối thiểu nhất ngươi lần trước điểm này rượu là không đủ. Giang Ly kinh ngạc nhìn Lão Vi nói, ngươi đây là tới báo thủ tới rồi. Lão ha ha cười nói, không nên hiểu lầm, ta chính là tới lấy tiệc rượu bạn tới. Đang khi nói chuyện, Lão lấy ra một thủy tinh cầu đến, đặt ở Giang Ly cùng bên cạnh hắn. Giang Ly thuận tay mau cầu cầm, đồng thời khách khí nói, tới thì tới, còn mang lễ vật gì a, làm ta không trách không biết xấu hổ. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đã sắp đem thủy tinh cầu nhét trong ngực. Lão vị ạ trên trán đều là hắc tuyến nói đây không phải là đưa cho ngươi, đó là nguyên khí cảm ứng bóng. Giang Ly ngạc nhiên, nguyên khí cảm ứng bóng, đây là cái gì a? Elvira cười nói, uống rượu đương nhiên là muốn liều chân thực tự lượng, vì phòng ngừa người ta gian lận, ta đặc biệt tìm người làm cái này nguyên khí cảm ứng bóng, ngươi cũng có thể gọi là linh khí cảm ứng bóng. hắn tác dụng rất đơn giản, phàm là có người vận chuyển lực lượng, nó liền sẽ phát sáng. Nói xong, Elvira một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, cười ha hả nhìn Giang Ly. Giang Ly cũng cười, ngươi đây thật là có chuẩn bị mà đến a? Elvira cười nói. Ai bảo ngươi như vậy kê tật đâu? Ta phải để phòng điểm. Bên trên Hắc Liên cười à à, thầm nghĩ, kẻ ngu này, lần trước Giang tiểu tử cũng không dùng lực lượng à, hắn căn bản liền không chút uống, toàn bộ đổ. Giang ly cũng cười, so uống rượu, hắn liền chưa sợ qua ai. Lão vị Á ngồi tại Giang ly đối diện, vẫy lên chân bắt chéo nói, Giang ly, ngày hôm nay uống cái gì rượu à? Giang ly đánh cái chỉ vang, chim cánh cụt khen một cái lớn vạc rượu tới, vạc rượu đặt ở hai người bên cạnh, chim cánh cụt nói, lao đại, thượng hạng tiêu tương lao đại. Lão Vi Á ánh mắt sáng lên. Tuy là người phương Tây cũng không quá ưa thích phương Đông rượu, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại bọn họ biết Mao Đài đại danh. Hắn biết, tại phương Đông Mao Đài là rượu ngon, cũng là quý rượu, đây một cái bình lớn, giá cả tuyệt đối không thấp. Giang Ly một cái xốc lên bình rượu bên trên buồn phòng, nói, cái gì cũng không nói, tới uống lên. Giang Ly đổ hai bát lớn, một chén giao cho Héo Vĩ ạ, một chén hắn trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Héo vị ạ khiếp sợ nhìn Giang Ly, hắn biết rõ, phương Đông rượu trắng số độ cũng rất cao, miệng nhỏ nhấp không có vấn đề, miệng lớn khó chịu đây tuyệt đối là cần dục khí. Chương 44 thiếu lao động a chẳng qua giang ly đều cạn hắn cũng không thể sợ hơi ngửa đầu hai mắt vừa nhắm trực tiếp cũng cạn nhưng khi rượu vào miệng bên trong thời điểm elvira lông mày liền nhũn lại rượu này cảm giác không đúng lắm a rượu rất nhạt có luồng mùi gạo thơm mát như nước không giống như là rượu elvira nhìn giang ly nói cái này rượu giang ly nói đúng a chúng ta tiêu tương một vùng phương pháp sản xuất thô sơ đủ chế rượu gạo elvira bĩu môi nói cái này cũng có thể gọi rượu đây là nước a giang ly cười nói không đây là rượu Tiêu A ha ha cười nói, đây coi là rượu gì? Một điểm rượu cảm giác đều không có, nếu như chỉ là loại rượu này, ngươi đây một vò sợ là không đủ uống a. Giang Ly nhìn một chút bên người đây cao một thước lớn bình rượu, cười nói, yên tâm, bao no. Tiêu A nói, ta ngược lại thật ra không để tâm uống nhiều một ít, chỉ là, ngươi không phải là sợ ta, không dám cùng ta uống say số độ rượu a. Giang Ly vô vô bình rượu nói, uống hết rồi, chúng ta đổi rượu. Tiêu A tự tin vô một cái lồng ngực nói, tới thì tới. Nói xong, Tiêu A chủ động rót rượu, hai người chén lớn uống rất nhanh rất nhanh nửa vại rượu liền xuống đi. Eo vị ạ trên mặt bỏ bừng, nhưng mà mắt sáng lên, cả người đều rất phấn một điểm say rượu ý tứ đều không có, cười to nói: Giang Ly, rượu này không được a. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên trên trời nguyện, nói: Hôm nay mặt trăng thật tròn a. Eo vị ạ cũng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, mặt trăng quả thực rất tròn, bất quá hắn luôn cảm thấy có chút mơ hồ. đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, Eo vị ạ cái gì cũng không biết. nhìn nằm dưới đất Eo vị ạ, Hắc Liên nói: Tình huống gì? Hắn trước một khắc còn sinh long hoạt hổ đâu, thế nào liếc mắt nhìn mặt trăng liền nằm xuống. Giang Ly cười nói, "Đây là rượu gạo, không phải là nước." Thoạt nhìn độ cô thấp, nhưng mà sau ngược lại ý vị đặc biệt mạnh mẽ. Nếu làm một ngụm uống, hương phấn phía dưới sẽ không cảm giác được cái gì. Nhưng mà nếu như dừng lại, tiến tĩnh một hồi, thổi sung gió, ha ha. Đón gió độ. Hắc Liên cười, nhìn tới hắn muốn trở về khổ luyện rượu gạo, sau đó lại tới tìm người tính sổ. Giang Ly không quan trọng mà nói, tùy ý." Hắc Liên nói, "Ngươi liền không có chút nào lo lắng." Giang Ly cười nhạo nói, "Đông Đô 7000 năm lịch sử chính là 7000 năm rượu văn hóa, rượu gạo hắn thích đứng. Chúng ta đây còn có khoai lang, rượu, nước châu rượu các loại đặc biệt chuẩn bị rượu, những rượu này không được, ta còn có thể thêm trứng gà, đổi rượu trắng, vang đỏ, bia, rượu tây, Zbuna tóm lại hắn muốn tới đi ngủ, ta có rất nhiều phương pháp. Hắc Liên nghe được đây, có chút đồng tình nhìn Lẹo Vi thầm nói, không có chuyện gì ngươi nói một chút người tìm tiện nhân kia uống cái gì rượu đâu. Chim cánh cụt đem Lẹo Vi ạ mang xuống. Ngày thứ hai, Lẹo Vi lúc tỉnh lại, liền nghe đến có người tại mài dao, một bên mài dao còn một bên nói thầm lấy, quá nhỏ, quá nhỏ. cắt bỏ cũng không có gì để ăn một hồi a. Ai Eo ạ trong mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái chim cánh cụt một bên mài đau một bên nhìn chằm chằm hắn dưới hông hai mắt sáng lên. Giang Ly, ta còn có việc, đi trước. Vừa sáng sớm, Giang Ly liền nghe đến Eo Vi ạ tiếng kêu. Giang Ly leo cửa sổ hộ xem xét, Eo ạ đã chỉ còn lại cái bóng lưng. Giang Ly gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Chờ Eo Vi ạ đi, Giang Ly thời gian cũng bình tĩnh lại. Mỗi ngày mang theo thiên mạc, đi dạo dắt chó, nhìn một chút mặt trời mọc mặt trời lặn, uống chút rượu, thời gian không nói ra được khoái hoạt. Đồng thời Giang Ly lực lượng cũng là mỗi ngày đều từ từ hướng bên trên dải thân thể cường độ càng ngày càng đáng sợ. Giang Ly đoán chừng hắn hiện tại thân thể cường độ đã bước vào biết thiên cảnh giới, còn cụ thể đi đến cái gì cấp độ, hắn cũng không có đến. Quả đen mấy ngày nay, ngày ngày trở về tại khu họ cùng nhà ở giữa, mỗi ngày đều có thể mang về đại lượng linh thạch cho Giang Ly làm đồ ăn vặt ăn. Thứ này, Giang Ly đã ăn nghiện, hơn nữa ăn càng nhiều, đối thân thể càng tốt. Thực lực của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy cũng cùng ăn linh thạch có quan hệ. Đồng dạng, tại Giang Ly dẫn dắt bên dưới, nam lưu tiểu khu đám mắt mà, cũng bắt đầu thích loại này tiểu đồ ăn vật, hầu như nhân thủ một cái túi. Không có việc gì an vị tại cái kia như là cắn hạt dưa giống như ăn đồ ăn vặt. Đại lượng linh thạch chống đỡ dưới, những này ác ma thực lực cũng đi theo cưới tên lửa giống như sông đi lên. Hơn nữa Giang Ly phát hiện, ác ma cùng tu sĩ hoàn toàn khác biệt, thực lực bọn hắn tăng lên vô cùng đơn giản tốc bạo, chỉ cần ăn đi có thể số lượng lớn đủ nhiều, tích lũy đầy đủ dày, liền có thể đột phá bình cảnh bước vào cái kế tiếp cấp độ. Nói đúng ra, ác ma phương thức tu luyện đối với nhân loại tới nói, càng giống là một loại siêu cấp tiến hóa, mỗi một lần tiến hóa đều sẽ có khác biệt hình dáng biến hóa, đồng thời nắm giữ khác biệt lực lượng. Điều này cũng làm cho Giang Ly đối ác ma càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngẫu nhiên tới một chuyến Giang Ly nhà Mã Phong, Liên Văn Hiên đám người nhìn thấy những này ác ma cầm khan hiếm chiến lược tài Nguyên Linh thạch làm hạt dưa ăn, từng cái chính là một mặt ước ao ghen thị, cộng thêm thịt đau đi. Ngay tại một ngày này, Giang Ly nhận được kẹo vi điện thoại. Thế nào? Lại muốn uống rượu? Giang Ly hỏi. Kèo vi nói, uống rượu có thể, ta tiếp. Nhưng mà ngươi cho ngươi cái kia chim cánh cụt về sau cách ta xa một chút. Giang Ly suy nghĩ một chút ngày đó tình huống, lấy chim cánh cụt đam mê, nhất thời hiểu rõ, nhịn cười không được. Kiều mặt mò đỏ ửng nói, không hưởng phí lời nói, nói chính sự. Chúng ta đây có một mảnh đất, ngươi muốn a? Giang Ly lông mày nhướng lên, vậy mà lại là chủ động tới cửa tặng đất, đây đã là đợt thứ hai. Nhưng mà mặt trời không lặn không giống với Đông Đô, mặt trời không lặn khoảng cách Đông Đô cách một cái lục địa đâu, xa như vậy khoảng cách, đối phương chủ động đưa tới cửa, bản thân cái này liền có vấn đề. Giang Ly tỉ mỉ nghĩ lại, đã đoán ra cái đại khái, hỏi, ngươi đây sẽ không ở phía Tây nhất ta. à? Kiều Vi mặt mò đỏ ửng, ho khan nói, vậy, ngươi biết, mặt trời không lặn chính là một tòa lớn hơn nào? phía tây phong cảnh còn tốt phi cái mặt người lông phong cảnh tốt ngươi là muốn kéo ta đi giúp các ngươi chấn thủ biên giới phòng ngừa vượt ngoại người tới cướp đoạt các ngươi linh thạch à giang ly trực tiếp chọn tuệ lão vi ạ tính toán nhỏ nhặt lão vi ạ một hồi buồn bực hắn cũng nghĩ không ra tiểu tử này thực lực đều mạnh như vậy đầu góc làm sao còn như thế dễ sử dụng đâu đây ông trời đối với hắn cũng quá tốt đi đồng thời lão vi ạ xấu hổ mà nói có chút ý tứ này giang ly nói không được lão vi ạ mặt dày nói giang ly thử ngươi suy nghĩ một chút ta chúng ta làm tin ngươi mạnh nhất Chúng ta mặt trời không lặn là Lam Tinh phía tây nhất quốc gia, phàm là vượt ngoại theo phía tây người tới, nhất định theo chúng ta đường này qua. Chúng ta đây là lô cốt đầu cầu, chính là tuyến đầu. Thật xảy ra bất chắc, chúng ta gánh không được, ngươi cũng không thể ngồi trong nhà xem náo như ta. Đến cuối cùng, vấn đề không phải là ngươi a." Giang Ly hừ hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Tuy là Giang Ly rất lười, tuy là hắn chỉ coi cá rớp muối, nhưng mà có ít thứ, hắn cũng không muốn để kẻ ngoại lai like nú chạm. Theo vị A tiếp tục nói, "Cho nên a, dù sao ngươi đều muốn tới, rứt khoát cầm miếng đất." từ đây danh chính ngôn thuận cũng không có gì không phải á càng tốt cả. huống chi mảnh đất kia ngay tại lệ ố nạ nhà thành lũy bên cạnh. thành giao chưa kịp kéo vị ạ nói xong đâu trong điện thoại truyền đến giang ly quả quyết tâm thành. theo vị ạ sững sờ theo sau mắng một câu cướp chó sớm biết mỹ nhân kế dễ sử dụng ta phí cái gì tế bào nào a. giang ly xì một tiếng kinh miệt, cúp điện thoại nghiêm nghị không có ký hiệp nghị nhưng mà một số thời khắc thực lực đầy đủ miệng thỏa thuận đã đủ rồi cúp điện thoại giang ly liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. hắc liên nói gấp gáp như vậy đi tặng gái. Giang Ly nói, "Phi, ta muốn đi nhìn một chút nhà ta lãnh địa." Quay đầu ta cũng xây một cái pháo đài lớn, so lệ ổ nạ nhà các nàng còn lớn hơn cái chủng loại kia. Hắc Liên lườm hắn một cái, "Tin ngươi cái quỷ." Theo vị ạ cho Giang Ly phân chia đến địa phương không lớn, hơn nữa cũng lại không trên lục địa, là lệ thuộc vào mặt trời không lặn thành tây bộ một tòa không người đảo nhỏ. Hòn đảo không lớn, nhưng mà núi sông, hồ nước, rừng rậm, bãi biển, cái gì cần có đều có. Trong điểm là, cách Đại Dương, Giang Ly thật sự có thể nhìn thấy Lệ Ônạ nhà các nàng tòa thành lớn kia bảo. Ngay tại Giang Ly suy nghĩ thời điểm, Qua đen bay tới, la lên, lao đại, ta vừa mới nhìn qua, đây trong đảo có một ít rất sâu khe hở, khe hở lòng đất có linh khí bay ra, xem ra phía dưới linh thạch cũng không ít đây. Giang Ly gật gật đầu, đây cùng hắn suy đoán là giống nhau, hiện nay Lam Tinh khả năng thật sự là một cái đại bảo tàng. Nhưng mà vấn đề tới, phía dưới có mỏ linh thạch, nhưng mà để ai đi đào đâu. Giang Ly lần thứ nhất cảm thấy, bản thân thật giống có chút thiếu nhân thủ a. Cuối cùng Giang Ly đem một mực bị để đó không dùng xa hoảng, lấy seter hai người trò kêu tới. Hai người tới thời điểm còn rất cao hứng, nhưng mà một lon muốn đào quáng. Nhất thời từng cái trên mặt treo đầy khổ như vậy chi sắc. Giang Ly nói, được rồi, đừng ở cái kia khổ như vậy, chờ có mới tận mỏ, các ngươi liền giải phóng. Lấy Sét Tơ cười khổ nói, ngươi vừa giết nhiều cường giả như vậy, ai còn dám tới a? Sa Hoàng ngược lại là không nói gì, lấy ra một cái túi linh thạch đến, tiện tay ném trong miệng một viên. Đúng lúc này, im miệng, bỏ xuống. Hai thanh âm từ trên trời truyền đến, âm thanh vô cùng thô bạo bá đạo. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hai người phá không mà đến, tốc độ của hai người thật nhanh, trong chớp mắt đến ba người trước mắt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 Một người trong đó lớn tiếng quát lớn, bởi vì hắn có loại cảm giác, trước mắt tên này nhìn bọn họ ánh mắt, liền giống như nông dân đi thị trường mua trâu giống như, để hắn vô cùng không dễ chịu. Giang Ly nói, "Ai, hai người các ngươi tên gì a? Thực lực thế nào a? Có cái gì tiên tiên tính hoặc là truyền nhiễm tính bệnh tà ta?" Chương 45, Alexander đại đế. Khốn nạn, ngươi cho chúng ta là người nào? Chúng ta tại sao có thể có những cái kia bệnh? Một người khác gầm thét. Lúc này Giang Ly mới tự kiểm tra khỏe mạnh, ngược lại nhìn về phía Dung Mạo. Hai người này lớn lên rất phổ thông nhưng mà khí thế rất đủ nhìn người ánh mắt tự nhiên mang theo một loại tự nhiên ngạo mạn phảng phất tại trong mắt bọn họ tất cả mọi người là sâu tiến đồng dạng giang ly nhưng lại không biết hắn cảm thấy đối phương nhìn hắn ánh mắt rất vô lễ mà đối phương lại cảm thấy hắn nhìn bọn họ ánh mắt quả thực chính là làm đủ nhất là bây giờ theo chọn heo mua châu ánh mắt biến thành trần chủi chọn heo dê con còn muốn bình phẩm từ đầu đến chân cái chủng loại kia khốn nạn trong đó cái kia dáng người hơi cao chút nam tử nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp bổ về phía giang ly mặt hiển nhiên là động sát cơ cong Trường Kiếm bổ vào Giang Ly trên đầu, kia lửa tung tóe, Giang Ly lông tóc không tổn hao gì. Nam tử ngạc nhiên, ngươi, Nam tử muốn nói cái gì? Nhưng mà sau một khắc một bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, tăng vọt, cầm một cái chế trụ Nam tử cái cổ xoay người vùng một cái, bành, Nam tử trực tiếp bị đập vào trong đất. Nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên phát ra gầm lên giận dữ, kết quả trên cổ vỏ chăn một sợi dây thử liền nghe sau lưng truyền đến tiện nhân kia âm thanh, cái này phẩm tướng không sai, khí lực cũng không nhỏ, còn rất hung, thật tốt dạy dỗ là cái tốt máy xúc, giống. Nam tử tiếng giống giận dữ rung trời, lực lượng toàn thân phát động lên. Đây lại là một tên thành đan hậu kỳ cao thủ, đáng tiếc. Bành, một cây gậy luân tại nam tử sau, nam tử trực tiếp nằm dặm trên mặt đất bất động. Giang Ly vỗ tay một cái nói, cổ họng thật lớn, lực lượng mười phần, chứng minh không có bệnh, thật sự là một cái tốt máy xúc gà. Trên trời người kia thấy đây, trong mắt đều nhanh trận lùi ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái danh xương này chỉ có một tên cao thủ làm tình, bọn họ tùy ý đụng tới người đều như vậy hung hổ. Hắn cũng là quả quyết, trực tiếp từ bỏ đồng đội xoay người chạy. Nhưng mà sau một khắc, trên đầu một vùng tăm tối giang ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bàn chân lớn từ trên trời giáng xuống. Oành. Nam tử hai mắt một đen cái gì cũng không biết. Lão đại, hai cái này thế nào làm? Lây Sét hơ tiến lên hỏi. Giang Ly nói, ngươi không phải thành đan kỳ cảnh giới đại viên man a? Dạy dỗ hai cái cặn bã không có vấn đề a. Lây xếp hơ bảo đảm nói, ngài yên tâm, trăm để ngài thỏa mãn. Giang Ly nói, Sa hoàng. Sa hoàng mau mau đụng lên tới nói, gọi ta tiểu hoàng là được. Tốt a, tiểu hoàng, thực lực của ngươi thế nào? Giang Ly hỏi, Sa Hoàng nói, thành Đan hậu kỳ, còn chưa tới đại viên mãn. Đây là thiệt thòi ngài cho ta không ít linh thạch nguyên nhân. Ngài cũng biết, chúng ta ác ma tăng lên không cần ngộ đạo, so với nhân loại dễ dàng một chút. Nhưng mà thân thể giam Cầm càng lớn, đột phá càng khó, mỗi một lần đột phá chính là một lần biến chất tiến hóa. Cho nên, cần linh khí cũng. Phía dưới có rất nhiều linh thạch, tùy ý ăn. Thực lực mau mau tăng lên, đừng một ít gà đất chó sảnh đều bị ta đồng thủ." Giang Ly tùy tiện nói. Sa Hoàng một lon, con mắt nhất thời sáng lên, vội vàng bảo đảm nói, "Lão đại ngươi yên tâm." chỉ cần linh thạch đầy đủ, thực lực của ta sẽ không để cho người thất vọng. Đi đi. Giang Ly phát phát tay, Sa Hoàng Hùng Hộ cùng Lester hai người kéo lấy cái kia hai cái tạm thời tù binh vọt vào trong núi rừng, tìm cái địa phương tốt sau. Sa Hoàng vung tay lên, thổ địa sang hóa, cắt chạy chủ động bay ra, một cái thẳng tới lòng đất đường hầm liền xuất hiện. Mà Giang Ly thì để quạ đen lấy ra cái bãi biển ghế tựa, nằm trên ghế, thản nhiên phơi nắng. Một ngày sau, Macedonia đế quốc, thủ đô Del hướng thành, huy hoàng trong cung điện, khởi bẩm đại đế, người hầu hôm qua đã đi đến làm tình nhưng mà chẳng biết tại sao bọn họ mới đi vào làm tinh liền mất đi liên hệ. Lão tướng ắt mạn nị tiến lên phía trước nói. Cung điện vương tọa ngồi lấy một người, toàn thân hắn trên dưới bao vây lấy hoàng kim khôi giáp, con mắt chỗ có thần sáng long lánh, mặt nạ che chắn hắn khuôn mặt, không có người biết hắn là thế nào nghĩ. Nhưng mà con ngươi thần quang thời gian lập loại lại cho người ta một loại vô thượng uy áp. Đáng sợ nhất là sau lưng của hắn có một vòng mặt trời lang không, mặt trời bốn phía không gian vật mèo, phảng phất tự thành thiên địa đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng cùng dò xét. Phía dưới có hai tên triều bái cống bộ tộc tộc trưởng, thấy cảnh này hai người toàn thân run rẩy, âm thầm truyền âm nói, nghe nói Alexander đại đế không chỉ đạt được ỷ lần đế quốc cổ tri đại đế kinh ngạc sửa bảng tròn 12 kỵ sĩ, từ đó đạt được ỷ lần quý tộc cùng hộ. Hơn nữa hắn còn chiếm được ai cập phàm dạ, chi vị, đồng thời kế thừa ai cập thái dương thần truyền thừa, cho nên mới có thể không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ ai cập. Lúc trước ta vẫn cho là là truyền ngôn, hiện tại xem ra hẳn là thật. Một người khác vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy cái kia đứng tại võ tướng một bên một tên nam tử đột nhiên quay đầu, hừ lạnh một tiếng, đại điện bên trong cấm chỉ ồn nào Đồng thời nam tử vung tay lên, một đạo ngân quang hiện lên. Vừa mới âm thầm mặc quần áo lão nhân trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất tại nguyên chỗ. Một tên khác lão nhân sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, không dám tiếp tục nhiều lời, thậm chí cũng không dám nhiều hơn nữa nhìn cái kia hoàng kim khôi giáp liếc mắt, nhìn chằm chọc vào đầu ngón chân của mình, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhưng mà, đây thật có thể yên bình a? Vừa mới chết người cũng không phải tiểu bộ tộc tộc trưởng, đây chính là một cái nắm giữ trăm vạn nhân khẩu bộ tộc lớn, hơn nữa nên bộ tộc thực lực vô cùng đáng sợ, nội tình thâm hậu. Nếu không thực lực không đủ căn bản không có tư cách bước vào đeo hướng thành hoàng cung nhưng mà dù là cường đại như hắn cũng bởi vì một cái truyền âm chết rồi lão nhân trong lòng kinh hãi tột đỉnh hắn đã sớm biết Alexander đại đế thiết huyết vô tình ngày hôm nay hắn xem như triệt để rõ ràng đây đại đế đến cỡ nào cường thế ánh mắt của hắn vị trí không cho phép có bất kỳ tạp sắc lão nhân bộ tộc thực lực còn không bằng vừa mới chết lão nhân giờ này khắc này hắn là thật không dám lại nói cái gì chỉ là run rẩy đứng tại cái kia chờ đợi đưa lên cống phẩm sớm một chút rời đi đeo hướng thành một cái bộ tộc lớn tộc trưởng chết rồi dường như cũng không có tại đây trên đại điện dẫn tới bất kỳ khó chịu nào thậm chí tất cả mọi người mí mắt đều không có nháy một chút vừa mới động thủ toàn thân mặc giáp trụ màu bạc khôi giáp nam tử chậm rãi đi ra hắn là hạt mãn nhị hữu nhi tử đại tướng quân phi lò tờ ta đây hắn niên thiếu công cao thực lực cường đại cả người như là một cái ra khỏi vỏ trường kiếm đồng dạng phong mang tất lộ mà nói đại đế lam tinh thổ dân vừa mới quay về đối với đế quốc chúng ta uy danh thiếu kính sợ ta đề nghị đại quân áp cảnh dùng tuyệt đối võ lực để cho bọn họ rõ ràng ai mới là phiến đại địa này chủ nhân Bất mãn nghị huy mày nói đại đế từ xưa đến nay lam tinh liền tồn tại ở thần bí trong truyền thuyết nghe nói lúc trước cái kia lý nhị cười thanh như mà đến rất nhiều đế vương đều xuất hiện không ai cản nổi ở hắn bước chân tiến tới đó là giống như thần nhân vật hắn sáng tạo lam tinh bên trong nghe nói có trường sinh chi pháp cũng có vô địch chi pháp đây lam tinh đột nhiên giáng lâm chúng ta lại đối lam tinh hoàn toàn không biết gì cả tùy tiện xuất binh quả thật là hạ sách hứa hồ lam tinh cũng không phải là không có cường giả cái kia giang Ly một người chấn sát hơn trăm người thậm chí liền phản nghịch kỵ sĩ đều tại cái kia bị thiệt lớn. Ta cảm thấy bất kỳ việc gì trước giải lại lưu động tốt. Phi lọ tợt tại đây mặc dù là bạt mạng nghị hiểu như tử, nhưng mà tính cách của hắn nhưng cũng không giống như bạt mạng nghị như vậy ôn hòa. Cẩn thận, trái lại hắn là chủ chiến phái nhân vật thủ lĩnh, cả người trên mặt đều treo đầy ngạo mạn cùng ngông cuồng tự đại cường thế. Cho dù là ngẩng đầu nhìn về phía Alexander đại đế thời điểm, cũng không có người nào khác như vậy cung kính. Ngược lại nhiều hơn mấy phần tự tin thần thái. phí lọ tợt tại đây nói, đại đế, một cái lam tinh mà thôi, chỉ là nơi chợt hẹp nhỏ bé. Không cần đại đế ra tay, ta đi, dễ như trở bàn tay. Mã Mạn còn muốn nói điều gì? Alexander đại đế cuối cùng mở miệng, lại phải sứ giả. Lời này vừa nói ra, phí Lọ Tở Tạ đây mày nhân lại, trong mắt có chút không vui chi sắc. Mã Mạn thì vội vàng nhận lệnh nói, vâng. Tan chiều về sau, Bạch Mạn kéo lại phí Lọ Tở Tạ đây nói, cùng ta về nhà. Hai người trước sau trở về nhà, Bạch Mạn Nhi tức giận nói, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay suýt chút nữa phạm vào lôi đỉnh chi nộ. Phí Lọ Tở Tạ đây xem thường mà nói, cha, cái gì lôi đỉnh chi nộ a? Ngươi còn nhớ rõ không? Năm đó tiến đánh ba tư thời điểm, ba tư đại đế nguyện ý đem con gái gà cho đại đế, đồng thời cắt nhường ra mạng lớn thổ địa đi cầu hòa, cầu kết minh A. Batman hưu gật đầu. Phi lỏ tờ tại đây nói, lúc trước người đối đại đế là thế nào nói? Batman hưu nói, ta lúc ấy nói, ta nếu là Alexander đại đế, nhất định đáp ứng đối phương yêu cầu. Phi lỏ tờ tại đây hỏi, cái kia đại đế là thế nào trả lời? Batman hưu nói, đại đế nói, hắn nếu là Batman hưu, cũng nhất định đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhưng mà hắn không phải hắn là alexander đại đế cho nên Hắn nhất định muốn cự tuyệt đối phương. Đối phương chối các nhường bộ phận thủ địa hắn không muốn, hắn muốn toàn bộ, muốn tới đối phương con gái, hắn tùy thời có thể lấy lấy, Ba Tư Vương không dám không đáp ứng. Phí Lọ tờ tạ đây một mặt say mê mà nói, đó mới là đại đế a. Lúc trước Macedonia đế quốc quật khởi mới bao lâu? Đối kháng lúc ấy lớn nhất đế quốc Ba Tư, nhưng mà chúng ta lúc nào cùng người nói qua phán. Chúng ta trước đến giờ đều là đạp bằng đối phương sau đó, hướng về phía đối phương thi thể, nói cho hắn biết chúng ta vì sao giết hắn. Nhưng mà ngươi xem một chút hôm nay đại đế Vậy mà cùng một cái nho nhỏ làm tinh đàm phán, còn phái ra sứ giả, đây thật quá buồn cười." Phí Lõ tờ Tạ đây khinh thường nói. A Tất Ma tức giận nói, "Chú ý lời nói của ngươi." Phí Lõ tờ Tạ đây xem thường mà nói, "Có cái gì tốt chú ý?" "Đây Macedonia đế quốc chúng ta giúp hắn đánh xuống 2 phần 3 lãnh thổ." Thật muốn nói đế vương. 3. A Tất Ma trực tiếp một cái tắt tới, đánh Phí Lõ tờ Tạ đây bay ngang ra ngoài. A Tất Ma ôn hòa khuôn mặt bên trong hiện lên lau một cái đỏ tươi chi sắc, trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên để không khí đều đọc lại. Bát Ma Nịu nhìn chòng trọc vào phí lọ tở tạ đây nói, tôn trọng đại đế, ngươi là con của ta. Nói xong, Bát Ma xoay người rời đi. Phí lọ tở tạ đây phun ra một búng máu con, xoa xoa mặt của mình, ha ha cười lạnh nói, không tôn trọng, cũng không phải là, ngươi rốt cuộc muốn kẻ hèn nhát tới khi nào a? Ta thương yêu phụ thân đại nhân. Hoàng Thành Đại Điện chính giữa, tất cả mọi người đi về sau. Một thanh âm tại Alexander đại đế sau lưng truyền đến, đại đế, cái kia phí lọ tở tạ đây có ý đồ không tốt. Alexander nói, trên lưới nệ rồi còn có tác dụng một đạo bóng người màu đen theo sau tấm bình phong đi ra. Alexander nói, suy tính như thế nào? chương 46 thiên mạc biến hóa. bóng người màu đen nói, điềm đại hung, nhưng mà không cách nào xác định đây hung, đến từ phương đông vẫn là đến từ lam tinh. dù sao, bọn chúng đều tại chúng ta phía đông. Alexander khẽ gật đầu nói, ba ngày, ba ngày sau tinh tượng nếu là còn không có biến hóa, ngươi đưa đầu tới gặp ta. cái này, bóng người màu đen một hồi kinh ngạc. Alexander nói, ta muốn là cải mệnh người, mà không phải đoán mệnh người. mạng của ta, trời không làm chủ được.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 Ngươi tộc nhân vinh quang không ngừng. bóng người màu đen cung kính hành lên nói, thần vậy thì đi làm. Một tháng sau, có thể địch thiên cải bệnh. Alexander không lên tiếng, bóng người màu đen xoay người rời đi. Giang Ly cũng không biết phương tây xảy ra chuyện gì, giờ này khắc này, hắn đang lúc ăn trái cây, nhìn trước mắt tích tụ như là núi nhỏ giống như mỏ linh tại đây. Đồng thời, Lysetter cung kính nói, đại nhân, hai người kia nói, bọn họ là Macedonia đế quốc sứ giả, tới đây là muốn cho ngài truyền tin. Giang Ly ngạc nhiên, chỉ chỉ bản thân nói, đưa tin cho ta. Lysetter nói. Macedonia Đế quốc chỉ nhận thực lực, không nhận cái khác. Ngài là Lam Tinh cường đại nhất người, bọn họ tự nhiên chỉ nhận ngươi, không nhận người khác. Đây cũng là đối với ngài tôn trọng." Giang Ly bĩu môi nói, "Thôi à, ta không nhìn ra cái nào tôn trọng, phiền phức ngược lại là thấy được một đống." Giang Ly cũng không phí lời, tiện tay cầm qua lá thư này, mở ra xem, lông mày chớp chớp. Thực lực đi đến Giang Ly cấp độ này, ngôn ngữ đã sớm không là vấn đề. Bởi vì ngôn ngữ nói trắng ra là chính là thông qua đặc thù phát âm biểu đạt ra tư tưởng của mình ý niệm mà thôi. Giang Ly cấp độ này, giao lưu thời điểm chỉ cần là đối phương cố ý truyền ra ngoài tư tưởng là có thể hoàn toàn tiếp thu từ đó hiểu đối phương ý tứ nhưng mà thư liền không giống với lúc trước phía trên này chữ cách xa chủ nhân cũ chủ nhân cũ tư tưởng ý niệm cũng rất khó cùng đi theo xa như vậy mà không tiêu tán cho nên thư bên trên văn tự giang ly trên cơ bản là không thể nào xem hiểu nhưng mà trước mắt cùng phong thư không giống phía trên không có chữ thế nhưng là có một cô ý niệm tồn tại đạo này ý niệm theo thư mở ra lập tức trực tiếp đưa vào giang ly mi tâm chính giữa tiếp đó ở một tiếng nổ tung giang ly thức hải phía trên thảo luận kim sắc mặt trời đột nhiên xuất hiện Sáng chói kim quang phảng phất muốn xé rách không trung, nhưng mà sau một khắc, một cái sóng lớn đánh tới, mặt trời kia liền như là lửa nhỏ xài giống như, dập tắt, biến mất. Giang Li bập bập miệng, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hắc Liên, vô cùng buồn bực nói: Ngươi để hắn nói dứt lời có được hay không? Hắc Liên buông tay nói: Ngươi đây chắc ta? Hắn ngu đột xuất viết thư không viết chữ, làm cái tinh thần thể chui đầu góc ngươi bên trong trang bức, ngươi đây có thể nhịn, ta nhịn không được a? Ta coi như ngươi có thể nhịn, ta lực lượng kia cũng nhịn không được a? Vậy thì tự như tiểu diêm ném vào trong biển rộng. Liều mạng muốn đắc ý biển cả coi như còn muốn nhường nó, nó cũng phải chết ta. Ta liền không hiểu nổi, những này cả chốn ở đâu ra thú khí, hơi một tí liền chơi loại này loại loại đồ chơi. An tâm viết phong thư không được a. Giang Ly cũng là một hồi bất đắc dĩ. Tuy là Giang Ly chưa từng gặp qua Alexander, nhưng mà vừa mới đạo kia ý niệm đi vào Giang Ly trong óc về sau, Giang Ly thật cảm nhận được một cỗ như là mặt trời bình thường thần uy. Loại lực lượng kia vô cùng bá đạo sáng chói, phản phất muốn đem tất cả hòa tan đồng dạng. Giang Ly đốn chừng, nếu như mở ra cái này phong thư không phải hắn, mà là Leicester hoặc là xa hoàng lại hoặc là làm tinh bên trên những người khác lời nói đối mặt ta letsangder đại đế đạo này suy nghĩ tuyệt đối sẽ bị đối phương một cái ý niệm trong đầu xóa bỏ khá lắm đây là thiện ý vẫn là ác ý đâu giang ly bập bập miệng trong mắt có chút bất mãn hắc liên nói thiện ý ác ý khó mà nói dù sao đây là người ta đưa cho ngươi một cái thăm dò ngươi vượt qua đi đoán chừng mới có nội dung phía sau không kháng nổi đến liền chết chứ sao đối rất rười có cái gì dễ nói giang ly gật gật đầu đối phương ý tứ quả thực là ý tứ này nhưng mà giang ly lớn như vậy Thật không có gặp được người bá đạo như vậy, muốn cùng hắn đối thoại cũng phải có đủ thực lực mới được, nếu không trực tiếp xóa bỏ. Suy nghĩ không còn, ngươi ngược lại là đem tin tức lưu lại a. Ngươi thứ cặn bã cha. Giang Ly nhịn không được oán trách một câu. Hắc Liên nói, nếu không, giết đi qua. Giang Ly hỏi ngược lại, ngươi biết thế nào tìm hắn a? Nơi này có thể so sánh Lam Tinh lớn hơn, ngươi sẽ không hy vọng ta cũng dùng tinh thần lực bao phủ đi qua đi. Đây quá căng. Hắc Liên khinh bỉ nhìn Giang Ly nói, không phải ta quá căng, là ngươi quá cặn bã. Ta nếu là ngươi, không phải là đau một chút ta? Bao phủ phiến đại lục này, giết đi qua, chẳng phải hết rồi? Không phải là đau một chút. Ta ha ha cái mặt ngươi. Giang Ly lườm hắn một cái, lần trước hắn sử dụng hắc liên lực lượng, đau một ngày một đêm, thời gian kiếp nhưng chân thực một ngày bằng một năm. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Giang Ly tiện tay nắm lên hai cái linh thạch, ném trong miệng một cái về sau, nói một tiếng quả đen, đi đem thiên mạc tiếp đến. Được rồi, lão đại. Quả đen hai cánh mở ra, vèo một tiếng bay không còn hình bóng. Không bao lâu thiên mạc tới, chỉ bất quá cùng thiên mạc cùng đi còn có một cái thân ảnh quen thuộc. Đệ đệ Đã lâu không gặp a." Tô Cửu cười tủm tỉm nhìn Giang Ly. Giang Ly cười khổ nói, "Tỷ tỷ, ngươi thế nào tới?" Tô Cửu nói, "Làm sao? Không chào đó ta." Giang Ly nhìn một chút bên cạnh trong mắt đều thẳng lây setter, trực tiếp một chân đem hắn đạp đến ngoài ba cây số đi trong biển. Giang Ly nói, "Không phải không chào đón, chỉ là ngươi cũng thấy đấy, ngươi đây vừa xuất hiện, trong mắt chậm chễ nhà chúng ta thợ mỏ làm việc tính tích cực a." Vừa nói xong, trước đó đi xuống hai cái thợ mỏ đi lên, dường như là có chuyện, kết quả ngẩng đầu một cái thấy được Tô Cửu về sau, cả người đều ổn định ở tại chỗ. Giang Ly nhịn không được xoa xoa mi tâm, hắn xem như nhìn ra rồi, Tô Cửu thực lực dường như lại tăng lên, cho dù là thành đan kỳ cao thủ cũng sẽ bị hắn mị lực hấp dẫn, thậm chí có chút thần trí mơ hồ cảm giác. Giang Ly âm thầm liễu lươi đồng thời, cũng là trở nên đau đầu. Tô Cửu hé miệng cười nói, "Như vậy à? cái kia, dễ làm, dễ làm." Giang Ly không rõ Tô Cửu ý tứ, chỉ thấy Tô Cửu hướng về phía hai người kia khẽ mỉm cười nói, "Hai vị tiểu ca ca, giúp ta đệ đệ nhiều đạo điểm linh thạch tốt đâu." Sau một khắc, Giang Ly liền thấy hai người kia hô hấp tăng tốc trong lỗ mũi cũng bắt đầu phún ra ngoài hơi nóng, hai mắt đỏ bừng, toàn thân liền cùng lục chín cua giống như Giang Ly đoán chừng, nếu như không phải hai người thực lực cao cường, đoán chừng đây nhiệt huyết sôi trào bộ dạng có thể đem hai người bọn họ lột chín. Tiếp đó chỉ thấy hai người này liều mạng sau khi gật đầu, hét lớn một tiếng, yên tâm đi. Đón lấy, hai người xoay người ba chân bốn cẳng liền vọt vào quặng mỏ bên trong, không bao lâu quả đen chạy ra ngoài, la lên, lao đại, lao đại, cho thêm chút nhân thủ à, cái kia hai hàng liền đào quãng tốc độ quá nhanh, ta chứa không tới tiếp đó chỉ thấy Sa Hoàng chạy ra ngoài lão đại cái kia hai hàng thật điên rồi chúng ta cần cái túi đủ loại có thể chứa linh thạch đồ vật Giang Ly không còn gì để nói theo sau cười khổ cảm thán nói quả nhiên cổ nhân nói đúng a tô cửu ngồi tại Giang Ly vừa mới nằm trên ghế biết lên một đôi chân trắng hơi hơi không lưng cười tủm tỉm nhìn Giang Ly nói cổ nhân nói cái gì Giang Ly nói nửa người dưới quyết định nam nhân lao động hiệu suất tô Cựu liếc hắn một cái nói nhà nào cổ nhân sẽ nói loại lời này đây cũng chính là Giang Ly nếu không liền tô cửu cái này phong tình vạn loại lướt mắt Đầy đủ miêu sát tất cả giống được sinh vật. Giang Ly mặt dày nói, đoán chừng là chúng ta lão Giang ra cổ nhân đi. Lúc này, Thiên Mạc lôi kéo Giang Ly cánh tay, Giang Ly dương ra hai tay, vật nhỏ này tự động leo lên Giang Ly bắp đùi, ngồi ở Giang Ly trên đùi, như là như mèo nhỏ, ngáp một cái nói, ta muốn ngủ một lát, buồn ngủ quá. Nói xong, Thiên Mạc đi ngủ. Giang Ly cũng không để ý. Lúc này Tô Cửu nói, Giang Ly, ta tới tìm ngươi không phải là tìm ngươi làm việc, mà là tới nhắc nhở ngươi. Giang Ly nói, nhắc nhở ta? Ta thế nào? Tô chỉ vào Thiên Mạc nói, Không phải ngươi thế nào, là nha đầu này có gì đó quái lạ." Giang Ly nhìn một chút trong ngực tiên mặt nói, hắn có gì đó quái lạ. Có cái gì của quái? Tô Cửu nói, ngươi thật không có nhìn ra. Nàng đã bước vào lục trần cảnh giới, hơn nữa cảnh giới còn không thấp. Giang Ly ngạc nhiên. Một mực đến nay, trong tiểu khu tất cả mọi người thực lực, Giang Ly cho là mình đều hiểu. Chuẩn Xác mà nói, hắn vẫn cho rằng trong tiểu khu đều là căn bã, từng cái không có tác dụng lớn hơn gì, chủ yếu là dùng để cải thiện cuộc đời mình điều kiện, không đến mức quá cô quạnh. Nói trắng ra là, những cái kia ác ma mặt ngoài là hắn người hầu. Trên thực tế đã là bằng hữu của hắn. Dùng lời nói của hắn tới nói, hắn căn bản không thèm để ý thực lực của bọn hắn ra sao, dù sao dù sao đều không có hắn mạnh. Cho nên, Giang Ly cũng thật không có làm sao để ý qua những cái thứ này thực lực. Đặc biệt là Thiên Mạc, cái này, nhưng mà Giang Ly cùng Hắc Liên bà bối, hai người càng không khả năng để Thiên Mạc ra ngoài đánh nhau. Cho nên, hai người ngoài miệng chưa nói, trong lòng liền đem Thiên Mạc xem như một cái vô hại bé gái tới nuôi. Đương nhiên, người này xúc vô hại đến mang cái dấu mà ép, nhưng mà hắn thật không cho rằng Thiên Mặc có thể đuổi theo mọi người tu hành tiến độ bởi vì thiên mạng không có cái gì đặc biệt lợi hại tu luyện công pháp bản thân tuy là nắm giữ siêu năng lực nhưng mà dường như chỉ nắm giữ một loại nào đó kỳ lạ ra chỉ năng lực lại có là có cái rất rất lớn không gian có thể nhét rất nhiều rất nhiều vũ khí hơn nữa không gian kia bên trong dường như có thể tự mình tạo vũ khí chẳng qua đều là làm tinh bên trên vũ khí nóng những vũ khí này tại làm tinh còn có thể dùng nhưng mà đối mặt vượt ngoại cường giả đã không còn tác dụng gì nữa cho nên cho tới nay giang ly đều đem thiên mạc xem như hàng ngũ chiến đấu nhân viên ngoài biên chế sau chiến tranh chia sẻ trái cây tất phân nhân viên một phần tử chương 47, sợ bóng sợ gió một hồi. Kết quả, không để ý, Thiên Mạc vậy mà đi đến Lục Trần cảnh giới. Tốc độ này có thể so sánh mấy gia tộc lớn bên trong tộc trưởng còn nhanh. Cái này đã không thể gọi là tốc độ, đây quả thực là kỳ tích a. Tô Cửu nói, lần trước gặp được nàng thời điểm, nàng thật giống vừa mới bước vào Quy Thần cảnh giới a. Giang Ly gật đầu. Không có người so Giang Ly càng rõ ràng, Quy Thần cảnh giới bước vào thành đàn có bao nhiêu khó khăn, thành đàn bước vào Lục Trần lại có bao nhiêu khó khăn. Bình thường tới nói, người bình thường kẹt tại phía trên kia mấy trăm năm, tuyệt đối không phải vấn đề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 từ lúc lam tinh rơi vào vượt ngoại về sau thiên mạc càng ngày càng thích ngủ hầu như mỗi ngày đều mơ mơ màng màng chỉ bất quá thiên mạc trước kia cũng thăng ngủ cho nên giang ly không để ý nhưng mà hiện tại suy nghĩ kỹ một chút thiên mạc càng ngày càng thích ngủ tỉnh táo thời gian càng ngày càng ít cái này khiến giang ly có chút bận tâm hắc liên nói cho ta hỏa khí giang ly rõ ràng hắc liên ý tứ gật đầu nói đi đi sau một khắc hắc liên chui vào tô cựu mi tâm chính giữa không bao lâu hắc liên đi ra hắn một mặt vẻ cổ quái truyền âm nói ta không biết nên nói thế nào Dù sao vật nhỏ này quả thực rất cổ quái. Ngươi chờ ta tổ chức tốt ngôn ngữ lại nói cho ngươi. Giang Ly vội la lên, ta còn chờ cái giám a. Mau nói, chí ít ngươi cũng phải nói cho ta biết, thiên mạch có hay không nguy hiểm. Hắc Liên nói, tuyệt đối không có nguy hiểm. Giang Ly nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy là được rồi, ngươi từ từ tổ chức ngôn ngữ đi. Nhìn thấy Giang Ly thở phào nhẹ nhõm, Tô Cửu cười nói, nhìn tới, lo lắng của ta là dư thừa. Giang Ly nói, quả thực sợ bóng sợ gió một hồi, đúng, tỷ tỷ, thực lực của ngươi thật giống lại tăng lên a.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 Bọn họ thông qua láo tổ tông lưu tại gia tộc bên trong một đồng truyền âm cổ ngọc cùng chúng ta lấy được liên hệ, đồng thời thông chi chúng ta, nguyện ý tiếp nhận chúng ta trở về gia tộc. Không bao lâu nữa, liền sẽ phái người tới Lam Tinh cùng chúng ta mới gặp, nói chuyện. Giang Ly sờ lên cái cầm nói, ngươi cảm thấy đáng tin cậy a? Tô Cửu lắc đầu nói, cùng ta cá nhân mà nói, người này có thể là người thật, lao tổ tông cũng có thể là là cái kia láo tổ tông. Nhưng mà mục đích của bọn hắn là tiếp nhận chúng ta, hay là còn có mục đích khác liền không nói được rồi. Đệ đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giang Ly buông tay nói. Đây là nhà các ngươi chuyện, ta có thể thấy thế nào, ta an vị ở nhà trên ban công nhìn chứ." Tô Cửu liếc Giang Ly một cái nói, "Ngươi bây giờ là làm tinh đệ nhất cao thủ, tuy là ngươi theo chúng ta gia tộc không có quan hệ gì, nhưng mà phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi liền không muốn biểu đạt bên dưới ngươi ý tứ." Giang Ly vô cùng rất khó nói, "Không muốn. Ngươi." Tô Cửu một hồi bất đắc dĩ cùng im lặng, theo sau mang theo vài phần năn nỉ mà nói, "Cho điểm đề nghị chứ?" Giang Ly đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, hắn mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng mà liên quan đến một cái đại tộc vận mệnh sự tình, hắn không nghĩ tới nhiều dính líu bởi vì tương lai vô cùng sung mãn biên số, một cái đại tộc không giống với một người, thanh âm bên trong cùng ý kiến rất nhiều, ngươi bây giờ đề nghị có lẽ là tốt, nhưng mà trời mới biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, rất có thể là người tốt không làm thành, còn muốn chọc một thân làng lơ. Tô Cửu gặp Giang Ly thái độ kiên quyết, cũng là một hồi bất đắc dĩ, tốt ta, tốt ta, coi như ta sợ ngươi rồi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, ta đoán chừng, không chỉ gia tộc bọn ta bị có liên lạc, mà khác đại tộc rất có thể cũng cùng được ngoại cường tộc có liên hệ, có mấy lời ta không thích hợp nói, nhưng mà đối ngươi, ta vẫn là lựa chọn nói một chút. Thời đại tài biến, thế giới tại biến, nhân tâm cũng tại biến. Cho dù là chung trải qua vô số tai nạn làm tinh người, cũng tại biến. Vĩnh viễn không muốn hoàn toàn tin tưởng bất luận người nào. Giang Ly nghe vậy, không một chút nào ngoài ý muốn, ngược lại cười nói, người khác biến không thay đổi không quan hệ với ta, ta chỉ muốn biết, người thay đổi à? Tô Cựu sững sờ, theo sau phong tình bạn trùng cười nói, người đoán? Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, ta nếu có thể đoán được tâm tư của nữ nhân, ta còn cần động thân à? Tô Cựu đứng lên nói, nên nói đều nói rồi, ta bên kia còn có chuyện phải xử lý. Đi chưa cả? Nói xong, Tô Cửu đứng dậy, bay lên không. Giang Ly nhìn Tô Cửu tựa tha bóng lưng, sờ lên cái cằm. Hắc Liên lại gần nói, "Từ xưa xấu nhất hai cũng qua là nhân tâm, nhân tâm mãi mãi cũng là nhìn về phía lợi ích. Làm lợi ích đầy đủ thời điểm, hắn có thể hỏng đến ngươi nghi ngờ nhân sinh. Cho nên ta một mực đơn lấy, ai thờ mở đều không tin." Giang Ly liếc qua Hắc Liên, hắn vẫn luôn cảm thấy Hắc Liên đi qua hoàn toàn không phải hắn nói đơn giản như vậy, hắn nhất định có chuyện xưa của mình, chỉ là hắn chưa bao giờ nói mà thôi. Ngày hôm nay Hắc Liên lời này đã xác nhận Giang Ly suy đoán. Lão gia hỏa này đi qua thật sự có chuyện xưa. Hắc Liên xem xét Giang Ly ánh mắt, lập tức nhìn trái phải mà nói hắn nói, nhà ngươi muội tử tới. Giang Ly vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy nơi xa một tiếng chiến mã tê minh thanh vang lên, tiếp theo liền thấy một toàn thân màu bạc khôi giáp, khoác lên mũ che màu đỏ, tư thế hiên ngang thân ảnh, cưỡi một tớt màu trắng phi mã bay tới. Giang Ly ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trắng, màu bạc khôi giáp, mũ che màu đỏ ở dưới nhân vật mỹ nhân, cười. Hắc Liên nói, người đến, nắm chắc cơ hội tốt nha. Đang khi nói chuyện, lệ ố nạ rơi xuống, nàng lông mày hơi nhăn lại, vừa rơi xuống lại hỏi, ngươi thật muốn mảnh đất này? Ngươi cũng đã biết, nơi này đại biểu cho phiền phức. Giang Ly một mặt không quan trọng mà nói, không có chuyện gì, dù sao nào có phiền phức, cuối cùng đều là phiền phức của ta. Lệ Ô nạ thở dài nói, ngươi có thể mặc kệ, để cho mình dễ dàng một chút không tốt sao? Giang Ly hai tay chống lấy cái cằm nói, ta cũng muốn a. Nhưng khi tất cả mọi người bị đánh ngã thời điểm, những tên kia còn không phải muốn tìm ta phiền phức. Cùng hắn bị động như vậy, còn không bằng ta chủ động điểm. Không nói cái này, ngươi tới đều tới, ta mời ngươi ăn nắm ngon. Giang Ly quét qua không thoải mái vỗ tay một cái quả đen lập tức rơi xuống đem giá nướng để tốt giang ly tiện tay theo bên trên trong túi đổ ra mười mấy viên linh thạch tại giá nướng bên trên xoa dầu giải lên ớt nướng nướng linh thạch lệ ố nạ cũng là không còn gì để nói tuy là làm tinh mỏ linh thạch có chút lan tràn nhưng mà bảo bối chính là bảo bối đặc biệt là loại này hầu như thuộc về không thể tái sinh tài nguyên trước mắt nhiều hơn nữa cũng là tư nguyên khan hiếm cho nên các đại gia tộc phát hiện mỏ linh thạch về sau chuyện thứ nhất chính là đại lượng chữ hàng có kế hoạch sử dụng mà không phải lấy ra làm linh thạch không chút kiêng kỵ lãng phí Giang Ly mặc kệ những cái kia, tiện tay ném cho Lệ nạ từng mai từng mai nướng linh thạch, nếm thử a, mùi vị không tệ. Dù sao so kem ly ăn ngon. Lệ nạ đối với Giang Ly ngược lại là vô cùng tín nhiệm, cũng không nói cái gì, trực tiếp để vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, tiếp đó con mắt cũng sáng lên. Giang Ly nói, thế nào? Ăn ngon a? Lệ nạ gật đầu, bất quá vẫn là hơi có tiếc nuối nói, chẳng qua ta vẫn là càng tối quen ăn thịt. Cùng lúc đó, một hồi cánh khủng lồ vỗ vào không khí âm thanh vang lên, tiếp lấy một cái to lớn cổ họng truyền đến, người phía dưới có biết Lam Tinh Đông Đô, Giang Ly ở đâu? Giang Ly cùng Lệ Ônạ sở, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái toàn thân màu đỏ thắm chim lớn bay ở trên trời, chim lớn trên lưng đứng một người, người này vô cùng cường tráng, có tới cao 3 mét, giống như như người khổng lồ. Đồng dạng một thân kim sắc khôi giáp, phối hữu Macedonia đế quốc tiêu chí. Hắn mắt hổ trừng trừng, như là thiên thần bình thường xem kỹ lấy Giang Ly cùng Lệ lại nhìn thấy Lệ Nạ thời điểm ánh mắt liền không có rời đi, còn Giang Ly hắn chủ động không để ý đến. Chẳng qua lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi vào Giang Ly bên người cái kia một cái túi linh thạch lên trong mắt tinh quang chật lóe, rồi bàn tay nói, lấy ra, cái kia một cái túi linh thạch lập tức bị hút vào không trung. lệ ố nà cao mày nói, ngươi mặc kệ. giang ly nói, đừng để ý đến. lệ ố không hiểu nhìn giang ly, tráng hán kia nghe nói như thế, cho rằng giang ly là sợ hắn, cho nên không dám ống, ngay sau đó cười to nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút nhãn lực, xem ở những linh thạch này phân thượng, ta không giết ngươi. nói xong, tráng hán chỉ vào lệ ố nà nói, ngươi, theo ta đi. nói xong, tráng hán cũng mặc kệ lệ ố có đồng ý hay không. Liền như là bắt linh thạch đồng dạng, trực tiếp đưa tay bắt người, không có chút nào băn khoăn Giang Ly cùng lễ ổn Nạ cảm nhận. Lễ Ổn Nạ vừa muốn động thủ, chỉ thấy một bàn tay lớn đập vào trên vai của nàng nói, giao cho ta đi. Tráng Hán gặp Giang Ly vậy mà ra mặt, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám tùy tiện ra mặt. Ta nhìn ngươi là sống trăng đấy. Đang khi nói chuyện, Tráng Hán bàn tay lớn hư không nắm chặt quyền, hướng về phía Giang Ly chính là một quyền đánh tới. Đây cũng không phải là bắt người, đây là muốn trực tiếp động thủ giết người. Giang Ly cắt một tiếng nói, ngươi không cầm linh thạch, ta thật không tiện bắt ngươi làm lao động ngươi thật đúng là được đả lấn tới a. đang khi nói chuyện, Giang Ly cũng là đấm ra một quyền. Tráng Hán mặc dù là Lục Trần Cảnh giới cao thủ, nhưng mà như thế nào là Giang Ly đối thủ? Hai đạo quyền kinh liền như là cá trạch đụng phải cá voi đồng dạng, trực tiếp bị thốt phệ. Tiếp đó quyền kinh xông lên trời. Tráng Hán kia kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Đánh! Quyền kinh nổ tung, Tráng Hán dưới chân chim lớn trực tiếp vỡ nát. Tráng Hán cũng bị quyền kinh đánh đầy trời bay loạn, hai mắt một đen hôn mê bất tỉnh. Giang Ly nhìn cũng không nhìn Tráng Hán kia, vỗ tay phát ra tiếng nói, quá đen, đi đem người cho ta kéo về trương 48, ông trời quan tâm nghe phía bên ngoài có động tĩnh chạy tới kiểm tra tình huống quạ đen vừa nghe lập tức bay ra ngoài không bao lâu liền đem tráng hắn kia kéo trở về tiện tay quăng ra ném tới một bên mà đổi thành một bên giang ly thì nhấc lên càng lớn sống tạm bỡ đem cái kia chim lớn hai cái cánh con treo ở phía trên ngay tại bôi lên nướng ra vị đây một bên bôi lên vừa hướng lễ ô nã nói thiên công tốt ngươi muốn ăn thịt cái này không phải là đưa tới thịt thanh đan kỳ đại viên mãn thịt chim mùi vị phải rất khá lễ ô nã nhìn một chút cái kia thịt chim cười khổ một tiếng nói ngươi quá mạnh Giang Ly gãi gãi đầu, không biết trả lời như thế nào, quay đầu để quả đen phủ lửa, tăng tốc nướng tốc độ. Có quả đen thái dương tinh hỏa hỗ trợ nướng, cái này thịt chim không bao lâu liền chín, tỏa ra từng cơn hương vị, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Giang Ly lập tức cho Lệ Ô cắt một miếng thịt, đưa tới, cười nói: ăn Lệ Ô Na gật đầu, cắt một mảnh thịt để vào trong miệng, chỉ cảm thấy trong miệng mùi thơm tràn ngập, cùng nàng bình thường ăn thịt xòe so ra, ăn ngon quá nhiều. Cho dù là cùng lúc trước ăn quy thần cảnh giới máu thịt xòe so ra, cũng là thiên địa khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Giang Ly ăn hai cái về sau, bập bập miệng nói, đáng tiếc, chỉ có thịt cũng có chút chẳng đấy, nếu là lại có điểm hải sản thì tốt rồi. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh theo vực ngoại bay tới, hai người này cũng là toàn thân kim sắc khôi giáp, trên người mang theo Macedonia đế quốc thuận thương huy chương. Hai người đang không phi hành, không có tọa kỵ. Trong đó một tên mặt chữ quốc nam tử vừa đi vừa bất mãn đoán trách, ôi lì lè tên kia quá phận, ý có phi hành tọa kỵ, tốc độ phi hành so với chúng ta nhanh, vậy mà đi trước. Một tên khác dài mảnh mặt nam tử nói, hừ hừ, còn không phải muốn là công, nghe nói Lam Tinh không có cái gì cường giả duy nhất một cường giả chính là cái kia giang ly thực lực rất mạnh chúng ta không địch lại nhưng mà người khác đều là gà đất chó sành một loại hướng chi lần này cũng không phải là tìm giang ly mà là đi điều tra trước mặt sứ giả đoàn hướng đi ai trước điều tra ra được tự nhiên công lao càng lớn đây chính là đại đế tự thân hạ lệnh nhiệm vụ hắn không đỏ mắt mới gặp ủy ta nhìn hắn căn bản chính là xem thường hai chúng ta hải tộc cùng thú vật xuất thân thân phận macedonia đế quốc trung quy là nhân loại đương gia làm chủ chúng ta những này dị loại vẫn luôn là bị gạt bỏ ở bên ngoài mặt chữ quốc lệnh lùng nói Gai mảnh mặt gật đầu nói, hết cách rồi. Alexander đại đế quá cường thế, quá cường đại. Chẳng qua Alexander đại đế đối với chúng ta khá tốt chút. Chỉ là những này người phía dưới, thật sự là khốn nạn. Nói đến đây, Gai mảnh mặt khả khả nói, ở bên ngoài chúng ta không dễ làm cái gì, nhưng mà làm Tinh ra gia Giang ly, đều là phế vật. Ngươi nếu là trong lòng tức giận, một hồi phát tiết bên dưới là được. Giết hơn mấy tòa thành nhỏ, có lẽ còn là không có vấn đề. Mặt chữ quốc nghe vậy, trong mắt Tinh quang lập lòe, hiển nhiên là độc lòng. Đúng lúc này, Mặt chữ quốc ngui hít hà nói, thơm quả a, mùi vị gì? hai người đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một nam một nữ ngồi ở kia ăn một đôi to lớn nướng cánh đây. Quá đáng hơn là bên cạnh hai người chất đống một đống nhỏ linh thạch, linh thạch trên trời dưới ánh sáng phản xạ ra chói mắt ánh sáng. bọn họ còn chứng kiến cùng người một bao tải một bao tải theo trong động mỏ tới phía ngoài kéo linh thạch. nhìn thấy cái này, hai người ánh mắt đỏ lên. hai người nhìn nhau, không nói gì, nhưng mà ý tứ lẫn nhau đều xem hiểu. mà lúc này giờ phút này, Giang Ly vừa vặn bập bập miệng nói, chỉ ăn thịt chim trung quy là có chút đơn điệu à? Chết đi. đúng lúc này, hai tiếng gầm khét truyền đến. Lại là trên trời hai người động thủ, hai người cũng là tàn những người, không có lấy cớ, cũng không có phí lời trực tiếp động thủ giết người cướp đoạt linh thạch. Giang Ly vừa uống hai ngụm nhỏ rượu, độ rượu dâng lên, sau đầu nóng lên, bắt qua Long Thương, mắng to một tiếng, cút. Long Thương quét qua, Long Thương cuốn lên vô tận lực lượng, mang theo vạn trượng hư ảnh nang trời đảo qua. Trong nháy mắt đó, hai người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, mi tâm bay lên, linh hồn tại run rẩy, trong lòng thét lên ở mỹ, không được, người này quá nguy hiểm, chạy. Hai người muốn chạy lại phát hiện không còn kịp rồi chỉ có thể liều mạng vận chuyển lực lượng hộ thể. Đòn đánh này vừa ra tay Giang Ly liền tỉnh táo rất nhiều, lập tức hối hận dùng sức quá mạnh. Tuy là không rõ ràng trên trời hai người này vừa đang làm gì, nhưng mà mặc kệ là đang làm gì, xem xét chính là tốt lao độc a. Đánh như vậy chết rồi, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Giang Ly lập tức thu lực, nhưng mà vẫn như cũ không thể dừng, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai người tất cả hộ thể chi lực toàn bộ vỡ nát, đồng thời hai người kêu thảm đầu trực tiếp bị long thương đập vỡ nát. Tại chỗ chết hẳn. Còn lại hai đoạn thân thể trên không trung rơi xuống, lăng không hóa thành nguyên hình lại là một cái mười mấy mét lớn bích ngọc cua cùng một cái dài hơn 20 mét trong núi mãnh hổ. Giang Ly nhìn rơi tại bên người hai cái tất cả mọi người, trong lúc nhất thời lặng im. Lệ Ôn ạ không lên tiếng, yên lặng uống bia trong tay. Ngược lại là quả đen hết sức ân cần mà nói, "Lão đại, người đây cũng quá nhu bức, vừa nói thịt chim quá đơn điệu, ông trời liền cho ngươi đưa tới một hải sản, một trong núi manh thú. Khá lắm, hiện tại còn kém cá nước ngọt, nếu không liền đầy đủ hết ta." "Lão đại, nếu không ngươi đọc tiếp lẩm bẩm điểm khác." Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Chuyện "Con xéo" Giang Ly vậy mới không tin cái gì ông trời, thật có ông trời, đoán chừng hắn sẽ bị cái thứ nhất giết chết đi. Dù sao, hắn nhưng là đại mà vương A. quả đen nết nết miệng nói, lão đại, ta cũng không phải nói bậy, nếu không, ngươi tại cầu đốt nguyện. Giang Ly nghe được cái này, thật là có điểm tâm di động, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, nếu không, lại đến điểm tôm sông. Ẩm. Giang Ly vị trí hòn đảo phía sau, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nước sông nổ tung, một đầu màu trắng tôm to từ bên trong nhảy lên đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, ai tờ mở đem, cửa phá hỏng. Cái này tôm to nửa thân thể còn tại trong sông, nhưng mà mặt nước trở lên bộ phận cũng đã có trăm mét lớn nhỏ. Tôm to vô cùng uy vũ, khí thế bất phàm, tản ra lực lượng chấn động càng là đánh tới lục trần thủng thứ nhất trần cái giới. Hắn vô cùng cao ngạo, con mắt bên trong sát khí cực nặng, hiển nhiên không phải hiền lành gì. Nhưng mà hắn hét lớn một tiếng về sau, lại phát hiện bốn phía thoáng cái yên tĩnh trở lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy hai cái ngồi xổm ở cái kia ăn nướng nhân loại, cùng với một con quạ, đang giữ lại nước bọn, sững sờ nhìn hắn đây. Để cho tôm to bất mãn chính là, trước khi hắn tới một ít tiểu ác ma nói với hắn, cánh tựa này đằng sau đều là thái kê, thực lực cường đại nhất cũng chưa tới thành đẳng kỳ. Tôn to tự hỏi vượt qua lục trần cảnh giới, ở đây tuyệt đối nước hành hành bá đạo, vô địch tồn tại. Cho nên, hắn sau khi đến, đều không có chọn ký chủ, trực tiếp tuyển một cái mập trắng tôm sông ký sinh. Cho dù như vậy, hắn cũng tự hỏi, lấy thực lực của hắn, trên thế giới này, mặc kệ là cái gì hình ảnh, tối thiểu nhất mọi người đến cho hắn điểm tôn trọng a. Nhưng mà trước mắt mấy tên này nhìn hắn ánh mắt, làm sao lại cùng nhìn một bản đồ ăn giống như đây này. Đại Bạch Tôn tức giận nói, các ngươi nhìn cái gì vậy? Ẩm Một đạo quyền kinh đỏ qua. Giang Ly vui vẻ gắp một miếng thịt đưa cho Lệ Ô nạ, cười nói: "Tới tới tới, đừng khách khí, mới vừa ra lò đại bột tôm, nhìn một chút thì này, cùng thủy tinh giống như, thật có lực đạo." Lệ Ô nạ sướng sờ nhìn trong chén thịt tôm, cười khổ nói: "Ta đột nhiên cảm giác được, vừa ngoại cũng tốt, ác ma cũng tốt, tới làm Tinh chính là tới tiện nghi ngươi dạ giải tới." Giang Ly mặt mơ đỏ ửng nói: "Đừng nói như vậy, coi như không có ta, đông đô rộng rãi nhân dân cũng sẽ đem bọn họ bỏ vào trong nồi." Quả đen la lên: "Lão đại, ngươi nhìn ta nói đúng a. Ông trời chính là quan tâm ngươi." Ngươi nói muốn cái gì liền đến cái gì. Nếu không, chúng ta đòi điểm lớn." Giang Ly liếc hắn một cái nói, nhìn ngươi cái kia tỉnh tỉnh, đây là trùng hợp, hiểu không? Mau mau đi làm việc. Quả đen bất đắc dĩ, giật một khối lớn thịt tôm cùng một cái cua mọng nước, lúc này mới vào hầm đi. Chờ quả đen đi, Giang Ly vụng trộm ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nói, ông trời à, ban thưởng cái cô nàng đi. ạ. Giang Ly đợi nửa ngày, cũng không thấy có muội tử tử trên trời giáng xuống, ngược lại là Leona ano, đứng lên nói, ngươi chậm rãi chờ, ta đi trước." Nói xong, Lệ ố nạ cưỡi lên phi mã, hướng về biển đối diện bay đi. Trước khi đi, cái kia phi mã đưa cho Giang Ly một cái liếc mắt, cảm giác kia giống như là tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên cạnh, nói: "Ngươi có phải hay không ngốc?" Giang Ly gật đầu nói: "Là có chút ngốc, ta vậy mà thật tin quả đen chuyện ma quỷ, cho rằng muốn cái gì ông trời cho cái gì đây." Kết quả cô nàng không muốn đến, ngược lại là chạy một cái cô nàng. Hắc Liên rít gào nói: "Trước mặt ngươi ngồi cái cô nàng, ngươi muốn cái gì cô nàng a?" Liên không thể giải quyết tới tay, đòi a. Giang Ly nhìn mặt đen liếc mắt, Chỉ vào nơi xa Lệ Ôn nạ bóng lưng nói, "Ngươi bảo ta đuổi nàng." Hắc Liên gật đầu. Giang Ly nói, "Ta ngược lại thật ra muốn a, nhưng mà ta sợ a." Nội Nhớ ta mở miệng, người ta cự tuyệt làm sao xử lý? Cái kia nhiều xấu hổ a. Tốt xấu ta cũng là một đời đại ma vương, lam tinh đệ nhất cao thủ. Đuổi cái muội tử bị cự tuyệt, truyền đi quá mất mặt. Hơn 20 tuổi xử nam càng mất mặt. Hắc Liên trực tiếp một cái trọng kích. Giang Ly xoa xoa ngực, không nói. Nơi xa, Lệ Ôn nạ rơi vào tòa thành bên trên, quản gia Nơ vin đi tới, cung kính nói, "Tiểu thư, muốn nghỉ ngơi còn là tu luyện. Lệ ố nạ trực tiếp hướng đi thành lũy chỗ sâu phòng tu hành nói, tu luyện. Nơ Vin quay đầu nhìn một chút biển đối diện đảo nhỏ, bước chân của hắn quá nhanh, ngươi liều mạng như vậy cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Lệ ố nạ cao mày nói, Nơ Vin, ngươi hôm nay lời nói quá nhiều. Nơ Vin buông tay nói, thúc ta, như vậy ngày hôm nay tu hành bao lâu? Lệ ố nạ ngẩng đầu nhìn trời một chút nói, chờ ta đuổi theo hắn thì ngưng đi. Nơ Vin thở dài, hắn muốn, chưa chắc là nữ công nhân, ta cảm thấy hắn càng cần hơn một nữ nhân. Lệ thân thể run lên chẳng qua cuối cùng vẫn kiên định đi vào phòng tu hành, dây nặng cánh cổng kim loại theo đó đóng lại. Nervin suy nghĩ một chút, xoay người nhảy ra thành lũy dẫm lên gọn sóng đi tới hòn đảo bên trên, chẳng qua giờ này khắc này, Giang Ly đã nằm tại cái tiếng ngủ. Hắc Liên hiện ra thân hình ngồi ở kia ăn như gió cuốn, kết quả nhìn thấy Nervin tới, Hắc Liên cao mày nói, "Ngươi, nhà đầu kia còn ra." Hắc Liên gặp qua Nervin, Nervin chưa thấy qua Hắc Liên, nhưng nhìn qua Hắc Liên ảnh chụp. Trên thực tế, lễ ố nạ tiếp xúc tất cả mọi người, Nervin đều nhìn qua ảnh chụp, cũng biết qua đối phương đi qua, hiện tại cùng với vì người cùng xung quanh bằng hữu tình huống nhưng mà đối mặt Hắc Liên Nơ Vin cao mày bởi vì trước mắt cái này thoạt nhìn người hiền lành Hắc Bảo Lão Nhân tại tư liệu của hắn bên trong liền như là hắn màu đen áo tròn đồng dạng một mảnh đen kịt không có bất kỳ cái gì tin tức vô cùng thần bí Nơ Vin nho nhã lễ độ đi tới Hắc Liên phía trước làm lễ chào hỏi tiếp đó Hảo phóng ngồi ở Hắc Liên đối diện Nơ Vin nhìn một chút Giang Ly không lên tiếng Hắc Liên này một tiếng nói ta biết ngươi muốn nói cái gì đó chính là cái tình yêu nỡ ngẩn chẳng qua ngươi cũng đừng ghét bỏ hắn nhà ngươi nha đầu kia cũng là tình cảm nỡ ngẩn Nơ Vin tay run một cái, hiện nhiên đối với Hắc Liên loại thuyết pháp này có chút bất mãn. Hắc Liên vừa chừng mắt Hà Châu, thế nào? Không phục. Nơ Vin trầm mặc một hồi về sau, thở dài nói, nàng từ nhỏ đã không tiếp xúc qua cái gì nam nhân, cũng không biết đến tình yêu nam nữ. Gia tộc của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đem nàng từ bỏ, nàng không có cha mẹ, chỉ có trong ngực thanh kiếm kia. Còn có ta. Hắc Liên phất phất tay nói, ta đối bí mật không hứng thú, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không đem ngươi nhà nha đầu gà cho cái này đổ đần? Có thể lời nói, chúng ta liền nói xính lễ, không thể lời nói ta giúp hắn tìm kiếm những nữ nhân khác. Mặc cho Nervin là có tiếng tốt tính, nghe nói như thế đều có chút sù lông, vô bàn một cái nói, tiểu thư dịu dàng hiền lành, chỉ là chỉ là cái gì?" Hắc Liên hỏi. Nervin có chút không cam lòng thừa nhận nói, "Équard e thấp điểm mà thôi." Hắc Liên buông tay nói, "Cái kia không phải rồi a? Nhà chúng ta cái này cũng e thấp, môn đang hộ đối. Nếu ta nói à, liền hai người bọn họ cái này Équard, e đoán chừng cũng tìm không thấy cái khác đối tượng, không bằng đối phó một chút được rồi." Nervin rất muốn lập bàn, kết hôn là nhân sinh việc lớn, cái này có thể đối phó a. Hắc Liên lại gần, Mê Hoặc nói, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, cũng mặc kệ bọn hắn hai cái không nhận ra nhận, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ rất xứng à? Chỉ ít cùng một chỗ thời điểm, không vật lộn, còn rất vui vẻ, không phải sao? Nơ Vin theo bản năng gật gật đầu. Hắc Liên nói, nhà chúng ta cái này tuy là e quá thấp, nhưng mà thực lực mạnh a. Làm tinh đời thứ nhất, lấy tiểu thư nhà ngươi, không tính bôi nhọ tiểu thư nhà ngươi a. Nơ Vin suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Tiếp đó Hắc Liên lại bắt đầu dài đến một giờ lừa dối, sau một tiếng, Nơ Vin đứng dậy rời đi. Hắc Liên tay hô. Ta bên này ta giải quyết, ngươi bên kia ngươi nhiều hỗ trợ a. Quay đầu cùng uống rượu mừng. Nơ Vin phất vắt tay, không có trả lời, nhưng mà hiển nhiên đã bị dao động không sai biệt lắm. Hắc Liên liếc mắt nhìn Giang Ly, ha ha nói, đừng giả bộ ngủ, sự tình ta đều cho ngươi chăn đêm tốt, còn lại liền là chính ngươi đi cố gắng, không cần ta dạy đi. Giang Ly nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu, ta thế nào cố gắng? Hắc Liên ngẩng đầu nhìn lên trời, vô lực nói, ngươi vẫn là cô độc đi. Tìm cái không có người địa phương. Giang Ly lôi kéo Hắc Liên trò chuyện lên thiên sự tình. Hắc Liên nói. Thiên Mạc tình huống rất cổ quái, nàng dường như có thể trực tiếp hấp thu linh thạch lực lượng chuyển hóa làm bản thân nàng lực lượng. Quá trình này vô cùng đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng mà vấn đề tới, nhục thể của nàng thực lực tại tăng lên, nhưng mà tinh thần lực một mực không có bất kỳ biến hóa nào, điều này sẽ đưa đến thân thể mạnh mẽ, tinh thần suy yếu. Chương 49, Chiêu An. Mà tinh thần lực là linh hồn điều khiển thân thể nội bộ lực lượng. Dưới tình huống bình thường cả hai là đồng bộ tiến lên, chí ít tinh thần lực cùng thân thể cường độ sẽ không kém cự ly quá lớn. Bởi vì cả hai mặc kệ phương nào mạnh mẽ đều sẽ gián tiếp trả lại một phương khác, trợ giúp hai bên lớn mạnh. Nhưng mà Thiên Mạc khác biệt, nàng là thân thể mạnh mẽ, tinh thần lực theo không kịp. Điều này sẽ đưa đến ngựa con kéo xe ngựa, tùy ý động đậy, đều muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Từ đó có thể dùng nàng rất dễ dàng mỏi mệt. Người một khi mỏi mệt, liền sẽ thích ngủ. Giang Ly cao mày, ngươi đừng nói cái này, ngươi liền nói cho ta biết, giải quyết như thế nào. Hắc Liên nói, cho ta chút thời gian, ta cần làm rõ tinh thần lực của nàng theo không kịp thân thể tốc độ phát triển nguyên nhân căn bản. Sau đó lại nói biện pháp giải quyết, chẳng qua ngươi yên tâm, trong ngắn hạn nàng không có cái gì thói xấu lớn, chỉ là sẽ càng ngày càng tham ngủ mà thôi. đúng, trong khoảng thời gian này, không muốn cho nàng ăn linh thạch, thậm chí không muốn cho nàng bất kỳ tăng thực lực lên đồ vật. như vậy có thể chậm lại nàng hiện tại thích ngủ trạng thái. giang ly gật đầu, chỉ cần thiên mạc không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Ngày thứ hai, lão lạp thành đại điện chính giữa, khởi bẩm đại đế, sứ giả hôm qua đã đi vào làm tinh, nhưng mà đồng dạng mất đi liên hệ. ma ni huy một mặt bất đắc dĩ báo cáo. phi lọ tơ tại đây bước ra khỏi hàng nói, đại đế, rất rõ ràng là làm tinh người tại gây chuyện muốn làm rõ tình huống bên trong, chỉ riêng phái mấy cái sứ giả, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Biện pháp đơn giản nhất chính là dùng gót sắt đạp nát Lam tình. Đến thời điểm, nói như thế nào, ra sao làm, còn không phải ngài chuyện một câu nói. Bắt Mạn Nhu nói, đại đế, gần nhất Hy Lạp cùng sở bát tạ liên minh, phương Bắc mấy cái đại tộc cũng có khuynh hướng liên hiệp. Ai cập phía nam một ít bộ tộc cũng có gì động. Lại thêm ngài chuẩn bị đông trinh núi thì mà Lạ lấy đông thổ địa. Thật sự là không thích hợp tiến đánh làm tình. Cái kia Trung Quy là vô số mắt sói bên trong thịt chúng ta nếu là đồng nó, mặt khác lang đều sẽ động thủ. Phí Lọ tờ Tạ đây ngạo nên nói, một đám gà đất chó sành mà thôi, bọn họ nếu là dám động, diệt đi là được. Đại đế, ta nguyện ý làm tiên phong. Alexander Đại đế chậm rãi mở miệng nói, Phí Lọ tờ ta đây, lần này ngươi làm sứ giả, đi xem một chút cái kia giang ly, đến cùng là một người như thế nào. Phí Lọ tờ Tạ đây mỉm cười, vâng. Bát Mạn nhìn về phía Phí Lọ Tở Tạ đây, nhiều lần muốn nói cái gì, chẳng qua cuối cùng vẫn từ bỏ. Bát Mạn phủ đệ chính giữa. Bát Mạn nổi giận nói, Phí Lọ Tở Tạ đây, ngươi điên rồi. Phí lỏ tờ tại đây kêu ngạo ngẩn đầu lên nói, ta không điên, ta biết ta đang làm cái gì. Cha, ngươi nhắc gan, ngươi ngay tại cái này thủ nhà. Ta còn có chút huyết khí, ta muốn đi mở rộng cương thổ, chỉ đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, Phí lỏ tờ ta đây ở lại một vạn kỵ binh rời đi đế đồ kéo lạ, thẳng đến Lam Tinh mà đi. Cũng là tại một ngày này, ba đạo nhân ảnh đi tới kéo lạ ngoài thành. Cha, ngươi xác định Alexander Đại Đế sẽ tiếp nhận chúng ta à. Kim Diệu có chút không chắc người được. Kim Tam bất nói, biết, ta điều tra qua, tuy là Lam Tinh giáng lâm có một hồi nhưng mà mọi người đối với Lam Tinh vẫn như cũ không cho biết. Trước đó chúng ta tiêu xài tiền mua được tin tức rất quan trọng. Alexander đại đế một mực tại hướng Lam Tinh phái sứ giả, nhưng mà đều đã chìm nấy biển. vậy thì lời giải thích hắn đối Lam Tinh có tìm hiểu thăng muốn, nhưng không có giải con đường. đây chính là chúng ta cơ hội cùng như thế. Lam Tinh chúng ta là không trở về được, muốn có thành tiệu, chỉ dựa vào chính chúng ta cũng rất không có khả năng tại đây cường giả như rừng vực ngoại có cái gì hành động. làm không được đại thụ, coi như cái kia vòng quanh đại thụ dây leo, ôm nó bò thật cao, hấp thu rất rực rỡ, hấp thu chất dinh dưỡng chờ đợi thời cơ. Kim Hi nói, cha, ngươi liền không mệt ta. Kim Tam bất hứng sở, quay đầu nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi Kim Hi nói, mệt, ngươi mệt, ta cũng mệt mỏi. nhưng mà chúng ta không có đường lui, Giang Ly muốn giết chúng ta, thực lực của chúng ta tốc độ tăng lên kém xa hắn, không có dựa vào liền đại biểu cho tử vong. Kim Hi nói, chúng ta có thể tìm một cái không có người biết đến chỗ trốn lên, tiến tĩnh sinh hoạt ta. cha, loại này lục đục với nhau, ngươi lửa ta gả sinh hoạt ta qua đủ. ta thả rằng lục đục với nhau cũng không muốn lo lắng hai hùng, đêm không thể say giấc, cái gì cũng không cần nói cùng ta vào thành kim tam bất đánh gãy kim hi lời nói xài bước hướng kẹo lạ trong thành đi tới giờ này khắc này giang ly nhìn trước mắt cái này cao 3 mét cự nhân nói ngươi cũng tìm giang ly cự hán khuôn mặt dữ tợn nhìn giang ly phát ra từng tiếng gầm thét ngươi dám tập kích macedonia đế quốc xứ giả ngươi biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào a ngươi đây là tại cho làm tình trêu chọc tai họa giang ly cười ha ha nói nhìn tới vừa mới quạ đen nói cho ngươi lời nói ngươi là không nghe lọt tai a vậy ta lại nói cho ngươi một lần a ngươi đây hiện tại là tù binh Ngươi dạng này tù binh ta bắt lấy mấy cái, cho nên thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ngươi nếu là nghe lời, ta liền nuôi ngươi một hồi, đào đào quáng gì gì đó. Ngươi nếu là không nghe lời đây, ta liền làm thịt ngươi nướng ăn. Cự hắn nghe được chết, cũng không có sợ hãi, nhưng mà nghe được ăn cái này chữ, hắn có chút sợ hãi, theo bản năng nhìn một chút cái kia nướng bên ngoài xốp giòn trong mềm cánh chim. Hắn nhận ra cái tiêu cánh, đó là tọa kỵ của hắn. Giang Ly nói, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta. Cự hắn hừ hừ một tiếng nói, nói cho ngươi cũng không có gì. Ta quả thực là đến tìm Giang Ly. Bất quá, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Giang Ly buông tay nói, "Vậy thì đúng dịp, chuyện này thật đúng là cùng ta có quan hệ." Cự hán kích cỡ không nhỏ, nhưng mà đầu góc cũng không đốc, nghe được cái này, ánh mắt sáng lên, nói, "Ngươi chính là Giang Ly." Theo sau hắn vua hót một cái nói, "Đúng à, toàn bộ Lam Tinh đều là phế vật, chỉ có ngươi đổi một cái thực lực cường đại người. Ngươi có thể thắng ta, ngươi nhất định là Giang Ly." Giang Ly nói, "Bây giờ có thể nói một chút tìm ta có chuyện gì a?" Cự hán gật đầu nói, "Nhà ta đại đế muốn chiêu ngươi vào Macedonia quốc." Đồng thời ủy nhiệm ngươi vì đại tuấn quân, ban thưởng ngươi phủ đệ một tòa, linh thạch. Cự Hán nói đến đây, theo bản năng liếc qua Giang Ly bên người tích tụ như núi linh thạch đống, có chút xấu hổ nói phía sau con số. Ngay sau đó vội ho một tiếng nói, đủ loại bảo vật vô số, tóm lại, ta là mang theo thành ý tới. Giang Ly vừa nghe, nhất thời vui vẻ, chiều Hán a." Cự Hán gật đầu, "Chúng ta đại đế rất xem trọng ngươi, gia nhập Macedonia đế quốc liền cho một cái tướng quân làm. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có tốt như vậy chuyện." Giang Ly, ngươi vẫn là suy tính một chút đi. Giang Ly chỉ vào quặng mỏ nói, ngươi đi xuống chạy một vòng, tiếp đó đi lên lại nói chuyện với ta. Cự Hán một mặt mò bước, không rõ Giang Ly có ý tứ gì, bất quá vẫn là vào quặng mỏ. Khi hắn nhìn thấy quặng mỏ phía dưới cái kia vô tận mỏ Linh Thạch về sau, cả người đều có loại cảm giác nặng động, không ngừng xoa ánh mắt của mình. Chờ Cự Hán đi lên nữa thời điểm, vẻ mặt có chút khó coi. Chương 50, nhân thủ không đủ a. Hắn tuy là không phải cái gì đại thần, nhưng mà cũng đi theo quân đội đánh đông giải bắc, cũng từng thật nhận qua đế quốc mỏ Linh Thạch. Nhưng mà, hắn thể. Cái này nho nhỏ làm tinh bên trong nhìn thấy mỏ linh thạch độ tinh khiết và số lượng, đã đuổi kịp Macedonia Đế quốc hoàng gia mạch khoáng tiêu chuẩn. Tuy là khẳng định không có Macedonia Đế quốc tổn trữ lượng nhiều, nhưng mà đây chính là một người a. Giang Ly hỏi, "Cơ nào?" Cự Hán gật đầu, "Nhiều, chẳng qua như vậy mạch khoáng, Macedonia Đế quốc cũng không ít." Giang Ly nói, "Như vậy mạch khoáng ta có mấy trăm, đây là nhỏ nhất một cái kia." "Cái gì?" Cự Hán cái cầm đều nhanh rơi trên đất. Cự Hán không dám tin nói, "Đây chính là hoàng gia mạch khoáng phẩm chất, dù là toàn bộ Macedonia Đế quốc" cũng chỉ có 163 tòa mà thôi. Người có mấy trăm. Cự Hán cũng biết, làm Tinh bản thân linh khí sản lượng không có chút nào so vực mà kém, nhưng mà qua nhiều năm như vậy đều bị áp chế dưới đất, chưa hề có người hấp thù, cũng chưa từng có người khai thác. Tích lũy tháng ngày bên dưới, số tự nhiên lượng vô cùng to lớn. Điểm này, vực ngoại không cách nào so sánh được. Vực ngoại linh khí tuy là nồng đậm, nhưng mà đại đa số đều là tràn ra tới, một ít động thiên phúc địa, linh mạch vị trí, cũng sớm bị người khai phá không biết bao nhiêu năm. Còn dư lại mỏ linh thạch thật sự là có hạ cho nên mới sẽ lộ ra vực ngoại mỏ linh thạch còn không có lam tinh nhiều đảo giác. mặt khác, cự hán càng không rõ ràng chính là lam tinh mỏ linh thạch mặc dù nhiều, nhưng mà toàn bộ lam tinh mới bao nhiêu lớn, vực ngoại lại có bao nhiêu lớn. vực ngoại một cái đánh mỏ khả năng so lam tinh một cái châu còn lớn hơn. thật muốn nước lượng, lam tinh là tuyệt đối so ra kém vực ngoại, nhưng mà nếu bản về tập trung, vực ngoại thật không bằng lam tinh. cự hán không hiểu, hán theo bản năng đem lam tinh mỏ linh thạch giống như là Macedonia đế quốc hoàng thất mạnh khoáng để tính, lúc này mới đem bản thân sợ ngây người. Giang Ly nói, ngươi nhìn a ta mấy giây không biết bao nhiêu tiền vào sổ. Ngươi cảm thấy, nhà các ngươi đại đế xài bao nhiêu tiền mới có thể thuê lên ta? Cự hán ha há hốc một, cười khổ nói, tiền là thật cấp không nổi ngươi, nhưng mà từ xưa đến nay, có tiền cũng không thấy phúc, ngươi còn phải nắm giữ bảo vệ những tài phú này lực lượng mới được. Lam tinh vốn là mục tiêu công kích, bây giờ lại nhiều nhiều linh thạch như vậy bỏ. Nhìn chăm chăm ngươi nơi này sẽ càng nhiều. Một mình ngươi mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn một người đối kháng toàn thế giới a? Giang Ly cười, ngươi đây là uy hiếp ta Cự hán lắc đầu nói, không phải ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên mà thôi. Giang Ly nết miệng, quay đầu nhìn về phía Cự Hán, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khiêu khích cùng vô cùng tự tin nói, vậy ta cũng cho ngươi một cái chuẩn đi trả lời. Nếu có cần, một người đối kháng thế giới này lại như thế nào? Cự Hán ngạc nhiên, sau đó là phẫn nộ, trong lòng gầm thét, ngâm cuồng, quá ngâm cuồng, cái tên này chẳng qua đánh thắng một ít thế lực dưới tay mà thôi, liền thật cho là mình vô địch rồi à? Đối kháng toàn thế giới, hắn cho là hắn là ai? Liên xem như chúng ta đại đế, cũng không dám bỏ xuống như vậy hào ngôn Trong lòng phẫn nộ. Chẳng qua Cự Hán trên mặt lại không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là gật đầu nói, "Ta biết đem những lời này mang cho đại đế, hy vọng ngươi không nên hối hận." Lời này vừa nói ra, Giang Ly lập tức tiến tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Huynh đắc, ta cảm thấy chúng ta còn phải tâm sự. Trừ phi ngươi thay đổi chủ ý, nếu không không có gì có thể nói chuyện." Cự Hán đem Giang Ly đột nhiên bồi lên mặt mày tươi tắn, cho rằng Giang Ly sợ, ngay sau đó theo bản năng kéo cao tư thái của mình. Giang Ly đối nàng nhếch miệng cười nói, "Chủ ý không thay đổi, chỉ là ngươi đến hình thành đến thay đổi một chút. Có ý tứ gì?" Cự hán có loại dự cảm không tốt. Giang Ly nói, Đường hầm ngươi cũng nhìn, như vậy lớn cái mỏ, cứ như vậy mấy người đào quá trưởng. Ngươi không phải nói ngươi mang theo thành ý tới a? Vậy thì lưu lại giúp ta đào quáng chứ sao? Cái gì? Cự hán gầm thét, nhìn chăm chăm Giang Ly nói, ngươi bảo ta đường đường Macedonia đế quốc sứ giả giúp ngươi đào quáng. Giang Ly lông mày nhíu lên, tiện tay đem long thương từ dưới đất rút ra, vác lên vai, một cái tay khác hơi hơi dùng sức, đem tráng hán ép thân thể ủ lượn, tới gần. Giang Li miệng cười nói, Macedonia đế quốc sứ giả thế nào? ngươi cũng không phải cái thứ nhất tới là quáng. Phía dưới không phải còn có hai cái thế này. Cự Hán lúc này mới nhớ tới, vừa mới bên dưới quặng mỏ thời điểm, quả thực thấy được mấy người, trong đó hai người cũng quả thực thoạt nhìn khá quen. Chẳng qua là lúc đó bị trong động mỏ cảnh tượng sợ ngây người, cho nên trong thời gian ngắn không có phản ứng lại mà thôi. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đó không phải là trước một nhóm đi mất xứ dạ a. Cự Hán lại nhìn Giang Ly ánh mắt nhất thời không giống với lúc trước, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Giang Ly, cái gì cũng đừng nói, trước là quáng." Giang Ly vô vô bờ vai của hắn, cười nói,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 Đồng thời mở ra quặng mỏ hết thảy có 370 tòa. Đào quán công nhân ta liền không cho ngươi an bài à, dù sao những cái kia quặng mỏ đều tại rừng núi hoang vắng chính giữa. Ác ma tuy là thời gian rất lâu không có xuất hiện, nhưng mà, ngươi nói tiếng người. Giang Ly đánh gậy lao hoa. Lao Hoa hì hục sau khi nói, đại khái ý tứ chính là, mỏ có thể chia cho ngươi, có thể đào bao nhiêu tự ngươi dựa bản lĩnh. Nếu như chúng ta cho ngươi mỏ còn giúp ngươi đào, với bên ngoài không tiện bàn giao. Giang Ly chưa hề cảm thấy mình như vậy thiếu nhân thủ. Hắn cũng là lần thứ nhất hối hận không có bồi dưỡng điểm thế lực của mình cúp điện thoại, Giang Ly ngẩng đầu nhìn trời hết lớn, thiếu người a. Ngay tại Giang Ly ngửa mặt lên trời gào to thời điểm, Giang Ly chợt nhìn thấy cái kia đại bạch tôm lưu lại tôm vỏ, theo sau mắt sáng rực lên. Giang Ly vú hót một cái nói, làm sao đem nó quên mất? Giang Ly đứng tại đại bạch tôm đi ra con sông kia chạy bên cạnh, nhìn trong sông tòa kia ác ma trì môn, rất lâu không nói. Hắc Liên nói, người đang suy nghĩ gì? Giang Ly vớt cằm nói, trên lý thuyết ác ma tại không có rời đi ác ma trì môn trước đó, là duy trì bản thân muốn có hình dáng. Một khi rời đi ác ma trì liền muốn cấp tốc tìm kiếm ký chủ. Đúng không? Hắc Liên gật đầu, đúng a, có vấn đề gì a? Giang Ly nhếch miệng cười, không có chuyện gì. Tiếp đó Giang Ly lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, "Sương Long, ngươi để đại kiến tới, lập tức tới. Càng nhanh càng tốt, ta ở đây đợi hắn a." Sương Long tuy là không biết Giang Ly muốn làm gì, nhưng mà nếu là Giang Ly ý tứ, hắn lập tức liền đi thi hành. Không bao lâu, đại kiến đến. Giang Ly tại lớn kiến bên thai thấp giọng nói cái gì, đại kiến gật gật đầu, đi bốn phía đi lòng vòng về sau, không bao lâu chính là gà bay chó chạy, trong rừng cây chim tức bay loạn, thú vật gầm loạn. Ngay cả châu chấu đều kết bè kết đội hướng bờ biển chạy. Giang Ly đối qua đen hô, nhìn những cái kia động vật, tại ta không có cho phép trước đó, không cho phép tới gần nơi này khu vực. Quả đen nhận lệnh, mạnh mẽ uy áp quyết tán ra, những cái kia động vật nhất thời sợ tới mức quỳ trên mặt đất không dám lúc đích. Mà đại kiến bên này, thì tụ họp vô số kiến, đem ác ma chi môn cái bọc cực kỳ chặt chẽ. Chương 51, đuổi dê. Hắc Liên nhìn Giang Ly nói, ngươi muốn làm cái gì? Giang Ly một mặt cười xấu xa nói, đại lượng làm ra sức lao động a. Đi, đuổi dê đi. Nói xong, Giang Ly một chân bước vào Ác Ma Chi Môn chính giữa. Theo lần trước đại chiến, Ác Ma Chi Môn phía trong cũng lưu truyền làm Tinh bên trên co cường giả, đồng thời vô cùng hung tàn tin tức, cho nên rất nhiều ác ma cũng không quá dám bước vào làm Tinh. Mà thực lực cường đại ác ma còn chưa chạy tới bên này, cho nên làm Tinh quả thực an tĩnh rất lâu. Làm Giang Ly lần nữa bước vào Ác Ma Chi Môn về sau, kinh ngạc phát hiện Ác Ma Chi Môn sau vậy mà một cái ác ma đều không có. Chỉ có một cái cao lớn bảng hiệu đứng ở đó, trên đó viết: "Phía sau cửa thế giới gọi làm Tinh, có thành đan, kỳ cao thủ tọa trấn." Đối phương hung tàn vô cùng giết người không chớp mắt, ăn người không thảm muối, thực lực không đủ người, đi vòng. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, trực tiếp một bàn tay đem tấm bảng kia đập cái vỡ nát, mắng, quả thực là nói vớ nói vẩn. Lao tử ăn người lúc nào không thảm muối? Ta không chỉ có thảm muối, ta còn vung ớt cùng thì là đây. Theo bảng hiệu ngã xuống đất, Giang Ly một chỉ phương xa mơ hồ có thể thấy được đại quân ác ma nói, đổi vị hành động, chính thức bắt đầu. Nói xong, Giang Ly rậm chân một cái, ầm một tiếng liền xông ra ngoài. Xa xa đại quân ác ma nghe được thanh âm này, rất nhiều ác ma đều nhìn lại nhìn thấy một người bay thẳng mà đến, đám ác ma nhao nhau cao mày, theo sau phát ra gầm lên giận dữ. Tiểu tử, khiêu khích ta! Các huynh đệ chơi hắn. Một đám ác ma đang gầm thét, tiếp đó cùng nhau tiến lên. Nhưng mà sau một khắc, Giang Ly liền như là dã man bạo lình đồng dạng, một đầu va vào giữa đám người, đám người ầm một tiếng nổ tung, vỡ đầy trời đều là. Giang Ly rút ra long thương, thân thương vung một cái, liền như là một đầu màu đen dao long ngang trời đồng dạng, trong phạm vi ngàn mét, trường thương những nơi đi qua, tất cả ác ma nho nhau hóa thành bụi mịn. Mà các ác ma gặp đây, sợ tới mức hết hồn xoay người chạy, Giang Ly khống chế lực lượng cùng tốc độ, Long Thương đuổi ở phía sau, nhưng mà cũng không thật đuổi theo, cứ như vậy đuổi vị đồng dạng, đem một đám ác ma đuổi ra khỏi ác ma chi môn. Những này ác ma vừa ra tới, đã sớm chờ ở phía ngoài quạ đen ánh lửa đại thịnh, lăng không vẽ lên một đạo vòng lửa, hét lớn một tiếng, vượt danh giới người chết, thành đan kỳ lực lượng phóng thích, đám này chỉ có quy thần cảnh giới ác ma sợ tới mức nhất thời ngừng lại, nhưng mà vấn đề lập tức tới ngay, thân thể của bọn hắn bắt đầu ở vận chuyển của thiên đạo bên dưới xảy ra vấn đề, nguy cơ tử vong dáng lâm Một đám ác ma vội vàng tìm kiếm ký chủ kết quả lân cận có thể ký sinh chỉ có những cái tiêu kiến, có người ghét bỏ, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện, hiện tại không hạ thủ, một hồi khả năng liền kiến cũng không có. ngay sau đó, một hồi điên cuồng ký sinh cấp đoạt đại chiến bắt đầu, đồng thời bị ác ma phụ thể kiến nhau nhau bắt đầu tăng vọn, nhỏ nhất đều có mười mấy mét lớn, lớn có tới mấy chục mét. đen nhịn một mảng lớn, quả đen gặp đây, nhất miệng cười một tiếng, hét lớn một tiếng, không muốn chết đều cho ta thành thành thật thật ở lại. kiến lớn cũng theo vừa đi đến, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đều đứng ngay ngắn, xếp hàng tới linh thể công. từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là giang trung lý hỏa khai quật đội một phần tử. Các ngươi có thể lựa chọn từ chối, chẳng qua hạ chàng liền cùng bên kia tôn to đồng dạng, tự mình lựa chọn đi. Đám này kiến hoàn toàn chính là một mặt mộng bức trạng thái, bọn họ mơ mơ hồ hồ bị chạy ra, tiếp đó mơ mơ hồ hồ liền bị tính vào cái gì đó móc. Hơn nữa còn muốn lĩnh thẻ công. Có người khó chịu, muốn kháng cự, nhưng mà theo sau liền thấy cái kia toàn thân trắng tinh tôn to. Tuy là tôn to đã chết, nhưng mà xem như lục trần cảnh giới cao thủ, máu thịt bên trên tán phát năng lượng ba động vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn không phải những này quy thần cảnh giới con kiến nhỏ có thể so sánh. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời liền sợ. Xem như một đầu ác ma, bọn họ am hiểu nhất chính là đầu hàng. Ngay sau đó từng cái xếp thành hàng, nghe dặn dò đi linh thể công. Bên này linh thể công, bên kia liền bị Sa Hoàng đồng ý an bài xuống đường hầm, đào con đi. Đồng thời kiến lớn lại bắt đầu bốn phía triệu tập kiến tới. Mà đổi thành một bên, Giang Ly thì như bị điên tại ác ma chỗ tới lui tung hình, gơ long thường xua đuổi lấy từng bầy ác ma lang khóc quỷ gà bốn phía tán loạn. Ác ma số lượng quá nhiều. Jang Ly một người có thể xua đuổi một phần, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là vung ra chân một hồi chạy loạn. Đồng thời Jang Ly đi vào Ác Ma chỗ trục xuất Ác Ma tin tức cũng đi theo những này Ác Ma rời đi chuyển ra. Tốt một cái nhân loại lại dám bước vào Ác Ma chỗ trục xuất Ác Ma, ta nhìn nguyên là sống chăng đấy? Gầm lên giận dữ, nơi xa một tên nam tử băng băng mà tới, những nơi đi qua, đại địa bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh sớm, phàm là có Ác Ma nhiễm phải ngọn lửa màu xanh lục về sau, lập tức liền bị nhen lửa, thân thể không việc gì, nhưng mà linh hồn thì biến mất theo hóa thành một đống thịt chết. Linh viêm vung đến. Có người mừng rỡ. Lục Trần cảnh giới Linh Viêm Vương đến, nhìn hắn còn già sao kiêu ngạo. Có người đi theo la lên. Nhưng mà, trả lời bọn họ lại là một cái theo ngoài vạn dặm bay tới Long Thương. Long Thương xé rách không gian, trước mắt đã tới, ầm một tiếng tiếng vang, trước một khắc còn tại chạy như bay, ngông cuồng tự đại Linh Viêm Vương sau một khắc đã chỉ còn lại có một tú ngọn lửa nhỏ. Gió thổi qua, ngọn lửa dập tắt, Linh Viêm Vương chết. Trước một khắc còn gieo họ đám ác ma gặp đây, từng cái trận to trong mắt, không dám tin nhìn Giang Ly. Giang Ly vây tay một cái Long Thương bay trở về. Tiện tay kháng trên bờ vai hướng về phía tất cả ác ma nít miệng cười nói, nhìn cái gì? Đều chạy cho ta lên. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lần nữa vung lên long thương, lại một đợt đuổi dê khuôn mẫu bắt đầu. Đại lượng ác ma bị Giang Ly đuổi đi, nhưng mà cũng có càng nhiều ác ma hùa đến mà đến, mạnh mẽ ác ma cũng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là có ác ma đem tin tức truyền tới phương xa, những này mạnh mẽ ác ma lòng sinh bất mãn, kết bạn mà tới. Thành đang cảnh giới, lục trần cảnh giới ác ma mấy con, mười mấy đầu đồng thời hiến thân. Thế nhưng Giang Ly sức chiến đấu quá kinh khủng, quay quay một cây long thương đánh đầu thằng đó, căn bản không quản tới địch nhân là cảnh giới gì, phàm là bị hắn bắt được, hết thể một gậy gõ chết. trở tay tại một gậy chính là một mảnh ác ma bị đánh thành thịt nát. đám ác ma trải qua mấy lần tuyệt vọng về sau, chết để từ bỏ, chỉ cần thấy được giang ly, tất cả đều vắt chân lên, cổ chạy ra. chỉ cần có ác ma chi môn địa phương, tất cả đều như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. phải biết trước kia bọn họ sẽ còn chọn lựa thoang cái ác ma chi môn, dù sao có bên ngoài cửa hoặc là điều kiện tồi tệ, hoặc là chính là kẻ địch quá mức mạnh mẽ, rất nguy hiểm, hoặc là chính là một ít đại ác ma lãnh địa tùy tiện đi vào rất dễ dàng dứt lấy báo thủ. Cho nên, phát triển đến bây giờ giai đoạn này, đám ác ma đã lại không loạn thu bạo, mà là có mục đích, có lựa chọn đi vào ác ma môn. Nhưng mà trước mắt, phía sau cái mông cùng cái này hung thần ác sát Giang Ly, từng cái sợ tới mức căn bản không để ý tới nhiều như vậy, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sau lưng người điên, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chương 52, ta Alexander. Đồng thời, theo Giang Li gieo họa phạm vi càng lúc càng lớn, thời gian càng ngày càng dài, chạy tới mạnh mẽ ác ma số lượng cũng càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng. đáng tiếc, đối mặt biết thiên cảnh giới giang ly từng cái vẫn như cũ bị một đường quét ngang, không thể không đi theo một đám tiểu ác ma chật vật chạy trốn. Cùng lúc đó, vừa ngoại, một nhánh ngàn người quân đội ngay tại một đường đi nhanh. đúng lúc này, dẫn đội người dơ lên cao cao một tay, nói, ngừng. quân đội lập tức dừng lại. thuấn, soạn, từng mặt lá chắn ghép lại cùng một chỗ, tạo thành lớp kín thuẫn tưởng. đồng thời từng cái trường mâu theo lá chắn khe ở bên trong đưa ra ngoài. đại nhân, quá cẩn thận a. nơi này nhanh đến lam tinh, căn cứ đáng tin tin tức. Lam Tinh Lân cận cũng không có sinh vật mạnh mẽ cùng kẻ địch tồn tại. Nơi này sinh linh mạnh mẽ nhất tại trước mặt chúng ta, cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi." Một người nói. Cái kia lĩnh đội người lắc đầu nói, "Cẩn thận một điểm, không sai." Đúng lúc này, trước mặt đùi cỏ vỡ ra, một đầu thương lang hô nhào đi ra. Chuẩn xác mà nói, là vội vội vàng vàng nhảy đi ra, các binh sĩ trưởng thường chấn động, từng đạo thương ảnh bắn ra, thương lang trực tiếp bị sọ xuyên thành cái sảng, rơi xuống trên mặt đất, chết hẳn. Mọi người nhìn một chút cái này thương lang, có người khẽ cười nói, đại nhân, một đầu tiểu ác ma mà, mà thôi." Ngươi quá nhỏ để lại tố. Những người khác cũng cười. Nhưng mà đúng lúc này, đại địa chấn động. Tình huống gì? Mọi người ngạc nhiên hỏi. Động đất càng ngày càng mãnh liệt, có người vừa muốn bay lên trời kiểm tra tình huống, chỉ thấy trước mắt đại thụ ầm một tiếng nổ nát vụn, tiếp lấy một đầu cao tới mấy mét con voi ác ma vọt ra. Một đầu ác ma không đáng sợ, đáng sợ là phía sau hắn đi theo vô số đại quân ác ma. Vậy trận. Nhưng mà sau một khắc, ác ma sóng chiều đến, một đầu man nhưu đột nhiên chạy đến phía trước nhất, túi đầu, ầm một tiếng đâm vào lập tức hắn bữa phương trận bên trên. Lá chắn nổ nát vụn. Binh lính phía sau trực tiếp bị đầu trâu giả dạng làm đầy trời máu. Đến chết bọn họ đều không nghĩ ra, ở đâu ra nhiều như vậy ác ma. Cùng lúc đó, Phí Lõa thở tại đây mang theo 9000 thân vệ quân cũng ngừng lại. Phí lọ thở tại đây nhướng mày, hai con ngươi ngưng lại, trước mắt cây cối lập tức bị hắn nhìn tới, trực tiếp thấy được ở ngoài ngàn dặm. Vừa vặn nhìn thấy ngàn dặm bên ngoài, vô số ác ma tạo thành màu đen thủy chiều ngay tại băng băng mà tới. Những nơi đi qua, rừng rậm liền nát, núi sông sụp đổ, cảnh tượng vô cùng kinh người. Phí lọ Tở tại đây nhìn về phía bên trên một tên hắc bảo lão nhân, lão nhân lấy ra một thủy tinh cầu trong thủy tinh cầu mê vụ quận ra sao?" Phi lọ tờ tại đây hỏi. Lão nhân nói, "Đội tiền trạm toàn quân bị diệt, những này ác ma đến từ 2000 giảm ngoại sơn trong cốc một tòa ác ma chi môn. Hơn nữa bên trong còn có đại lượng ác ma sâu ra." Nhìn cảnh tượng, dường như có cái gì kinh khủng đổ vật tại xua đuổi bọn họ. Nói đến đây, lão nhân nói, "Tướng quân, ác ma số lượng quá nhiều, hơn nữa không thiếu khuyết mạnh mẽ ác ma sen lẫn trong trong đó. Rất phiền phức, chúng ta có muốn hay không tránh một chút?" Phi lọ tỏa tại đây lạnh lùng nhìn phương xa nói, "Ta tổng quân 20 năm, hơn trăm trận." chưa hề né qua bất luận người nào. Ngày hôm nay ngươi để cho ta tránh một đám súc sinh. Lão nhân tối đầu, không dám nói tiếp nữa. Phí lọ tờ tại đây rút ra trường kiếm, chỉ vào phương xa nói, bảy trận. 9000 thân vệ quân lập tức bảy trận thành hình, sát khí ngập trời. Phí lọ tờ tại đây nói, có bao nhiêu lục trần trở lên ác ma? Lão nhân dùng tay tại thủy tinh cầu bên trên bay sượn, trong thủy tinh cầu mê vụ bay lên, trên không trung hợp thành một chiếc gương, trong gương xuất hiện ác ma ở ngực cảnh tượng. Tiếp đó lão nhân lần nữa vung tay lên, ác ma ở ngực bên trong đại lượng ác ma biến mất, chỉ còn lại có hơn 20 đầu ác ma tại chạy. Vĩ Lõ thở tạ đây gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, tiếp đó dầm chân một cái, ầm một tiếng phóng lên trời, tiếp đó quay ngược lại phương hướng, trực tiếp lao xuống vào ác ma ổ ngất bên trong. Phí Lõ thở tạ đây liền giống với hổ vào bầy dê đồng dạng, kiếm quang chợt lóe từng mảnh nhỏ ác ma bị cắt thành hai nửa. Có lục trần cảnh giới ác ma gầm thét, nhưng mà sau một khắc liền bị một đạo kiếm quang cắt đứt đầu lâu. Phí Lõ thở tạ đây tới lui như điện, giết lục trần cảnh ác ma liền như là giết gà đồng dạng, quả thực kinh khủng. Năm cái hô hấp về sau, trước mặt lão nhân hơn 20 đầu lục trần cảnh ác ma toàn bộ biến mất. Đồng thời ác ma ổ tới Chẳng qua không còn lục trần cảnh giới trở lên ác ma tọa chấn, ác ma ở mức uy hiếp cũng đường thẳng hạ thấp, rất nhẹ nhàng bị chặn lại. Nhìn tàn ra ác ma ở mức, Phí Lỗ Tự tại đây một mực phương đông nói, tiếp tục tiến lên. Một ngày này, không chỉ là Phí Lỗ Tự tại đây gặp phải ác ma ở mức tập kích, toàn bộ Macedonia Đế quốc, thậm chí toàn bộ vực ngoại thế giới, rất nhiều nơi đều bạo phát ác ma ở mức, trong lúc nhất thời náo động đến là lòng người bàng hoàng, loạn thành một đống. Giang Ly tự nhiên không biết mình bắt lao công hành vi cho toàn thế giới nhân tạo thành hoang mang. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng gặp điểm phiền phức. Ẩm một tiếng vang thật lớn, Giang Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này toàn thân cương thiết cái bọc cương thiết quái nhân, cao mày nói, không có việc gì. Cương thiết quái nhân thân thể chấn động, Giang Ly lui về phía sau ba bước. Cương thiết quái nhân lạnh lùng nói, liên điểm ấy khí lực cũng dám ở nơi này dương ai? Giang Ly hé mắt, cẩn thận quan sát quái nhân này, thân thể của hắn là cương thiết đúc thành, trên hai tay có hai mặt là chắn, lá chắn một mạc tự nhiên, cả người hướng cái kia vừa đứng không có dư thừa động tác, lại cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác. Cái này cương thiết quái nhân Ác Ma thân hình chỉ có một mét chín cái này cùng động thì trăm mét đám ác ma so ra, tuyệt đối là không đáng chú ý tồn tại. nhưng mà hắn cho người cảm giác, nhưng lại vô cùng đáng sợ. người là ai a? giang ly hỏi. cương thiết lâm, thiết sơn vương. thiết sơn vương từng chữ nói ra nói. giang ly theo bản năng liếc mắt nhìn hắc liên. hắc liên nói, phía trước là địa danh, đằng sau là sương hảo. cái tên này là có địa bàn ác ma, xem bộ dáng là cái lãnh chúa. có thể hôn đến lãnh chúa vị trí, thực lực của hắn cũng không nhỏ. tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút, chớ ăn thiệt đòi. giang ly nói, ta tạo còn có thể như vậy tự giới thiệu a nghe tới liền rất ngưu bức quay đầu ta cũng làm một cái hắc liên nói loại này báo pháp là có thân phận ác ma mới có thể làm như thế nói trắng ra là trước ngươi đụng tới những cái kia ác ma đều là cặn bã dấp rưởi liền giống với các ngươi thành thị bên trong giả yếu tàn tật nghèo rất mùng tơi cái chủng loại kia căn bản không có tư cách nội danh số nhưng mà cái tên này không giống cái tên này là ác ma bên trong quý tộc nói đến đây hắc liên nhịn không được hỏi về một câu đứng rồi ngươi ý định làm cái gì danh hào a hắc liên đang hỏi Cương Thiết Vương cương tốt mở miệng hỏi, "Ta không giết hạng người vô danh, ngươi là ai?" Giang Ly hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, "Macedonia Đế quốc, Alexander đại đế." Phúc, Hắc Liên suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Thầm nghĩ, ta tảo, tiểu tử này đầu óc nghi như thế nào? Cũng quá. "Cháu trai." Cương Thiết Vương cười lạnh nói, liền ngươi dạng này cũng xứng xứng đế. "Mà thôi, không cần biết ngươi là cái gì đế, ngày hôm nay giết ngươi." Quay đầu diệt ngươi đế quốc. Giang Ly vừa nghe, lông mày nhướng lên, con mắt cũng sáng lên, chỉ vào Cương Thiết Vương mắng, chỉ bằng ngươi cái sắt tây đồ hộp cũng muốn diệt ta Macedonia Đế quốc. Tin hay không, ta một tay bóp trên ngươi. Chương 53, gây sự. Thiết Sơn Vương vừa nghe, nhất thời nổi giận, dầm chân một cái, ầm một tiếng, đại địa chấn động, một nguồn sức mạnh nguyên mông theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trước một khắc hắn là một ngọn núi, hiện tại thì là núi lửa bộc phát. Thiết Sơn Vương cách thật xa, một quyền đánh phía Giang Ly mặt. Giang Ly cũng hét lớn một tiếng, xoay người một quyền đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly à một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người trên không trung Giang Ly lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, từ trong túi lấy ra một túi sốt cả chua chen ở trên mặt, trên mặt đất quần cuộn thời điểm, tùy ý một bôi lên sau. Giang Ly lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, đã làm máu me đẩy mặt đỏ lên. Thiết Sơn Vương lạnh lùng nhìn Giang Ly nói, "Quá yếu." "Yếu đại gia ngươi, ngươi cái rã rưởi. Ngươi có thể thắng ta là bởi vì ta không có mặc khôi giáp, ngươi chờ ta trở về mặc vào khôi giáp, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Đến thời điểm ta muốn cướp vợ ngươi, đánh ngươi con, đào ngươi mộ tổ, ngươi cái rã rưởi." Giang Ly mắng xong xoay người ba chân bốn cẳng liền chạy. Thiết Sơn Vương thì bị Giang Ly liên tiếp âm độc chửi mắng, mắng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn là Cương Thiết Lâm lãnh chúa, tại Cương Thiết Lâm hắn chính là trí cao vô thượng vương, ai dám mắng hắn? Liên xem như ngang cấp ác ma chính chiến, mọi người nhiều hơn nữa cũng đều là trực tiếp động thủ, ai sẽ rảnh đôi đau bi chửi mà nó? Cho nên, phải nói đánh trận Thiết Sơn Vương rất mạnh, nhưng mà phải nói chửi nhau, hắn đoán chừng cũng chính là Đông đô nhà trẻ tiêu chuẩn. Đột nhiên nghe được như vậy chửi mắng, Thiết Sơn Vương thật không nghĩ tới, mắng người còn có thể như vậy mắng. Nhưng mà phản ứng lại về sau, hắn liền có loại muốn điên rồi cảm giác, đấm ngược giậm chân. Giận dữ hết, "Ta muốn giết ngươi." Mà lúc này giờ phút này, Giang Ly đã chạy xa. Chẳng qua Thiết Sơn Vương tốc độ cũng không chậm, thật chặt đuổi tại Giang Ly sau lưng, để Giang Ly không thể thoát khỏi. "Tiểu tử ngươi, thật khốn nạn a." Hắc Liên cười hắc hắc nói. Giang Ly hơi ngửa đầu nói, "Không biết khen người ngươi liền im miệng, vì sao kêu khốn nạn? Ta cái này gọi cơ trí." Giang Ly tuyển một cái ác ma chi môn, vọt thẳng ra ngoài. Hắn biết cái cửa này là hướng về phía vực ngoài, bởi vì ngoài cửa viết đây, Macedonia Đế quốc biên cảnh, tới gần Lâm Tinh. Giang Ly mới vừa ra khỏi cửa trực tiếp thu lực lượng trốn đi. Sau một khắc, Thiết Sơn Vương liền vọng ra, kết quả vừa ra tới liền mất đi Giang Ly cái bóng, nhất thời tức giận gầm thét liên tục, chấn động đến cả tòa núi đều đang run rẩy. Đúng lúc này, thư lệnh một tiếng truyền đến, ồn ào. Thiết Sơn Vương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa một chi quân đội đang đi tới, người nói chuyện rõ ràng là chi kia quân đội tướng quân. Chẳng qua Thiết Sơn Vương tâm tư hiển nhiên không có ở trên người của đối phương, mà làm mở miệng hỏi, "Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi biết Alexander cái kia ngu xuẩn ở đâu ư?" Lọ trợt tại đây đám người tập thể ngây ngẩn cả người. Theo sau từng cái tức giận, dù là phí lọt tợt tại đây đối Alexander đại đế có ý kiến, nhưng mà ở bên ngoài, hắn không cho phép bất luận người nào làm nhục Alexander đại đế. Phí lọ tợt tại đây vẻ mặt u ám, vô cùng phẫn nộ nhìn Thiết Sơn Vương. Giờ này khắc này, Thiết Sơn Vương tại phí lọt tợt tại đây trong mắt chính là một người chết. Nhưng mà hắn vẫn là muốn lần nữa xác nhận một chút, bởi vì hắn thật không tin tại Macedonia đế quốc bên trong lại có người dám mắng Alexander đại đế là ngu xuẩn. Ngay sau đó, phí lọ tợt tại đây từng chữ nói ra mà nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiết Sơn Vương trực tiếp trả lời một câu, thao là cái người điếc. Vậy ta liền lại nói cho ngươi một lần, ta hỏi ngươi, ngươi biết ta sang tên ngu xuẩn kia ở đâu à? Nghe nói là cái đế vương. Phí lọ tờ tại đây lông mày như lên, sát cơ bộc phát. Tuy là không biết ngươi nói người có phải hay không chúng ta đại đế, nhưng mà không quan trọng. Đại đế không thể nhục, cho dù là nhận lầm người, nhưng mà tại ngươi nói ra câu nói này thời điểm, ngươi cũng đã là một người chết, làm nhục đại đế người, chết. Bại trận, giết. Phí lọ thở tại đây là thật nổi giận, nhưng mà lại giận hắn đầu hốc cũng vẫn như cũ duy trì tỉnh áo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 Theo sau lần lượt từng bóng người theo to lớn phủ văn bên trong rơi xuống, cái kia rõ ràng là từng cái cao 10 mét cương thiết cự nhân. Những này cương thiết cự nhân cũng không giống nhau, chỉ ít màu sắc liền khác biệt, tại màu vàng xanh nhạt, có đồng tao sắc, có bạch ngân sắc, còn có màu hoàng kim, hắc thiết sắc. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên a thật không là dựa vào màu sắc tới phân chia thực lực, tất cả cương thiết cự nhân thực lực đều không khác mấy, cơ bản đều đạt đến thành đẳng kỳ. Luận đơn binh thực lực đều không thể so phỉ lò tở tại đây thân vệ kém. Hơn nữa cương thiết cự nhân nhiều đến mấy vạn, về số lượng đã nghiền ép phỉ lò tở tại đây bên này. Phí lõa tở tại đây gặp đây, trong mày, trong lòng càng là tức giận mắng không ngừng. Nóa, đây là ở đâu ra biến thái? Vậy mà sẽ còn triệu hoàn thuật. Giết! Thiết sơn vương vung tay lên, ba vạn thiết sơn vệ nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua đôi chân dài, gào gào kêu giết tới. Phí lõa tở tạ đây trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, kiếm quan càng thêm sáng chói, trong miệng phát ra khinh thường âm thanh, một đám người ô hợp, còn gì phải sợ? Giết! Giết! Chín ngàn thân vệ quân đi theo gầm thét trong lúc nhất thời sát khí ngút trời, tứ bề báo hiệu bất ổn, âm ầm tiếng nổ liên tiếp. Quần Sơn chấn động, vạn vật gào thét. Đương nhiên, phàm là đều có ngoại lệ, tỷ như xa xa một cái trên đỉnh núi cảnh tượng liền lộ ra khá là tự tại. Giang Ly cùng Hắc Liên ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, một người một chai bia, uống vô cùng thoải mái. Giang Ly một bên uống một bên lòng đầy căm phẫn cơ năm đấm, đánh, dùng sức đánh. Thiết Sơn Vương, chơi hắn nha. Hắc Liên thì làm trái lại giống như hô hào, Macedonia đế quốc cố lên. Làm bọn họ đánh chết những cái kia sắt tây đồ hộ. Hô xong sau đó, hai tên này bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ ta muốn chừng chết ngươi bộ dạng giữa hai người, bày đặt một tấm dây trắng, trên đó viết một cái to lớn chữ. Hắc Liên bên kia viết Macedonia, Giang Ly bên kia viết Thiết Sơn Vương. Hiển nhiên, hai cái này gây sự khốn nạn, không chỉ tại đây xem náo nhiệt, còn cầm trước mặt đại chiến đánh của đây. Nơi xa phỉ lò tở tại đây kiếm khí tung hành, đại kiếm trong tay liền như là một cái phá núi bữa đồng dạng, vô cùng hung hãn. Thiết Sơn Vương quay quay xong quyền, quyền kình cương phong mãnh liệt, trực tiếp ngạnh kháng phỉ lò tở tại đây đại kiếm, lách cách tiếng vang bên trong, Thiết Sơn Vương trên người vậy mà không có để lại một chút vết kiếm. Lực phong ngự của hắn quả thực kinh người. Phí Lọ Tự tạ đây gặp đây, gầm thét liên tục, lực lượng không ngừng kéo lên, kiếm quang càng ngày càng sáng chói, đến đằng sau cả người liền như là một vòng kim sắc mặt trời đồng dạng, kiếm quang càng ngày càng kinh khủng, Thiết Sơn Vương trên người cũng cuối cùng bắt đầu xuất hiện từng đạo rõ ràng vết kiếm. Thiết Sơn Vương đi theo gầm thét, toàn thân ô quang đại thịnh, lực phong ngự vậy mà lần nữa tăng lên, trên hai tay lá chắn bày ra, lực phong ngự lần nữa tăng lên một đoạn dài. Hai tay vung đem Phí Lọ tạ đây kiếm quang toàn bộ ngăn tại ngoài thân không thể tới gần người. Chương 54: Cắt dao hẻm. Hai người càng đánh càng cuồng. Cuối cùng, những cái kia thiết sơn vệ vậy mà không cách nào tới gần chiến trường, nhau nhau lui ra ngoài. Cho tới bây giờ, Macedonia Vương trận chỗ lợi hại cũng hiện hiện ra, tuy là phí lọ tợ tại đây thân vệ chỉ có 9000 người, về số lượng xa so với thiết sơn vệ một ít. Nhưng mà, giờ này khác này, phí lọ tợ tại đây 9000 thân binh vẫn như cũ có thể mượn đại trận lực lượng, lưu tại chiến đoàn bên trong, vì phí lọ tờ tại đây cung cấp lực lượng. Đồng thời, theo những binh lính này chiến y càng ngày càng cao ngang, chiến trận lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. 9000 thân vệ phảng phất tại giờ khắc này cùng phí Lọ tờ tạ tại đây nhất thể một nửa, công thủ đồng bộ, để mấy lần muốn công kích 9000 thân vệ quân Thiết Sơn Vương đẩy lui, quả thực để Thiết Sơn Vương tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Nơi xa, Thiết Sơn vệ môn cũng không có nhàn rỗi, từng cái kim loại thân thể lại có thể vặn mẹo biến hình, trên cánh tay hóa thành từng cái tương tự họng pháo đồ vật, hướng về phía xa xa 9000 thân vệ quân hùng hùng nổ súng, đen nhánh quang mang từng đạo bắn xuyên qua, quả thực cũng cho phí Lọ tự tại đây chế tạo không ít phiền phức. Nguyên bản ngồi ở trên núi xem náo nhiệt Giang Ly, thấy cảnh này về sau, con mắt nhất thời sáng lên. Hắc liên nói, ta theo trong mắt của ngươi, thấy được ý nghĩ xấu. Giang ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, ta hỏi ngươi, những tên kia là cái gì? Giang ly chỉ vào những cái kia thiết sơn vậy hỏi. Hắc liên cau mày nói, không phải là một đám cương thiết tác ma a? Thế nào? Giang ly ha ha nói, bọn họ ở trong mắt ngươi, đó là cương thiết tác ma. Nhưng mà trong mắt của ta, đó chính là từng đài máy xúc ca. Cục sát, biết biến hình, ta tạo, quả thực chính là ông trời tặng cho ta bảo bối a. Nói đến đây, Giang ly cũng nhịn không được nữa, trực tiếp theo trên tảng đá nhảy đi xuống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 Mà Giang Ly thì lại đem ánh mắt liếc về phía lò tợ tạ tại đây những cái kia thân vệ, dù sao, lấy ít thắng nhiều tình nhuệ binh sĩ, nếu như đảo quá lời nói, hẳn là càng có tỷ lệ cùng hiệu suất đi. Ngay sau đó, Giang Ly lại vụng trộm sờ lên, nhìn đúng thời cơ, Giang Ly đột nhiên động thủ, một quyền đánh vào một tên thân vệ binh sĩ sọ, kết quả, vành. Một tiếng vang trầm, Giang Ly lui về sau ba bước. Đồng thời tất cả thân vệ cũng đi theo lào đảo lên, trên trời phí lò tở tạ tại đây đi theo một cái té sấp về phía trước động tác, đồng thời cảm giác cái hót một hồi đau, trước mắt hơi biến thành màu đen gần như là đồng thời, Thiết Sơn Vương nắm đấm đến, dầm dầm dầm. Thiết Sơn Vương thuận thế chính là ba quyền, trực tiếp đem phí lọ tở tại đây đánh liên tiếp lui về phía sau. Chẳng qua phí lọ tở tại đây trung quy là cường giả, trong lúc nguy cấp cũng không hoảng loạn, kiếm quang cùng một chỗ bức lui Thiết Sơn Vương, đồng thời lát nữa gầm thét, ai đang đánh lên ta? Kết quả, phí lọ tở tại đây liền thấy lần nữa rơi lên nằm đấm, chuẩn bị hạ độc thủ Giang Ly. Đồng thời Thiết Sơn Vương cũng nhìn về phía Giang Ly, đồng thời liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Li, hét lớn một tiếng, Alexander. Phí lọ tợt tại đây ngạc nhiên, Alexander. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, đi theo liền hô, "Là ta. Nhìn ta làm gì? Còn không cho ta diệt đi cái kia sắt tây đồ hộ." Phí Lọ tờ tạ đây vừa nghe nhất thời phát hỏa, thầm nghĩ, "Người nhà ai vậy? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?" Nhưng mà Thiết Sơn Vương lại là cả đời gầm thét, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. "Quân sơn quý vị, Thiết Sơn Vương Giang Lâm." Thiết Sơn Vương cả đời gầm thét, chỉ thấy bốn phía Thiết Sơn vệ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, phóng lên trời cùng Thiết Sơn Vương ôm ở cùng một chỗ, tiếp đó nhanh chóng dung hợp, hóa thành một tôn trăm mét tự nhân. "Nhưng mà Thiết Sơn Vương rõ ràng ngây ra một lúc." sờ lên bộ ngực của mình, thầm nói, không đúng, số lượng không đúng. Giang Ly gặp đây, nhất thời có điểm tâm hư, dù sao, hắn vừa mới gõ ám côn là gõ bên ngoài, vì không bị phát hiện, liền cho Thiết Sơn Vương lưu lại phía trước một quyển kia Thiết Sơn Vệ. Số lượng cũng chỉ mấy trăm con mà thôi, cho nên Thiết Sơn Vương đại chiều, dung hợp về sau, mới có thể rút lại nghiêm trọng. đúng lúc này, Thiết Sơn Vương lần nữa hét lớn một tiếng, triệu hắn, cương Thiết Lâm, Thiết Sơn Vệ. Sau một khắc, to lớn phù văn lần nữa sáng lên, tiếp đó đùng đùng, lách cách một hồi vang rèn tiếng vang lên, chỉ thấy một chỗ. Ngủ giống như chó chết thiết sơn vệ tích tụ cùng một chỗ, cùng một ngọn núi giống như. Đinh. Vạn khí một không, không, không, không, không, không, không Nhìn đến đây, Thiết Sơn Vương mặt đều đen, nhịn không được rít gào nói, "Là ai? Việc này ai làm?" Gần như là đồng thời, một bóng người nhanh chóng đi xa, đồng thời một thanh âm truyền đến, "Hải Khanh, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Giết cái kia sắt tây đồ hộ, trở về ta cho ngươi tham quan." Lại là Giang Ly chạy. Phi Lộ tờ tại đây lúc này cũng rõ ràng, bản thân tám thành là bị làm vũ khí sử dụng, trong lòng gầm thét Ta tạo đại gia ngươi. Đinh. Ván khí 1000000000. Nội giận Phí Lõ Tở tại đây đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Giang Ly bóng lưng vừa muốn mang lên. Chỉ thấy một cái to lớn thiết quyền quét ngang tới, nắm đấm quá lớn, một quyền ngang trời, giống như núi lớn dựng ngang. Uy lực to lớn, mang theo cương phong đều vô cùng kinh khủng, thổi phí Lõ Tở tại đây ra mặt hơi hơi thấy đau, không thể không tập trung tinh lực, toàn lực ứng đối trước mắt Thiết Sơn Vương. Kiếm quang tái khởi. Cong. Một tiếng vang thật lớn, Phí Lõ Tở Tạ đây lui về phía sau. Thiết Sơn Vương lại là trực tiếp theo vào, tiếp tục công kích. Phí Lọt thở ta đây tức giận nói, ta không nhận ra người kia, chúng ta bị chơi xỏ. Thiết Sơn Vương cười lạnh nói, không nhận ra. Trước đó ta hỏi ngươi có biết hay không hắn, ngươi nói ta làm nhục các ngươi đại đế, ngươi muốn giết ta. Hiện tại ngươi nói ngươi không nhận ra. Vừa mới sau lưng của hắn đánh lén, bắt ta thiết sơn bệ, trong bóng tối giúp ngươi, ngươi nói với ta các ngươi không nhận ra, ngươi tưởng ta ngu à? Mẹ bén, thật tơ mờ nhạy bén. Nơi xa, trong một góc khác, Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, từ đáy lòng thở dài nói, Hắc Liên nói, đừng nói những thứ vô dụng này ngươi vừa mới nhọc nhằn khổ sở bắt những cái kia cục sắt đều bị Triệu Hoán trở về. Phí công hồ một hồi, tiếp xuống làm sao làm a? Giang Ly ngồi xếp bằng tại cái kia, lấy ra một bình liền đến, nói, còn có thể làm sao làm? Uống rượu, ăn dưa, xem náo nhiệt. Chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngày hôm nay hai cái này thợ mỏ, ta là muốn định. Ừm. Còn có những cái kia máy xúc. Hắc Liên nhịn không được mắt trợn chẳng nói, ngươi trực tiếp động thủ, đập choáng bọn họ chẳng phải xong rồi a? Giang Ly gật gù đắc ý mà nói, cái kia nhiều vô vị a. Xem kịch thật tốt chơi a. Lại nói, các ngươi những cái kia thối đồ đần ác ma một khi bị đánh phục, liền không có oán khí. Hiện tại thật tốt, cái kia oán khí từ từ vọt lên a, thật xinh đẹp. Trên thực tế đúng là như thế. Thiết Sơn Vương vốn là đối Giang Ly có oán khí, nếu không không đến mức một đường đuổi giết đi lên. Phóng đại chiêu kết quả phát hiện, bản thân tiểu đệ bị người đánh cho bất tỉnh bắt đi, hơn nữa nghe Giang Ly ý tứ, hẳn là Giang Ly làm. Nhất thời đối Giang Ly oán khí cái kia càng là oán khí ngút trời. Chương 55, ngươi làm ta lão đại a. Vì thế Thiết Sơn Vương là một bên công kích phí Lõ Tở Tạ đây, một bên giận mắng, Alexander phế vật dưới tay, ta sớm muộn muốn giết chủ tử của ngươi, cầm nó đầu làm bổ tiểu. Đồng thời oán khí đinh đinh vang cái không xong. Phí Lõ Tở Tạ đây thì là một bụng oán ức, hết lần này tới lần khác trước mắt Thiết Sơn Vương đã phát cuồng, tấn công vô cùng điên cuồng, đánh hắn liên tiếp lui về phía sau, không có cơ hội mở miệng. Để cho hắn buồn bực là, Thiết Sơn Vương không chỉ khí lực lớn, cổ họng càng lớn, một hồi giận mắng, cứ vậy ép phí Lõ Tở tại đây nói không ra lời. Vất ức. vô cùng vất ức. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là trước đó cái kia giả mạo Alexander đại đế vương bắt đạn mang tới, cho nên hắn đối Giang Ly hoán nghiệm, so Thiết Sơn vương còn dồi dào. Trên cơ bản, Thiết Sơn vương đánh hắn một quyền, mắng hắn một câu, đầu hắn bên trên chính là đình một tiếng. Tiếp đó một tổ thật dài con số bay lên. Nhìn cái này hai đóa sức sống bắn ra bốn phía, sinh mệnh lực dồi dào lớn giao hệ tại cái kia liều mạng sinh trường, Giang Ly lại thế nào cam lòng ra tay đánh gây đâu? Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, uống rượu, cắt dao thần tiên thời gian a. Ngay tại Giang Ly thoải mái nhàn nhã thu hoạch khí thời điểm, một tràng tiếng xé gió vang lên. Giang Ly ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Phi Lọ Tở Tạ đây bị một quyền đánh bay tới. Giang Ly vừa muốn né tránh kết quả Phi Lọ Tở Tạ đây cũng quay đầu cùng hắn tới cái mặt đối mặt. Là, ngươi. Phi Lọ Tở Tạ đây liếc mắt liền thấy được Giang Ly, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra giống lên. Giang Ly một mặt vẻ xấu hổ, vung tay, nói, xấu hổ, để ngươi phát hiện, hà, a mẹ nó, ta giết ngươi. Phi Lọ Tở Tạ đây trực tiếp rút kiếm, lang không đánh xuống. Giang Ly cười khổ nói, đến mức đó sao? ẩm. Giang Ly vị trí đỉnh núi bị kiếm quang đánh cho vỡ nát. Giang Ly thì bay lên trời, tránh đi phỉ Lõ Tở Tạ đây kiếm mang. Phí Lõ Tở Tạ đây trường kiếm hất lên, truy kích mà tới. Giang Ly cũng không né tránh, một tay đưa ra, lăng không một chảo. Trường kiếm đâm vào Giang Ly trên lòng bàn tay, lại không đâm vào được. Giang Ly thuận thế nắm lấy mũi kiếm, thở dài nói, thành thành thật thật làm giao hẹ không tốt sao? Nhất định muốn tìm đường chết. Phí Lõ Tở Tạ đây không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngươi cười quá sớm. Ẩm, Một cái quả đấm to khè quét mà qua, Giang Ly trực tiếp bị đánh bay. Phí Lọ thở Tạ đây nhìn Thiết Sơn Vương Thiết Quyền, cười nói, "Còn tốt, cái này sát đồ chơi so ta tưởng tượng muốn mẹ bén. Nhìn thấy ta đuổi giết hắn, liền biết chúng ta không phải cùng một bọn." Ẩm. Lại một cái quả đấm to đà qua, Phí Lọ thở Tạ đây trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ẩm. Giang Ly mới từ trên đất bò dậy, chuẩn bị chửi má nó đây. Chỉ thấy bên người một bóng người bay tới, ba chít chít một tiếng ngã ở bên cạnh hắn trên vách đá, tiếp đó rơi xuống. Giang Ly nhìn Phí Lọ thở Tạ đây, nhất thời vui vẻ, người cười quá sớm. Phí Lọ Tở đây xoa mặt, từ dưới đất đứng lên, chỉ vào Giang Ly. Trứng về phía Thiết Sơn Vương giận dữ hét: "Ngươi tờ mờ có phải hay không đốc? Hắn mới là kẻ địch." Ầm. Một cái lớn Thiết Quyền trực tiếp đem phỉ lọ tở tạ đây đập vào đại địa chính giữa. Thiết Sơn Vương hừ hừ nói: "Ồ nào." Thiết Sơn Vương nhìn về phía Giang Ly, hé mắt nói: "Tới phiên ngươi." Ồ. Giang Ly lông mày đưa lên. Thiết Sơn Vương vừa dứt lời, còn chưa kịp nói cái gì, Giang Ly dậm chân một cái, ầm một tiếng phóng lên trời, một quyền đánh vào Thiết Sơn Vương trên cằm. Thiết Sơn Vương chỉ cảm thấy một loại chưa hề cảm thụ qua kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn cảm giác được rõ ràng. Cái cầm của hắn tại một quyền kia phía dưới toàn bộ vỡ vụn. Lực lượng theo xương cốt bay thẳng mà lên, đầu tại đây vô cùng kinh khủng lực lượng phía trước nhịn không được ngửa ra sau, thân thể đi theo về sau đằng không bay lên, lăng không cuốn một quyền, bành một tiếng đập xuống đất, bất động. Giang Ly rơi trên mặt đất, lắc lắc tay, chán nhiên nói, giá trị 100 triệu năm nấm, tạm được. Thiết Sơn Vương không có lên tiếng. tiếng. Ầm. Đại địa rách nát, phi lỏ tở tại đây phá vỡ mặt đất, phóng lên trời, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, cục sát, ngươi tởm mở tìm một luồng lửa giận lao ra mặt đất phí lỏ tở tạ đây vừa muốn một phát, kết quả phát hiện, bản thân muốn phát tiết mục tiêu đã nằm xuống. Phí lỏ tở tạ đây ngạc nhiên nhìn Thiết Sơn Vương, nhìn lại một chút bên trên Giang Ly, ngươi làm? Giang Ly nhíu nhíu mày, khiêu khích hỏi, ngươi nhìn cái gì? Phí lỏ tở tạ đây cỡ nào tâm cao khí ngạo, hầu như không chút do dự trả lời một câu, nhìn ngươi làm sao? Giang Ly chậm rãi nâng lên một ngón tay. Phí lỏ tở tạ đây câu mày nói, có ý tứ gì? Giang Ly nói, 100 triệu. Cái gì? Phí lỏ tở tạ đây hoàn toàn nghe không hiểu Giang Ly ý tứ. Tề sau một khắc, Giang Ly vung lên nắm đấm liền đánh đi ra. 100 triệu oán khí đưa vào ác ma chi lực ở giữa hải dương, rồi giao ác ma chi lực dâng lên mà ra giốt vào Giang Ly trên cánh tay phải, đấm ra một quyền. Phí Lọ tở tại đây hầu như không chút do dự xuất kiếm đón đỡ. Ẩm. Phí Lọ tở tại đây chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đè xuống, trường kiếm trực tiếp bị đập đối phương quyền kình đánh đập vào trên ngực của hắn, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua trường kiếm đánh vào hắn trên lồng ngực. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều sẹp xuống, trong cơ thể khí đều bị ép phun ra ngoài. Phí Lõ Tổ tạ đây trong mắt gần như sắp muốn nứt ra hốc mắt, toàn thân lỗ chân lông mở ra, tiên huyết đi theo sôi trào, phản phất muốn theo trong lỗ chân lông nổ ra tới. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phí Lõ Tổ tạ đây chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế quái lực. Mạch liệt ngắt thở, đau đớn kịch liệt, để Phí Lõ Tổ tạ đây căn bản nói không ra lời, thậm chí miệng há thật to ra nhà không ra một chữ tới. Đồng thời có loại phản ứng này, còn có cách đó không xa 9000 thân vệ, bọn họ khôi giáp lồng ngực đồng thời sập xuống, từng cái như là bị con voi đạp cái bụng chuột giống như. Phảng phất ngũ tạng lục phủ đều phải bị dẫm ra tới đồng dạng. ầm, lại làm một tiếng vang thật lớn. Phi lọ tở tại đây bắn ra ngoài, một đường đụng gãy không biết bao nhiêu cái cây, cuối cùng tiến đụng vào một tòa núi lớn chính giữa. Mà cái kia 9.000 thân vệ liền không có như vậy vật khí, khí cơ liên lụy phía dưới, nhao nhao phun máu, bay tứ tung đồng thời, từng cái hai mắt trắng dã, ngất đi. Đây cũng là cực nhọc thiệt thòi có Macedonia phương trận bảo vệ, tuy là bọn họ tiếp nhận một phần giang ly lực lượng, nhưng mà cuối cùng bởi vì chỉ là bị liên lụy mà không có tại chỗ bị đánh giết. Giang Ly một quyền giải quyết phí lò tở tại đây về sau, chậm rãi quay đầu lại nói, ngươi muốn đi đâu à? Chỉ thấy Giang Ly sau lưng, cái kia khổng lồ Thiết Sơn Vương đang vểnh lên cái bờ mông, thận trọng hướng nơi xa bỏ đây. Đã sớm nói, ác ma là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì sợ tính cách. Thiết Sơn Vương ngay từ đầu đem Giang Ly làm rắc rối, tự nhiên biểu hiện vô cùng cường thế, hung hãn. Nhưng mà thật phát hiện Giang Ly là đang giả heo ăn thịt hổ về sau, lập tức liền sợ, cũng không dám đánh, trực tiếp liền muốn bỏ của chạy lấy người. Nghe được Giang Ly âm thanh, Thiết Sơn Vương sợ run cả người, thận trọng lát nữa nhìn về phía Giang Ly Kết quả vừa vận thấy được Giang Ly cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Ta đi đi." Giang Ly cười híp mắt nói, "Ngươi biết biến hình a?" Thiết Sơn Vương không biết Giang Ly chính là có ý tứ gì, bất quá vẫn là theo bản năng gật đầu. Cùng lúc đó, núi lớn ở giữa lòng núi, Phí Lọ thở tạ tại đây khó khăn theo trong sơn động làm lên thân thể, một ngụm máu tươi phun ra, Cắn răng nghiến lợi nói, "Tên đáng chết, làm sao lại mạnh như vậy?" Hắn đương nhiên mạnh, hắn nhưng là làm Tinh đệ nhất cường giả, Giang Ly a." Một thanh âm vang lên. Phí lọt thở tại đây đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một con kiến theo trong vách núi nô đầu ra, kiến trên đầu cắm một viên màu vàng hoa nhỏ. Người nói chuyện không phải kiến, mà là cái kia đóa hoa nhỏ. Ngươi là? Phí lọt thở tại đây cao mày. Hoa nhỏ đối với hắn túi người chào nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Bù Công Anh là một cái ác ma. Bù Công Anh. Phí lọ thở tại đây cẩn thận quan sát đóa này hoa nhỏ, cùng với trước mắt cái này cực kỳ cải bắp cực kỳ cải bắp kiến ác ma nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái không giết ngươi lý do, ta đối phế vật không hứng thú. Bù Công Anh không một chút nào sợ, ngược lại cười ha hà nói, thực lực phân hai loại, một loại là ma lực, một loại là trí lực. Nếu như ngươi chỉ muốn tìm một cái nắm giữ man lực tiểu đồng bọn lời nói, vậy ta khuyên ngươi vẫn là bỏ xuống ngươi cái kia buồn cười hoàng đế giấc mơ đi. Nghe phía sau bốn chữ, phi lọ tớ tại đây bắt lại Bù Công Anh, hai mắt tròn các loại, đỏ tươi con ngươi nhìn chòng chọc vào Bù Công Anh, từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bù Công Anh vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, ta đây là cái phân thân, ngươi tùy ý giết. Macedonia trong đế quốc có thể hợp tác mục tiêu không chỉ ngươi một cái ngươi nếu là không cùng ta chơi, vậy ta liền đi tìm người khác chứ sao? thực sự không được, ta liền đi tìm Alexander đại đế. ta nghĩ trong tay của ta liên quan tới bí mật của các ngươi, hắn nhất định rất có hứng thú. phí lọ tợt tại đây vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là phẫn nộ. trên cánh tay nổi gân xanh, phảng phất sau một khắc liền muốn bóp chết bồ công anh đồng dạng. Bồ công anh cười ha hả nhìn phí lọ tợt tại đây nói, tự ngươi tự mình huấn luyện một cái hai vạn người tinh nhuệ quân đội, thực lực của bọn hắn đều nhanh đi đến lục trần cảnh giới, không sai à? phí lọ tợt tại đây trong mắt hung quang càng tăng lên. Bồ Công Anh nói tiếp: "Ngươi có thể giết ta, ngươi thực lực chân thật giết ta như giết gà đồng dạng, không phải sao? Ta biết trên người ngươi có một cái thần văn đơn ký, nó có thể hoàn mỹ che giấu lực lượng của ngươi, thậm chí áp chế lực lượng của ngươi, để ngoại nhân không cách nào cảm giác được ngươi thực lực chân chính. Nếu như ta không có đoán sai, thực lực của ngươi." im miệng, "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy?" Phí lọ tở tại đây không dám tin nhìn trước mắt đóa này đóa hoa vàng. Bồ Công Anh cười nói: "Ta làm sao mà biết được, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết" Ta biết, đồng thời ta biết đều là đúng như vậy đủ rồi. Phi lọ tơ tạ đây nói, ngươi muốn như thế nào? Bồ Công Anh nói, ta muốn để ngươi làm ta lão đại, ta cho ngươi làm chó săn. Cái gì? Lần này, Phi lọ thờ tạ đây một bước. Phi lọ tơ tạ đây theo vừa nhìn thấy bồ Công Anh thời điểm, liền cho rằng tên này là tới thu hắn làm tiểu đệ. Nếu không cũng sẽ không phí hết tâm tư đào ra bí mật của hắn, tới uy hiếp hắn. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái tên này vậy mà là tới làm tiểu đệ. Bồ Công Anh hai mảnh lá cây mở ra, như cùng người mở ra hai tay đồng dạng. Bất đắc zi nói: "Tuy là nghe tới rất hung đường, nhưng mà ta quả thực là đến cho ngươi làm tiểu đệ. Tình báo của ta năng lực, tin tưởng ngươi đã từng gặp qua. Đồng dạng, ta nắm giữ một viên đầu óc thông minh, ta có thể giúp ngươi bảy mưu tính kế giải quyết tất cả trở ngại, sớm ngày leo lên đến vị." Chương 56: Không sợ hãi. Chương 57: ước chiến. Chờ Phí Lõa Tở tại đây lúc tỉnh lại, hắn nhìn thấy chính là ngồi trên đế, án ác ma thịt Giang Ly. Phí Lõa Tở tại đây trong mắt Hàn Quang lóe lên, hét lớn một tiếng: "Giết!" Bành! Một cái trường thương hạ xuống, Phí Lõa Tở tại đây đầu tê dần hai mắt khẽ đảo, cái gì cũng không biết, chờ hắn lúc lại tỉnh lại, mặt của hắn đen, chỉ thấy hắn đầu dưới chân trên bị người treo ở trên cây, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là dưới đầu của hắn là một cái hố phân, nhìn bên này, cười một cái, một thanh âm truyền đến, phi lọ thở tại đây vừa nghiêng đầu, liền nghe tạch tạch một tiếng, đối diện giang ly cầm điện thoại chụp tấm hình, tiếp đó cho hắn liếc mắt nhìn về sau, cười nói, đừng kích động, ngươi nếu là lại cho ta thêm phiền phức, ta bảo đảm, tiếp theo tấm hình chính là ngươi tại hố phân bên trong ăn cướp, đồng thời. Ta bảo đảm loại hình này truyền khắp toàn bộ Macedonia đế quốc phố lớn ngõ nhỏ, để ngươi thật tốt nổi danh. Phí Lọ Tở tạ đây mặt nhất thời một năm trắng bệnh, hắn là Macedonia đế quốc tân quý, cũng là trẻ trung phái bên trong nổi danh nhất chiến tướng. Nếu như bị người phát hiện hắn bị người ném vào trong hầm phân năng cức, vậy hắn tiền đồ trên cơ bản xem như không có. Đinh. Vãng không 10000000000. Phí Lọ tờ tạ đây vẻ mặt tâm trầm nhìn Giang Ly nói, ngươi muốn như thế nào? Giang Ly cười hì hì nói, yên tâm, ngươi xem như một viên lớn hẹn. Khô một nhân tài, ta vẫn là đầy chân quý. Phí Lọ Tở Tạ đây cười lạnh nói, ngươi muốn thu phục ta? Mơ mộng hao huyền. Giang ly hai mắt khẽ đảo nói, thu phục ngươi làm gì? Ta đối với ngươi không hứng thú. Phí Lọ Tở Tạ đây ngạc nhiên, không thu phục hắn? Đây là mấy cái ý tứ. Giang ly cười hì hì ngồi tại Phí Lọ Tở Tạ đây đối diện nói, ta có thể thả ngươi đi, nhưng mà ngươi đến giao tiền chuộc. Tiền chuộc? Phí Lọ Tở Tạ đây bối rối, hắn làm sao cũng a nghĩ đến, hắn đường đường Macedonia đế quốc đại tướng quân sẽ có một ngày bị người trộm tới muốn tiền chuộc. Chẳng qua Phí Lọ Tở Tạ đây vẫn là động lòng, không phải là tiền a. Hắn không thiếu tiền. Ngay sau đó Phí Lỏ Tở tạ đây nói, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Ly chỉ vào xa xa những cái kia bị hắn đánh cho bất tỉnh 9000 thân vệ nói, ta đối với ngươi không hứng thú, nhưng mà ta đối bọn hắn cảm thấy hứng thú. Dùng bọn họ đổi lấy ngươi tự do, ngươi đổi a? Phí Lỏ Tở tạ đây lần nữa trận tròn mắt. Hắn thân vệ quả thực là ngàn rằm mới tìm được một nhân tài, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là tinh huệ. Nhưng mà giá trị của bọn hắn xa xa không có hắn đáng giá. Nhưng mà kẻ trước mắt này vậy mà bày đặt hắn đừng, chỉ cần cái kia 9000 thân vệ, đây là mấy cái ý tứ? Xem thường hắn A. Phí lỏ tờ tạ đây trong lòng cũng không biết nên vui vẻ, hay là nên tức giận. Giang Ly vô vô phí lỏ tờ tạ đây nói, nói thật, theo cá nhân thực lực đến xem, giá trị của ngươi cùng bọn hắn là giống nhau, dù sao đều không có ta mạnh, không có gì chìm dùng. Đinh. Ván khí 1 không Giang Ly tiếp tục nói, cho nên, ta liền lùi lại mà cầu việc khác, chọn tốt nhìn muốn Ngươi quá xấu, cho nên, cái kia 9.000 cái ta lưu lại, ngươi có thể cuốn xéo. Đinh. Ván khí 1 không Phí Lão Tở tạ đây nhìn chằm chằm Giang Ly, thật muốn xé nát miệng của người này ba. Tên khốn này lời nói cũng quá tởm mở khinh người. Nói hắn không có thực lực vậy thì thôi, hiện tại còn nói hắn xấu. Phí Lão Tở tạ đây rất muốn chứng minh chút gì đó, chẳng qua cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ. Phí Lão tờ tạ đây nói, "Tốt, ta sẽ hạ lệnh, để cho bọn họ hiểu chung với ngươi. Nhưng mà, ta thể, ngươi sẽ hối hận." Vành. Nói xong, Phí Lão Tở tạ đây kéo đứt dây thừng, rơi trên mặt đất, hướng đi cái kia hôn mê 9000 thân vệ. Những cái kia thân vệ đều là tử sĩ. Vô điều kiện nghe theo phỉ lỏ tở tại đây mệnh lệnh. Phỉ lỏ tờ tại đây để cho bọn họ hiểu trung giang ly, 9000 người không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp đứng ở giang ly sau lưng. Phỉ lỏ tở tại đây nói, ta có thể đi được chưa? Giang Ly phất phất tay nói, đi thôi đi thôi, quá xấu, nhìn nhiều người một cái ta đều khó chịu. Đinh. Vang kiếm không, không, không, không, không, không Vẹo. Phỉ lỏ tở tại đây không nói gì, hai mắt đỏ bừng như máu, dậm chân một cái bay lên trời, lập tức đi xa. Nhìn thấy phỉ lỏ tờ tại đây đi, Giang Ly vẫy tay một cái nói, được rồi, đi thôi về nhà đào quáng đi rời đi thời điểm giang ly là một người lúc trở về hắn đã nắm giữ hai ba vạn thợ mỏ giang ly trực tiếp để lão hoa dẫn người tới giúp hắn đem thợ mỏ phân tán đến hắn tại cả nước các nơi quảng mỏ đi khai quật mỏ linh thạch làm lão hoa nhìn thấy cái kia từng nhóm một tát ma macedonia đế quốc tinh nhuệ binh sĩ khiến cái quốc bên dưới quạng mỏ đào quáng về sau niét niét miệng một mặt vẻ mờ mịt. giang ly cũng mặc kệ hắn mà là nằm tại cái kia bắt đầu thử nghiệm cùng hỗn độn chi liêm câu thông cho tới bây giờ hỗn độn chi liêm đối với oan khí cơ sở đơn vị thiết lập thật sự là quá thấp nếu là đặt ở trước kia, mỗi ngày nhìn một chuỗi dài con số bay lên, giang ly quả thực cảm thấy rất thoải mái. nhưng mà thời gian lâu dài, giang ly cũng không cảm giác nhiều lắm. trái lại, cảm thấy cái kia từng chuỗi cực dài con số có chút khó coi. ngay sau đó giang ly quyết định đem đoán khí cơ sở đơn vị lần nữa điều chỉnh, tăng lên gấp một và lần. nói cách khác, hiện tại một điểm đoán khí tương đương với quá khứ một vạn điểm đoán khí giá trị. cái này cũng cùng hắn hiện tại tình trạng cơ thể có quan hệ. hắn hiện tại mỗi ngày tiêu hao đoán khí là một vạn điểm, là quá khứ gấp trăm lần. hiện tại kinh qua giang ly chủ động thiết lập về sau. Một điểm đoán khí đổi một ngày, Giang Ly ngược lại là cảm thấy thoải mái hơn. Đương nhiên, cho tới bây giờ, một cái người bình thường hiện tại cung cấp điểm này đoán khí đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Bất quá khi số lượng đủ nhiều thời điểm, vẫn là hữu hiệu. Lần nữa điều chỉnh về sau, Giang Ly nguyên bản nắm giữ 800 triệu đoán khí, hiện tại lập tức chỉ còn lại 8 vạn đoán khí đang giá, con số chiều dài trực tiếp rút ngắn một nửa. Nhìn kia đang thương chờ mong con số, Giang Ly cảm thấy, bản thân hẳn là lại tìm chút chuyện làm. Nhưng mà, làm gì vậy? Làm Tinh đại đa số đều là bằng hữu hắn thật sự là không có địa phương ra tay người bình thường thực lực thấp cung cấp toán khí quá ít hắn thật sự là chẳng muốn ra tay ngay tại giang ly xoắn suýt thời điểm một thanh âm rung động toàn thế giới alexander đại đế ước chiến giang ly tại tháng sau núi hì mạ lìa chi đỉnh thanh âm này vô cùng vang dội âm thanh truyền khắp toàn bộ lam tinh thậm chí giang ly nghi ngờ thanh âm này bao phủ diện tích khả năng không chỉ là lam tinh mà là toàn bộ macedonia đế quốc cùng với xung quanh quốc gia theo thanh âm này vang lên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người theo sau lam tinh bên trên bục phát ra một mảnh quyết liệt tiếng thảo luận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 Macedonia Đế quốc nhân dân đối với Alexander Đại đế có gần như sùng bái mù quáng, bọn họ tin tưởng, chỉ cần Alexander Đại đế ra tay, giữa thiên địa không có bất kỳ người nào có thể cùng đánh một trận. Alexander Đại đế là vô địch, là có thể quét ngang thời gian tất cả vô thượng đế vương. Chương 58: Chiến. Bọn họ tin tưởng, cái này cái gọi là ước chiến tất nhiên sẽ trở thành một hồi ngư sát. Bọn họ đều đang mong đợi, đang mong đợi cái này bị vô số người nhấc lên, ẩn giấu đi trưởng sinh chi bí lam tinh tính vào Macedonia Đế quốc này đó. Mọi người đang hoan hô, tại nhảy nhót Nhao nhau xông lên khu phố, Hô to Macedonia vĩnh hằng, Alexander đại đế vô địch. Nhưng mà tại cái lạ hoàng cung bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đại đế, tuyệt đối không thể a. Bạt Mạn Nghị một mặt kích động tiến lên phía trước nói, một cái lam tinh không đáng sợ, nhưng mà giờ này khắp này đế quốc bốn phía đàn sói vây quanh. Một khi chúng ta động lam tinh, chẳng khác nào động tất cả mọi người lợi ích, đến thời điểm, nhất định là đàn sói mà lên. Đến thời điểm. Không đợi Bạt Mạn Nghị hô nói xong, Alexander đại đế thẳng nhiên nói, nếu ngươi cho rằng bọn họ là cái uy hiếp, như vậy thì tại cuối tháng trước đó đem bọn hắn tiêu diệt đi. Ồ, oh. giờ khắc này, toàn bộ triều đình đều chấn động. Quá điên cuồng. Alexander đại đế đây là muốn cùng toàn thế giới đồng thời khai chiến à? Mạc Nhị cả người đều bối rối. Alexander đại đế nói, phi lọ thợ tại đây tuy là chiến bại, nhưng mà thắng bại là chuyện thường bình ra, ta không trách hắn. Nhưng mà ta chỉ có thể lại cho hắn một cơ hội, để hắn đi chinh chiến hy Lạp, Nếu là thắng, công tội bù nhau. Nếu là thua, Mạc Nị trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, quỳ xuống đất nói, đại đế yên tâm, trận chiến này, lao thần theo hắn cùng đi nếu là thua, đưa đầu tới gặp. Alexander đại đế vung tay lên, Bạch Mạn Nị huế lập tức lui ra triều đỉnh, thẳng đến trong nhà mà đi. Tuy là Bạch Mạn Nị còn không biết phí lọt tở tạ đây có hay không trở về, cũng không biết phí lọt tở tạ đây tại làm tinh rốt cuộc gặp cái gì, nhưng mà nếu là Alexander đại đế nói, hắn liền tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Quả nhiên, trong nhà thấy được một mặt thất lạc phí lọt tở tạ đây, cũng là tại một ngày này, theo từng đạo chính lệnh truyền đạt đi xuống, Macedonia đế quốc liền như là thức tỉnh quái vật đồng dạng, 12 tên đại biểu cho tử vong kỵ sĩ bàn chọn lần nữa xuất trình đồng thời xuất trinh còn có Alexander Đại đế thủ hạ đắc ý nhất cũng là cường đại nhất chiến tướng Tổ lệ -E Nghe nói Tố lệ ạ ở -E là Alexander Đại đế hồi nhỏ bạn chơi, hai người từ nhỏ đã cùng một chỗ sinh hoạt, giao tình hợp ý nhau. Tại Alexander Đại đế kế thừa Ai Cập Thái Dương thần phàm giả ở vị trí về sau, Tố lệ ở -E liền bị lưu tại Ai cập, thống trị Ai cập. Hơn nữa Tố lệ ạ ở -E cùng những người khác khác biệt, hắn đối với Ai cập văn hóa 10 điểm mê muội, theo đi Ai cập bắt đầu từ ngày đó liền trầm mê ở Ai cập phàm ở phương pháp tu hành, đồng thời chân chính đem bản thân biến thành một tôn phàm giả ổ. Tinh thông đủ loại phạ dạ ồ thần thông, chấn áp một phương, để Macedonia Đế quốc tại châu Phi lãnh thổ vững như thành đồng. Một ngày này, Macedonia Đế quốc đồng thời đối bốn phía tám cái quốc gia phát động chiến tranh, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động. Alexander đại đế đi rồi. Chơi ạ, đồng thời cùng tám cái quốc gia khai chiến, Macedonia Đế quốc đây là muốn làm gì? Quá điên cuồng. Cái kia tám cái quốc gia đều không phải nước yếu a. Đặc biệt là phía sau xa hoàng đế quốc, cùng với Tây Bắc Sở lạ vịt bộ tộc, đây đều là đại tộc, hơn nữa thực lực tương đại, vô cùng hiếu chiến. Macedonia Đế quốc trực tiếp khai chiến, đây là muốn đâm thủng trời A. Còn có Ấn Độ, trước đó Ấn Độ phần lương thất thủ, toàn bộ co đầu rút cổ tại nam bộ. Nhưng mà phía nam Ấn Độ thay đổi trước kia phân tán, hiện tại đã triệt để ôm thành đoàn, thành bền chắc như thép. Tứ đại văn minh cổ quốc nội tình thâm hậu, há lại là dễ dàng như vậy bị công phá. Ta nghe nói phía nam Ấn Độ Đại quốc sư giả Nam Diệp đã xuất quan, đồng thời nói thẳng phía nam Ấn Độ sẽ không lại trước khi đi con đường cũ, tương lai không có người có thể bước vào phía nam Ấn Độ nữa bước. Ta cũng nghe nói giả Nam Diệp dường như đã bước vào chi thiên tầng thứ sáu thực lực thông thiên, không kém gì Alexander Đại đế, liền xem như 12 kỵ sĩ bản tròn đi, cũng là có lệnh đi mất mạng về a. Châu Phi trí viên bộ cũng không phải tiểu bộ tộc A, đặc biệt là phía Nam Gơ Đại Vũ sư, nghe nói thực lực của hắn đồng dạng đạt đến chi thiên lục trọng thiên. Năm đó chính là một mình hắn ngăn lại Macedonia đại quân của đế quốc, để Macedonia A đế quốc không thể không dừng bước tại Ai Cập không cách nào tiếp tục xôi nam. Thần chiến a. Cái này đem là một hội thần chiến a. Ngay tại toàn thế giới đều sôi trào, từng cái quốc gia tất cả đều tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Macedonia, đế quốc thủ đô. Kẹo lạ, trong hoàng cung. Một lão giả cung kính hành lễ nói, đại đế. Như thế nào? Alexander đại đế hỏi. Lão giả hơi trầm ngâm một chút sau, tất cả mọi thứ đều đã đuổi chuẩn bị tốt. nghịch tiên cải mệnh tuy là rất khó, nhưng mà lấy ta toàn bộ tộc chi lực cũng không phải không thể. Alexander đại đế gật đầu nói, ừm. Nhưng mà ngài vì sao muốn đồng thời đối quốc gia chung quanh khai chiến? Đây có phải hay không là có chút? Lão giả có chút nghi ngờ, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Alexander đại đế thẳng nhiên nói, không có gì nếu vận mệnh của ta là tại phương đông thất bại như vậy tại đây phương tây ta chính là vô địch tồn tại nếu vô địch còn gì phải sợ đạo của ta là huỳnh hành chi đạo duy nhất sợ chính là vận mệnh biến hóa còn lại toàn bộ quét ngang thiên địa này ở giữa duy nhất biến số ngay tại phương đông cái tiêu biến số không còn thiên địa này ở giữa ta có thể tự huỳnh hành lao giả gật đầu nói lời tuy như vậy nhưng mà đồng thời khai chiến đối đế quốc trung quy là một cái gánh nặng alexander đại đế không thèm để ý mà nói tương lai người của toàn thế giới tới nuôi dưỡng ta macedonia đế quốc tại sao gánh nặng Lao già đi lặng. Ngày thứ hai, một đầu càng thêm rung động tin tức truyền ra. Alexander đại đế tự thân xuất chinh. Cái gì? Alexander đại đế tự thân xuất chinh. Tất cả mọi người bồi rối, tôn này đế vương đã sớm giết ra vô địch uy danh, giữa thiên địa, không người nào dám nói có thể cùng Alexander đại đế một trận chiến. Thậm chí tất cả mọi người nghi ngờ, Alexander đại đế mục tiêu có thể là mấy cái kia nắm giữ chi thiên đại lục trọng thiên cường giả quốc gia. Nhưng mà, rốt cuộc là Nam Phi đại vũ sư, vẫn là phía Nam Ấn Độ giả Nam Diệp, lại hoặc là Sở lạ vị bộ tộc tộc trưởng vẫn là xa hoàng đế quốc Lao xa Hoàng, không người nào biết. Chẳng qua tiếp xuống tin tức, mọi người thật muốn nổ, bởi vì từng đạo tin tức đi theo truyền đến. Điều thứ nhất là đến từ sở lạ vị tộc, tộc ta tộc trưởng tại cổ cạ sì ản trên núi cung kính chờ đợi Alexander đại đế tiếp lấy Macedonia đế quốc trả lời. Tốt, nửa ngày về sau, cổ cạ sì ản trên núi có người thấy được sở lạ vị bộ tộc chiến thần trần chùi đối đầu thân có chiến phủ kích động toàn thân thần huyết đứng ở đỉnh núi dơ thẳng lên trời gầm thét Alexander tới chiến gần như là đồng thời. Một đạo vàng xe ngựa xẹt qua trời cao. Có người nhận ra, đúng hạn Alexander đại đế tọa kỵ, thái dương thần hoàng kim chiến xa. Theo sau chiến xa bay ra một cây trường thương, trực tiếp xé rách mây đen, đánh vào trên đỉnh núi. Theo sau cổ cả xỉ si án núi đỉnh núi trực tiếp bị san bằng một nửa. Chiến xa xoay người rời đi, thậm chí đều không có dừng lại một chút. Vàng Trường Mâu trở về, lưu lại chỉ có một vùng phế tích, còn Sơ lạ vịt bộ tộc chiến thần lại là không thấy tung tích. Chương 59, quả hồng mềm giang ly, thiên hạ chấn động. Đây chính là Sơ lạ vị tộc trưởng A Chi Thiên đệ Lục trọng Thiên cường giả tuyệt thế, một thương liền giết cái này. Đây là Alexander đại đế lực lượng a, đây cũng quá kinh khủng a. Một thương giết Chi Thiên lục trọng Thiên cường giả, thế gian này còn có ai là đối thủ của hắn? vớm Alexander đại đế chỉ sợ là thật muốn giết khắp thiên hạ. Ai có thể ứng hắn mũi nhọn? Vô số người đều đang hỏi, nhưng mà lục soát khắp trong trí nhớ tất cả cường giả, lại là không có một cái nào có thể cùng Alexander đại đế đối kháng tồn tại. Một ngày này, phía Nam Ấn Độ già Nam Diệp đại sư cuối cùng phát ra tiếng Alexander đại đế đồng cấp vô địch nhưng mà chúng ta cũng không phải là không thể một trận chiến. đi theo trí vận tộc đại vụ sư đi theo mở miệng nói Alexander đại đế, Arma sắp giáng lâm, ngươi hoành hành đương đại lại như thế nào? đi theo phương Bắc xa hoàng bộ tộc Cọc cảm lạp mở miệng nói Alexander, ta bộ tộc đối với Lam Tinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng không có ý định cùng ngươi tranh đấu. nhưng mà ngươi nếu muốn chiến, ta không sợ ngươi. ông cảm lạp lời nói nghe tới thật ngây khí, nhưng mà mọi người đều biết, hắn sợ, hắn cuối cùng câu nói kia cũng chỉ là cuối cùng tấm màn che mà thôi. Alexander đại đế đáp lời, ta không cho phép bất cứ phiền phức gì tồn tại. Các ngươi chính là phiền phức, hoặc là thân phục, hoặc là diệt vong. Lời này vừa nói ra, thiên hạ lần nữa náo động. Mọi người nghe nói như thế, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Alexander đại đế đây là sự thực muốn lấy nhất quốc trí lực đối kháng thiên hạ. A. Cái thứ nhất phát ra tiếng chính là Aden's. Cái này đã từng chặn lại qua mấy đại vương triều, thậm chí là lật đổ những cái kia vương triều đế quốc, cuối cùng lộ diện. Aden's chiến thần, mệnh danh kế thừa chiến tranh nữ thần Addena, chuyển thừa kỳ nữ mà bị nổ cuối cùng đứng dậy, thở dài nói, Alexander đại đế. Ngươi thật muốn cùng thiên hạ là ga? Alexander đại đế vô cùng khí phách mà nói, thế gian này có một cái Macedonia đầy đủ. Ha ha ha! Alexander, sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri thật để cho người ta bật cười. Ngươi khẳng định muốn cùng ta sở bạt tạ khai chiến a? Chúng ta có thể hủy diệt ba tư, liền có thể hủy diệt các ngươi Macedonia. Sở bạt tạ tộc tộc trưởng, Chô sộp ngửa mặt lên trời cười dài. Alexander lạnh lùng trả lời một câu, gà đất chó sành. Chô sộp còn không có trả lời, còn tại Lưu Vong ba tư đế quốc đại đế đại gì u lạnh lùng nói. Độc ta thứ hai tôn đại đế sắp xuất thế, Alexander, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Alexander trực tiếp trả lời một câu, ta tại Âu phát kéo ngọn nguồn Hà chờ các ngươi. Đây là cỡ nào tự tin? Một người đối mặt toàn thế giới cường giả, trực tiếp một câu, lão tử chờ các ngươi, không phục tới làm. Trong lúc mọi người đồng thời gầm thét liên tục thời điểm, một cái vô cùng không đứng đắn âm thanh vang lên. Một đám cặn bã, các ngươi tờ mở không có điện thoại a? Có chuyện gọi điện có được hay không? Có hay không điểm lòng công đức? Chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối gần loạn, các ngươi không ngủ? Lão tử còn đi ngủ đây. Lão tử có thể nhịn các ngươi, nhưng mà ẩm bị đến nhà ta muội muội đi ngủ, cái này lão tử không thể nhịn. Hiện tại, tất cả im miệng cho ta. Mọi người đồng thời trợn tròn mắt. Cái này ai vậy? Cái này ở đâu ra ngu xuẩn, lại dám nói như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại gọi hàng người đều là trên đời này cường đại nhất cao thủ tuyệt thế a. Yếu nhất đều là chi thiên lục trọng thiên tông giả, mạnh nhất như Alexander đã miệt thị thiên hạ. Lúc này xuất hiện, nói một câu nói như vậy, đây là muốn tìm đường chết ta. Rất nhanh, mọi người liền biết là người nào hô lời nói lại là cái kia bị hắn bọn họ xem như lớn bánh gạ tổ làm tinh bên trên tổ dân, Giang Ly. Không sai, đứng ra hô lời nói chính là Giang Ly. Đã sớm nói, Thiên Mạc gần nhất càng ngày càng thích ngủ, nếu như không ngủ, liền sẽ lộ ra cả người vô cùng không thoải mái. Vì để cho Thiên Mạc ngủ thoải mái, Giang Ly ra ngoài đều không mang theo Thiên Mạc, liền sợ bên ngoài làm ầm ĩ, ầm bị đến nàng. Kết quả trong nhà cũng không yên tĩnh, một đám cường giả tuyệt thế, cách không gọi hàng, âm thanh như sấm, vang vọng đất trời. Mỗi ngày thỉnh thoảng tới một cồ họng, chấn động đến nhà đều run dậy, càng đừng nhắc tới đi ngủ. Thực ra, bọn họ gọi hàng, ảnh hưởng không chỉ là Giang Ly, người của toàn thế giới đều bị ẩm ý vô cùng bực bội. Nhưng mà, ai cũng không dám đứng ra để cho bọn họ im miệng a. Dù sao, đây chính là toàn thế giới hung manh nhất người, không thể trêu vào a. Chẳng qua Giang Ly liền không có nhiều cố kỵ như vậy, hồi trước chịu đựng là xuất phát từ chẳng muốn gây chuyện, hiện tại là nổi giận, tự nhiên lại không khách khí. Biết là Giang Ly gọi hàng về sau, nguyên bản cùng Alexander đại đế đối thoại cũng có chút trột dạ đám người kia nhao nhao đứng dậy. Đầu tiên là Sa hoàng đế quốc có cảm lập tức giận nói, Giang Ly. Ngươi dám như thế vô lễ, ngươi muốn chết ta. Giang Ly lông mày níu lại, đứng tại trên ban công hét lớn một tiếng, "Nghe không hiểu tiếng người A. Ngươi nha cầm miệng cho lão tử." Học Cảm Lập nhưng không biết Giang Ly mạnh bao nhiêu, bị Alexander đè ép một đầu, đã tại toàn thế giới ném qua mặt, hắn hiện tại vội vã lấy lại thể diện. Giang Ly bỗng xuất hiện, cái này hắn thấy, dường như là một cái cơ hội tốt. Ngay sau đó Học Cảm Lập cũng vô cùng không khách khí hét lớn một tiếng, "Giang Ly, tới nhận lấy cái chết." Giang Ly ha ha một tiếng, vừa muốn trả lời, bên kia Thiên Mạc manh manh mở hai mắt ra, nói, "Giang Ly, chờ Mỹ nha. Giang Ly lập tức mở miệng. Hoắc cảm Lập thấy Giang Ly không có lên tiếng, tiếng, cho rằng Giang Ly sợ, ha ha cười nói, "Giang Ly, còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không gì hơn cái này, phế vật." Mọi người thấy Giang Ly một mực không có lên tiếng, tiếng, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Dạ Nam Diệp nói, "Giang Ly, chúng ta sự tình vốn không có quan hệ gì với ngươi, nhưng mà ngươi ngang trời đi ra nhục mạ chúng ta, chính là không nên." Chí viên bộ đại vu sư Quang Quắc cười quái dị nói, "Thời đại này, thứ gì cũng dám nhảy ra nhục mạ ta chờ a." Là thời điểm lập uy. Sở và Tạ tộc tộc trưởng chỗ sộp nói theo, Giang Ly, vốn định tìm thời gian lại đi tìm người tính sổ sách. Nhưng mà, nếu ngươi bản thân nhảy ra ngoài, chúng ta cũng nên tính toán ngươi giết tộc nhân ta muốn nợ. Adens chiến tranh nữ thần truyền thụ uy cũng nói, Giang Ly, ngươi qua. Đa Dĩ ủ cũng đứng ra nói, Giang Ly, lúc trước ngươi giết ta sứ giả nợ, có phải hay không cũng nên tính toán. Những người này nhao nhao đứng ra đem mũi nhọn chuyển rời đến Giang Ly trên người, thoạt nhìn hình như là bởi vì Giang Ly mắng bọn họ thẹn quá thành giận kết quả. Nhưng mà người sáng suốt đều biết, đây là bọn họ sợ Alexander đại đế.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 Không nói thêm gì nữa. Theo quần hùng nhao nhao đứng ra chỉ trích, nhưng mà Giang Ly nhưng vẫn không lên tiếng. Bởi vì Giang Ly đang cố gắng ổ Thiên Mạc đi ngủ đây. "Thiên Mạc, mau ngủ đi." Giang Ly vỗ Thiên Mạc bụng nhỏ nó nói. Thiên Mạc hai mắt khẽ đảo nói, "Người ta đều là vô ngực, ngươi ngược lại tốt, chụp cái bụng." "Ta đói." Giang Ly không còn gì để nói, đối với Lầu Hồ một cổ họng, Trần Nhã, "Làm chút đồ ăn a." "Biết." Trần Nhã lên tiếng, không bao lâu một bàn thơm ngào ngạt thịt khô hấp hấp liền đưa tới, còn có hấp thành đan kỳ hỏa địa thịt. Thiên Mạc mí mắt nửa mở, ngồi tại bên bàn lên, đờ gõ hai cái tay nhỏ, một tay nắm lấy một miếng thịt hướng trong miếng nhét, cái tiêu nhỏ hình dáng phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngủ thiếp đi giống như Giang Ly ngồi tại bên cạnh, thỉnh thoảng giúp nàng lau lau khỏe miệng dầu. trên mặt là đau lòng cũng là bất đắc dĩ. bên ngoài, Ngọc Cảm lập còn tại hô, Giang Ly, đừng đem rùa đen rút đầu, có bản lĩnh trả lời a. cái này một cổ họng âm thanh so trước đó còn lớn hơn, chấn động đến nóc phòng đều gì rào vang vọng. Giang Ly đây là giả trẻ khu, nhà vốn cũng không phải là rất chắc chắn, bây giờ bị chấn động đến, phản ứng càng lớn. Thiên Mặc ngẩng đầu nhìn Giang Ly, chu cái miệng nhỏ nhăn nói. Giang Ly, ta thực ra không buồn ngủ. Hiện nhiên vật nhỏ này, nhưng thật ra là biết Giang Ly vì sao cùng đối phương mắng lên. Nếu không không biết cứng rắn chống đỡ nói loại lời này, nàng là sợ Giang Ly ra ngoài bị thua thiệt. Hắc Liên ngồi tại bên cạnh, đau lòng nhìn Thiên mạc, tiếp đó liếc qua tương lai, phảng phất lại nói, ngươi đây còn có thể nhẫn. Giang Ly thở dài, vỗ vỗ Thiên Mặc cái đầu nhỏ nói, ngươi lại kiên trì một hồi, ta đi để cho bọn họ im miệng. Nói xong, Giang Ly đi tới mái nhà, tiện tay đem bên trên long thương cầm lên, tiếp đó dơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, không phục tới làm Hoàng Kim Thành di chỉ chờ lấy cho các ngươi hóa và mã. Lời này vừa nói ra, toàn thế giới đều đổ. Giang Ly, ngươi thật là cuồng vọng. Giết. Giết như vậy ngông cùng chi đồ Không cần các ngươi động thủ, ta tới. Âu Cám lập gầm lên giận dữ đồng thời, đã lao ra xa hoàng hoàng cung, thẳng đến hoàng kim thành di chỉ mà đi. Đồng thời già nam diệp cũng rời đi hoàng kim đúc cung điện, sắc mặt trầm nói, Giang Ly, ngươi tự tìm cái chết. Chí viên bộ đại vu sư cầm lấy khô lâu trượng hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, trên bầu trời tràn ngập từng tiếng khàn khàn mà cổ quái tiếng cười, ta liền dùng đầu lâu của ngươi tới làm ta cái tiếp theo pháp trưởng đi. Ta đến thành, nữ chiến thần xoay người lên một cỗ chiến xa màu trắng, một tay la chắn một tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương đông, từng chữ nói ra mà nói, thần vinh quang, không cho phép ngươi tới làm đủ, ta đem dùng máu tươi của ngươi tới cọ rửa. Chiến xa sông lên không trung hướng về hoàng kim thành phương hướng vội vã đi. ầm, một tiếng tiếng nổ, một đạo màu đỏ quang trùng trời mà lên, đó là một thanh màu đỏ thám trường mâu, trường mâu bên trên một tên nam tử ngồi xổm ở phía trên, hoàng kim dưới mũ giáp là một đôi chiến ý điên cuồng con người một bên phi hành, một bên cởi như điên nói thật nhiều năm không có gặp được như vậy ngông cuồng hồ bối xem như ban thưởng ta đem vật bên dưới đầu của ngươi đương đại năm đại cường giả đồng thời xông lên hoàng kim thành vây giết giang ly tin tức này truyền ra về sau toàn thế giới đều đang nghị luận ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hoàng kim thành điều châu hoàn toàn mới hỏa tiễn vừa mới bay lên không cái này hỏa tiễn bên trên một hơi mang 36 viên vệ tinh những vệ tinh này mục tiêu chính là hình thành một cái tín hiệu dây xích đem làm tinh người ánh mắt theo làm tinh địa phương kéo dài ra đi nhìn về phía vực mọi chỗ lần này mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng Đi Hoàng Kim thành quan sát thế kỷ đại chiến, không ít Lam Tinh cường giả nhao nhao xuất quan, thẳng đến Hoàng Kim thành di chỉ. Đương đại cường đại nhất chiến, không có người muốn bỏ lỡ. Đông Đầu Ngũ đại gia tộc nhao nhao điều động, chỉ bất quá người hữu tâm sẽ chú ý tới, Ngũ đại gia tộc dẫn đội người cũng không phải tộc trưởng của năm đại gia tộc, mà là một ít chưa thấy qua người. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái thần quá ngạo mạn, ánh mắt sắc bén, khí thế kinh người. Đồng thời, những này đại nhân đều vô cùng lạ mặt, ăn mặc cũng là cổ đại ống tay áo, không giống như là đông đầu người địa phương thậm chí không giống như là làm tinh người loại trừ đông đô mà các lục địa cũng có người xuất phát chẳng qua phạm thánh cương vẫn như cũ thánh quang sáng soi ba tư thánh thành vẫn như cũ hư không mê muội nại vẫn như cũ không thấy kim tự tháp cái này ba đại thánh địa dường như còn ở tại chưa mở ra trạng thái cụ thể muốn duy trì tới khi nào ai cũng không biết tuy là cái này mấy thế lực lớn không có động tĩnh nhưng mà một ít trước kia không có động tĩnh gia tộc lại nhau nhau hiện thân những gia tộc này quả thực là làm tinh bên trên gia tộc cổ xưa nhưng mà rất nhiều nguyên bản đều là bị đứt đoạn chuyển thừa thậm chí yên lặng gia tộc Nhưng mà tại thời khắc này, bọn họ nhau nhau xuất hiện, đồng thời đều có cường giả dẫn đội. Trọng yếu nhất chính là, Lam Tinh bên trên nguyên bản trưởng quản, thủ hộ giả tổ chức người, đối với những người này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Lao hoa ra đầu đều nhanh lấy ra máu, nhưng mà hắn lật khắp tất cả tư liệu, vẫn không có tra ra những gia tộc này dẫn đội người lai lịch. ma Bất Bình thở hồn hề nói, không cần tối lại, những cái thứ này tuyệt đối không phải Lam Tinh người. Đã sớm nghe nói vượt ngoại có người cùng Lam Tinh bên trong người liên hệ, hiện tại xem ra đều là thật. chỉ là Ngũ đại gia tộc bên kia, liên hệ chính là bọn hắn năm đó phá không mà đi tiên tổ lưu lại huyết mạch gia tộc. Xem như bổ ra, cả hai liên hệ, không gì đáng trách. Chỉ là những này lông gà vỏ tỏi lớn tiểu gia tộc, làm sao cũng có như vậy thân thích? Điều đó không có khả năng a. Không có ghi chép biểu hiện, bọn họ cũng có tiên tổ phá không mà đi a? Diệp An nói, chỉ có một cái khả năng. Lão Hoa lớn cổ họng, rất trực tiếp la hét, có tờ mờ ngoại tộc trực tiếp cùng chúng ta bên này người quyến du đi, không phải huyết mạch liên hệ, đơn thuần lợi ích liên quan. Những này đáng chết vương bắt đạn chẳng lẽ không biết đây là bảo hộ lột ra à? là bảo hộ lột ra vẫn là chân thành hợp tác, cái này muốn nhìn giang ly trận đánh này đánh như thế nào? đúng lúc này đại môn mở mã phong liên văn hiên đám người tới lão hoa nói ngựa con ngươi nhất nhanh trí ngươi cẩn thận cân nhắc cân nhắc mã phong cười nói cũng không phải chỉ riêng hắn bọn họ có tiên tổ thủ hộ giả tổ chức cũng không phải ngày đầu tiên thành lập lão hoa đừng nói cho ta thủ hộ giả tổ chức tiền bối không cho chúng ta lưu lại chút gì đó hậu chiêu lão hoa nhếch miệng mắng thao cái gì đều không thể gạt được các ngươi Ma bất bình nói, lưu là lưu lại, chỉ là để lại cho chúng ta chỉ có người, không có đồ vật. Người, Mã Phong ngạc nhiên. Lao Hoa nói, Đông đô năm thanh đao, ngươi không biết cho rằng chỉ có đồ đao à? Đồ đao vì bảo vệ Lam Tinh, lưu lại. Nhiều đời truyền thừa đến bây giờ, thực lực nhận Lam Tinh ảnh hưởng cho nên lộ ra. Ừm, tuy là yếu một chút, nhưng mà so với chúng ta tốt hơn nhiều. Còn mặt khác đau, ngay tại vực ngoại, thực lực của bọn hắn không phải là một điểm nửa điểm. Chỉ là Lam Tinh hạ xuống vị trí quá thao đẳng, rơi vào đồ vật trong khe hẹp, muốn liên hệ bọn họ có chút phiền phức. Bất quá, bọn họ đi tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Ma Bất Bình nói, Đông Đô cũng không chỉ chỉ có mấy cái đau. Tóm lại, chờ người của chúng ta đủ, cái này Đông Đô vẫn là Đông Đô, còn chưa tới phiên những cái kia vai hề tới nhảy nhót. Chương 61, tức chết người đi được. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Khê hỏi. Ma Phong cười nói, còn có thể làm sao, ngồi xem Giang Ly giết người chứ sao. Cổ Khê nói, ngươi đối Giang Ly có lòng tin như vậy? Ma Phong hỏi ngược lại, Giang Ly để chúng ta thất vọng quá a. Bao nhiêu lần cho là hắn vô cùng, kết quả còn không phải một quyền sự tình mọi người yên lặng một hồi, tiếp đó yên lặng móc ra bài bổ kẻ hai ba, vương nổ, ta hai ba a, đúng a, ta vương nổ a, có vấn đề a, một cái ba. giờ này khắc này, hoàng kim thành di chỉ. ầm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, người này một mặt râu bai nón, an mặc một thân hoàng kim đan mà thành quần áo, sau lưng khiêng một cái đại kiếm, cả người thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, hắn chính là xa hoàng đế quốc đương nhiệm xa hoàng ngọc cảm lạp, học cảm lạp duỗi lưng một cái về sau, ngẩng đầu rít gào nói, giang ly, mau tới nhận lấy cái chết. Âm thanh xa xa truyền ra, lan truyền hướng phương xa. Tiếp lấy lại có một bóng người dáng lâm, đây là người giống như tăng nhân người Ấn Độ, nhưng mà hắn cũng không có mặc tăng y, mà lại ăn mặc một thân vô cùng cổ quái lam sắc cùng kim sắc xen lẫn mà thành quần áo. Hắn chính là Già Nam Diệp, sư tòng nhiều nhà giáo phái, dung hợp nhiều nhà giáo phái công pháp tại một lò, cuối cùng đi ra con đường của mình. Hắn không tín nhiệm gì thần linh, hắn cho là mình chính là con sống thần. Trên thực tế, phía Nam Ấn Độ sở dĩ có thể bền chắc như thép, chặn lại Macedonia đế quốc tấn công, cũng là bởi vì cá nhân hắn tín ngưỡng lực toàn bộ phía nam ấn độ đều là tín đồ của hắn, có hắn tại, phía nam ấn độ chính là bền chắc như thép, không người có thể đem từ bên trong phân hóa. Già nam diệp sau lưng có thần lửa sáng lên, nội bộ phảng phất có vô số tín đồ đang thấp giọng niệm tụng kinh văn, lộ ra vô cùng thần thánh. hắn chưa hẳn dám đến. Già nam diệp nhất mặt nụ cười hiền lành, từ trên trời giáng xuống. ocam lập miết miết miệng nói, hắn không đến, ta liền giết nhà hắn đi. hắn nếu là chạy, vậy cái này làm tình, chúng ta liền có thể phân một chút. gia nam diệp cười không nói, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, chắp tay trước được nói. Nặng dự, ngươi tới ngược lại là những đây. Chỉ thấy một viên khói đen đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ, hóa thành một tên đầu trọc người da đen, cầm trong tay hắn một cái khô lâu trượng, ngồi xếp bằng trên không trung. Thân hình của hắn chiều cao, nhưng mà toàn thân cũng không có bao nhiêu thịt, phảng phất một cái màu đen khô lâu đồng dạng. Trên người hắn ăn mặc một ít tơi có cùng động vật bề ngoài tạo thành quần áo, nhưng mà cũng chỉ là che kín nửa người dưới đung quần mà thôi. Trong mắt của hắn có chút sụp đổ xuống, con mắt lộ ra rất lớn, thế nhưng là không có bao nhiêu dáng người. Như vậy dung mạo nếu là ở bên ngoài nhìn thấy, không có người sẽ cho rằng hắn chính là tên tuổi lấy lừng trí viên bộ đại vu sư nặng d... nát có chút hé miệng thanh âm khàn khàn truyền ra làm sao gần nhất người ngược lại tới chậm nhất đây ầm một vệt kim quang hạ xuống hí hí hí hí bốn Hi. hai tuất màu trắng chiến mã đứng thẳng người lên phát ra hét dài một tiếng xe ngựa màu vàng nóng một cái vung thân dừng ở trước mặt hai người đứng trên xe ngựa tư thế hiên ngang nữ chiến thần truyền nhân uy nà đến đi theo một đạo hồng quang hạ xuống đỏ thâm áo choàng như là liệt diễm đồng dạng vô cùng bá đạo sơ bát tạ tộc, tộc trưởng trổ xùm đến Hắn đem trường mâu theo trong đất bùn rút ra, vác lên vai, cười nói, nhìn tới, ta tới cũng chưa muộn lắm a. Giang Ly cách nơi này gần nhất, vẫn còn không tới, sợ là không dám tới a. Vì nạ theo trên chiến xa nhảy xuống, kết luận. Đúng lúc này, một tiếng tiếng xé gió vang lên. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trên trời một cái đen kịt trường thương phá không mà đến, xuống bên trên còn đứng lấy một người, người này mang dép, lớn quần lót cộng thêm một cái màu trắng áo may ô, trong tay mang theo một cái không biết là động vật gì chân, ăn đang ngủ ngon. Mọi người thấy đây, nhao, nhao nhăn nhăn lông mày. Na hỏi, hắn chính là Giang Ly. Đinh, đoán ký một nghìn. Tiên sư nó, tới cùng chúng ta đánh nhau, hắn lại còn là có tâm tư ăn đồ ăn. Đây là không có đem chúng ta làm người nhìn a. Âu Cầm lập tức giận nói, Đinh, ván ký một trăm. Giá Nam Diệp cũng cau mày nói, nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng mà làm việc không khỏi cũng quá cuồng vọng. Đinh, ván ký năm trăm. Nặc cười khẳng khắc quái gì nói, ta quyết định không cần xương sọ của hắn làm pháp trượng, ta muốn từng cái đập nát xương cốt của hắn cho cho ăn. Hiển nhiên là bị tức đến. Đừng nói hắn tất cả mọi người ở đây đều là một bộ khí, bọn họ là ai? đương đại năm đại chi thiên đệ lục trọng thiên cảnh giới cao thủ tuyệt thế. đừng nói năm người cùng một chỗ, liền xem như một người ra ngoài, đối mặt Alexander đại đế, Alexander đại đế cũng sẽ không như vậy coi thường bọn họ. năm người cùng một chỗ, liền xem như Alexander đại đế cũng phải tôn trọng bọn họ thoáng cái, mặc kệ làm cản. nhưng mà trước mắt tên này là có ý gì? ăn đùi gà, mang dép liền đến. đây cũng quá không có coi bọn họ là chuyện. giữa không trung, Giang Ly Lăng không ngảy xuống, tiện tay đem Long Thương tiếp trong tay tiếp đó tiện tay cắm trên mặt đất, nhũ nhữ mày hỏi, liền các ngươi năm cái, đinh, bán khí 5.000 nghìn, ai nhá a, ta cái này bạo nắm này, chịu không được tôn tử này, an ta một kiếm, học cám lập cũng lại không chịu nổi, cái gì gọi là liền bọn họ năm cái, thế nào, đương đại năm đại cường giả còn chưa đủ a, cái tên này ở đâu ra tự tin, học cám lập trực tiếp rút ra cự kiếm, nội giận gầm lên một tiếng, bay lên trời, cự kiếm phát sáng, lập tức hóa thành một cái trăm mét đại kiếm, kim quang sáng chói, uy lực bất phàm, giang ly ngẩng đầu nhìn cái kia đại kiếm, cũng không né tránh mặc cho đại kiếm hạ xuống, ầm, cong, bành, đại kiếm đập ở giang ly trên trán, lực lượng truyền dẫn đến đại địa lên, đại địa phát ra nổ vang tiếng vang. đồng thời giang ly trên đầu hỏa tinh tán loạn, phát ra kim loại va chạm thanh âm. cuối cùng bành một tiếng, đại kiếm vậy mà trực tiếp vỡ nát. cái gì? thấy cảnh này, ốc cam lập khiếp sợ hô lên, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, lập tức lùi về bị nạ đám người bên người. bị nạ mấy người cũng sợ ngây người, ốc cam lập mặc dù là người kém một chút, lá gan kém xa hắn thuật nhìn uy nhưng mà người này thực lực nhưng cũng không kém.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 thậm chí rất hung cự kiếm biến thành kim quang đại kiếm đều vỡ nát. tuy là cái này đòn thứ nhất là thăm dò tính công kích, nhưng mà như vậy lực phòng ngự cũng quả thực quá mức kinh khủng. lần thứ nhất, uy nà năm người bắt đầu nhìn thẳng vào giang ly. oak cam Lạp cao mày nói, tiểu tử ngươi đầu quá cứng a. giang ly vô vỗ trên đầu đổi nói, coi như cũng được. mọi người không còn gì để nói, thầm nghĩ, tiểu tử này quá trang bức ca. không đợi mọi người đặt câu hỏi, giang ly hỏi lần nữa, không biết, thật liền các ngươi năm cái a. oak cam lav già nam diệp đám người lần nữa cao mày. châu nói, giang ly. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, chúng ta công nhận ngươi có thể cùng chúng ta đánh một trận. Nhưng mà, lời này của ngươi không khỏi quá ngông cuồng. Cái gì gọi là thật chỉ chúng ta năm cái? Chẳng lẽ có chúng ta năm cái tại đây còn chưa đủ à?" Giang Ly cười nói, "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chính là hỏi một chút." Trô Sộp cho rằng Giang Ly biết ai, vừa muốn nói cái gì, liền nghe Giang Ly cười nói, "Nếu là chỉ có các ngươi năm cái, vậy các ngươi năm cái cùng lên đi. Sớm một chút đánh chết các ngươi, ta thật chạy trở về tiếp tục làm đồ ăn." Trong nhà nổi còn không có làm tắt lửa đây. Đing đinh, đinh, đinh. Ván ký 1.000, ván ký 2.000, ván ký 3.000, ván ký 2.500, ván ký 1.800. năm đạo ván ký giá trị lập tức xông lên không chung. Giờ này khắp này cho dù là duy nhất nữ tinh, Vĩ Nạ đều đã nhịn không được siết chặt quả đấm, người trước mắt này thật quá khi người. Vĩ Nạ cắn răng nghiến lợi nói, Giang Ly, người đây là không có đem chúng ta để vào mắt ta. Giang Ly vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, a, không có để trong mắt. Nói thật, ta liền không có đem các ngươi làm người nhịn. Đinh đinh đinh. Ván ký 5.000, v ván khí 4.500, ván khí 2.500, ván khí 1.900. Vina, ông cảm lại, gia nam diệp, nạt dĩ, trộn sộp năm người thật phát hỏa. Nổi giận, bọn họ năm người chính là vượt ngoại tuyệt đỉnh cường giả, thực lực đi đến chi thiên cảnh giới, đã có thể ngước nhìn thiên cung, tìm hiểu thiên điệu tạo hóa. Không dám nói mỗi người nắm giữ một con đường, nhưng mà chí ít đã có con đường của mình. Thực lực tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn họ bất luận là tại bản thân trong tộc, trong quốc gia, vẫn là tại bên ngoài, đều là được người tôn trọng, triều tồn tại lúc nào bị người khác xem nhẹ qua, kết quả trước mắt tên khốn này ngược lại là tốt, vậy mà nói thẳng không có coi bọn họ là người nhìn. Khí a, Âu Cầm lập giận dữ hét, cùng một chỗ động thủ, giết chết hắn. Còn lại bốn người nếu là bình thường, tuyệt đối sẽ không liên thủ, dù sao hai bên đều là người có thân phận, phải chú ý một chút thân phận. Nhưng mà trước mắt đối mặt cái này vô cùng làm người tức giận khốn nạn Giang Ly, bọn họ thật sự có thà rằng không cần mặt, cũng muốn lập tức động thủ bóp chết hắn xúc động. mắt thấy 5 người liền muốn động thủ, Giang Ly đột nhiên la lên, chờ một chút. 5 người lừa giận ngước trời đang muốn bộc phát trong lòng tức giận đâu, kết quả vừa nhấc chân, đối phương tới cái đợi lần nữa. Cảm giác kia liền giống như đánh thẳng đều đến hậu môn, kết quả người ta nói cho ngươi, nơi đây cấm chỉ đánh nhám, để ngươi nín trở về, gọi là một cái khó chịu a. Trô Sộp tức giận nói, nói, Giang Ly là không có chút nào tức giận, trái lại, nhìn cái kia từng đạo bay lên con số, hắn là vô cùng vui vẻ. Giang Ly cười nói, không có ý tứ gì khác, ta chính là hỏi một chút, các ngươi đều là người a. Năm người mặt một mảnh đen nhánh, uy nạ cắn răng lợi nói, phí lời. Giang Ly thở dài nói, đều là người a. Đáng tiếc. Nghe nói như thế, 5 người ít nhiều có chút nghi hoặc, cái gì gọi là đều là người, liền đáng tiếc. Không chỉ là bọn họ, thật xa chạy tới người xem náo nhiệt cũng không ít. Hiện tại lần lần lượt lượt chạy tới, nghe được Giang Ly lời này, cũng đều một mặt buồn bực chi sắc. Giang Ly tiếp tục nói, các người nếu là yêu cái gì, ác ma thật tốt ta. Đánh chết ta còn có thể mang về nương ăn, bổ sung bên dưới nhà mình tủ lạnh. Đáng tiếc ta. Ta đối thịt người không hứng thú. Nói thật, ta vẫn cảm thấy, nếu như là kẻ địch, ta thả rằng đánh con chó đều không muốn đánh người. chương 62, không biết xấu hổ Hau cảm lập trực tiếp nổ tung, ta tạo, người ngươi mở nói chúng ta còn không bằng một con chó a. Uy nạ mặt đều đen, lửa giận hầu như tại con mắt bên trong bốc cháy. Ngươi ở ngoài xa bọn họ cũng là không còn gì để nói, trong lòng dứt khoát hô, tên này lời này quá khi người. Chẳng qua mọi người cảm thấy, Giang Ly cũng không dám đáp câu nói này. Dù sao, lúc ấy năm đại cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là có mặt mũi nhân vật. Nếu là hắn dám thừa nhận, cái kia thật muốn đem cá nhân ta triệt để chọc tức, không chết không thôi. Huống hồ, quá nhiều người nhìn như vậy đâu, phàm là cũng nên lưu một đường mới là nhưng mà bọn họ quên đi trước mắt tôn tử này nhưng mà dám ngay ở khắp thiên hạ trước mặt lôi kéo cổ hỏng chửi má nó chủ tên này trước đến giờ cũng sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài ngay sau đó mọi người liền thấy giang ly gật gật đầu làm như có thật mà nói ngươi khoan hay nói theo vị cùng phế vật lợi dụng lên các ngươi thật đúng là không bằng một con chó ta tạo đừng cản ta ta muốn giết hắn ốc cám lập triệt để phẫn nộ man hùng đại kiếm vung lên tới liền đánh tới hướng giang ly mặt cùng lúc đó nóng nảy đồng dạng không tốt năng cùng chỗ sộp cũng cơ lấy ra hỏa chuẩn bị lên Kết quả nhìn thấy họ cảm lạp ra tay trước một bước, bọn họ nhất thời chần chờ một chút. Tuy là rất phẫn nộ, tuy là rất muốn hợp nhau tấn công, đem trước mắt tên khốn này phân thây, bam, nướng chín cho cho ăn. Nhưng mà nhiều người nhìn như vậy đâu, Giang Ly có thể không cần mặt, nhưng mà bọn họ phải mặt ra. Nam Đại Cường giả vây công một người trẻ tuổi, cái này chuyển đi không khỏi quá mất mặt. Ngay sau đó hai người mạnh mẽ dừng bước. Nhưng mà cái kia từng đôi phẫn nộ tới cực điểm, muốn giết người con ngươi đi chết chết nhìn chằm chằm Giang Ly. Đừng nói hai người bọn họ. Ngay cả cực kỳ có kềm chế bị nạ giờ này, khắp này nắm trường mâu tay ngọc đều đang run rẩy, nàng cố gắng khống chế bản thân, miễn cho nhịn không được một trường mâu chọc đi qua. Năm người bên trong, đem mặt mũi nhìn ra trọng yếu nhất chính là già nam diệp. Dù sao, hắn là phía nam Ấn độ vô số trong lòng người thần minh, khi nhìn đến tới một đoàn người vây xem về sau, hắn tuy là giận sắp nổ. Nhưng mà vẫn như cũ cố gắng mặt mỉm cười, một mặt ôn hòa bộ dạng, cố gắng để cho mình biểu hiện không có chút rung động nào. Nhưng mà, thực ra trong lòng của hắn giật mình bù lại hơn 1000 loại giết chết giang ly biện pháp. Hao Cam Lập lần này không có bày ra cái gì kiếm quang, mà là trực tiếp buộc phát lực lượng toàn thân, vung lên cự kiếm, mượn cự kiếm trọng lượng nhảy lên thật cao, một kiếm bổ xuống. Thực lực đi đến ao cảm lập cấp độ này, đã sớm hiểu được lực lượng nội liễm, tập trung mới là vương đạo. Tất cả loè loẹt quang ảnh, thực ra đều là lãng phí lực lượng. Giờ khắc này, hắn đem lực lượng vô cùng ngưng tụ tụ tập tại cự kiếm lên, hắn có lòng tin, một kiếm này hạ xuống, cho dù là một tòa núi lớn, cũng có thể một phân thành hai. "Chết đi!" Hao Cam Lập đang gầm thét. Nhưng mà Giang Ly lại ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn. Ánh mắt kia vô cùng ung dung bình tĩnh, còn mang theo vài phần dễ cận, Phàm phất tại nhìn một cái đồ đần. Biểu tình kia, muốn bao nhiêu làm người tức giận có bao nhiêu làm người tức giận. Cự kiếm hạ xuống. Cong. Ánh lửa nổ tung. Hạo Cảm Lạp chỉ cảm thấy bản thân gan bàn tay đau đớn một hồi, Phàm phất muốn nổ tung đồng dạng, suýt chút nữa liền bắt không được Man hùng đại kiếm. Dung động. Vô cùng dung động. Hạo Cảm Lạp như là tựa như nhìn quái vật nhìn Giang ly đầu, hắn thấy rõ ràng, răng liền cùng tóc đều không có đức, mà hắn Man hùng đại kiếm bên trên vậy mà nhiều một cái lỗ thủng. Cái này làm sao có thể? Âu Cám Lạp trong mắt đều nhanh trận lùi ra, chỉ có hắn rõ ràng nhất, hắn Man Hùng Đại Kiếm mạnh mẽ đến đâu, đây chính là một cái Ngụy Thánh binh a, phối hợp hắn Man lực chi đạo, bạo phát đi ra uy lực thậm chí có thể cùng Thánh binh liều mạng thoáng cái. Nhưng mà chính là cường đại như vậy vũ khí, kết quả bị một cái đầu đập ra lỗ thủng, vậy cái này đầu cái kia cứng đến bao nhiêu? Đầu này chủ nhân, cái kia đáng sợ đến cỡ nào? Trong lúc nhất thời, Âu Cám Lạp lại nhìn Giang Ly thời điểm, đã không phải là nhìn đồ đần cùng Thái kê, mà là mang theo vài phần sợ hãi cùng vẻ bất an, lùi như chắp giật lui về phía sau. Ngọc Cảm Lạp hầu như không cần suy nghĩ, nhanh chóng lui về phía sau, một hơi lùi về mặt khác bốn người sau lưng. Lúc này mới dừng lại. Giờ này khắc này, Ngọc Cảm Lạp mới phát hiện, toàn thân mình đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Tất cả mọi người ở đây, bao quát khán giả ở bên trong, đều không có phạm nhân. Có thể trong khoảng thời gian ngắn theo ngoài vạn dặm sông lên mà đến người, cái nào lại sẽ là người bình thường đâu? Kẻ gọi nhất đều là thành đàn kỳ cường giả. Mọi người thị lực đều là cực tốt, dù là cách vô cùng xa, vẫn như cũng có thể thấy rõ ràng hiện trường tất cả chi tiết. Cho nên. Hau Cảm Lập nhìn thấy, bọn họ cũng nhìn thấy. Hau Cảm Lập lực lượng, bọn họ cũng cảm nhận được, bởi vì một kiếm kia đi xuống sau, Giang Ly sau lưng nhiều một đầu dài mấy ngàn thước khe rẽn. Khe rẽn sâu không thấy đáy, giống như đại địa đều bị bổ ra. Nhưng mà Giang Ly lại lông tóc không tổn hao gì. Mọi người giờ này khắc này lại nhìn Giang Ly thời điểm, chỉ cảm thấy da đầu run lên, không biết nên nói cái gì là tốt. Vì Nã đám người đồng dạng nhìn rõ ràng, trước đó học Cảm Lập một kiếm là có chỗ giữ lại, nhưng mà vừa mới một kiếm kia tuyệt đối là toàn lực xuất kích. Kết quả, Giang Ly vẫn không lúc đón đỡ đòn đánh này. Đồng thời vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Vậy thì có chút đáng sợ. Giờ này khắc này, năm người không còn là đem Giang Ly làm cái bình đẳng người đến xem, mà là xem như một cái quái vật đến xem. Trước đó tức giận cũng dưới một cái này, như là một chậu nước lạnh hạ xuống, rồi tắt tất cả lửa giận. Từng cái tỉnh táo lại, nhìn chòng chọc vào Giang Ly. Cuối cùng, Uy Na nhịn không được nói một câu, đây là quái vật gì? Giang Ly lông mày nhướng lên, chỉ vào Uy Na nói, cái kia cô nàng, ngươi nói ai là quái vật đâu? Cô nàng? Cô nàng? Uy Na thật vất vả đè xuống lửa giận lại bị câu nói này đâm vào lên nàng là đường đường chiến tranh nữ thần đệ nạ truyền nhân địa vị của nàng tại toàn bộ Hy Lạp cũng là cực cao đi tới đâu mọi người đều sẽ kính sợ nói một tiếng nữ thần đại nhân nhưng mà trước mắt tên này vậy mà vô cùng khinh bạc xưng hô nàng là cô nàng cái này quá khinh người Đinh oan khí một nghìn Giang Ly gật đầu đương nhiên mà nói đúng à chẳng lẽ ngươi không phải cô nàng là giả nữ đại lão Vì nạ tuy là không biết giả nữ đại lão là cái gì nhưng mà nàng lỗ hai dễ sử dụng à bốn phía khán giả bên trong có không ít làm tinh người Bọn họ vừa nghe thấy lời ấy, liền cười. Có người còn tại đám kia không hiểu người giải thích đây, giả nữ đại lão, chính là giả gái. Vì Nạ mặt càng đen hơn, cắn răng nghiến lợi nói, "Học Cẩm Lạp, ngươi không động thủ, vậy liền đem hắn nhường cho ta đi." Học Cẩm Lạp là thật có chút sợ, nhưng mà nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn vẫn là nhắm mắt, cười nói, "Vốn ta sẽ không nhường cho ngươi, dù sao, hắn để cho ta rất khó chịu. Nhưng mà, vậy ngươi liền tiếp tục đi." Uỳ Nạ không đợi Học Cẩm Lạp nói xong, trực tiếp đánh gậy đối phương. Học Cẩm Lạp sững sờ, ngạc nhiên nhìn Uỳ Nạ. nghiêm túc nói, Nếu ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu, như vậy ta sẽ không đánh gãy ngươi. Ngươi tiếp tục a, ta chờ đây. Hawke cảm Lạp nghe vậy sắc khóc, trong lòng la lên, chờ em rể ngươi a. Ta thờ mở là tìm đài đó lấy, để ngươi lên a. Ngươi có thể hay không đừng như vậy thực tế. Nhưng mà rất nhanh Hawke cảm Lạp liền thấy rõ, vì nạ không phải nghe không hiểu hắn, cũng không phải thật nhường cho hắn, mà là muốn cho hắn lại ra tay, thăm dò Giang Ly nhiều hơn nữa nội tình. Nữ nhân này thực sự dùng hắn làm bia đỡ đạn, làm thí nghiệm, tiếp đó đánh có nắm chắc trở đây. Ngay tại Hawke cảm lạp khó xử thời điểm, Giang Ly mở miệng, "Ai Đừng vết mực. Nhà ta bình gas còn không có làm tắt lửa đâu, khí ga không cần tiền a. Nhanh, các ngươi năm cái cùng đi a, ta một lần giải quyết, còn phải chạy trở về nấu cơm đây. Thực ra mọi người không biết, Giang Ly thực lực một chọi một cũng không so cái này học cảm lập mạnh, thậm chí còn có một chút điểm yếu. Nhưng mà Giang Ly mạnh mẽ địa phương là có thể mượn hắc liên lực lượng, một khi sử dụng hắc liên lực lượng, hắn liền có thể cùng năm đại cao thủ bất kỳ một cái nào đối kháng. Nếu là lại đập chút oán khí lời nói, Giang Ly hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ một cao thủ nào. Đương nhiên, nếu như đối phương có mặt khác lá bài tẩy lời nói, Giang Ly có thể sẽ mệt mỏi một ít, nhưng mà Giang Ly lần này là tới Lập Huy, hắn chịu đủ lặp đi lặp lại có người tìm hắn để gây sự, quấy dày hắn sinh hoạt, cho nên Giang Ly ý định một lần vất vả suốt đời nhà nhã, chuẩn bị trực tiếp hoàn toàn buông ra bản thân, sử dụng hắc liên lực lượng quét ngang tất cả, nhưng mà dùng hắc liên lực lượng quá đau, từng cái từng cái đánh tới, lãng phí thời gian, đau vẫn là chính hắn, cho nên mục tiêu của hắn rất rõ ràng, làm cho đối phương cùng một chỗ độc thủ, tiếp đó thoáng cái giải quyết, như vậy đau cũng liền đau như vậy một cái, sẽ không quá khó chịu, chính là bởi vì như vậy. Rang Li mới mặc cho Học Cảm Lạc công kích, bản thân lại không đánh trả. Chẳng qua những này người khác cũng không rõ ràng, bọn họ rõ ràng là trước mắt tôn tử này quá khốn nạn. Nói chuyện quá khi người. Trước đó không có người xem thời điểm nói như vậy, năm người mặt còn treo được. Hiện tại trước mặt người trong thiên hạ không đem bọn họ làm người nhìn, mấy người cũng nhịn không được nữa. Ngay sau đó, Uy Na, Già Nam Diệp, Nạt Dực, Trồ Sộp đồng thời nói, "Học Cảm Lạc, lên đi. Đánh chết hắn." Học Cảm Lạc nguyên bản nhìn thấy bốn người đồng thời tức giận mở miệng, cho là bọn họ nhịn không được cuối cùng muốn cùng bản thân cùng một chỗ động thủ đây, vừa muốn vui vẻ thoáng cái, kết quả vừa nghe lời này, tức giận đến suýt chút nữa một cái lao huyết không có phun ra ngoài. lên, một mình hắn lên. lên đại ra ngươi a, cháu trai kia rất khủng bố được chứ? ốc cám lạp là thật không muốn lên, nhưng mà trước mắt lại là đâm lao phải theo lao a, nhất thời suốt ruột đầu đầy mồ hôi. ốc cám lạp trong mắt một mực tại xoay, cuối cùng cắn răng một cái hét lớn một tiếng. Giang Li, ngươi nếu muốn chết, vậy ta liền tắc thành ngươi. cho ta mượn một chiêu. a, ta, ngươi, Giang Li. Ngươi dùng độc. Ngọc cảm Lạp đột nhiên ôm bụng ngồi xuống xuống, chân châu đồng dạng lớn đổ mồ hôi rầm rầm chảy xuống, phản phất thật trúng độc, kịch liệt đau nhức khó nhịn đồng dạng. Thấy cảnh này, khán giả đều nhìn về Giang Ly, bọn họ cảm thấy thân là xa Hoàng Đế Quốc Đại Đế Ngọc cảm Lạp chắc chắn sẽ không giả bộ trúng độc. Dù sao người ta nổi tiếng bên ngoài, một cái đế quốc cho hắn thư xác nhận đâu, người như thế muốn mặt, rất không có khả năng gặp người. Nhưng mà hủy nã đám người thực lực ở đằng kia, Giang Ly dùng không dùng độc nhìn rõ ràng. Ngọc cảm Lạp hướng trên đất một ngồi sồn, hô lên lời kia tới về sau, bốn người mặt đều đen trong lòng mắng to, tên Vương bắt đạn này là một chút mặt cũng không cần a. Chương 63, cùng một chỗ độc thủ. Các ngươi không độc thủ, vậy tự ta tới tốt." Giang Ly thở dài, hắn xem như thấy rõ, trước mắt mấy người này căn bản không phải bền chắc như thép, bọn họ nhìn như cùng một chỗ, nhưng thật ra là bằng mặt không bằng lòng. Hai bên tuy là liên thủ, nhưng lại kiêng kỵ lẫn nhau, đều sợ bản thân xuất thủ trước sau bị người ngồi thung ngư ông thủ lợi. Cho nên, ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Nhưng mà Giang Ly thật không muốn cùng bọn họ tại làm phiền đi xuống. Ngay sau đó Giang Ly trực tiếp vung lên long thương, một cái quét ngang, đem năm người toàn bộ bao phủ đi vào. Long thương giống như một đầu chân long, thần long bái vĩ quét ngang mà đi. Tuy nã, ông cam lập đám người thấy đây, con mắt cũng là sáng lên. đơn độc lên, bọn họ đương nhiên muốn cân nhắc một cái. tuy là cũng muốn cùng tiến lên, nhưng mà băn khoăn mặt mũi, không có lý do thích hợp dưới tình huống, cũng không tốt thật liên thủ giết Giang Ly. nhưng mà Giang Ly đồng thời đối năm người ra tay, vậy thì cho mọi người tốt nhất ra tay lý do. năm người nhìn nhau, đồng thời quát to, Giang Ly, ngươi đây là muốn cùng chúng ta năm người đồng thời khai chiến A Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói ít tờ mở phí lời, làm liền xong rồi. Năm người mừng rỡ trong lòng, đồng thanh gầm thét như người mong muốn. Vị nạ lá chắn rơi lên, vắt ngang ngăn giang ly Long Thương. Ẩm. Kim sắc lá chắn hóa thành một mặt to lớn quang thuẫn cùng Long Thương đụng vào nhau, vì nạ trực tiếp bị quét lướt ngang hơn 100 m mét. Chẳng qua Long Thương cuối cùng không thể phá vỡ nàng lá chắn. Vì nạ cười lạnh nói, liền điểm ấy lực lượng a, vậy ngươi ngày hôm nay chết chắc. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn lại là Sở Tạ tộc tộc trưởng trộn sộp phóng lên trời, mũ che màu đỏ mở ra cả người như là một đầu phương tây cự long mở ra hai cánh đồng dạng chiến thần đồ đằng sáng lên lực lượng lập tức đạt đến đỉnh phong có người hoảng sợ nói hóa rồng không đúng trong truyền thuyết sở bạt tạ nhất tộc không phải chỉ có nhân tộc huyết mạch a có người giải thích nghi hoặc nói sở bạt tạ là song vương chế độ chỗ sộp là song vương một trong song vương một cái là quản lý chính trị một cái quản lý quân sự chỗ sộp là chính trị vương huyết mạch của hắn cũng không thuần khiết nghe nói thuần huyết người sở bạt tạ chỉ có được nhân loại huyết mạch bọn họ dùng vô số thế hệ cố gắng đem người sở bạt tạ chế tạo thành cỗ máy chiến tranh. Mỗi một cái người sở bạt tạ, tuy là không phải thần linh huyết mạch, lại vượt qua thần linh huyết mạch. Những này người sở bạt tạ cũng không nghe theo chính trị vương mệnh lệnh, bọn họ cả đời chỉ đi theo quân sự vương, cũng là chiến tranh chi vương. Chẳng qua chiến tranh chi vương cùng thuộc hạ của hắn đồng dạng, trong đầu của bọn hắn chỉ có chiến đấu, không có mặt khác, làm việc cứng nhắc, cả đời đều rất ít nói chuyện. Bọn họ là thiết huyết đại danh tử, đồng thời cũng đại biểu cho sát lục cùng lặng im. Sở bạt tạ tộc các trưởng lão biết, thuần huyết sở bạt tạ không cách nào ở cái thế giới này sinh tồn được. Dù sao, một người cường đại tới đâu cũng là có hạ, thích hợp xã giao cũng là cần thiết. Ngay sau đó, các trưởng lão làm ra một cái to gan quyết định, đó chính là để Sở Bạt Tạ tiên tổ cùng Cự Long nhất tộc thông hôn. Đương nhiên, có hay không cự long còn chưa biết. Dù sao trên thế giới này tuy là có sẽ bay thẳm lặn, nhưng mà thực lực của bọn hắn rất khó để cho người ta đem bọn hắn cùng chân chính trong truyền thuyết cự long đánh đồng. Nhưng mà chính trị vương ở dưới người Sở Bạt Tạ quả thực càng thông minh, cũng càng am hiểu giao tiếp, chí ít càng có khuynh hướng người bình thường tính cách. Những người này về sau cũng được người sở phạt tạ đối ngoại chủ yếu hoạt động giả, thời gian lâu dài, rất nhiều người đã sắp quên chiến tranh chi vương cùng hắn khủng bố quân đoàn. Ý của ngươi là nói, sở phạt tạ tộc cự long huyết mạch không nhất định là thật. Có người hỏi, đối phương lắc đầu nói, không có người có thể xác định thật giả, nhưng mà chỗ sộp biểu hiện ra lực lượng, quả thực là cự long lực lượng. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có long tộc? Giết! Chỗ sộp gầm lên giận dữ, trên người hắn hỏa diễm cự long hư ảnh phản phát sống lại đồng dạng, theo hắn vung tay lên, đôi rồng đong đưa trực tiếp đánh tới hướng giang ly. Hỏa diễm hình thành nhiệt độ cao trực tiếp đem đại địa nướng ken ken vang vọng, hòa tan thành dung nham. Khán giả tuy là khoảng cách rất xa, nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia khủng bố sóng nhiệt đáng sợ, từng cái vội vàng lui về phía sau, không dám áp quá gần, miễn cho dẫn tới tai họa. Ầm. Hỏa diễm đuôi rồng đập ở Giang Ly trên người. Lần này Giang Ly không có nghịch kháng, mà là dậm chân một cái, hai mắt lập tức hóa thành đèn kịt một màu chi sắc, giống như tinh không đồng dạng, sáng chói bên trong mang theo hắc ám cùng thần bí. Đồng thời Giang Ly đem lực lượng của mình thu về đan điền, hắc liên lực lượng lập tức rót đầy toàn thân. Nhất thời Giang Ly toàn thân ken ken vọng một cô rò dào mà khủng bố vô song ác ma chi lực nhộn nhạo lên mắt thấy trên bầu trời đôi rồng hạ xuống giang ly khỏe miệng có chút hất lên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đôi rồng tiếp đó ánh mắt theo đôi rồng về sau di động hắn cười giang ly tốc độ quá nhanh dù là đôi rồng sắp hạ xuống nhưng mà hắn thấy hắn vẫn như cũ có rất nhiều thời gian có thể từ từ chơi ngay sau đó giang ly cầm trường thương từng bước từng bước theo đôi rồng phương hướng hướng đi không trùng đứng ở chỗ sụp sau lưng phía dưới ngẩng đầu nhìn đôi rồng cuối cùng giang ly nhìn một chút trong tay long thương cuối cùng giang ly lắc đầu thầm nói thật là buồn ôn vẫn là đổi một cái đi. Tiếp đó Giang Ly tiện tay đem trổ sộp trường mâu từ đối phương trong tay rút ra, tiếp lấy hướng về phía cái kia hoa cúc một điểm tám bảo. Gào! Mọi người trong tưởng tượng đuôi rồng đập địa phương, Giang Ly bị đánh bay hoặc là đại địa bị nổ nát tình cảnh không có phát sinh, ngược lại trổ sộp đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay che cái mông trả sát bay lên trên không. Đồng thời cái kia cự long hư ảnh rách nát biến mất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời từng cái trên mặt trở nên vô cùng cổ quái. Bọn họ thấy rõ ràng, trổ sộp quân lót đỏ con đằng sau cắm một cây trường mâu hơn nữa cái kia trường mâu dường như là chỗ sộp bản thân nhìn chỗ sổ che cái mông tiếng kêu thảm thiết đau đớn mọi người lại nhìn giang ly thời điểm cũng nhìn không được kẹp chặt cái mông lui về sau mấy bước thầm nghĩ bà mẹ nó tôn tử này quá độc ác. không có làm như vậy a đồng thời mọi người cũng đang nghi ngờ giang ly là như thế nào làm được lập tức giành lại chỗ sộp trường mâu tiếp đó cắm ở chỗ sộp hoa cúc bên trên tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi cái này vẫn là người a giang ly mặc kệ chỗ sổ, mà là quay đầu nhìn về phía học cằm lạt uy nha già nam diệp cùng với năng nói đến lượt các ngươi. Bốn người bị Giang Ly liếc mắt nhìn, nhất thời theo bản năng lui về sau một bước. Giang Ly phòng ngự bọn họ đã từng gặp qua, tuyệt đối là mấy người chính giữa cường đại nhất. Bây giờ Giang Ly lại bày ra cái kia quỷ mị đồng dạng tốc độ, bốn người liền xem như đồ đần cũng biết, người này mạnh hơn bọn họ, hơn nữa cường đại hơn rất nhiều. Nan thấp giọng nói, "Mấy vị, lúc này cũng chớ giả bộ, thật muốn bị cắm như vậy thon cái, cái gì mặt đều mất không còn. Không bằng càng sớm càng tốt liên thủ ra sao?" Âu Cẩm Lập sợ chết nhất, cũng nhất sợ, lập tức đáp lời nói, "Ta đồng ý." Huy nói, nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh, vừa mới ta căn bản không thấy hắn độ tới. Nếu như hắn một mực dùng loại tốc độ này di động, chúng ta bốn người người cùng tiến lên cũng không có cơ hội thắng hắn. Gia Nam Diệp nói, không sao, vừa mới ta đã lặng yên bố trí một cái pháp khí. Pháp khí này tên là Khốn Long tỏa, một khi phát động, có thể tăng thêm trọng lực, hạn chế tốc độ của hắn. Đồng thời xích sắt bộ phát phong tỏa toàn bộ không gian, chỉ cần đánh bất ngờ, hẳn là có thể trói lại hắn. Trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không cách nào dãi Đến thời điểm, mọi người cùng nhau đấu thủ, nhất kích tất sát. Una, O'Kamla nặng ba người đồng thời gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. gia nam diệp con ngươi có chút hơi co lại, nói, thu hút hắn lực chú ý, ta tới phát động khốn long tỏa. ba người lần nữa gật đầu, uy nạ tiến lên một bước, nói, sự cường đại của ngươi thật để cho ta khiếp sợ. bất quá, thân là thần ở nhân gian người phát ngôn, ta vẫn như cũ muốn cùng ngươi một trận chiến. nàng vốn là chiến tranh nữ thần adena người thừa kế, tuy là không phải thần linh, nhưng cũng là bán thần chi thể. dung mạo của nàng không giống với gã kỵ ạ, nàng là cái loại này đông tây kết hợp, đông tây phương ăn sạch vẻ đẹp. Tuyệt mỹ dung nhan phối hợp phương Tây nữ tử có lồi có lọn hoàn mỹ dáng người, cùng với cái kia một thân kim sắc khôi giáp làm nổi bật bên dưới, càng là lộ ra siêu phàm thoát tục bên trong mang theo thần linh đồng dạng ngạo khí cùng khí khái hào hùng. Cái loại này đẹp, liền xem như Giang Ly loại này thường thấy mỹ nữ người, cũng nhịn không được ở trong lòng khen ngợi một tiếng, xinh đẹp à. Trong lòng muốn như vậy, Giang Ly ngoài miệng lại tiện vù vù mà nói, "Chiến chứ, dù sao ta hôm nay ý định ở đây gieo xuống năm đóa hoa cúc, thiếu một đóa đều không được." Lời này vừa nói ra, Uy Nạ thật vất vả áp chế lửa giận, lập tức liền vọt lên tới nàng dù sao cũng là nữ thần truyền nhân ở nhân gian cũng là nhận hết kính trọng kết quả tên này vậy mà nói loại này dơ bẩn uy nạ thật nghi ngờ trước mắt tên của này thật sự là cái nam nhân a nam nhân đối mặt nàng không nên cẩn thận từng ly từng tí nâng nàng a uy nạ hung ác nhìn trầm trầm giang ly nói ngươi chuẩn bị xong chưa uy nạ nhìn như là đối giang ly nói nhưng thật ra là đang hỏi già nam diệp gần như là đồng thời già nam diệp đại quát một tiếng động thủ ầm gần như là đồng thời đại đế chấn động một cái to lớn phức tạp phủ đầy phản văn hình vẽ trên mặt đất sáng lên Tiếp lấy mọi người nhìn thấy trên không ken ken văng vọng, một đám đi ngang qua chim tức toàn bộ rơi vào trên đất, đồng thời lập tức hóa thành thịt nát, phạm vi hơn ngàn mét lập tức sụp đổ mười mấy mét. Liên xem như Giang Ly bị bất tình lình trọng lực đè ép, thân thể cũng thiếu chút mất đi cân bằng. Nhưng mà cái này còn chỉ là bắt đầu, từng cái màu bạc xích sát phá vỡ đại địa phóng lên trời, phong tỏa hư không. Giang Ly biết bản thân có thể là vào cuộc. Giang Ly vừa muốn động, lại phát hiện toàn bộ không gian như là vũng bùn đồng dạng, tốc độ của hắn bị kéo chậm gấp mấy lần. Đồng thời những cái tia xiềng xích xoặt một thanh âm văng lên, tập thể Tuân hướng Giang Ly từng đạo từng vòng từng vòng đem giang ly cuốn lấy, không để cho hắn động đậy. nhìn thấy hắn, giết. uy nạ trong mắt tinh quang tăng vọt. Già nam diệp hai tay bóp lấy ấn quyết, toàn thân áo bào tung bay, cuối cùng áo bào chịu không được hắn buộc phát lực lượng, xoát một tiếng nổ nát vụn. toàn thân hắn kim quang đại phóng, như là một vòng kim sắc mặt trời. sau lưng phật luân phía trong phật âm mãnh liệt. Già nam diệp phi trên không trung, thần quang, kim quang đồng thời nở rộ, dưới chân phảng phất có kim sắc hoa sen đang tỏa ra, sau lưng phảng phất có vô số phật đả giáng lâm tụng sướng kinh phật. tình cảnh to lớn hùng vĩ, như là chân phật lâm một ít tâm trí không đủ kiên định khán giả đã không nhịn được quỳ đi xuống dập đầu cùng bái. Già nam diệp bộc phát lực lượng mạnh mẽ khuyết tán ra đến hòa vào hư không bên trong khốn long tỏa phía trong khốn long tỏa màu bạc xiển xích lách cách văng vọng từng đầu xiển xích như là từng đầu màu bạc rồng gắt gao chói lại giang ly toàn thân. đồng thời từng đạo phạn văn phủ chú đóng đẩy màu bạc xiển xích. ốc cám lập cũng không có nhàn dỗi tháo ra man hùng đại kiếm trên trôi kiếm dây băng. mọi người lúc này mới phát hiện cái kia man hùng trên đại kiếm dây băng vậy mà không phải bình thường dây băng mà là từng đạo phong ấn. phong ấn mở ra. Man Hùng Đại Kiếm phía trong thoát ra một đầu màu trắng đại hùng, đại hùng dơ thẳng lên trời thét dài, phạm vi mấy trăm dặm thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ tới tụ hợp vào Man Hùng Đại Kiếm bên trong, lại rót vào học cảm lập trong cơ thể. Hộc cảm lập hai chân dừng lại, phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân mạch máu bạo khởi, từng đạo màu trắng như là dòng năng lượng đồng dạng lực lượng ở trong người lưu truyền, có thể thấy rõ ràng. Theo hộc cảm lập lại một lần nữa gầm thét, hộc cảm lập bên ngoài thân vậy mà mọc ra lông trắng, đồng thời cảm lạp vốn là hùng trắng thân thể lần nữa tăng thêm, trọn vẹn lớn đến cao 4 mét, đầu lâu vằn vẹo phía dưới mạnh mẽ biến thành một đầu nắm giữ thân người đầu gấu khoác lên lông trắng bạch hùng chiến sĩ bạch hùng thần huyết mạch có người kinh hô nhận ra học cảm lạc huyết mạch bạch hùng phương bắc xì sì bị ạ băng nguyên bên trên đặc biệt chủng tộc nghe nói xa hoàng hoàng thất kế thửa trong thần thoại bạch hùng chi lực cái loại này bạch hùng lực lớn vô cùng có thể điều khiển hàn băng chi lực bạch hùng sức chiến đấu không thua gì phương tây cự long thần lực ngập trời chiến lực vô song những nơi đi qua băng phong giảm vạn năm không tan vốn cho là đây là thần thoại tuyệt đối không nghĩ tới học cảm lạc vậy mà nắm giữ bạch hùng huyết mạch khó trách Khó trách tên hèn nhát này sẽ bị sa hoàng trưởng lão đoàn đẩy lên đế vương bảo tọa. Âu Cám Lập dậm chân một cái, phạm vi ngàn dặm đều đang chấn động, giống như động đất đồng dạng, có thể thấy được thân thể của hắn đáng sợ bao nhiêu. càng đáng sợ chính là, một cước này đi xuống về sau, phạm vi ngàn dặm nhiệt độ vậy mà bắt đầu chợt hạ xuống. Đồng thời lấy Âu Cám Lập làm trung tâm, mắt thường tốc độ rõ rệt, đại địa nhanh chóng đóng băng lên. Không trung mây đen hội tụ, vậy mà phiêu tuyết. giết. Âu Cám Lạp gầm lên giận dữ, bước xông về Giang ly, man hùng đại kiếm lên cao cao, trên bầu trời bạch hùng gào thét, thần uy cuộn cuộn nhìn tất cả mọi người tâm lay động thần giao mặc dù mọi người không biết xấu hổ học cảm lập kinh thường tính nhất gan nhưng mà giờ này khắc này sức mạnh bùng lên đã không thẹn đương đại mạnh nhất năm đại cao thủ một trong mọi người nổi lòng tôn kính nàng cũng di động hắn khô quắt thân thể nổi đồng bền dưa không trung khô quắt con mắt đột nhiên mở ra đến lớn nhất trong con ngươi âm trầm lục quang lóe lên tiếp lấy mọi người nhìn thấy năng thân thể lần nữa khô quắt một vòng như là khô lâu bình thường nhưng mà chân chính khiến người sợ hãi chính là sau gáy chỗ một viên màu xanh lá cây đầu lâu theo nàng trong cơ thể rút ra Màu xanh lá cây cái bóng đứng lên, tiếp đó đem thân thể cùng tay chân đều lục tục theo nắng dư khô quắc trong thân thể rút ra. Đó là một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục, có chút hư hảo người trẻ tuổi. Nạt linh hồn, có người kêu lớn lên. Đã sớm nghe nói chí viên bộ linh hồn chi đạo đi tại tất cả mọi người phía trước, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Linh hồn rời thân thể, giống như thực chất. Nạt lại vu sư linh hồn không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Chương 64, ánh mắt giết người. Nạt linh hồn vẫy tay một cái, khô lâu pháp trượng rơi vào trong tay của hắn, hắn đối Giang ly miệng cười một tiếng, thân thể mạnh mẽ không có nghĩa là linh hồn mạnh mẽ, linh hồn của ngươi là của ta. Nói xong năng trực tiếp lấy linh hồn thể nào về phía Giang Ly. Lúc này có người hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, tin đồn, chí viên bộ đại vụ sư tuổi thọ so người bình thường dài ba lần, mà bọn họ kéo dài tính mạng chi pháp chính là không ngừng thay đổi thân thể, chỉ cần thân thể cuối cùng mới mạnh cùng mạnh mẽ, bọn họ liền có thể mượn xác hoàn hồn, kéo dài tính mạng vạn năm. Cái này nàng không phải muốn giết Giang Ly, hắn là muốn tước đoạt Giang Ly thân thể, mượn xác hoàn hồn. Mọi người lần nữa khiếp sợ. Trên phiến đại lục này không thiếu thực lực cường đại công pháp và thần thông, thậm chí đủ loại pháp bảo cường đại cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng một cái đạo lý, thực lực mạnh hơn, không thể trường sinh, trung quy là một giấc ngộng. Cho nên công pháp gì cũng không bằng kéo dài tính mạng công pháp, thần thông quan trọng. Tuy là năng kéo dài tính mạng chi pháp làm trái nhân luân, đạo đức chỗ không được, nhưng mà vẫn như cũ có không ít người đọc lòng. Hắc liên khịt khịt mũi, nét nét miệng cười nói, ta gửi thấy xa đoạn mùi vị. Quả nhiên, trường sinh động nhân tâm, tử vong phía trước, bọn họ tình nguyện sa đoạn. Một bên khác. Uy nã cũng di động, nàng xoay người nhảy lên chiến xa, rút ra trên xe chiến mâu, hét lớn một tiếng, giá. Hoàng kim chiến xa tại chiến mã Tê Minh Thanh bên trong bay lên trên không, Uy nã dùng chiến mâu cực lớn lá chán, như là chống trận đồng dạng. Từng đạo vầng sáng màu vàng nóng khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt đó, Âu Cảm Lập cùng nàng giữ thân thể chấn động, lực lượng của bọn hắn vậy mà tại Uy nã đánh tiếng bên dưới lần nữa tăng lên hai thành. Thực lực của bọn hắn đã sớm đạt đến cực hạn, bây giờ gậy giải chăm thức nâng cao hai thành, cái kia sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối không phải một điểm hai điểm. Âu Cảm Lập nhịn không được cười to nói. Hy Lạp hành khúc ca, ha ha ha, không hổ là chiến thần người thừa kế, cái này thoải mái. Bị nạ không lên tiếng, thân thể của nàng cùng chiến xa tại thời khắc này giống như dung hợp một nửa, trên người nàng khôi giáp kim quang càng ngày càng cường thịnh, mơ hồ trung nhân bọn họ thấy nàng bên ngoài thân hiện lên một tôn nữ thần cái bóng, cái bóng kia uy nghiêm trang nghiêm, chiến ý ngập trời, thần uy cuồn cuộn, chấn tâm thần người. Mọi người biết, đó phải là chiến tranh nữ thần đạt đe nạ hư không hình chiếu. Tuy là không có người có thể xác định thế gian có hay không có thần linh, nhưng mà thần linh hư không hình chiếu lại thấy qua, một khi dáng lâm. Vậy thì đại biểu cho lực lượng của thần, chiến lực tối thiểu nhất tăng lên gấp mấy lần, thậm chí mạnh hơn. Loại này thần linh hình chiếu ý lực, không kém gì mạnh mẽ huyết mạch. Adena hình chiếu cùng Ý Nạ dung hợp. Có người kinh hô. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, Adena thân ảnh thật hòa và Ý Nạ trong cơ thể, cả hai hợp hai là một. Trong nháy mắt đó, Ý Nạ dung mạo tuy là không thay đổi, nhưng mà trong con ngươi lóe lên thần quang lại cùng Adena không khác nhau chút nào. Lam Tinh bên kia tới một cái hoàng đại tiên không nhịn được lẩm bẩm một câu, ba mẹ nó, chẳng lẽ vượt ngoại phương Tây thần linh cũng là ra vàng thành tinh hay sao? cũng có thể mời thần phụ thể rồi sao? Lời này tuy là có chút mắng người ý tứ, nhưng mà đạo lý lại là một cái đạo lý, cho nên mọi người nghe được cũng chỉ là cho hắn một cái lướt mắt. Tiếp đó bắt đầu suy nghĩ trong này liên hệ. Nếu là cái kia hoàng đại tiên nói không sai lời nói, ủy nà hiện tại trạng thái rất có thể chính là thật sự có ạt đề nạ ý chí giáng lâm, điều khiển thân thể của nàng tại chiến đấu. Nếu như cái suy đoán này là thật lời nói, vậy đã nói rõ thế gian này thật sự có thần linh, mà thần linh đại biểu cho vĩnh sinh bất diệt, trường sinh bất tử. Trong lúc nhất thời mọi người tâm tư lần nữa lửa nóng lên. Đúng lúc này. Có người tạt một chậu nước lạnh tới, đều đừng có đón mỏ, cung phụng thần linh, cùng thần linh đối thoại, thu hoạch lực lượng. Nếu là thật sự tìm thần linh có thể trường sinh, từ xưa đến nay nhiều cường giả như vậy, vì sao một cái đều không có thành công? Thậm chí, ngay cả những cái kia thờ phụ giả, người thừa kế, cũng không có một cái trường sinh. Con đường này vốn chính là đức, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mọi người yên lặng một hồi. Bọn họ đều là thần thức giao lưu, một cái ý niệm trong đầu có thể trò chuyện rất nhiều lời, cho nên nhìn như trò chuyện rất nhiều, thực ra cũng chỉ là trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Một bên khác, Vị nạo đã triệt để cùng chiến xa, chiến mâu hợp lại là một, biến thành một thanh kim sắt chiến mâu đánh phía giang ly. Đồng thời, mọi người cảm nhận được trên bầu trời có một cỗ cường đại lực lượng dáng lâm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hỏa long từ trên cao đáp xuống. Hỏa long bốn phía bởi vì ma sát duyên cớ, bốc cháy lên một tầng như là sao bằng ánh lửa. mạnh mẽ lực trùng kích dù là còn tại vạn mét không trùng, cũng đem đại địa ép không ngừng trầm xuống. Đây là chỗ sụp giết trở lại tới, hắn hô hào vô tận phẫn nộ, hóa thành một đầu hỏa diễm cự long từ phía trên nghi giảm. Đây là muốn liều mạng. Trong lúc nhất thời. Đương đại năm đại cường giả đều dùng ra thủ đoạn mạnh nhất thẳng hướng Giang Ly, một cái tuyệt thế sát cục tạo thành. Trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt hội tụ ở đây, tiếp đó tất cả đều rơi vào Giang Ly trên người. Tất cả mọi người đang suy tư một vấn đề, loại này thiên cổ sát cục, Giang Ly còn có thể có mạng sống sót so ta? Vương ngoại cường giả tin tưởng vững chắc, Giang Ly chết chắc. Lam tinh những cái kia quen thuộc Giang Ly người, giờ này khắc này siết chặt nắm đấm. Cho dù là bọn họ chứng kiến qua Giang Ly vô số lần luyện tập, quét ngang chư thiên cường giả, nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ vẫn như cũ có chút dao động. Đồng thời Rất nhiều người ánh mắt vô cùng phức tạp, bọn họ có chút mong đợi Giang Ly giãy giụa mà ra. Cũng có chút người dường như muốn nhìn đến Giang Ly như vậy vẫn lạc, đặc biệt là những cái kia đi theo người lạ tới thế lực nhỏ, bọn họ đặc biệt là mong đợi Giang Ly vẫn lạc. Năm người sát chiếu đến, khoảng cách Giang Ly còn có 10 mét. Mà quá trình này, nói đến dài, trên thực tế cũng chỉ là một hai cái hô hấp quá trình mà thôi. Theo người bình thường góc độ đến xem, Giang Ly vừa bị trói ở, năm đại cao thủ liền lập tức buộc phát đánh tới, trước sau nối tiếp thiên ý vô cùng, vô cùng hoàn mỹ. Nhìn năm người đánh tới, Bị nhốt lại giang ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vậy thì đúng à, cùng một chỗ tới, tiết kiệm lãng phí thời gian của lão tử. Sắp chết đến nơi còn nhất cứng rắn, nhìn ta xé nát miệng của ngươi." Trô Sộp đang gào thét. Nhưng mà sau một khắc, già nam diệp trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, quát to một tiếng, "Không tốt, mau rút lui." Hắn thông qua khốn long tỏa trói lại Giang Ly, khốn long tỏa là hắn bản mệnh pháp khí, hắn cùng khốn long tỏa hai thể đồng tâm, có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Ly thân thể biến hóa. Ngay tại Giang Ly nói chuyện một khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng Nguyên bản đã bị áp chế đến cực hạn Giang Ly trong cơ thể đột nhiên bạo phát một cô khủng bố vô song lực lượng. Cảm giác kia liền giống như Giang Ly trong cơ thể ẩn nút lấy một đầu khủng bố vô biên cự thú, cự thú trước đó một mực tại ngủ say. Nhưng mà bọn họ 5 người lực lượng đem cự thú thức tỉnh. Tại cái kia cự thú phía trước, già nam diệp thậm chí không nhấc lên được một chút chống cự cảm xúc, hắn duy nhất có thể cảm nhận được cảm giác chính là sợ hãi. Hắn có gan cảm giác, một khi lực lượng kia bộc phát, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Già nam diệp tại giống to, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Mở Giang Ly lần nữa sử dụng Hắc Liên Lực lượng, cùng bạo ác ma chi lực lưu chuyển toàn thân. Giang Ly nhẹ nhàng chấn động hai tay. Tạch tạch. Bành. Nguyên bản trói Giang Ly tất cả xích sắt liền như là phơi khô nhụy sợi gặp được vạn cân truỳ sắt đồng dạng, trực tiếp sụp đổ thành một phấn. Giang Ly trong cơ thể ác ma chi lực theo lỗ chân lông dâng lên mà ra, hình thành một đạo màu đen ác ma hỏa diễm thấu thể mà ra. Trong nháy mắt đó, không khí nhiệt độ không thay đổi, nhưng mà tất cả mọi người linh hồn đều tại run rẩy. Phản phất trước mặt đứng đấy ra hỏa không phải một người, mà là một tôn tuyệt thế đại ma vương. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đối diện vọt tới học cảm lạc hóa thành kim sắt chiến mâu bị nạ cùng với thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục nặng dư linh hồn ba người khi nhìn đến giang ly con ngươi thời điểm ba người sợ hãi sợ hãi dù là tự khoe là chiến thần chuyên nhân không sợ sinh tử bị nạ đối mặt này đôi con ngươi thời điểm đều chỉ cảm thấy hai chân như nhúc ra cái loại cảm giác này so với nàng đối mặt ta để nạ tượng thần thời điểm còn sợ hãi nàng biết người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải một người bình thường đây là một cái có thể so với thần linh tồn tại nhưng mà để cho bị nạ hoảng sợ là Cùng nàng Hòa làm một thể ạt đệ nạ hình chiếu tại thời khắc này cũng bắt đầu không ổn định, từ trước tới nay không có ý chí hình chiếu tựa hồ tại sợ hãi, đang sợ, muốn trốn đi. Uy Nạ thật hù dọa, nàng cả đời chinh chiến vô số, thấy qua vô số cường giả. Liền xem như Alexander đại đế nàng đều gặp qua. Kế thừa Thái Dương thần truyền thừa, mệnh danh Thái Dương thần bản tôn Alexander đại đế ở trước mặt nàng, cũng không cho nàng khủng bố như thế uy áp. Vì Nạ giờ này khắc này sợ hãi, tâm sợ, linh hồn đang phát run, toàn thân tại run rẩy, nàng muốn chạy. Học lập vốn là nhát an giờ này khắp này đối mặt giang ly tôn này để huyết mạch của hắn đều tại ngưng kết sợ hãi ra hỏa hắn có chút bước không động cất bước nhưng mà sợ hãi nhất còn không phải những này mà là trước mắt năng dư linh hồn nạt muốn trước tiên chiếm lấy giang ly thân thể cho nên xông nhanh nhất cũng khoảng cách giang ly gần nhất ốc cám lập cùng ý nạ theo ở phía sau vừa vặn nhìn thấy năng dư linh hồn vọt tới giang ly phía trước tại giang ly ngẩng đầu lên cùng hắn mặt đối mặt đối mặt trong nháy mắt đó nạt phát ra một tiếng kinh hô người không phải người tiếp đó năng linh hồn thể trực tiếp vỡ nát giang ly không có ra tay chỉ là một ánh mắt năng linh hồn liền phá hủy. Đây là kinh khủng cỡ nào lực lượng. Uy Na cùng Ngọc Cẩm lập không hiểu linh hồn chi đạo, nhưng mà bọn họ cũng biết, đại đạo ngàn vạn, đạo lý lại là đồng dạng. Có thể tạo thành như vậy hiệu quả chỉ có một khả năng, cả hai linh hồn chi lực chênh lệch quá xa. Nạt linh hồn hoặc là bị đối phương mạnh mẽ linh hồn chi lực xóa bỏ, hoặc là chính là bị dọa chết. Hai người đang kiếp sợ, thực ra Giang Ly cũng bị rung động đến. Nạt linh hồn vô cùng quỷ dị, rõ ràng thực thể còn tại mấy mét có hơn, nhưng mà trên thực tế năng dữ linh hồn chi lực đã ý đồ xung kích Giang Ly trong cơ thể. Nạt cho Giang Ly cảm giác là cái tia thuật nhìn là thực thể thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục linh hồn thể thực ra chính là cái giả độ ngớ ngẩn đồ chơi, nặng chân thực linh hồn chi lực thực ra ẩn giấu ở hư không bên trong, làm mọi người đem toàn bộ lực chú ý tới để phòng cái kia có thể nhìn thấy linh hồn thể thời điểm, nặng chân thực linh hồn chi lực liền có thể thừa dịp bất ngờ phát động tập kích, một lần kiến công. loại này chiêu số có thể nói là vô cùng âm độc cùng kỳ dị. đáng tiếc, nạt gặp giang ly, linh hồn của hắn xông lên đến giang ly phía trước, giang ly liền chủ động đem hắn tiếp nhận vào trong cơ thể. Nàng nguyên bản còn rất vui vẻ chứ, cho là mình muốn thành. kết quả vừa vào cửa ngẩng đầu một cái hắn trợn tròn mắt. ở trước mặt hắn không phải Giang Ly nhỏ yếu linh hồn, mà là một mảnh tinh không. Có thể tưởng tượng, kiến ngắm nhìn bầu trời rung động, hắn nhất thời tuyệt vọng. theo sau Giang Ly một cái ý niệm trong đầu đi qua, năng trực tiếp hóa thành cho bụi. phía ngoài linh hồn thể cũng đi theo liền biến thành cho bụi, diệt vong. chẳng qua cái này chiến đấu thật sự là quá quỷ dị, người khác căn bản không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến. chỉ cảm thấy Giang Ly ngẩng đầu một cái, một ánh mắt liền đem năng dụ chết. mà cái hiệu quả này người ở bên ngoài nhìn tới. Nhận linh hồn xung kích xa so với biết nội tình còn muốn rung động, còn mãnh liệt hơn. Một ánh mắt giết chết một tôn chi thiên cảnh giới thứ sáu cao thủ tuyệt thế, cái này thay đổi ai có thể bình tĩnh đối xử? Từng cái nhìn Giang Ly tròn tròn cả mắt, đầu óc cũng đứng máy, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Đặc biệt là sắp cùng Giang Ly đụng vào nhau học cạm lạ, uy nã, trổ sộp, ba người đều muốn chạy, nhưng mà đã toàn lực ra tay, căn bản vô lực thu về lực lượng. Hiện tại rút về, không khác nào đem điểm yếu bộc lộ ra đi chờ đợi chết. Ngay sau đó ba người cắn chặt răng, trực tiếp đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, liều mạng. Hai cây trường mâu, một cái cự kiếm đồng thời hạ xuống. Lúc này, Giang Ly cũng di động, Giang Ly ngưng lên nắm đấm, hướng về phía nhẹ nhàng vùng vẩy ra ngoài. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mà không gian đều đang run rẩy, đấm ra một quyền, tiếng nổ giống như tiếng sét đánh. Nắm đấm chất phát tự nhiên, quyền kình lại khủng bố vô biên. Nắm đấm vừa cùng ba người vũ khí đụng tới, một tiếng vang giòn vang lên. Tiếp đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, những binh khí kia liền như là giấy đồng dạng, từng khúc rách nát, phân giải thành cho trần, theo gió phiêu tán. Giang Ly nắm đấm một đường đánh ra, kin khí đang đổ nát tất cả vũ khí sau cuối cùng bạo phát ầm hơ không chấn động uy nạ áo cam lạp cùng với chỗ sộp trên người thần quang đồng thời rách nát giang ly quyền kình thẳng tiến không lùi kình khí chẳng những không có yếu bớt ngược lại mạnh hơn đúng lúc này giang ly lông mày nứt lên rơi vào uy nạ trên người nói cho đúng là rơi vào bị theo hợp hay là một trạng thái nổ ra tới hai thất màu trắng chiến mã cùng chiến xa màu vàng nóng bên trên giang ly trong đầu hiện lên một đạo tư thế hiên ngang long thanh giang ly lông mày lên theo bản năng thu về liền thành lực lượng ầm cho dù như vậy uy nạ.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 Mặc kệ thực lực ra sao, mặc kệ địa vị cao quý đến mức nào, đối mặt tử vong thời điểm, ai cũng nhìn không tấu, không buông được à. Hắc Liên cảm thán nói. Giang Ly không có quản chạy đi bốn người, mà là vội vàng đem bị chấn thương trên mặt đất chiến mã cùng chiến xa bắt đến. Chương 65, một bức tượng. Được chứng kiến Giang Ly lực lượng kinh khủng về sau, hai con ngựa là toàn thân đập cùng run rẩy giống như. Chẳng qua hai con ngựa cũng là kiên cường, cứ vậy nhìn chằm chằm mã nhãn, một bộ hào hiệp chịu chết bộ dạng, vậy mà không sợ. Giang Ly xem xét nhất thời càng nữa thích cái này hai con ngựa các ngươi cái này hai con ngựa ngược lại là so với các ngươi chủ nhân càng có cốt khí đây tiếng nói mới hạ thấp uy nạ trở về vung ra ngựa của ta hai thất chiến mã nghe được uy nạ âm thanh lập tức liền muốn dây rủ đứng lên giang ly lông mày nhướng lên có chút khó chịu nói ngươi bản thân không nhân cơ hội mau mau chạy còn dám trở về tự tìm cái chết uy nạ hiện tại là thật sợ giang ly ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi không có người so với nàng rõ ràng hơn vừa mới trong nháy mắt đó nàng đã trải qua cái gì cái loại này sâu kiến nhìn cự long tuyệt vọng chỉ có người đã trải qua mới hiểu được trong đó sợ hãi Uy nã tuy là sợ, bất quá vẫn là siết chặt nắm đấm nói, bọn họ là bằng hữu của ta, ta không thể từ bỏ bọn họ. Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng nói, nói rất hay, vậy ngươi liền đi chết đi. Hí hí hí hí bốn. Kì. Hai thất chiến mãi nhảy lên, vó ngựa lớn trực tiếp giẫm hướng Giang Ly, lại muốn liều mạng. Mọi người thấy đây, nhao nhao trong lòng than khóc, cái này ngựa sợ là sắp chết. Nhưng mà, đông đông đông đông. Bốn tiếng vó ngựa gõ bí đao âm thanh vang lên, mọi người trợn tròn mắt. Không ít người cấp tốc rút mắt, không dám tin nói, ta tảo, ta thấy được cái gì? Cao thủ tuyệt thế không thể gây tổn thương cho Giang Ly, lại bị bốn cái vó ngựa gõ đầu. Ta không phải nằm mơ à. Giang Ly nhìn một chút cái này hai thất tính tình vô cùng cương liệt trên mã, nhất thời càng là ưa thích lê gớm, trở tay đã vỗ vỗ hai con đầu ngựa, cười nói, "Không muốn ta giết nàng." Hai con ngựa gật đầu. Giang Ly cười nói, "Không giết cũng được, nhưng mà về sau các ngươi đến đi theo ta mới được. Đừng lắc đầu, lắc đầu ta liền giết nàng." Không chỉ có giết nàng, ta còn đuổi nhà bọn hắn đi giết, đến thời điểm các ngươi những cái kia nhỏ ngựa cái hậu cung đều cho các ngươi cắt nát, nấu cánh uống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 Hai thất chiến mã dường như cũng rõ ràng trong đó lợi và hại, thấy Ủy Nạ mở miệng, lúc này mới không cam lòng không nguyện đối với Giang Ly đánh hai cái môi vàng, xem như nhận hắn cái này tiện nghi chủ nhân. Giang Ly cười nói, đừng nhìn ta như vậy, về sau các ngươi có mặt khác chủ nhân. Bảo đảm so con mụ này có cốt khí. Ủy Nạ nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái, Giang Ly lông mày nhướng lên nói, thế nào? Còn muốn đánh nhau a? Xéo đi nhanh lên. Ủy Nạ dậm chân một cái, xoay người bay lên không, biến mất ở chân trời. Đối với Ủy Nạ cũng tốt, học cảm mấy người cũng thôi.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 Về sau hắn thực lực cường đại, như vậy nếu như không có đủ cường đại kẻ địch lời nói, hắn sớm muộn đến đánh giám hướng lên trời. Cho nên hiện tại đối với Giang Ly tới nói, ngôi giao hẹ có thể so sánh trừ tận gốc có ít nhiều. Về phần bọn hắn biết hay không biết sau đó lại tìm Giang Ly phiền phức, Giang Ly tin tưởng mấy cái này sợ mất một người, về sau cho bọn hắn mượn cái lá gan cũng không dám lại đến chủ động tìm hắn để gây sự. Nhưng mà đoán khí hẳn là sẽ không nhỏ. Một quyền giải quyết tất cả vấn đề, Giang Ly cũng không để ý những cái kia xem náo nhiệt, trực tiếp ngồi lên chiến xa, vỗ ngửa cái mông nói, đi tới hai con ngựa lát nữa nhìn Giang Ly một cái, phảng phất tại nói, ngươi tờ ở biết hay không biết đánh xe ngựa. Chẳng qua hai con ngựa vẫn là ngoan ngoãn bước ra vó ngựa bay lên không. Giang Ly đi, hiện trường rất nhiều khán giả cũng mới lấy lại tinh thần. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bập bập miệng cứ vậy không biết nên nói cái gì là tốt. Hôm nay chiến đấu, thật sự là vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người nhận thức. Lúc đó năm đại cường giả liên thủ, thậm chí còn phối hợp chí ít ba kiện ngụy thánh binh. Lực lượng như vậy, đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực nào cùng quốc gia cho dù là Macedonia Đế quốc cũng muốn bày thế trận chờ quân địch mới được. Nhưng mà, nhiều cường giả như vậy lại bị Giang Ly một quyền đánh chết thì chết, thương thì thương. Hơn nữa nhìn cuối cùng một quân kia, vẫn là Giang Ly bởi vì coi trọng uy nã chiến mã thu lại tay kết quả, nếu như không thu tay lại, khả năng cái này năm đại cường giả liền không chỉ chết một cái đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỗ này, mọi người làm một hồi ra đầu run lên, cho mày. Mọi người biết, Giang Ly tên biến thái này xuất hiện, nhất định muốn thay đổi thế giới bố cục. Hắn tồn tại, cũng để cho tất cả mọi người rõ ràng một cái đạo lý, Lam Tinh vẫn là cái kia Lam Tinh nhưng mà ai cũng không dám lại xem thường Lam Tinh. Mọi người tan đi, đồng thời Giang Ly một cái trường chất năng, dị, một quên ẩm tổn thương học cảm Lạp, Ra năm Diệp, Una trộn xộm tin tức cũng như như phong bạo bao phủ các thế lực lớn. Tại rung động sau đó, tất cả thế lực cũng bắt đầu tổ chức tấn cấp hội nghị, đồng thời lần nữa thỏa thuận đối Lam Tinh sách lược. đương nhiên, chủ yếu là ra sao cùng Giang Ly sống chung hòa bình vấn đề. Nếu không cái tên này giết tới, không có thế lực nào chống đỡ được cái này ma nhân. Chẳng qua nhức đầu nhất vẫn là trước thời hạn đi tới Lam Tinh, cùng bản địa thế lực dụ dỗ cùng một trôi những thế lực này.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 Giang Ly một người quét ngang năm đại cường giả về sau, bọn họ ngược lại có vẻ hơi dư thừa. Được chứng kiến Giang Ly thực lực về sau, những thế lực này lại không dám đi tìm Giang Ly nói chuyện gì, chia đều Lam Tinh lời nói, thậm chí cũng không dám nói lời gì ngữ quyền. Những người này tới thời điểm hăng hái, chạy thời điểm là mặt mày sám xịt. Nguyên bản nhạy nhót đi ra những cái kia thế lực nhỏ, tại một ngày này sau đó, lại đánh về nguyên hình, không dám mạo hiểm ngâm lên tiếng. Lam Tinh thủ hộ giả tổ chức lại xuất ra mặt trình hợp toàn bộ Lam Tinh thế lực, mọi người đều biết thủ hộ giả tổ chức cùng Giang Ly liên quan vô cùng tốt, cho nên không ai dám không nể mặt mũi. Nao nao chạy tới tham gia hội nghị, biểu thị trung thành. Lão Hoa nhìn những cái kia cười theo người, trong lòng thì là một hồi cười lạnh, ra rưởi. Cùng lúc đó, Macedonia đế quốc dẹp lại trong hoàn thành. Một quyền, liên một quyền. Alexander đại đế nghe được tin tức này về sau, sau lưng thần lượt đều tại lăng lư. Hy lão nhân cười khổ nói, quả thực là một quyền, hơn nữa hắn dường như về sau thu lực. Nếu là toàn lực một quyền, uy nã bọn họ khả năng đều sẽ chết. Alexander đại đế gật đầu nói, rất mạnh. Hy lão nhân nói, đáng sợ nhất là thần đêm xem tiến tượng. Nhìn lâu như vậy, vậy mà đều không thể trên trời giống trông được đến cái bóng của hắn. Thân trước đó nhìn thấy kiếp nạn cũng lại không lâm tinh, mà là tại phương Đông, núi Hỉ Mạ lại ở phía Đông. Alexander đại đế Cao mày nói, hắn rất mạnh, là ta gặp phải tất cả cường giả bên trong mạnh nhất một cái. Ngươi lại nói hắn không có xuất hiện tại Tinh Tượng chính giữa, cái này sao có thể? Hắc Y lão nhân nói, đại đế, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, núi Hỉ Mạ ở bên kia có tồn tại càng cường đại hơn, chí ít so Giang Ly cường. Cho nên, Giang Ly bị càng sáng chói ánh sao che đậy không thể hiểu ra. Loại thứ hai thì là hắn quá mạnh, cường đại đến lấy thần thực lực, không cách nào quan sát đến viên tiêu biểu thị hắn tinh thần. Alexander đại đế không lên tiếng. Người mặc áo đen tiếp tục nói, tóm lại, mặc kệ là loại nào khả năng, hắn đối với đại đế ngài tôi nói đều là một cái phiền phải lớn. Alexander đại đế đột nhiên cười, phiền phức cũng tốt, ta cả đời này một đường quét ngang rất nhiều cường địch, còn không có gặp được phiền phức, có chút khiêu chiến, ngược lại là có ý tứ, chỉ là không biết phần thưởng này có thể cho ta mang đến bao lớn ngạc nhiên. Người mặc áo đen kinh ngạc nói, đại đế, ngài chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cước chiến? Alexander đại đế gật đầu nói, tiếp tục. Nếu như ngay cả làm tinh cửa hải này đều không bước qua được, ta lại như thế nào bước vào phương đông? Người mặc áo đen không hiểu nhìn Alexander đại đế nói, đại đế, lúc trước ngài tại núi Hí Mạ lạ bên trên đến cùng nhìn thấy cái gì? Làm sao ngài sau khi trở về, đối bên kia có gần như si mê ham mê đâu? Alexander đại đế lắc đầu nói, ta nói ta cái gì cũng không thấy, ngươi tin không? Cái gì? Hắc ý láo nhân ngạc nhiên. Alexander Đại đế nói. Hôm đó ta leo lên núi hì mạ lẫy ạ, -e nhưng mà ta lại cái gì cũng không thấy. Bởi vì ngọn núi kia một bên khác có một bức tường, một bức có thể phong bế người lục cảm tưởng. Ta chỉ có thể dựa vào mắt thường đến xem, lại nhìn không ra trăm dặm. Khoảng cách gần như vậy, ta có thể thấy cái gì. Lúc đó ta nghĩ đi qua, kết quả gặp một người. Hắc y lão nhân tâm thần chấn động, núi hì mạ lẫy ạ -e bên trên có người, hắn có thể hiểu được. Tuy là đó là đệ nhất thế giới núi cao, trên núi manh thu thành đàn, hung thu thành đống, từ xưa đến nay có thể leo lên đi người đều không nhiều, có thể đi lên người đều là trong nhân loại cường giả tuyệt thế. Nhưng mà nhân loại trước đến giờ cũng không thiếu cường giả tuyệt thế, cho nên có người đi tới cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là trên núi lại có một bức tường, vậy thì không khỏi quá thần kỳ. Là ai tại thế giới kia ngọn núi cao nhất bên trên lưu lại tường? Tường kia lại là dùng để làm cái gì? Hắc ý lão nhân nhịn không được hỏi, đó là một người như thế nào? Như thế nào một bức tường? Alexander đại đế nói, đó là một tên người mặc áo choàng màu đỏ đầu trọc, có chút giống ấn độ tăng nữ, nhưng là lại khác biệt. Hắn tự xưng là là ma nói là cùng ấn độ phật giáo đồng nguyên khác biệt chi, ta hỏi hắn tưởng kia ra sao lý do, hắn nói thường kiết là dùng tới bảo vệ sinh linh, ta cười hỏi thường kiết nhưng mà bảo vệ tường bên kia sinh linh không bị chúng ta tàn sát, lão lạt ma cười không lên tiếng, nhưng mà ta nhìn ra được hắn đang cười nhạo ta, ta nổi giận cho hắn một quyền, kết quả ta phát hiện giữa chúng ta liền cách cái kia không nhìn thấy tường, ta một quyền căn bản đánh không thủng bức tường kia tường, hắn yên tâm vô sự, hắc y lão nhân ngạc nhiên nói đại đế cường đại như ngươi cũng đánh không thủng bức tường kia tường. Alexander đại đế gật đầu nói, ta thử qua nhiều lần, đã dùng hết toàn lực, vẫn như cũ đánh không thủng bức tưởng kia tưởng. Ta gây khó dễ, lão lạt ma cũng không qua được, cứ như vậy cách tưởng, nhìn lẫn nhau. Ta hỏi hắn vì sao bật cười. Hắn không lên tiếng, mà là đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu hướng ta nói, đừng lại tới, nếu thật là qua bức tưởng kia tưởng, đối với chúng ta tới nói chính là một hồi tai nạn. Hắc y lão nhân cao mày nói, đại đế, lời nói của hắn ngươi tin không? Alexander đại đế ha ha cười nói, ta như tin, cần gì phải đồng trinh. Ta chính là không cam lòng cũng không tin, cho nên ta nhất định phải vượt qua bức tường kia tưởng. Ta muốn dùng thực lực để cái kia chê cười ta lão lạt ma nhìn một chút, cái gì gọi là vương giả vô địch. Hắc Ý lão nhân lo lắng nói, nếu như hắn nói là sự thật đâu. Alexander đại đế vẫn như cũ khí phách mà nói, có ta vô địch, thật giả lại như thế nào? Hắc Ý lão nhân nói, chỉ là tường kia. Alexander đại đế nói, không sao, tường kia ta có thể phá vỡ. Chỉ bất quá, cần đại quân giúp đỡ mà thôi. Tại người của toàn thế giới đều đang nghị luận Giang Ly thời điểm, Giang Ly đang làm gì đó. Ta cứ như vậy đưa lên, được chứ?" Giang Ly đứng tại lễ ô nã nhà thành Lũy cách đó không xa, Chu trừ qua lại xoay một vòng hỏi Hắc Liên. Hắc Liên nói, "Không phải là đưa cái lễ a, cũng không phải đưa xính lễ, ngươi sợ cái gì a? Trực tiếp tới cửa, đập cửa, đưa lên chẳng phải hết rồi?" Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là có chút ngượng ngùng a." Hắc Liên hai mắt khẽ đảo nói, "Có cái gì xấu hổ?" Nam nhân đuổi nữ nhân tiên kinh địa nghĩa, cái này nói lớn chuyện ra gọi là vì chủng tộc phồn diễn sinh sống, nói nhỏ chuyện đi đó là sáng tạo một cái hài hòa gia đình giải cứu hai cái khả năng nguy hại xã hội độc thân cậu vô luận nói như thế nào đây đều là tạo phúc xã hội chuyện tốt ngươi sợ cái giám a giang ly khẽ gật đầu nói hiểu nói xong giang ly vô ngửa cái mông nói đi vào thành bảo theo đại môn từ từ mở ra quản gia nơ vin xuất hiện ở cửa ra vào vừa nhìn thấy giang ly liền cao mày nói tiểu thư đang bế quan giang ly ồ một tiếng về sau nói vậy ta thay đổi giang ly còn chưa nói xong hắc liên một cái lây mở giang ly tiếp đó như là lão ca bọn họ gặp mặt lúc dụ dỗ lấy nơ vin bả và nói ai Không phải đã nói rồi sao? Ngươi tuổi trẻ sự tình, người ta không dính liễu a. Nô vin cao mày nói, tiểu thư thật đang bế quan. Bế quan không phải cũng có thể xuất quan a? Ra không ra đây không phải là phải xem người a. Ngươi cũng đừng đi theo ngủ nhúng vào. Hắc liên nói đến đây, hạ giọng nói, liền hai người bọn họ tình thương này, ngươi muốn tiếp tục ăn, vậy ngươi sẽ chờ nhà cướp ngươi tiểu thư liếc đầu tuổi già cô đơn cả đời đi. Người ta hai cái miệng nhỏ trong lòng có tình cảm, chính là không biết nói. Ngươi hiểu ta hiểu, bọn họ không hiểu. Ngươi còn không thể cho thêm chút thời gian. Chương 66, Donovan. Nervin bị Hack Liên nói hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt, hắn tuy là cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng mà hắn phải thừa nhận, Hắc Liên dường như nói có đạo lý. Chờ Nervin kịp phản ứng thời điểm, hắn phát hiện, hắn đã bị Hắc Liên ôm bả vai kéo tới nơi xa. Một bên khác Giang Ly đã đi vào thành lũy, biến mất trong hành lang. Nervin cuối cùng suy nghĩ một chút, cũng không có đuổi theo đem Giang Li đuổi đi, mà là mặc cho hắn tùy ý xoay đi. Đối với Giang Ly, Nervin vốn là không thèm để ý. Trên thực tế, Nervin người này căn bản không thèm để ý Ly thân phận, thực lực Hắn duy nhất để ý chính là Lệ Ôn Nạ cảm nhận. Lệ Ôn Nạ lần thứ nhất mời hắn tới trong thành bảo thời điểm, Nô Vin mới bắt đầu chú ý Giang Ly. Trong khoảng thời gian này, Lệ Ôn Nạ bế quan, nhưng mà Nơ Vin lại tỉ mỉ chú ý phía ngoài tất cả. Thậm chí vì chú ý Giang Ly, hắn đặc biệt mua một bộ điện thoại, còn tìm người tại lân cận mắc nối được tháp tín hiệu, thuận tiện tiếp thu tín hiệu, kiểm tra tin tức mới nhất cùng việc mới xảy ra. Giang Ly đại chiến đương đại năm đại cường giả, một ánh mắt dọa chết một tôn chi thiên cảnh đệ lục trọng thiên cường giả tuyệt thế, một quyền đánh lui tứ đại cường giả, đồng thời trắng trận cướp đoạt hào đoạt sự tình hắn đều biết. Đối với Giang Ly thực lực, hắn là công nhận. Con vì người, Nơ Vin một mực có chút không chắc Giang Ly tính tình. Nói hắn khốn nạn a, hắn làm những sự tình kia đều rất tốt tử. Nhưng mà trái phải rõ ràng phía trước, Giang Ly lại làm không có chút nào bắt bẻ. Cho nên, cuối cùng, Nơ Vin buông xuống tất cả, quyết định đem quyết định sau cùng quyền giao cho Leona. Giang Ly tự nhiên không biết Nơ Vin đang suy nghĩ gì, xâm nhập vào thành lũy, Giang Ly liền thẳng đến Lệ Ô Nạ khuê phòng đi. Chẳng qua gõ cửa hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh. Theo sau Giang Ly nghĩ đến Leona đang bế quan, mới chợt hiểu ra. Thẳng đến diễn võ trường đi. Kết quả đến cửa ra vào, một đạo thân ảnh màu trắng ngăn ở Giang Ly trước mặt. Khí hí hí hí bốn. Khi màu trắng phi mã nằm ngang ở hành lang cửa ra vào, cảnh giác nhìn Giang Ly, một bộ ngươi nhà cuốn xéo biểu lộ. Nếu là bình thường phi mã, Giang Ly tuyệt đối lập tức dựng lửa mở nướng. Nhưng mà kẻ trước mắt này, Giang Ly có thể không xuống tay được. Phải nói Neville xem như Lệ Nạ trưởng bối lời nói, cái này phi mã liền xem như Lệ Nạ duy nhất chi kỷ bản tốt. Cái này nếu là đem nó nấu, Giang Ly đoán chừng cũng không cần gặp lại Lệ Ona. Chẳng Qua Giang Ly đã sớm chuẩn bị, cười hắc hát, hát nói, "Ai, ngươi là cái ngựa a?" Phi Mã cảnh giác nhìn Giang Ly, còn lui về sau mấy bước. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, cười đùa nói, "Ngươi nghĩ gì thế? Ta đối ngựa không hứng thú." Phi Mã vừa nghe, trực tiếp tiến lên hai bước, trong mắt cũng bắt đầu bốc lửa, phản phất lại nói, "Ngươi ghét bỏ ta." Giang Ly thấy đây, bất đắc dĩ cười nói, "Được rồi, ngươi không nói ta cũng nhìn ra rồi, tuyệt đối mẫu. Công không có khó phục vụ như vậy." Phi Mã hai móng con đập lên mặt đất lò rẫm, mũi tiếng vang không ngừng, hiển nhiên là bị chọc tức. Nếu như không phải suy nghĩ đến bản thân đánh không lại Giang Ly, đoán chừng đã sớm bên trên móng mở đạp. Giang Ly thấy đây, càng thêm bình tĩnh phi mã là cái ngựa ý nghĩ, ngay sau đó cười hát hắc nói, "Ai, giới thiệu cho ngươi cái đối tượng thế nào?" Phi mã đánh cái mũi vàng, cho hắn một cái liếc mắt, phảng phất tại nói, "Thế gian này ngựa, nó trước mắt." Giang Ly ha ha cười nói, nhìn ngươi cái kia ngạo kiểu dạng, "Ai, ta nói thật, ta nếu có thể tìm tới xứng với ngươi ngựa, ngươi để cho ta đi qua thế nào?" Phi mã vừa nghiêng đầu, phảng phất tại từ chối, nhưng mà cái kia một đôi mã nhãn lại vụng trộm nhìn Giang Ly. Hiện nhiên, cái tên này Động Tâm. Giang Ly nét miệng cười, đánh cái ngón tay và nói, "Ai, đến đây đi." Theo Giang Ly ra lệnh một tiếng, hai đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Phi mã ngẩng đầu nhìn lại, con mắt nhất thời sáng lên. Ánh mắt kia, liền giống như nhỏ mê muội thấy được đại minh tinh giống như. Giang Ly biết, có hy vọng. Giang Ly vây tay một cái, hai thất ngựa trắng rơi xuống, đứng ở Giang Ly sau lưng. Giang Ly vỗ vụ, vụ hai thất ngựa trắng, kết quả phi mã lập tức đánh cái mũi vàng, phản phất tại cảnh cáo Giang Ly cách nàng yêu đậu xa một chút giống như. Dù sao Zhang Li nhưng mà có tiền hoa, lúc trước suýt chút nữa một chân kẹp chết nó. Bây giờ thấy Zhang Li đập hai thất ngựa trắng đầu ngựa, nàng thật sợ cái tên này, một bàn tay đem hai thất ngựa trắng cho đập chết. Để nàng trước thời hạn ở vậy. Giang Li nhìn hiểu Phi Mã ý tứ, nhất thời giờ khóc giở cười cười nói, ngươi cũng quá thủ dai. Lần kiến là không có kinh nghiệm, hiện tại ta nắm giữ thật đúng mực. Giang Li cũng mặc kệ Phi Mã để ý tới hay không sẽ hắn, chỉ vào hai thất ngựa trắng nói, phí lời liền không nói, chính thức giới thiệu một chút ta hai vị này bằng hữu. Lời này vừa nói ra, Phi Mã quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý lại không dẫu dĩ giang ly đập nhà nàng yêu đậu sự tình giang ly nhìn một màn này trong lòng đau xót thầm nói đều nói chủ nhân gì cái gì ngựa làm sao cái tên này không một chút nào giống như nhà nàng chủ nhân như vậy ngại ngùng đâu chẳng qua giang ly ngoài miệng lại nói hai vị này thực lực ngươi hẳn là cảm nhận được đều là chi thiên nhất trọng thiên đại cao thủ đặt ở ngựa bên trong toàn bộ lam tinh ngựa cộng lại đều không đủ bọn họ một mong dấm. tuyệt đối uy manh bá đạo vô địch đại cao thủ phi mã con mắt càng ngày càng sáng hai tốt ngựa trắng nguyên bản còn không biết giang ly tới làm gì nhưng nhìn đến phi mã thời điểm trong mắt cũng sáng lên. Tuy là phi mã thực lực có hạn, nhưng mà sau lưng cái kia một đôi cánh đã nói rõ phi mã cao quý huyết thống. Hai con ngựa lúc ấy con mắt liền thẳng. Giờ này khắp này nghe được Giang Ly giúp bọn hắn khoe khoang, nhất thời từng cái ngẩng lên đầu ngựa, tận không thể đem đầu ngựa cắm vào trong áng mây hiển lộ rõ ràng bản thân cao to huy mánh. Giang Ly nhìn hai cái cợt nhà dạng đồ chơi, cũng là vô cùng phàm mãn. Dù sao, Giang Ly hiện tại dùng chính là Mỹ Nam kế, hai hàng nếu là không phối hợp, mới phiền phức đây. Giang Ly tiếp tục nói, hay nói một chút huyết thống của bọn họ, bọn họ cũng không phải bình thường ngựa.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 còn phi mã con mắt cũng bắt đầu tung ra ánh sao, chẳng qua ngay sau đó hơi phai mờ đi. Giang Ly trong lòng hơi động, chợt bối rối vấn đề ở chỗ nào, ngay sau đó mau mau nhảy đến phi mã bên cạnh, vô vô đầu ngựa nói, "Hiện tại, cho các ngươi hai cái chính thức giới thiệu một chút, chị em tốt của ta." Lời này vừa nói ra, phi mã chẳng qua là cảm thấy cùng Giang Ly thân cận điểm, nhưng mà không cảm giác nhiều lắm. Nhưng mà hai thất ngựa trắng lại là toàn thân chấn động. Giang Ly tuy là đem bọn hắn thổi thiên hoa loại truy, còn kém thổi thành thần. Nhưng mà bọn họ rất rõ ràng, tại đây cái thực lực vi tôn thế giới, Giang Ly cái kia không thể địch nổi chiến lực quả thực chính là nhân gian chân thần. Bọn họ lại tung bay cũng không dám cùng Giang Ly tung bay, dù sao bọn họ đối Giang Ly sợ hãi là phát ra từ trong lòng, sâu trong linh hồn. Trong mắt bọn hắn, Giang Ly có lẽ không phải thần, nhưng mà tuyệt đối là một đầu đại ma vương. Đại ma vương hảo tìm muội, địa vị này nhưng là quá cao. Ngay sau đó, hai con ngựa nhìn phi mã ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Phi mã tuy là không rõ xảy ra chuyện gì, chẳng qua nhìn hai con ngựa ánh mắt biến thành cái dạng này, biết Giang Ly là đang giúp nàng đứng dậy, nhất thời cảm kích liếc mắt nhìn Giang Ly. Giang Ly tiếp tục nói, cái khác ta liền không nói, ta cái này tỷ muội dung mạo các ngươi cũng nhìn thấy, đây tuyệt đối là ngựa bên trong thường nga, mỹ lệ ngựa phát ôn. Còn thực lực, Hừ hừ, tỷ muội của ta cần thực lực a. Lại nói, nàng có thực lực, muốn các ngươi làm gì dùng a. Hai thất ngựa trắng liều mạng ở đầu, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời cổ đãng gắng sức lượng, vung lấy đầu ngựa, đối phi mã thành tú cờ bắp. Giang Ly tới lần cuối một câu, các ngươi cũng đừng đắc ý, ta cái này tỷ muội thực lực bây giờ không bằng các ngươi, bất quá rất nhanh, thực lực của nàng liền sẽ vượt qua các ngươi, cho nên. Các ngươi không nên lười biếng tu hành, có biết không?" Hai con ngựa liều mạng gật đầu. Phi Mã cũng cảm thấy bản thân lần có mặt mũi, đột nhiên cảm giác được Giang Ly cái tên này tuy là dáng dấp xấu một chút, nhưng mà thấy thế nào làm sao thuận mắt. "Giang Ly vô vỗ Phi Mã nói, hai gia hỏa này về sau liền theo ngươi la lộn, an bài thế nào bọn họ, đó là ngươi sự tình." Phi Mã nhất thời ngây ngẩn cả người, cùng hắn hỗn. "Ý gì?" Hai thất ngựa trắng cũng ngây ngẩn cả người. Giang Ly nói, "Thế nào? Các ngươi đều không đồng ý a? Nếu là như vậy, vậy các ngươi hai cái liền cùng ta về nhà a?" Dù sao chúng ta đường hầm nhiều, còn thiếu mấy cái kéo xe chở quán vận hàng. Hai tứ ngựa trắng đầu góc dù là lại không dễ sử dụng, cũng biết một bên là mỹ nữ ở bên, một cái chính là đèn kịt đường hầm, ai cao ai thấp, cái nào thật cái nào hỏng, một cái nhìn rõ ràng. Ngay sau đó hai con ngựa trực tiếp chạy tới phi mã bên người, một bộ hộ hoa sứ giả tư thế, dùng hành động biểu lộ thái độ. Giang Ly không có phản ứng bọn họ, cười ha hả nhìn phi mã nói, "Ngươi đây, cái này hai hàng, ngươi hoặc là?" Phi mã xấu hổ gật đầu, tiếp đó hí hí hì hì bốn. Hí. Đánh cái mũi vang mang theo hai con ngựa vội vàng chạy. Giang Ly nhìn trống rỗng hành lang vào miệng, lộ ra nụ cười sảng lạ. ta liền biết, cái này hai con ngựa không có lấy không, ha ha. Nói xong, Giang Ly dắc ý đi tới diễn võ cửa phòng miệng, hít sâu một hơi, tay giơ lên, vừa muốn đập cửa. Có két. Cửa mở. Đối diện một thân mặc màu bạc khôi giáp, mặc giáp trụ lấy hồng sắc áo choàng nữ tử cùng Giang Ly mặt đối mặt đứng lại. Hai người bốn mắt đối lập. Không có tình yêu tia lửa, cũng không có cái gì kích động cảm giác, thậm chí hai người nhịp tim đều không có bất cứ gì thường nào. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn hai bên tiếp đó liền người khẽ mỉm cười, đồng thời nói, ngươi đi ra, ngươi đã đến. tiếp đó hai người ngây ra một lúc, khẽ mỉm cười, vô cùng ăn ý xoay người, theo hành lang đi ra phía ngoài. trong sân, tìm hai cái ghế, hai người ngồi xuống, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không lên tiếng, yên tĩnh hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống trên người cảm giác. lá cây theo gió lay động, tiếng chim hót thanh thúy. nơi xa còn có thể nghe được ba con ngựa vui vẻ tê minh thành. nhưng mà Giang Ly tâm lại vô cùng yên tĩnh ngăn lành. đây là Giang Ly cùng Leo nã cùng một chỗ cảm giác. Không có tình yêu cùng nhiệt kích động cùng phấn khởi, hai người mặt đối mặt thời điểm vô cùng thanh nhiên, tự nhiên. Bọn họ hai bên giống như là hai bên thân thể một phần, quen thuộc hai bên tồn tại đồng dạng. Đây cũng là Giang Li một mực nghi ngờ địa phương, hai người thời gian chung đụng rõ ràng không nhiều, tất cả đều cộng lại khả năng cũng liền mấy ngày mà thôi. Nhưng mà cái loại này một cách tự nhiên thói quen cảm giác, nhưng thật giống như hai người đã quen biết mấy ngàn năm đồng dạng. Hai bên nhất cử nhất động, phản phất đều là lẽ Gian nên như vậy để hai bên thoải mái. Cũng chỉ có cùng lễ ôn nạ cùng một chỗ thời điểm, Giang Ly đầu óc mới có thể ngừng vận chuyển. Hưởng thụ lấy cái gì đều không muốn, thể xác tinh thần triệt để buông lòng cảm giác. Cùng lễ nạ cùng một chỗ, Giang Ly chỉ muốn tìm ghế sofa lên trên một chuyến. Tiếp đó nhắm mắt lại, yên tĩnh hưởng thụ lấy ánh nắng, lắng nghe thời gian ở bên người chạy xuôi mà qua âm thanh. Cái loại này hoàn toàn buông lòng hưởng thụ, cũng chỉ có tại lễ nạ bên người mới có, bất kỳ người nào khác đều không có phương pháp cho hắn loại cảm giác này. Cứ như vậy nằm, nằm. Tiếp đó Giang Ly ngủ thiếp đi. Chờ Giang Ly lúc lại tỉnh lại, bên hai đã không còn chim hót, ngược lại nhiều dế tiếng thê. Ngẩng đầu nhìn trời, sao lớn đốn đầy trời? tỉnh rồi. Lệ Ônạ thanh lanh âm thanh truyền đến. Đồng thời một ly cà phê nóng đặt ở giang ly phía trước, không đắng. Giang ly nhớ tới hắn cùng Lệ Ônạ nói qua, hắn không thể nào uống cà phê bởi vì ghét bỏ cà phê đắng. Không nghĩ tới Lệ Ônạ vậy mà nhớ. Giang ly cầm lấy chén cà phê uống một ngụm, tiếp đó chân mày cao lại. "Đắng?" Lệ Ônạ hỏi. Giang ly rất muốn nói, đây cũng không phải là có khổ hay không vấn đề, mà là Lệ Ônạ dường như đem muối xem như đường, hơn nữa còn không ít thả muối. Đắng bên trong mang mặn cảm giác. Giang Ly chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình đều nhanh nghỉ việc. Nhưng nhìn lễ ô nạ cái kia chờ mong mắt to, Giang Ly vội ho một tiếng nói, không đáng, mùi vị cũng không tệ lắm. Tiếp đó Giang Ly hít sâu một hơi, hơi ngửa đầu, một ngụm đem trong chén cà phê toàn bộ cạn. Hắn nghĩ rất rõ ràng, cái đồ chơi này quá khó uống, thật muốn một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống hết, hắn không chết cái này không thể. Khó chịu mấy lần không bằng khó chịu một lần, cho nên uống một ngụm hết sạch. Lễ ô nạ che cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi, như vậy uống. Giang Ly cố gắng để cho mình không phun ra, duy trì mỉm cười nói, hết cách rồi. Ta liền một hương giá thuần phu. Các ngươi phương Tây thân sĩ cái kia một bộ ta là thật không học được. Đối với uống trà cùng uống cà phê, ta ước nguyện ban đầu chỉ có một cái, đó chính là giải khác. Cho nên đều là một vụ cạn. Giang Ly lúc nói lời này, đã làm tốt bị người khinh bị chuẩn bị. Dù sao, tại rất nhiều cái gọi là thượng lưu xã hội nhân sĩ nhìn tới, Giang Ly loại này thô bị hành vi, vô cùng phá hoại phong nhã, lẽ ra xem thường. Nhưng mà, Lệ Ônạ cũng không có xem thường Giang Ly, ngược lại tò mò hỏi, rất khát. Giang Ly gật đầu. Lệ Ônạ gật gật đầu, đứng lên nói: Ra đi lại cho ngươi rót một ly. Giang Ly vừa nghe, thân thể run lên, linh hồn đều sợ run. Không uống không biết, cái kia chén cà phê bên trong có tới 1/4 chén mặn muối. Vậy vẫn là không có tan ra, nếu là coi là tan ra mặn muối, cái kia đoán chừng phải có 1/3 thậm chí 1/2 mặn muối. Đây cũng chính là Giang Ly tố chất thân thể kinh người, đổi thành đồng dạng thân thể suýt chút nữa, đoán chừng có thể trực tiếp mặn chết rồi. Mặn thêm đáng cùng đi, càng là giàn vật bên trong cực phẩm. Cảm giác này Giang Ly cảm thấy nhân sinh lại một lần là được, một lần nữa, đây là muốn mạng ăn a. Giang Ly mau mau la lên lần này cũng đừng thêm đường ha chương 67, lễ vật lễ ố nạ quay đầu không hiểu nhìn giang ly nói không bỏ đường rất đáng ngươi nếu là cảm thấy ta thả nhiều lần này ta ít thả điểm tiếp đó lễ ố nạ bất chấp giang ly la lên rời đi giang ly ngồi ở kia một mặt khổ bức dạng hắn thậm chí suy nghĩ có muốn hay không trước thời hạn chạy ra không bao lâu lễ ố nạ trở về giang ly túi đầu nhìn tròng trọc vào trước mắt cà phê nhìn phía trên màu trắng bọt biển ở bên trong quay vòng bộ dạng rất lâu không nói chuyện lễ ố liếc mắt nhìn giang ly hỏi không muốn uống Giang Ly nhếch mép miệng, cái này không phải không muốn uống a, là thật không muốn uống a. Chẳng qua mỹ nữ ý tốt Giang Ly vẫn là rõ ràng, ngay sau đó, cứng lên cái cổ, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Tiếp đó giống nhau tâm đều có, lần này muối ít một chút, nhưng mà vẫn như cũ mặn a. Giang Ly liền buồn bực, chẳng lẽ Lệ ố nạ liền muối cùng đường đều không phân biệt được a. Đúng lúc này, Lệ ố nạ mang theo vài phần hoạt bát mà nói, chẳng lẽ ngươi đưa thích mặn miệng. Giang Ly nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, một ngụm cà phê phun ra ngoài, tiếp đó nắm lên bên cạnh một bình nước trực tiếp ực. Lệ thấy đây, Băng Sơn mỹ nhân đồng dạng trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng nhộn nhạo mở tươi cười. Giang Ly thấy đây, liền xem như đồ đần cũng biết nha đầu này là cố ý. Giang Ly chỉ vào Lệ ổ nạ la lên, "Ngươi biết?" Lệ Ổnạ gật đầu nói, "Lần thứ nhất không biết, về sau nhìn ngươi uống cổ quái, liền nếm thử, là muối không phải đường." Giang Ly nhanh hóng mất, chỉ vào chén trà la lên, "Ngươi biết là muối ngươi còn thả muối. Ngươi đây là đánh chết dân buôn muối, ăn muối không cần tiền đúng không?" Lệ Ổnạ nghiêm trang gật đầu nói, "Nhìn ngươi chén thứ nhất uống vui vẻ như vậy, cho là ngươi thích uống mặt đây." Ừm hơn nữa ta thả nhiều như vậy muối ngươi vậy mà đều uống Mặt khác nhà chúng ta có bản thân sừng muối ăn muối thật không muốn tiền bao ăn no giang ly phía trước nghe còn không có bao lớn cảm giác nhưng mà đằng sau hai chữ kia vừa ra tới hắn thật muốn nổ em dạy ngươi còn bao ăn no chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút hắn vừa mới nhưng mà giết chết nửa chén muối à dựa theo cái kia lượng tới hai ly sức ăn nhỏ chút vẫn thật là no rồi giang ly nghiêng đầu khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt cái này ngốc nguội tử lệ ố nạ bị hắn nhìn ra cười mang theo vài phần nhỏ hoạt bát mà nói lần thứ hai Ta cố ý. Giang Ly triệt để bó tay rồi, bay tại trên ghế chẳng muốn nhúc đích. Chẳng qua Giang Ly không thể không thừa nhận, Lệ ố nạ cái này băng lãnh, khí khái hào hùng thuần chất nữ hài tử đột nhiên cười một chút, đặc biệt là loại này bé gái giống như hoạt bát tươi cười, thật nhưng hắn có điểm tâm thần động dạng cảm giác, nóng này đều nhỏ không ít. Lệ Ốn là nói, còn uống a? Lần này bỏ đường. Giang Ly lắc đầu nói, đừng. Lúc nào nhà ngươi sửa ngồi đóng cửa, chúng ta lại nói đường sự tình. Lệ Ốna nhíu mũi, nghiêng đầu đi, hiển nhiên đối Giang Ly trả lời không hài lòng lắm, chẳng qua cũng không để ý. Nơi xa, thành lũy thật cao trên cổng thành, hai người lao nhân nằm ở cái kia nhìn một màn này. Hai người đều không phải là người bình thường, đương nhiên tính lực vô cùng tốt, tuy là khoảng cách rất xa, vẫn như cũng nghe rõ ràng. Trước mặt hai người tường đống bên trên bị rượu triệt để dính ngực. Hiển nhiên, vừa mới hai cái lao đầu không ít phun rượu. Hắc Liên cười nước mắt đều đi ra, chỉ vào Giang Ly cùng Leona hỏi, "Novin, liền hai người này à, ngươi cảm thấy?" "Ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi nếu là chặn ngang một gạch, tới cái cản chặn ngăn cản, ngươi cảm thấy hai người bọn họ còn có cơ hội a?" Nervin niết miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Không đùa." Hắc Liên cười nói, "Ta thật không biết ngươi là thế nào đem nha đầu kia mang đi ra, vậy mà đường cùng mối đều chẳng phân biệt được." Nervin ngược lại là cũng không tức giận, ngược lại kiêu ngạo mà nói, "Nàng không cần phân rõ ràng mối cùng đường, theo nàng ra đợi bắt đầu từ ngày đó, tính mạng của nàng liền cùng kiếm liên hệ lại với nhau. Nàng tất cả thời gian đều dùng để tu luyện kiếm thuật. Lệ ố nạ trước đến giờ đều không phải là thiên tài, nếu không." Nói đến đây, Nervin lặng im, chẳng qua lập tức tiếp tục nói, "Lệ Ốnạ thành tựu là dùng mồ hôi cùng máu đổi lấy." Hắc Liên hé mắt, xem như vạn năm lão nhân tình, tuy là chẳng muốn tính toán, nhưng mà đi theo Giang Ly về sau cũng bắt đầu học được tới suy đoán, phỏng đoán một vài thứ. Nơ Vin vừa mới đứt rời lời nói hiển nhiên dính đến một số bí mật, Nơ Vin không nói, nhưng mà Hắc Liên bao nhiêu có thể theo ngữ cảnh suy đoán ra một vài thứ tới? Không phải thiên tài, nếu không, nếu không như thế nào? Nếu là thiên tài thì sao? Hắc Liên bập bập miệng, vỗ vỗ Nơ Vin bả vai, kiêu ngạo vô cùng mà nói, nàng nếu là đi theo nhà chúng ta tiểu tử, mất đi tất cả đều không đáng một đồng. Nơ Vin nghe vậy theo bạn năng nói nàng mất đi đồ vật khả năng so với ngươi nghĩ muốn nhiều. Hắc Liên quay đầu nhìn về phía Nơ Vin, lần thứ nhất Hắc Liên không có bất cần đợi, mà là con ngươi trở nên sâu xa, khí phách lên. Trong nháy mắt đó Nơ Vin phảng phất tại Hắc Liên trong mắt thấy được vô số thế giới đang thay đổi, có thế giới khi sinh ra, cũng có thế giới tại sụp đổ, có sinh linh tại Hát Vang, cũng có sinh linh tại Teo Gen. Chỉ một cái lướt mắt, Nơ Vin phảng phất thấy được vô số thế giới, vô tận sinh linh. Nơ Vin bị rung động đến, đó là như thế nào một đôi mắt, một cái nhìn xuyên ngàn vạn thế giới, trong con ngươi mang theo vô tận tự tin. Phảng phất thiên điệu này ở giữa hàng tỷ thế giới, trong một ý niệm có thể trường sinh tử. Cái loại này khí phách, tự tin, cuồng ngạo, để Nervin câu nói kế tiếp hoàn toàn cũng không nói ra được. Thật muốn nói ra, Nervin sẽ có giống kiến cùng tinh thần khoác lác hắn đại biểu ca cường tráng đến đâu giống như, hoàn toàn không có lực lượng. Cũng là tại thời khắc này, Nervin có chút hoài nghi nhìn Hắc Liên, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì. Hắc Liên vô vô Nervin nói, ngươi là quản gia tốt, cũng là tốt cha. Nha đầu kia cũng là tốt nha đầu, nhà chúng ta tiểu tử tuy là rác rưởi một chút, nhưng mà thiên địa này ở giữa có thể so sánh hắn tốt hơn một cái cũng không có thế nào có muốn hay không đem ngươi nhà nha đầu gả cho nhà ta tiểu tử a nơ vin cười khổ nói ta chỉ là một tên người hầu ta lấy ở đâu tư cách quản tiểu thư tương lai nếu như bọn họ có thể thành đó là bọn họ nhân duyên nếu là không được hắc liên cười hát hơi nói nếu là không được ta liền đem bọn hắn hai cái đánh cho bất tỉnh hạ dược, gạo nấu thành cơm nơ vin nghe vậy mặt đều đen trừng mắt hạt châu nhìn hắc liên phảng phất tại nói ngươi tờ mở làm sao vô sỉ như vậy Hắc Liên ngược lại là không một chút nào biết tự giác cười nói, không có cách nào à, ngươi không cảm thấy hai cái này thấp ép cờ ra hỏa cùng một chỗ thời điểm, trí thông minh đều thấp à. Tiểu tử kia trí thông minh quá cao, bình thường muốn nhìn hắn trò cười quá khó khăn, thật vất vả tìm tới cái đường tắt, ta cũng không muốn từ bỏ. Tương lai ta còn chỉ vào hai người bọn họ cho ta thêm chút hứng thú đây. Nơ Vin lần nữa bó tay rồi, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có nhà nào trưởng bối giúp Hải Tử tìm kiếm đối tượng, không phải là vì Hải Tử hạnh phúc, mà là vì bản thân ác thú vị. Nơ Vin không thể không suy tính một chút, người một nhà này đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn nhà tiểu thư giao phó cả đời. Phía dưới, Giang Ly cùng Lệ Ô Nạ cũng cho tới một chút vui vẻ chủ đề. Đương nhiên, chủ yếu là Giang Ly đang khoác lác bước, Lệ Ô Nạ tại nghiêng đầu nghe, một cái thổi mê mẩn, một cái nghe mê mẩn, ngược lại cũng sướng. Nói như vậy, ngươi thật một người đánh lui đương đại năm đại cường giả." Lệ Ô Nạ hỏi. Giang Ly gật đầu nói, "Đó là đương nhiên, năm cái cặn bã mà thôi. Lúc ấy nếu không phải vì cho nhà ngươi đại bạch mã phối cái giống, ta một quyền đi qua." Cái này nam đại cường giả đoán chừng một người cũng không còn." Lệ Ônạ hé miệng cười nói, "Phi, tin ngươi mới là lạ." Giang Ly nói, "Ha ha, ngươi đừng không tin a. Hiện tại việc mới xảy ra cũng đã quét màn hình, ngươi xem một chút liền biết." Lệ Ônạ lắc đầu nói, "Không nhìn. Vì sao?" Giang Ly không hiểu hỏi. Lệ Ônạ không lên tiếng, chỉ là lắc đầu, nói tránh đi, coi như ngươi nói là sự thật. Ngươi cũng là vì tuyết trắng. Không phải? Tuyệt đối không phải." Giang Ly tuy là e của thấp, nhưng mà loại này sai lầm là sẽ không phạm, mau mau la lên. Lệ ố nà ánh mắt sáng lên nói, vậy là ngươi. Giang Ly lại gần, khà khà nói, ta nói thật với ngươi à, nhưng mà ngươi đừng nói cho nhà ngươi cái kia đại bạch mã. Lệ ố nà gật đầu. Giang Ly nói, thực ra a, ta lúc ấy là coi trọng cái kia chiến xa. Cái kia chiến xa toàn thân vàng lỏng ánh, nhìn liền khí thế. Hơn nữa che gió che mưa. Về sau ngươi lại đi ra, cũng không cần cưỡi ngựa chạy, trực tiếp ngồi ở bên trong, cái kia nhiều thoải mái. Lệ ố nà khuôn mặt tứ đỏ, nghiêng đầu đi nói, ta không tin. Giang Ly gấp, không tin. Lễ ố nà nói. Ngươi cùng tuyết trắng không phải nói như vậy." Giang Ly nói, "Cùng với nàng khẳng định không thể nói như vậy a. Chẳng qua ngươi cũng thấy đấy, theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, cái tên này liền không chào đón ta. Mỗi lần ta hai gặp mặt, nàng một cái lớn trắng bóng đèn tại bên cạnh đâm lấy, làm chút cái gì đều không tiện. Cái kia hai ngựa trắng tác dụng ta cũng là về sau phát hiện, kết quả, ngươi cũng thấy đấy, khả khả. Lệ Ônạ." Giang Ly nói, tốt, không nói cái kia, cho ngươi xem một chút chiến xa." Giang Ly trực tiếp mang theo Lệ Ônạ ra đến bên ngoài chỗ trống chỗ, chiến xa liền dừng ở cái kia cái này hoàng kim chiến xa mặc dù là hoàng kim núc thành nhưng mà cũng không biết cho người ta một loại tráng lệ cảm giác ngược lại phía trên đao thương kiếm kích chặt chém dấu vết tàn ra một loại cổ điện tăng thương sơ sát tiêu điều cảm giác mặc cho ai nhìn thấy đều biết đây là một cái sát phạt chi khí mà không phải lễ nghi tráng bức chi khí giang ly vô một cái chiến xa nói thế nào Lệ ố nạ nhẹ nhàng nuốt ve hoàng kim chiến xa trong khoảnh khắc đó nàng phảng phất cùng trong chiến xa hàm sát khí cộng hưởng đồng dạng trước mắt thế giới trong nháy mắt sụp đổ lại mở mắt thời điểm trước mắt đã là một mảnh chiến trường Bạch Kim Chiến Mã lôi kéo Hoàng Kim Chiến xa trên chiến trường rong ruổi, Kim sắc quang huy tạo thành một tôn Hoàng Kim Cự Nhân. Hoàng Kim Cự Nhân cơ trưởng thường, những nơi đi qua, từng mảnh nhỏ kẻ địch bị quét bay đánh nát. Trên bầu trời có cự long rất hung, phượng hoàng hí dài, thiên thần điều khiển giả mặt trời rơi xuống, có thần minh dương cung bắn thủng ngân hà. Vậy đến tự thái cổ chiến trường cảnh tượng thật sâu rung động lệ ồ nạ tâm thần. Đúng lúc này, một tiếng kiếm rít vang lên, lệ ố nạ đột nhiên xoay người, chỉ thấy một tên cởi trần cầm trong tay đoàn kiếm nam tử phá vỡ hư không trôi ra, một kiếm đâm về mặt của nàng. Chương 68 tan hồn ầm trước mắt hình ảnh rách nát nhưng mà lệ ố nạ trong cơ thể kiếm ý cùng chiến ý lại bị dẫn động trong nháy mắt bạo phát ra đồng thời lệ ố nạ dường như không có chặn lại cái kia cởi trần nam tử vô tận sắc ý tâm thần vì đó lay động phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi giang ly sợ tới mức mau mau xông tới một cái đỡ lệ ố nạ khẩn trương hỏi lệ ố nạ ngươi không sao chứ nói xong giang ly tức giận nói thao uy nạ ngươi vậy mà cùng ta dở trò lão tử uống rượu đi hy lạp tìm ngươi thần cản giết thần phật cản giết phật giang ly đang muốn bay lên không Lê Ônạ nắm lấy Giang Ly lắc đầu nói, "Không phải huynh Nạ. Giang Ly đột nhiên nhìn về phía Lê Ônạ, một đôi mắt lạnh lẽo bên trong mang theo sát khí, trong nháy mắt đó, Lê Ônạ phảng phất thấy được một đầu tuyệt thế thái cổ hung mà khôi phục. Giang Ly trong mắt chỉ có ngập trời sắc cơ, phảng phất hiện tại dù là có đầy trời thiên thần ngăn tại trước mặt hắn, hắn đều sẽ xông tới giết chết, giết chi. Chẳng qua Lê Ônạ cũng không có e ngại, ngược lại cười, nhìn Giang Ly con ngươi băng lãnh, cười nói, "Cùng ý nạ bọn họ không việc gì, ngồi xuống từ từ nói." "Thật?" Giang Ly hỏi. Lê dùng sức gật đầu. Giang Ly lửa giận biến mất. "Ai nha, thứ gì như vậy nóng?" Giang Ly mau mau vô vô ngực. Lúc này hai người mới phát hiện, Giang Ly ngực quần áo đã bị đốn thủng. Một cái mặt nạ màu đen rớt xuống. Lệ ố nạ thuận thế tiếp trong tay, kết quả cái kia mặt nạ trực tiếp hóa thành một viên chất lỏng màu đen theo Lệ Ổn nạ cánh tay xông lên. Giang Ly vừa muốn đưa tay đi bắt, lại nghe Nervin hét lớn một tiếng, "Đừng cầm, vật kia không có ác ý." Giang Ly nhất thời dừng tay lại, cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn kia chất lỏng màu đen, chỉ cần hơi có dị biến, hắn đem lập tức ra tay đem hắn phá hủy. Cái kia màu đen chất lỏng theo lệ ô nạ cánh tay bỏ tới lễ ô nạ trên mặt, theo sau hóa thành một mặt mặt nạ màu bạc. Giang Ly ngạc nhiên, này mặt nạ hắn biết. Đây là lúc trước 12 tên kỵ sĩ bản tròn bên trong phản nghịch kỵ sĩ mặt nạ, lúc trước Giang Ly đấm một nhát chết tươi phản nghịch kỵ sĩ, nhưng mà này mặt nạ lại lưu lại. Giang Ly biết thứ này hẳn là có chút bất phàm, nếu không không thể tại quyền của hắn kình phía dưới còn sót lại. Nhưng mà hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không biết thứ này làm sao dùng. Chỉ là Giang Ly tuyệt đối không nghĩ tới, thứ này lúc này vậy mà phát tác, hơn nữa trực tiếp bỏ tới lễ nạ trên mặt. Giang Ly sờ lên cái cảm thầm nói, chẳng lẽ cái đồ chơi này là cái sắc lang mặt nạ, nữ nhân mới có thể sử dụng. Nơ Vin dở khóc dở cười nói, dĩ nhiên không phải, đây cũng là lệ ồ nạ tiên tổ chế tác, cần tương ứng huyết mạch mới có thể kích hoạt. Vừa mới lệ ồ nạ khí huyết sôi trào, máu tươi bắn tung tóe tại ngươi ngực, kích hoạt lên nó nhận chủ công năng. Giang Ly gật gật đầu, tiếp đó ân cần nhìn lệ ôn nạ hỏi, thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không? Có người liền nói, ta đem nó kéo xuống tới, cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là cái nghiêm chỉnh mặt nạ. Trước đó hắn tại người khác trên mặt thời điểm là màu đen, cái này đụng tới nữ nhân liền biến thành màu bạc, màu bạc ca. Tuyệt đối không phải người tốt. Lệ ố nạ, Nơ Vin. nạ sờ sờ mặt bên trên mặt nạ màu bạc nói, không có cái gì không thoải mái địa phương. lạnh lạnh, hình như, hình như qua một tầng nước giống như. Giang Ly nói, không có việc gì liền tốt. Lệ ố nạ nói, vừa mới nó cho ta truyền một đoạn tin tức, nó gọi hạ cả mà mặt. Năng lực của hắn rất đặc biệt, nếu như không phải tiên tổ huyết mạch người đạt được hắn, đạt được năng lực là lực lượng tăng phúc. Mặc kệ là năng lực gì đều sẽ tăng phúc 50% trái phải. Nhưng mà, nếu như là tiên tổ huyết mạch đời sau sử dụng hắn, có thể đạt được lực lượng tăng gấp bội hiệu quả, đồng thời có thể giúp người gần đạo. Mang theo nó có thể rõ ràng hơn cảm nhận được thiên địa đại đạo tồn tại. Giang Ly vừa nghe, trong lòng run lên. Lực lượng tăng gấp đôi cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng mà đằng sau cái kia một đầu quả thực để Giang Ly hâm mộ một chút. Giang Ly hiện tại thiếu nhất chính là đối với thiên địa đại lộ năng lực lĩnh ngộ, bằng không hắn cũng không cần lùi lại mà cầu việc khác lấy man lực phá vỡ hàng rào, cưỡng ép bước vào cảnh giới tiếp theo. Coi như bước vào đối với thiên địa đại lộ lĩnh nộ cũng là vô cùng có hạn. đương nhiên bất kỳ việc gì có lợi có hại, bởi vì hắn là dựa vào man lực cưỡng ép đột phá hàng rào, cho nên tinh thần lực của hắn, linh hồn không có bị thiên địa rèn luyện, nhưng mà thân thể của hắn lại đạt được rèn luyện. tại ngang cấp bên trong luận tinh thần lực, linh hồn phương diện giang ly bản thân sức chiến đấu tuyệt đối xem như lại yếu, nhưng mà luận thân thể phương diện bên trên, giang ly bản thân sức chiến đấu có thể quét ngang tất cả ngang cấp tường định, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. dù sao giữa thiên địa có thể giống như hắn như vậy cùng nhau đi tới toàn bộ nhờ thân thể hoành sấm cũng chỉ có hắn một cái. hắn cực đoan, đổi lấy chính là thân thể cực đoan mạnh mẽ. nhưng mà Giang Ly rất rõ ràng, nếu như hắn đối với Thiên Địa Chi đạo lĩnh ngộ càng nhiều, trực tiếp điều khiển Thiên Địa lực lượng, lực chiến đấu của hắn sẽ đạt được một lần nữa biến chất. đáng tiếc, Giang Ly có cái tia tâm tư, không có cái tia thời gian đi tìm hiểu. bởi vì Giang Ly thật sợ một cái bế quan về sau, thực lực bản thân tăng lên, sinh mệnh cấp độ cũng tăng lên, tiêu hao oán khí cũng giống lần trước đồng dạng, đột nhiên lấy gấp trăm lần tốc độ tăng lên, tiếp đó băng một chút đánh giáng hướng lên trời. mặt khác,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 tư chất cũng coi như cũng được tương lai có chút tiền đủ hắc liên nhịn không được thở dài nói nơ vin tiêu ngạo ngẩng đầu lên nói tiểu thư tuy là không phải gia tộc tư chất tốt nhất nhưng mà tuyệt đối là tâm linh nhất thông suốt người nàng không biết tham lam bất kỳ vật ngoài thân giang ly nhìn lệ ôn nạ đưa tới mặt nạ cười nói làm gì lễ ố nạ cao mày nói trả lại ngươi a giang ly lắc đầu nói tặng ngươi lễ ôn nạ không hiểu hỏi tặng ta vì sao giang ly rất muốn nói coi là đổ đi nhưng mà lời đến miệng tên này cứ vậy sửa thành ta trướng mắt nó Lê Ôn à, Hắc Liên che mặt, thấp giọng mắng, cái này đồ đần. Tiếp đó Giang Ly vô vô cái kia chiến xa nói, còn có cái này, cùng một chỗ đưa cho ngươi. Ngươi đừng nói không muốn, cho ngươi có lẽ có ít tác dụng. Đưa cho ta, ta chỉ có thể mang về đảo quảng kéo mỏ dùng. Lê Ôn nói, ngươi không muốn, cho nên cho ta. Hắc Liên tại Giang Ly trong lòng rít gào nói, ngươi có phải hay không lốc? Có người như vậy tán gái sao? Nói không đúng, chối bỏ a. Giang Ly quay đầu liếc mắt nhìn Hắc Liên, tiếp đó nhìn một chút vẻ mặt thành thật nhìn một chút hắn Lê Ôn ngồi lộ ra một ngụm hàm rằng chán loãn, nụ cười sáng lạ nói, "Không đúng, ta cũng không biết vì sao, dù sao ta cảm thấy cái đồ chơi này thích hợp ngươi, cho nên đưa cho ngươi." Lệ Ốn Na vừa muốn nói cái gì? Giang Ly lần thứ nhất bá đạo vung tay lên nói, "Không được nói không muốn, ta đưa ra ngoài đồ vật, không được từ chối." "Được rồi, không nhiều lời, ta đi trước." Nói xong, Giang Ly tiêu sái xoay người một cái, sải bước đi. Hắc Liên thấy đây, vộ vô nơ Vin bả vai nói, "Ta đi." Ra cửa, Hắc Liên liền thấy Giang Ly tựa vào cạnh cửa bên trên trong góc, không ngừng vỗ ngực, một bộ rất sợ bộ dạng không hề có một chút nào vừa mới bá đạo, tiêu sái. Hắc Liên lắc đầu nói, ta liền biết. Giang ly nói, ngươi biết cái rắm ngươi lại không nói qua yêu. Nói thật, đối phó nữ nhân có thể so sánh đối phó kẻ địch khó nhiều. Hắc Liên vỗ vỗ Giang ly bả vai nói, tuy là ngươi vẫn như cũ rất rất giỏi, nhưng mà cuối cùng là so với quá khứ có tiến bộ. Biết đây là tại yêu đương. Như vậy, cố lên nha. Trong lâu đài, lệ ố nạ nhìn Giang ly bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, tiếp đó nhẹ nhàng nuốt ve mặt nạ trên mặt, nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm nói, ngươi đưa cho ta, ta sẽ không tự tuyệt lần này Giang Ly không có đi đường hầm cái kia nhìn tình huống, mà là trực tiếp trở về nhà. Nhìn đang ngủ say Thiên Mạc, Giang Ly cũng là trở nên đau đầu. Vật nhỏ này mỗi ngày luôn luôn đi ngủ, Giang Ly trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Giang Ly nói: Hắc Liên, ngươi xác định Thiên Mạc chính là thực lực tăng lên quá nhanh, tinh thần theo không kịp A. Thật muốn tính như vậy, ta cũng coi là tinh thần theo không kịp, ngựa con kéo xe ngựa a. Ta thế nào mỗi ngày tinh thần như vậy? Hắc Liên nuốt cảm nói: Ngươi không giống, tinh thần lực của ngươi tuy là không mạnh, nhưng mà ngươi có tinh thần lực của ta làm hậu thuẫn, người ta vốn chính là nhất thể của ta chính là của ngươi, cho nên rất nhiều tương tự đạo lý tại trên người chúng ta không làm được. Nhưng mà thiên mạc cũng quả thực có chút cổ quái, nếu như chỉ là tinh thần lực theo không kịp lời nói, sẽ chỉ thích ngủ. Thích ngủ trong khoảng thời gian này thân thể sẽ trả lại tinh thần, cho đến tinh thần cùng thân thể lần nữa cân bằng thì ngưng. Nhưng mà thiên mạc chỉ có ngần ấy thực lực, theo lý thuyết đã sớm hẳn là khôi phục bình thường mới đúng. Không đúng. Ta lại dùng một ít toán khí, ta vào xem. Giang Ly nói, đi đi đi đi, tự ngươi không chế chút, chỉ cần bảo đảm hai chúng ta đừng đánh giãm chỉ thiên, còn lại toán khí ngươi tùy ý dùng. Hắc Liên gật gật đầu, chui vào thiên mạch trong cơ thể. Chờ ở lại thời gian xa so với Giang Li tưởng tượng một lứa dài, từ giữa trưa đến sập tối Giang Li có chút ngồi không yên. Dù sao, bình thường vấn đề nhỏ, Hắc Liên hẳn là rất dễ dàng nhìn ra chuyện gì xảy ra. Đi vào mau ra đây khẳng định cũng nhanh. Nhưng mà lần này thời gian cũng quá lâu đi. Chương 69, nội đạo. Ngay tại Giang Li sắp nổi cùng thời điểm, Hắc Liên đi ra. Giang Li lập tức đem Hắc Liên kéo sang một bên hỏi, tình huống gì? Hắc Liên nói, quả thực có lớn cổ quái Giang Ly trong lòng trầm xuống, ngươi đừng đi vào mèo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 nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ ba hồn bảy phách toàn bộ có chỉ là đều không trọn vẹn mà thôi cho nên năng thực lực không mạnh thời điểm không có gì khác thường nhưng mà thực lực cường đại về sau linh hồn cũng có chút không di chuyển được thân thể đồng thời thân thể phản hồi lực lượng cũng không có bị nàng hấp thu mà là bị linh hồn nàng sâu trong thức hải thiếu nữ kia linh hồn hấp thu giang ly trong con ngươi hàn quang trợn loé nói như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này hắc liên lắc đầu nói ngươi nghĩ tới ta đều nghĩ qua thiếu nữ kia cùng thiên mạng thức hải hòa làm một thể bất luận là chuyển gì vẫn là cưỡng ép hủy diệt Đối thiên mạc đều là thai hỏa ngập đầu. Giang Ly gãi gãi đầu, vô cùng phát điên nói, vậy làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục chờ? Hắc Liên nói, đừng có gấp, có chúng ta ở đây, thiên mạc không có vấn đề lớn. Nhiều nhất chính là ngủ suốt ngày mà thôi. Còn biện pháp giải quyết, khởi chung phải do người bổ chung, chúng ta nhất định phải tìm tới linh hồn nàng dặn nước nguyên nhân. Nếu là có thể tìm tới nàng mặt khác tàn hồn thì tốt hơn. Giang Ly nghe được thiên mạc không có nguy hiểm, đầu óc cũng bình tĩnh không ít, ngồi tại bên giường, cau mày, đầu óc như là siêu máy tính đồng dạng điên cuồng suy tính giải thích như thế nào chung vấn đề. Cuối cùng Giang Ly ngẩng đầu lên nói, phát hiện sớm nhất Thiên Mạng chính là Hàn Tùng Linh, lại muốn điều tra, vậy thì theo dễ chỗ bắt đầu điều tra. Nói xong, Giang Ly trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Lão Hoa gọi điện thoại, tìm Hàn Tùng Linh. Lão Ra hỏa kia từ lúc xa Hoàng Đại Chiến sau liền tung tích không rõ, trời mới biết đi đâu. Lão Hoa nói, Giang Ly cúp điện thoại, suy nghĩ một chút về sau, cho một người khác đánh qua. Giang Ly Đại Ma Vương, ha ha ha, tìm ta có việc. Bộ Công Anh em thanh vang lên. Giang Ly nói, không cùng ngươi gò, vò, ta liền hỏi ngươi. Ngươi cũng đã biết Hàn Tùng Linh ở đâu? Bồ Công Anh sững sờ, ngươi tìm lão Hàn? Nhưng mà vì thiên mạc sự tình, Giang Ly vừa nghe, trong lòng run lên, hỏi tới, làm sao ngươi biết? Bồ Công Anh cười hát hắc nói, thực lực của ta tuy là không ra sao, nhưng mà thiên địa này ở giữa bố cục, mỗi một cái trọng yếu nhân vật bên người tình huống, ta đều có chỗ tìm hiểu. Lúc trước lão Hàn liền rất xem trọng thiên mạc. Về sau, đừng nói nhảm, nói điểm chính. Ngươi biết giải quyết như thế nào a? Giang Ly đánh gây Bồ Công Anh. Bồ Công Anh nói, không biết. Giang Ly tức giận nói, Ngươi đùa bớt ta. bồ công anh lắc đầu nói, ta là thật không biết. Chẳng qua lão Hàn hẳn là sẽ biết. Người biết Hàn Tùng Linh ở đâu. Giang Ly ánh mắt sáng lên. bồ công anh nói, ta nói qua, thiên địa này ở giữa mỗi một cái trọng yếu người tình huống, ta đều có chỗ tìm hiểu. Lão Hàn mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng mà ta biết, hắn về sau khẳng định không bình thường. Cho nên ngày đó đại chiến về sau, ta cũng làm người ta đi theo hắn. Giang Ly nói, nói cho ta biết vị trí của hắn. bồ công anh nói, hắn không tại Lam Tinh, hắn rời đi Lam Tinh người của ta nhiều nhất theo tới Lam Tinh Đông Bắc bên cạnh. Hắn biến mất tại Đông Bắc quần sơn chính giữa. Căn cứ phân tích của ta, hắn có thể là muốn vượt qua núi Hì Mạ Lạp đến vực ngoại phương Đông. Ngươi cũng biết, Lam Tinh cùng vực ngoại tuy là địa lý núi sông khác biệt, nhưng mà đủ loại dấu hiệu đi rõ, hạch tâm đồ vật cũng không có biến hóa lớn. Cho nên, ta suy đoán, vực ngoại phía Đông rất có thể chính là tóc đen da vàng người Đông Đô tiên tổ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Lão Hàn là một tên nhà khoa học, hắn đời này đều đang đuổi theo chân lý. Hắn hiện tại không có lo lắng cùng dàn cuộc.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 Còn có chính là quảng cáo nhiều một chút tốt nhất làm một cái quảng cáo kênh ta cái chỗ chết tiền này tín hiệu quá kém nhận ngươi điện thoại ta điện thoại này dây ẹn vẹn đều nhanh cắm trong áng mây nghe bổ công anh phàn nàn giang ly không còn gì để nói bất quá vẫn là gật đầu nói được ta giúp ngươi cùng lao hoa bọn họ nói một chút nhưng mà có thể thành hay không liền không làm bảo đảm bổ công anh nói ngươi nói khẳng định thành khả khả cúp điện thoại giang ly đem bổ công anh yêu cầu cùng lao hoa nói lao hoa vũ bộ ngực cười nói giang ly Ngươi trước kia nâng yêu cầu này, ta khẳng định không có cách nào thỏa mãn ngươi. Dù sao vệ tinh cũng rất đắt, hiện tại lưu nhân quá nhiều, hơi một tí liền có thể uy hiếp đến vệ tinh an toàn. Chẳng qua ngay tại 2 ngày trước, các nhà khoa học lợi dụng linh thạch nghiên cứu phát minh linh thạch khoa học kỹ thuật. Lợi dụng linh thạch năng lượng, cùng với linh thạch đặc biệt tinh thể thủ tính, chúng ta vệ tinh tín hiệu diện tích che phủ khuyết đại gia hơn trăm lần. Hơn nữa cái này kỹ thuật mới vừa vạn lục loại ra đến, sau này không gian phát triển cực lớn, hơn vạn lần cũng không phải không thể. Chúng ta quay đầu liền phát mấy viên mới vệ tinh đi tới, vấn đề của ngươi cơ bản liền giải quyết. Còn quảng cáo kênh cũng không thành vấn đề, ta làm một cái là được. Theo sau lão Hoa vừa thần bí như vậy nói đến linh thạch khoa học kỹ thuật mặt khác phương hướng phát triển, hiện tại thủ hộ giả tổ chức ngay tại nghiên cứu phát minh linh thạch chiến giáp, những chiến giáp này uy lực đã có thể chống đỡ thành đan kỳ phía dưới vượt tiểu cảnh giới tác chiến. Tuy là cái này thành quả rất bình thường, nhưng mà Giang Ly biết, khoa học kỹ thuật chính là như vậy, hoặc là không đường có thể đi, một khi để nó bước vào con đường này, tương lai sẽ rất khó nói. Nói không chừng ngày nào đó, người bình thường mặc vào khoa học kỹ thuật chiến giáp liền có thể đại chiến chi thiên cảnh giới cường giả cũng không phải không thể điện thoại, Giang Ly nhìn phía đông bắt nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Quạ đen. Giang Ly một tiếng la lên. Quạ đen từ trên trời giáng xuống, "Lão đại, chuyện gì?" Giang Ly nói, "Mang ta hướng đông bắc bay." "Được rồi." Quạ đen lên tiếng, trực tiếp biến lớn. Giang Ly ôm Thiên Mạc lên quạ đen sau lưng, quạ đen hai cánh chấn động, biến mất tại nguyên chỗ. Mắt vàng quạ đen tuy là không phải lấy tốc độ tăng trưởng phi cẩm, nhưng mà mắt vàng quạ đen chúng quy là phi cẩm, hơn nữa là hỏa thuộc tính quạ đen, bay lên sau lưng phô lửa, như là một viên sao băng đồng dạng, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Cái gọi là âm trướng chính là âm thanh đổi không kiểm tốc độ. Nhưng mà mắt vàng quạ đen tốc độ xa không chỉ điểm ấy, lần thứ 2 chấn động cánh, tốc độ liền tăng thêm đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Tốc độ một khi đi đến gấp 3 vận tốc âm thanh, vật thể cùng không khí ở giữa cọ sắt trong nháy mắt đột phá một cái mát chỉ số. Liền như là sao băng rơi xuống đất đồng dạng, kịch liệt cọ sát sinh ra nhiệt độ cao, cũng chính là tục sư nhiệt trướng. Nhân loại lúc trước khoa học kỹ thuật lực lượng, rất nhiều máy bay đều kẹt tại cái này phía trên. Bởi vì cái này nhiệt lượng đủ để hòa tan bình thường máy bay tài liệu Chẳng qua nhiệt chứng đối với Hỏa tinh đồng dạng mắt vàng quạ đen lại là một cái trợ lực. Lần thứ 3 chấn động cánh, mắt vàng quạ đen tốc độ lần nữa bạo tăng, tốc độ trực tiếp đột phá 5 lần vận tốc âm thanh. Tuy là Giang Ly bản thân tốc độ di chuyển cũng từng đánh tới qua cái tốc độ này, thậm chí còn nhanh. Nhưng lúc ấy Giang Ly đều là bận đi đường cùng người khác đại chiến, chưa hề bản thân quan sát qua tốc độ gây nên biến hóa. Giờ khắc này, Giang Ly cẩn thận quan sát, kết quả cái này xem xét Giang Ly phảng phất thấy được một cái đại lục mới đồng dạng. Mắt vàng quạ đen bên ngoài thân nhiệt độ càng ngày càng cao, tại đột phá 5 lần vận tốc âm thanh thời điểm, nhiệt lưu bên trong xuất hiện một cái tầng điện ly. Nói cách khác bộ phận này không khí đã hiện ra tự lật mạ trạng thái. Giang Ly nghĩ đến một cái tin đồn, ngay sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra, quả nhiên, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Giang Ly thầm nói, năm lần vận tốc âm thanh bên ngoài thân bao phủ tầng điện ly có thể ngăn cách bình thường sóng điện từ tín hiệu, nếu như là máy bay lời nói, sẽ ở giờ khắc này mất đi tất cả điện tử trinh sát thủ đoạn, tương đương với lâm vào che mắt bay loạn trạng thái. Cho nên tầng này chướng ngại lại được sương chi vì màn đen. Hắc Liên nhìn thấy Giang Ly rơi vào một loại nào đó trong chấm tư khẽ miệng có chút hất lên, không nói gì, mà là yên tĩnh nhắm mắt lại. Mà Giang Ly thì chừng chừng nhìn chằm chằm mắt vàng quạ đen bên ngoài thân tầng kia tầng địa ly, trong đầu không ngừng hiện lên mắt vàng quạ đen tăng tốc sau sinh ra đủ loại biến hóa. Dần dần những biến hóa này bắt đầu ở Giang Ly trong đầu chế liệu, sau đó lại hợp nhất, tới tới lui lui. Giang Ly cũng không biết nghĩ đến bao lâu. Đúng lúc này, Hắc Liên đột nhiên mở hai mắt ra hét lớn một tiếng, "Đại đạo quy nguyên!" Giang Ly trong đầu tất cả phức tạp tin tức, cái gì âm trướng, nhiệt trướng, mà đen trong nháy mắt sụp đổ. Trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, tốc độ Giang Ly đồng thời mở hai mắt ra, nhìn về phía thiên cung. Giờ khắc này, Giang Ly con ngươi như là một đôi hắc ám vòng xoáy đồng dạng, phản phất xuyên thủng hư không, thấy được thế giới bản nguyên. Hắc Liên mím miệng cười nói, cuối cùng nội đạo rồi sao? Mắt vàng quạ đen vừa muốn mở miệng, Hắc Liên cho hắn một cái tắt nói, thành thành thật thật bay, tìm người, cái khác đừng để ý. Mắt vàng quạ đen gật gật đầu, an tâm phi hành, đồng thời một đôi mắt quét mắt đại địa, tìm kiếm lấy hẳn tùng linh tung tích. Giang Ly ngồi ở kiêm ngẩng đầu nhìn lấy thiên cung, hắn xuyên thấu qua tầng tầng tầng mây, vô tận tinh không thấy được cái kia treo móc ở trên trời cao từng đạo đại lộ trật tự dây xích. Những này dây xích lít nha lít nhít đan cùng một chỗ, đem chọn cái thế giới bao phủ. Nhiều như vậy đại lộ trật tự dây xích, Giang Ly hầu như đều thấy không rõ lắm, chỉ có một đầu hắn có thể thấy rõ, đó chính là tốc độ chi đạo. Giang Ly nín thở ngưng thần, đồng tử co rút lại, đầu đại đạo kia không ngừng bị rút ngắn, cuối cùng kéo đến hắn phía trước. Chương 70, a là gì ạ? Để Giang Ly khiếp sợ là, cái này đại đạo trật tự dây xích bên trên có vô số phù văn, những phù văn này từng cái vô cùng sáng rực sáng chói. Giang Ly có thể một cái nhìn rõ ràng vậy thì thôi, mấu chốt là hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ cần hắn chăm chú nhìn, những cái kia phủ văn trong nháy mắt liền sẽ rã nát, hóa thành vô số Giang Ly có thể hiểu văn tự cùng hình vẽ, thậm chí là họa hình, tới biểu thị một ít nội dung. Giang Ly không nhịn được nói thầm, đây là trong truyền thuyết nội đạo. Cái này không khỏi cũng quá dễ dàng a. Liếc mắt nhìn liền hiểu, chỉ cần thời gian đầy đủ, lão tử có thể đem con đường này một hơi nhìn xong. Giang Ly nghĩ đến cái này, nhịn không được theo con đường này một đường nhìn đi tới. Kết quả Giang Ly ngây ngẩn cả người, bởi vì Giang Ly phát hiện Con đường này bên trên lại có một cái lớn dấu răng. Cái này ép ấn vô cùng rõ ràng rõ ràng, hình như một ít nghiến răng tương tự động vật ở phía trên mạnh mẽ cắn một cái giống như. Giang Ly gãi gãi đầu, thầm nói, thứ đồ gì điên cuồng như vậy, liền đạo đều cắn. Cái này vừa phân thần, hư không run lên, Giang Lee cảnh tượng trước mắt rách nát biến mất. Chờ Giang Ly lại mở mắt thời điểm, cảnh tượng trước mắt bình thường trở lại. Giang Ly ngẩn người, có chút mê mẩn. Hắc Liên nói, "Thấy được." Giang Ly theo bản năng gật đầu. Hắc Liên nói, "Suy nghĩ lung tung." Giang Ly tiếp tục gật đầu. Hắc Liên nói, rất bình thường, lần thứ nhất đi vào nội đạo trạng thái người đều không hiểu lắm đến chân quý, rất dễ dàng bởi vì tò mò mà phân tâm, từ đó hạ thấp nội đạo hiệu suất, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Về sau nhiều lần, kinh nghiệm đủ thì tốt rồi. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía trước truyền đến, "Chúc mừng bằng hưu nội đạo thành công." Giang Ly cùng Hắc Liên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tên bọc lấy khăn trùm đầu, ăn mặc rộng rãi quần nam tử ngồi chung một chỗ thảm bay bên trên đối diện bay tới. Thảm bay bên trên cũng không phải là chỉ có hắn một người, bên cạnh hắn còn ngồi một cái lang mạ Mập mạp này chỉ có nửa người trên không có nửa người dưới, tung bay ở trên không dường như là một cái linh hồn. Nam tử trên bờ vai ngồi xổm một cái tóc vàng hầu tử, đang tò mò quan sát Giang Ly đây. Người ta đến nhà chúc mừng, Giang Ly tự nhiên không lạnh quá mặt đối đãi, thúng chi, Giang Ly còn muốn từ đối phương trong miệng tìm hiểu một chút Hàn Tùng linh hướng đi. Ngay sau đó Giang Ly ra hiệu mắt vàng quạ đen giảm tốc về sau, suy nghĩ một chút, chỉ là dùng Đông Đô lễ nghi cổ xưa, chắp tay nói, "Đa tạ, xin hỏi huynh đệ Dương Hô như thế nào? Tại hạ A là gì ạ, không có gì danh hào không đáng giá nhất tới." Ngược lại là huynh đệ lợi hại, vậy mà phi hành bên trong cũng có thể ngộ đạo. Đáng tiếc duy nhất chính là ngộ đạo thời gian có chút thiếu. "Á là gì a, một mặt đáng tiếc bộ dáng thở dài nói." Giang Ly gãi gãi đầu, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm lần thứ nhất ngộ đạo, không có kinh nghiệm, mới đi vào liền phân thần." "Đồng thời Giang Ly truyền âm Hắc Liên, ta liền ngộ đạo mà thôi, hắn làm sao mà biết được?" Hắc Liên trả lời, "Ngộ đạo thời điểm ngươi hai mắt nhìn tấu không trùng, phá vỡ không trùng vào đại đạo chi cảnh sẽ dẫn tới một loại đặc biệt năng lượng ba động. Chỉ cần hữu tâm, ai cũng có thể cảm ứng được, cái này không có gì kỳ quái." cho nên những cái kia muốn đột phá người bình thường đều chọn dân cư hi lưu đến hoặc là đại trận phong tỏa địa phương bế quan sợ chính là bên này ngộ đạo đâu bên kia kẻ thù liền tới nhà giang ly lúc này mới hiểu rõ á là gì à bên kia lại là một mặt kinh ngạc hình dáng lần thứ nhất ngộ đạo ngươi lần thứ nhất ngộ đạo liền bước vào chi thiên cảnh giới vậy ngươi phía trước thành đan lục trần hai cái cảnh giới là thế nào phá á là gì à một mặt không tin bộ dáng nhìn giang ly hết cách rồi thế nhân tu hành phương thức ngàn vạn loại con đường nào cũng dẫn đến la mã nhưng mà cuối cùng tất cả mọi người có một cái khó mà vượt qua khả nhi, đó chính là đối thiên đạo linh ngộ không có linh ngộ muốn vượt qua gần như là không thể nào dù sao thế gian hầu như không có giang ly loại này biến thái có thể trực tiếp dựa vào man lực mạnh mẽ đâm tới giang ly cũng không biết làm sao giải thích gãi gãi đầu nói cái này ta nói ta là dựa vào lấy thuần lực lượng đột phá ngươi tin không á là gì à cười ha ha ánh mắt kia đã rõ ràng là nói ta tin ngươi cái quỷ a khoan lác á là gì à nói huynh đệ ngươi cái này thực như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 Giang Ly tuy là không hiểu a lạ gì ạ vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, bất quá hắn vẫn là mặt dạng mày dày đụng lên đi. Hỏi, huynh đệ, đừng vội đi a. Hỏi ngươi một vấn đề. A lạ gì A nói, huynh đệ ngươi hỏi đi. Giang Ly nói, ngươi có hay không thấy qua người này? Giang Ly lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm ra Hàn Tùng Linh ăn mặc áo khoác trắng ở trong phòng thí nghiệm đập ảnh chụp cho a lạ gì A nhìn. A lạ gì ạ sau khi xem, tao mày nói, người này ta gặp qua, dù sao mặc cổ quái như vậy người vẫn là hiếm thấy. Nói xong a lạ gì ạ tò mò nhìn Giang Ly điện thoại nói, huynh đệ.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 Ngươi qua không phải thứ gì, á lạ gì, ạ hai mắt khẽ đảo nói, ta không phải thứ gì, hắn mới không phải đồ đâu. Nói dối đều không làm bản nháp, còn dựa vào lực lượng cương ép đột phá kết đan, lục trần cảnh giới, đây không phải là chém gió thế này. Không có thiên đạo làm căn cơ, lực lượng cũng không biết hướng cái nào ngưng tụ, càng không biết ra sao cho phép chuyện. Linh hồn không thể cùng thiên địa đại đạo câu thông, lại như thế nào biết làm sao kết đan? Còn có lục trần, chi thiên, cái nào thiếu thiên đạo chống đỡ có thể bước vào? Lam Mập mạp ha ha cười lạnh nói, ta nhìn ngươi không phải là bởi vì cái này tức giận. Người ta ngộ đạo 3 giây tìm hiểu 3 cái đại đạo phù văn, mà ngươi dùng 3 năm mới tìm hiểu 3 cái, tốc độ này, ngươi ước ao ghen tí đi. Á lạ gì ạ, liếc hắn một cái nói, ta hâm mộ đại gia ngươi, một cái khoác lác lừa đảo mà thôi, ta hâm mộ đấu kỵ cái gì? 3 giây lĩnh ngộ 3 cái phù văn, ta nhổ vào. Ta cái này tuyệt thế thiên tài 3 năm mới có thể lĩnh ngộ 3 cái, hắn 3 giây lĩnh ngộ. Ta nổ vào. Đi, cứu ta nhà công chỗ đi. Nói xong, á lạ gì ạ vô một cái thảm bay, thảm bay cấp tốc bay đi. Giang Ly tự nhiên không biết mình bị lừa dối một đường chạy tới dắt thì thành đi xuống gặp người liền hỏi kết quả hỏi một vòng cứ vậy ai cũng chưa thấy qua Hàn Tùng Linh Hắc Liên nói không nên a cái kia a là gì a nói gặp qua Hàn Tùng Linh tòa thanh nhỏ này cứ như vậy lớn nếu là Hàn Tùng Linh thật tới qua không thể không ai thấy qua hắn a Giang Ly nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng chúng ta bị lừa Hắc Liên nói hắn vì sao gạt chúng ta Giang Ly hừ hừ nói không biết chẳng qua tên kia để cho ta rất khó chịu lần sau gặp được ta muốn đem hắn đầu to khăn bao tại hắn trên nong không phải cho nhà che ra cái lớn bệnh chi không thể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 lại không đến mức trợ giúp người tăng thực lực lên, nhưng mà trước mắt cảnh anh thực lực vậy mà đạt đến lục trần thứ 5 trần cảnh giới, cái này tốc độ phát triển so lam tinh bên trên tộc trưởng của đại gia tộc so ra đều mạnh mẽ. Giang ly biết cảnh anh nhất định có đại cơ duyên, nếu không không đến mức thực lực tăng lên nhanh như vậy, nhưng mà cái này đều không quan trọng, dù sao cảnh anh mạnh hơn cũng không có hắn mạnh, Giang ly chỉ là tò mò, cảnh anh tại sao lại ở chỗ này, cảnh anh chỉ vào bên trên một nhà sữa chua cửa hàng nói trò chuyện một hồi, Giang ly nhìn nhà kia tiệm mì nho nhỏ ngược lại cũng không chê, trực tiếp đi đi qua tìm một cái bàn đặt mông ngồi xuống. Cảnh Anh ngồi tại Giang Ly đối diện, một đôi đôi chân dài nết lên, lộ ra đặc biệt thon dài. Không bao lâu hai ly pha tạp lấy nho khô các loại sữa chua đã bưng lên, Cảnh Anh cười nói, "Lần này, không phải tại nhà ngươi, ngươi không có cơ hội lừa ta." Giang Ly nhún vai, một mặt vô tội nói, "Ta lúc nào hố qua ngươi? Lần nào không phải tự ngươi chủ động ăn." Nói hình như ta cưỡng bức qua ngươi giống như. Nói đến đây, Giang Ly tỏ mò hỏi, "Đúng rồi, ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi ăn nhiều như vậy làm sưởng hôn khói về sau, ngươi trở về là thế nào giải quyết?" Ding Ván khí mười. Giang Ly nhìn cảnh anh trên chán bay lên con số, trong lòng lưu lưới, nữ nhân này ván khí thật to lớn. Không phải là hỏi thăm vấn đề A. Đến mức đó sao? Mặc dù chỉ là mười điểm, nhưng mà cái này mười điểm nhưng mà Giang Ly sửa chữa đêm giá trị sau mười điểm, đặt ở trước kia tương đương mười vạn điểm ván khí đây. Cảnh anh hừ lạnh một tiếng nói, ai cần ngươi lo. Giang Ly lập tức rụt cổ một cái nói, không dám quản. Ai muốn ngươi quản? Cảnh anh nổi giận nói. Giang Ly hùng hồn mà nói, ngươi vừa mới tự mình nói A. 10 Cảnh Anh khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm mắt to nhìn chằm chằm Giang Ly, Giang Ly lại chỉ lo cuối đầu uống sữa chua. Cảnh Anh khí răng nhanh nhỏ thẳng mày, cuối cùng vỗ bàn một cái nói, "Cùng ngươi nói chính sự." Giang Ly gật đầu, lúc này thấy được bên trên một cái giá nướng, Giang Ly để ông chủ cho giá nướng tăng thêm tháng tuổi. Cảnh Anh lập tức cảnh giác nhìn Giang Ly, lạnh lùng nói, "Ngươi đừng có lại muốn hố ta." Giang Ly liếc nàng một cái, lấy ra một cái linh thạch tới tại Cảnh Anh phía trước cơ cơ nói, "Hố ngươi, dùng cái này." "Đừng đùa, cái này rất đắt." Chương 711, Minh Hố. Cảnh Anh ngạc nhiên nói, "Linh thạch nhìn cảnh anh cái kia kinh ngạc bộ dáng, Giang Ly biết cảnh anh hẳn là rời đi làm tình một hồi. nếu không làm tình phát hiện đại lượng mỏ linh thạch sự tình nàng không thể không biết. chẳng qua cái này không quan trọng, Giang Ly cảm thấy sữa chua quá chua, muốn trung hòa bên dưới vị chua, cho nên chuẩn bị nướng cái linh thạch ăn. còn cảnh anh nghĩ như thế nào, Giang Ly lười đi nghĩ, tiện tay đem linh thạch ném tới giá nướng bên trên, lau lau dầu. cảnh anh trong mắt đều nhanh trận lồi ra, đưa tay liền muốn hướng xuống cướp. Giang Ly giơ tay lên một cái tát tới, đem cảnh anh tay nhỏ đánh ra. người làm gì? người điên rồi. Đây chính là linh thạch a." Cảnh Oanh gần như sắp muốn hét ầm lên, chẳng qua cuối cùng vẫn là áp chế lại, bởi vì nàng rất rõ ràng, linh thạch tại vực ngoại giá trị. Đó là có tiền mà không mua được bảo bối. Vực ngoại tuy là cũng có đại lượng mỏ linh thạch, nhưng mà những cái kia mạch khoáng đều là bị thế lực lớn khống chế lấy, người bình thường cả đời đều không có cơ hội tiếp xúc linh thạch. Thậm chí rất nhiều người đều không biết có linh thạch thứ này. Cái này cũng liền dẫn đến, vực ngoại tuy là nhân khẩu phần đông, nhưng mà chân chính tu luyện giả thực ra xa so với mọi người tưởng tượng Loại trừ Macedonia Đế quốc Sở phạt tạ cái loại này toàn dân tu võ, đem võ đạo tôn sùng tới cực điểm quốc gia bên ngoài, rất nhiều nơi tu luyện đều chỉ là quý tộc mới có tư cách sự tỉnh, lại hoặc là một ít đại tông môn ngẫu nhiên xuống núi thu đổ, những người kia mới có thể tiếp xúc đến tu hành. Nếu không người bình thường nhiều nhất tiếp xúc đến cũng chỉ là luyện võ mà thôi, cho dù có thể trăm người địch cũng không địch lại tu hành giả một chỉ. Một ít nhỏ bé địa phương, một khối linh thạch cũng đủ để dẫn phát đồ thành thảm án. Vật chân quý như vậy, cho dù là có đại cơ duyên cảnh linh trong tay cũng không có bao nhiêu, hơn nữa còn bị nàng xem như bảo bối đồng dạng cất giấu cho nên cảnh anh nhìn thấy giang ly tên khốn này vậy mà trực tiếp lấy ra linh thạch ném tới giá nướng bên trên nướng nhất thời gấp giang ly liếc hắn một cái nói cũng không phải của ngươi ngươi kích động cái gì lại nói không phải là mấy khối linh thạch a không ăn chẳng lẽ giữ lại bên dưới thằng nhóc con a giang ly nói xong trực tiếp lấy ra một cái không có nướng linh thạch ném vào trong miệng quang quát nhảy nhảy nai ngươi ngươi ngươi vậy mà liền như vậy ăn cảnh anh chỉ vào giang ly miệng một mặt không dám tin la lên giang ly nói a linh thạch linh thạch không phải là đồ ăn vật a Cảnh Anh xoa xoa mi tâm, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Đồng thời âm thầm bóp bản thân một cái, xác định bản thân không phải đang nằm mơ về sau. Nhìn về phía giá nướng bên trên đã bắt đầu biến đỏ linh thạch nói: Ngươi thật đúng là nướng ăn à? Giang Ly tiện tay rắc một cái ớt cùng thì là đi tới, lật qua lật lại về sau, liền ném trong miệng liền sữa chua bắt đầu ăn. Nữu nữu mày nói, mùi vị quả nhiên tốt hơn nhiều. Cảnh Anh nghi ngờ nhìn Giang Ly, sau đó lại nhìn một chút giá nướng bên trên nướng hỏa hồng linh thạch, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nàng không biết vật kia có ăn ngon hay không, nhưng mà nàng hiểu rõ một chút, đồ chơi kia rất đắt rất đắt, vô cùng đắt. muốn ăn liền ăn, cái đồ chơi này ta có rất nhiều. Giang Ly xem thường nói, Cảnh Anh hừ một tiếng nói, ta tiếp xuống nói cho ngươi tình bào có giá trị không nhỏ, ăn ngươi mấy cái linh thạch cũng là nên. Tiếp đó Cảnh Anh tiện tay nắm lên hai cái để vào trong miệng nhẹ nhàng kẹp tiếp đó, thật đây, thật đây. Cảnh Anh mau mau nắm lên sữa chua uống một ngụm hết sạch, chẳng qua nóng bỏng sau đó, thì là một loại toàn thân lỗ chân lông thư giãn sảng khoái. Cảnh Anh ánh mắt sáng lên nói, linh thạch này như vậy ăn cảm giác, rất đặc biệt. Giang Ly đương nhiên mà nói, đó là đương nhiên.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 nếu là dựa theo chính ta ý tứ, ta căn bản không muốn phản ứng ngươi, ta không có tìm người đi giết ngươi, đã tận tình tận nghĩa. nhưng mà ngươi đối Lam Tinh tầm quan trọng, để cho ta không thể tìm người đi giết ngươi. ngươi chết, đối với Lam Tinh tới nói chính là một tổn thất lớn, thậm chí khả năng dẫn đến Lam Tinh hủy diệt. ta nói lời này không phải là nợ ngươi, mà là ta nghiên cứu ngươi quá lâu, tuy là không biết trên người ngươi đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, chẳng qua ta biết ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, sự cường đại của ngươi có thể sẽ trở thành Lam Tinh chỗ rửa cuối cùng, cho nên ta quyết định bỏ xuống cá nhân thù hận không đi tìm làm phiền ngươi nhưng mà ta cũng không muốn lại tại Lam Tinh ngây Ngô nhìn cái kia mảnh quen thuộc địa phương cũng dễ dàng để cho ta thương cảm cho nên ta ý định rời đi Lam Tinh đi truy tìm Lam Tinh dễ núi Hỷ Mã lạ khác một bên là vực ngoại phương Đông ta nghĩ đi xem một chút có lẽ nơi đó sẽ là Lam Tinh Đông đồ căn nguyên ta cũng muốn đi xem nhìn cái kia Lý nhị cùng chúng ta Lý Đam đến cùng phải hay không cùng là một người ta nói qua ta không muốn để ý đến ngươi nhưng mà Thiên mạc đối với ta mà nói không chỉ là ta nghiên cứu lịch sử đạo cụ cũng không chỉ là một cái tương lai đại sát khí Đồng thời cũng là con của ta. Cho nên ta biết, ngươi nhất định sẽ tại một ngày nào đó, bởi vì Thiên Mạc nguyên nhân tới tìm ta. Cho nên ta để cảnh anh đem cái này video cho ngươi xem. Ta liền nói thẳng a, trước đó ta lừa ngươi. Thiên Mạc thực ra cũng không phải là tại trong mộ phát hiện, là ta theo chiếc thành bên ngoài Mạc Sơn một chỗ bay lên nhà tranh linh cứu bên trong tìm tới. Ta không biết quá khứ của nàng, cũng không biết nàng tất cả. Nhưng mà nàng lúc ấy trong ngực có một cuốn sách lùa phía trên chỉ viết hai chữ, nô việt. Ta điều tra khắp cả đông đô đồ lịch sử, lại không rõ hai chữ này đại biểu cái gì. Giang Ly, thực lực ngươi mạnh mẽ, sau này có cơ hội có thể đi điều tra một phen. Nếu như Thiên Mặc có cái gì không đúng tình, như vậy hai chữ này chính là mở ra trên người nàng bí ẩn duy nhất hy vọng. Theo sau video ở giữa đứt mất, Giang Ly nhìn thấy cái này, trong mày, trong miệng lẩm bẩm nói, "Nô Việt, nô Việt, chẳng lẽ là xuân tu chiến quốc nô Việt? Cũng không đúng a, thứ đơn giản như vậy Hàn Tùng Linh không thể đoán không được." Cảnh anh nói, "Video ta xem qua, ngươi đừng chúng ta. Ta không nợ ngươi, trái lại, ngươi nợ ta. Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi truyền lại tin tức." nhưng mà ta muốn thu thập càng nhiều liên quan tới ngươi tình báo, tiếp đó tìm cơ hội giết chết ngươi. Giang Ly cười nói, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, nhưng mà cũng không thấy ngươi thật hành động qua a. Cảnh Anh hừ lạnh một tiếng nói, ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay ta. Tiếp đó Cảnh Anh nói tránh đi, Nô Việt, không nhất định là quốc gia hoặc là thời đại ký hiệu, cũng có thể là là nơi nào đó địa danh. Nói đến đây, Cảnh Anh nhìn chung quanh, tay ngọc vung lên, một màn ánh sáng căng ra. Hắc Liên nói, kết giới. Này, cô nàng này dường như học được không ít đồ tốt đây. Lúc vào thành Hắc Liên liền ẩn dấu đi lên. Cho nên cảnh anh không nhìn thấy hắn. Giang Ly nghe vậy, kinh ngạc nhìn cảnh anh một cái. Cảnh anh không có làm bất kỳ giải thích nào, tiếp tục nói, nhìn một chút cái này, có lẽ ngươi liền hiểu. Đang khi nói chuyện, cảnh anh lấy ra một tờ da dê bản đồ tới trải ra tại Giang Ly trước mặt. Bản đồ này rất lớn, cũng rất tỉ mỉ. Nhưng mà Giang Ly rất mau nhìn xảy ra vấn đề vị trí, không đúng, phía trên này là Ba Tư Đế quốc, không phải Macedonia Đế quốc. Đây là lão bản đồ a. Cảnh anh gật đầu nói, không cần để ý đây là lúc nào bản đồ, coi trọng điểm. Giang Ly nhìn kỹ một chút về sau,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 thứ ta biết, đầu tiên cái kia bạch tuyến không phải bình thường đường, mà là một bức tường, một bức đem đông tây phương chia cắt ra tới tường. hiện nay lấy được tin tức là, không ai có thể xuyên qua bức tường kia tường. nhưng mà tường đằng sau, khả năng có người muốn đáp án. giang ly hai mắt khẽ đảo nói, ngươi đều không biết tường đằng sau có cái gì, ngươi liền dám như vậy lừa dối ta. cảnh anh đương nhiên mà nói, đương nhiên, ta nói qua, ta đưa cho ngươi tất cả tin tức điểm xuất phát, chỉ có một cái, đó chính là muốn cho ngươi đi chết. trước mắt mà nói, ngươi tại phương tây loại trừ alexander đại đế bên ngoài. Ngươi hầu như vô địch rồi. Mà xuống tháng ngươi liền muốn cùng Alexander đại đế quyết đấu, đến thời điểm ngươi là vô địch, vẫn là vẫn lạc, đều khó nói. Nếu như vẫn lạc, ta đại thủ đến báo. Nếu như không có chết, phương Đông có lẽ có người có thể giết được ngươi cùng chuyện. Ta cảm thấy, cái này hố đáng giá đảo. Giang Ly nói, "Ngươi thật đúng là đảo hố đều đảo minh hố a. Ngươi xác định ta sẽ nhảy a?" Cảnh Anh nói, "Ta xác định ngươi sẽ nhảy, hơn nữa nhảy tư thế còn rất đẹp mắt." Giang Ly nhất thời bó tay rồi. Tuy là Cảnh Anh lời nói rất không đáng tin cậy, nhưng mà có một chút là đáng tin từ trước mắt tình huống đến xem lam tinh cùng vượt ngoại nhưng thật ra là đồng nguyên lam tinh khả năng thật vượt ngoại cao thủ lý nhĩ sáng tạo mà lý nhĩ đến từ phương đông lý nhĩ đem trường sinh chi pháp ném vào lam tinh như vậy lý nhĩ cũng có khả năng đem mặt khác đồ vật ném ở lam tinh cho nên nếu như lam tinh không có thiên mặc một bộ phận khác linh hồn như vậy khả năng duy nhất chính là tại vượt ngoại phương đông cho nên cái này phương đông mặc kệ là đồng rồng hang hổ vẫn là nơi nào hắn thật đúng là phải đi xông vào một lần mới được cảnh anh dường như nhìn ra giang Lee ý tứ lộ ra nụ cười chiến thắng đắc ý nói. Nhìn tới, ngươi quyết định muốn nhảy ta cái này hố." Giang Ly liếc mắt nhìn Cảnh Anh nói, "Ngươi thế nào đắc ý như vậy?" Cảnh Anh cười đắc ý nói, "Ta đào cái minh hố ngươi đều đến này, ta đương nhiên đắc ý." "Ha ha ha." Giang Ly gõ bàn một cái nói nói, "Ngươi không cảm thấy thân thể nóng a?" Tiếp đó còn có chút nhỏ phấn khởi. Cảnh Anh vừa nghe, nhất thời ngươi ngẩn cả người, tiếp đó cẩn thận cảm nhận trong cơ thể. Sau một khắc nàng hét lên, "Giang Ly." Chương 72, nhiệt tình động vật nhỏ. Giang Ly buông tay nói, "Đừng hô, ta cũng không có buộc ngươi ăn a." Lại nói ta cũng ăn hơn nữa cái đồ chơi này dùng dùng lửa đốt lấy ăn quả thực dễ dàng phát hỏa ta ta liều mạng với ngươi cảnh anh nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên trên bàn linh thạch phóng lên trời rung rẩy liền không còn hình bóng giang ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời niét niét miệng nói cứ như vậy liều a vậy ngươi muốn đem ta liều phá sản rất khó khăn a lắc đầu giang ly tiện tay đem còn lại một cái linh thạch ném vào trong miệng rời đi cửa hàng tuy là không tìm được hàn tùng linh nhưng mà cảnh anh nói cho hắn biết tin tức đã đủ rồi giang ly ý định đi núi hỉ lại đi lên xem một chút nhìn một chút cái kia cái gọi là tưởng là cái dạng gì tưởng cùng người địa phương hỏi thăm một chút giang ly thế mới biết núi hỉ mã lỵ ngay tại chỗ là thần sơn thánh sơn dùng cả giờ người tới nói núi hỉ Mạ lỵ là thần tiên chỗ ở người bình thường trên căn bản không đi nghe nói núi hỉ Mạ lỵ năm đó có hung thú xuống qua hoành hành vô kỵ sát lục không biết bao nhiêu người rất nhiều nhân loại cường giả đều không làm gì được đối phương cuối cùng là trên dưới núi tới nhất thần tiên mới miễn cưỡng đem hắn chấn áp cái kia thần tiên khuyên bảo mọi người không muốn leo núi để tránh dẫn tới thay bay và gió cũng là từ ngày đó bắt đầu người nơi này cũng lại không có leo qua núi hỉ Mạ lệ ạ bọn họ tối đa cũng chính là tại chân núi xem xét xung quanh mà thôi mặc dù mọi người không có leo lên đi qua nhưng mà cổ đại lưu lại tin đồn lại không ít nghe nói núi hỉ Mạ lệ ạ bên trên có lên trời thang trời mỗi một cái thang trời bên trên đều có tuyệt thế hung thú chấn thủ không cho phép phàm nhân đang đỉnh quái dày đỉnh núi thần tiên ngủ đông nhưng mà đồng dạng có tin đồn thông hướng vương đông muôn hộ ngay tại núi hỉ mã lệ ngọn núi cao nhất đỉnh nghệ vở dẹt bên trên giang ly nghe đến đó đối với núi hỉ mã lệ càng ngày càng tò mò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 lấy quả đen tốc độ bay hơn một giờ cũng chỉ là bay qua bên ngoài núi nhỏ nhưng mà cho dù là bên ngoài núi nhỏ cũng so giang ly thấy qua mặt khác đỉnh núi cao rất nhiều lần nhìn đến đây giang ly nhịn không được khen ngợi một câu ta tạo thật tờ mở cao a vượt qua bên ngoài đỉnh núi về sau quả đen lần nữa leo cao xuyên qua một đạo tầng mây giang ly thấy được một tòa nguy nga vô cùng ngẩng đầu đều không nhìn thấy đội đỉnh núi giang ly hoảng sợ nói ta tạo thật tờ mở cao a hắc liên không chịu nổi móc móc lô thay nói các ngươi đông đô cổ nhân hơi một tí mở miệng thành thơ đó là sao mà văn nhã làm sao đến ngươi cái này miệng đầy ta tạo Giang Ly cũng không xấu hổ hừ hừ nói hết cách rồi ta cũng muốn ngâm một câu thơ thế nhưng không học thức chỉ có thể một câu ta tạo đi thiên hạ lại nói ta tạo thế nào văn tự cùng ngôn ngữ căn bản mục đích còn không phải truyền đạt tin tức ta hai chữ này đơn giản rõ ràng lời ít mà ý nhiều mọi người xem xét liền rõ ràng là có ý gì Hắc Liên trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt xem như trả lời đúng lúc này qua đen la lên Lão đại cái này hẳn là 15 bậc thang đạo thứ nhất bậc thang ủ gì Giang Li ngẩng đầu nhìn lại cuối cùng thấy được ngọn núi này đỉnh núi theo cái góc độ này về sau nhìn lại giang ly rung động chỉ thấy cái này phủ mạc lý đỉnh núi đằng sau thật sự có từng tòa cao lớn hơn đỉnh núi san sát một tòa so một tòa cao như là từng cái một loại nước thang cuối cùng bay thẳng thiên cung giang ly ha hốc một liền muốn cảm thán hắc liên nói ta tạo thật tờ mờ cao a đúng không giang ly lườm hắn một cái lắc đầu hắc liên nói vậy ngươi muốn nói cái gì giang ly nghiêm trang mà nói ta nghĩ nói ta tạo quá tờ mờ cao hắc liên quá đen Bay thẳng bên trên cao nhất cái kia đi xem một chút." Giang Ly chỉ vào vậy căn bản không nhìn thấy cuối cùng đỉnh núi nói. Quả đen lắc đầu nói, "Lão đại, không được a. Quy tắc của nơi này rất cổ quái, ta không có cách nào bay thẳng lên cao như vậy, chỉ có thể một tòa một tòa đỉnh núi theo đường núi hướng bên trên bay. Nếu là cương ép bay quá cao, sẽ có một loại cổ quái lực lượng trực tiếp ra chỉ tại trên người của ta, ép ta căn bản bay không nổi." Giang Ly ngạc nhiên gãi gãi đầu nói, "Cổ quái lực lượng? Ta thế nào không có cảm giác?" Quả đen nói, "Bởi vì ngươi quá mạnh chứ sao. Cái này mông ngựa Giang Ly thích nghe." Vô Vô Quạ đen đầu nói, được, vậy ngươi liền theo bay đi. Quạ đen lên tiếng, liền muốn xông lên phủ mọ gì. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, giống. Âm thanh vô cùng hùng vĩ, chấn động đến toàn bộ sơn nhạc cũng hơi run rầy, không ít địa phương đều phát sinh tuyết lở. Giang Ly túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phủ mọ gì bên trên một đầu màu trắng đại hùng chính cơ móng đuôi vỗ lồng ngực phát ra giống giận dung trời, toàn thân cự lực bay lên, bạch quang sáng chói, như là trong thần thoại thần thú đồng dạng. Lực lượng của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhấc chân dậm chân ở giữa, vậy mà tản ra đạo vận. Đầu này hùng lại có chi thiên đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Điều này thực để Giang Ly hơi kinh ngạc, lấy phía trong cả giờ cổ đại tài liệu lịch sử đã nói qua, lên trời 15 đạo bậc thang, mỗi một đạo đều có thủ hộ giả, một tôn mạnh hơn một tôn. Mà cái này thứ 15 đạo bậc thang, cũng chính là thấp nhất trên ngọn núi cư trú cũng là yếu nhất sinh linh, vậy mà cũng có chi thiên đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Giang Ly đột nhiên cảm giác được, có lẽ cả giờ tin đồn là thật, cái tiêu cao nhất đỉnh nghệ vở dẹt bên trên thật sự có khả năng có thần tiên. Cái kia đại hùng thấy quạ đen ở trên bầu trời xoay quanh, đồng thời còn tại nhìn hắn, tựa hồ có chút nổi giận, hét lớn một tiếng, xuống, "A!" Giang ly tùy ý lên tiếng, tiếp đó quả đen xoay người một cái lao xuống xuống dưới. Màu trắng đại hùng thấy đây, vỡ ra miệng rộng, giữ thật cười, liếm liếm bờ môi nói, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. mắt thấy quả đen hạ xuống đầy đủ thấp vị trí về sau, màu trắng đại hùng bay lên trời, gơ móng đuốc trực tiếp đánh ra, trong miệng hô to. Cả ly. Hưng hực bên đống lửa, Giang ly giơ chai rượu cùng quả đen, hát liên cả ly, một cái tay khác cầm nướng chín to mập tay gấu thịt tan như gió cuốn. Một bên ăn một bên hàm hồ la lên, thịt này ăn ngon à, núi hỉ mạ lại động vật chính là niềm nợ, vừa thấy mặt liền mời khách. Mỹ vị mời, hoàn toàn từ chối không được đi. Quạ đen đi theo gật đầu. thịt này so ác ma thịt ngon ăn, ác ma thịt cuối cùng gom góp tích lũy quá nhiều ma khí, chất thịt dù sao muốn sa đoạn một ít. Người xem một chút những này, thuần thiên nhiên, hoang dại, không ô nhiễm động vật nhỏ, chính là thơm. Hắc liên cũng thở dài nói, nếu ta nói, hoang dại so nuôi trong nhà ăn ngon, ác ma so hoang dại ăn ngon, vượng ngoại so ác ma ăn ngon, cái này vượng ngoại hoang dại thực lực cường đại ăn ngon nhất. Giang ly cùng quạ đen lớn một chút đầu, cái này đại hùng thật sự là quá lớn, một cái tay gấu liền đủ ba người đồ ăn còn lại giang ly trực tiếp để quả đen đóng gói mang đi. tiếp đó giang ly lần nữa cưỡi lên quả đen, chỉ vào cái kế tiếp đỉnh núi nói, xuất phát đến xem cái kế tiếp đỉnh núi động vật nhỏ. hoa hoa, đi thôi. quả đen hai cánh chấn động, nhất phi trùng thiên. thứ 14 ngọn núi chủ nhân là một cái hùng hùng, hắn không có ở trên ngọn núi, mà là nhìn thấy quả đen về sau, trực tiếp từ trên bầu trời lao xuống xuống dưới, song chảo già thiên cái địa đồng dạng hạ xuống. cái kêu móng vuốt lớn vậy mà so quả đen bản thể còn lớn hơn. Quả đen sợ hãi đến lông đều nổ tung, hét lớn, lão đại, hầm hán. Giang Ly ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, tốt một đôi băng tiêuvarphi trảo. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Sau đó thứ 14 ngọn núi trên sẽ bị người đào ra một cái hố to, hố to phía dưới bị người móc sạch. Quả đen cách không đối mặt chính phun hóa diễm, Giang Ly đem băng tuyết ném vào trong hố lớn, không bao lâu liền biến thành quần cuộn nước sôi. Giang Ly đem hai cái lớn móng ưng ném vào, tiện thể lấy còn có không ít hành gừng tỏi, băng tiêu. Giang Ly người không cảm thán nói, lấy núi vì nổi, lấy đất vì bếp, lấy trời vì nắp, sung sướng, sung sướng. Không bao lâu, trên đỉnh núi, Giang Ly, Hắc Liên Quả đen ngồi thành một hàng, ôm móng vuốt lớn ăn chính là quên cả trời đất. Đáng tiếc a, nồi quá lớn, gia vị quá ít, không thể nào ngất miệng. Quả đen, lần sau đi siêu thị nhiều quét chút gia vị, càng nhiều càng tốt. Giang Ly dặn dò. Quả đen liên tục gật đầu nói, yên tâm đi lao đại, chờ ta trở về, liền đem cả nước gia vị cửa hàng vào xem một chút. Dù sao chúng ta không thiếu tiền. Quả đen gật đầu. Hắc Liên ở một cái nói, cái này hơn 2 giờ ăn 3 bữa cơm, có chút no. Giang Ly sờ sờ cái bụng nói, mỹ vị như vậy, không thừa dịp mới mẹ ăn xuống, không khỏi đáng tiếc chết no cũng phải ăn. Giang Ly tiếp tục ăn. Đúng lúc này, một cái manh manh, đầy miệng đại cha tử mùi đông bắc cơm vang lên. ăn cái gì đâu? cho ta chút chứ. nó sợ. Giang Ly trong lòng run lên, túi đầu xem xét, lại là Thiên mạc mông lung mở mắt, cái mũi nhỏ khẽ người khẽ người, nước bọt đều nhanh chảy ra. Giang Ly lại là đau lòng lại là muốn cười đem Thiên Mặc đỡ ngồi dậy, dùng dao mổ khối tiếp theo ưng chảo thịt, đưa cho Thiên Mặc nói, nếm thử, tuyệt thế mỹ vị. Hắc Liên vội ho một tiếng, truyền âm nói, cái này huyết tinh khí quá đủ, đối với nàng mà nói, rất dễ dàng quá bổ không tiêu nổi. Lục thể của nàng nếu như cường đại thêm nữa, cái kia nàng thật muốn một giấc ngủ. Giang Ly tay run một cái, hé mắt nói, "Ta biết, chẳng qua ta thả rằng nàng ngủ ngủ ngon, cũng không muốn tỉnh dậy khó chịu. Nếu không, ngươi nhận tâm để nàng thèm lấy." Hắc Liên lắc đầu. Giang Ly nói, nhìn tới, "Về sau chúng ta không thể ăn thức ăn ngon." Như vậy nàng cũng có thể thoải mái một chút. Hắc Liên cái này ăn hàng lần thứ nhất vì người khác từ bỏ thức ăn ngon, nghiêm túc gật đầu. Thiên Mạc ăn hai miếng sau sẽ không ăn, nghiêng đầu một cái tựa vào Giang Ly trên bờ vai lại ngủ. Nhìn như vậy Thiên Mạc Giang Ly cũng mất thêm ăn, để quả đen cất kỹ tất cả nguyên liệu nấu ăn, tiếp đó ba người lần nữa lên đường. Thứ 13 ngọn núi là Trắc Quỳnh Phong, đỉnh núi nguy nga như là một cái đại kiếm đồng dạng, xuyên thẳng trời cao. Phía trên ở một cái Bạch Hạc, cái tên này vừa nhìn thấy Giang Ly, trong mắt hồng quang chợt lóe, hai cánh chấn động một mảnh màu đỏ xương độc bay lên trực tiếp cuốn về phía Giang Ly. Chương 73: Đường này không thông. Giang Ly đem thiên mạc giao cho Hắc Liên về sau, âm thanh lạnh lùng nói, "Bạch Hạc, ta chỉ là đi ngang qua, không phải tìm ngươi khiêu chiến tới, ngươi nhanh chóng lui đi, ta coi ngươi không đối ta từng ra tay." Thông thiên 15 bậc thang, phàm nhân dừng bước. "Ta vân mệnh trấn thủ ở đây, không cho phép bất kỳ sinh linh đi tới. Ta mặc kệ ngươi là vì sao muốn lên đi, muốn đi lên, trước hết qua ta một cửa này đi." "Gây khó dễ, vậy thì chết đi." Bạch Hạc nói xong hai cánh tại trấn, cái kêu màu đỏ xương độc hóa thành lốc xoáy bao tác tầm một tiếng nổ tung bao phủ phạm vi ngàn dặm. Bạch Hạc đây là chẳng phân biệt được tốt xấu, muốn trực tiếp đem trước mắt toàn bộ sinh linh toàn bộ độc chết. Giang Ly trong mắt hung quang lóe, "Mà thôi, người nhà đáng đợi làm nguyên liệu nấu ăn." Nguyên bản Giang Ly bởi vì thiên mạch nguyên nhân, thèm ăn có chút không phân chấn không muốn lại hạ sát thủ nhưng mà cái này bạch hạc như vậy tìm đường chết giang ly cũng không khách khí trực tiếp theo quả đen trên lưng vọt ra ngoài như là như đạn pháo vọt vào trong làn gói đầu ầm một tiếng tiếng vang độc vật nổ nát vụn. làm độc vật tán đi giang ly kéo lấy một cái bị đập nát đầu bạch hạc đi ra tiện tay nhưng cho quả đen nói cất kỹ tiếp tục tiến lên quả đen liếc mắt nhìn trên đất bạch hạc nhịn không được lắc đầu nói cần gì tới ư thật tốt chim không làm nhất định muốn làm mâm lứa gà lần nữa bay lên không mục tiêu thứ 12 ngọn núi nụt sệ nhưng mà lần này giang ly dừng lại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 Giang Ly nắm quyền, Hắc Liên lắc đầu nói, đừng mù đến, trận pháp này có chút ý tứ. Câu Thông lấy lân cận nhóm bên trên Long Mạch, ngươi tuy có thể dùng lực lượng của ta một quyền phá đi, nhưng mà chúng ta không thể xác định quần sơn Long Mạch vỡ nát về sau, sẽ đối với cái kia cái gọi là phương Đông có cái gì dây xích hóa phản ứng. Nếu như ảnh hưởng đến Thiên Mạc tàn hồn, vậy liền được không bù mất. Giang Ly cau mày nói, căn cứ cả giờ người thuyết pháp, tất cả đi phương Đông đường đều bị phong tỏa, muốn đi phương Đông, núi Hỷ mạ là đỉnh cao nhất, đỉnh nghệ vỡ dẹt có thể là duy nhất môn hộ. Không phá nổi cấm chế này, ta thế nào cứu Thiên Mạc? Hắc liên nói, "Luôn luôn biện pháp. Ngươi có thể đi tìm Tinh Thông trận pháp người, nghĩ biện pháp tìm kiếm đi vào chi pháp. Nhưng mà, ta không tán thành ngươi cương ép phá vỡ hắn." Giang Ly cao mày nói, liền không có biện pháp khác a." Đúng lúc này, qua Đen lại gần nói, "Lão đại, ta có cái đề nghị." Giang Ly không nhịn được nói, "Nói, đừng lượn quanh." Qua Đen nói, "Ta cảm thấy, có thể để cho đại cấp đi thử một chút." Giang Ly vừa nghe, hơi sững sờ, sau đó con mắt đột nhiên liền sáng lên. Đại cấp nhà kia nói là thổ hoàng đưa qua tới, về sau thổ hoàng chết rồi, liền đi theo Giang Ly mà căn cứ bổ công anh thuyết pháp đại cấp tên này bản thân liền là cái kỳ hoa đi theo giang ly về sau tên này ăn vô số cao cấp máu thịt hấp thu đủ loại hoàn khí kết quả người khác thực lực đột nhiên tăng mạnh nó lại trì trệ không tiến hoàn toàn không có tấn cấp y tứ cho tên này ăn bất kỳ vật gì đều là thực sự bánh bao thịt đánh cho có đi không về đã chìm đáy biển liền cái động tĩnh đều không có nhưng mà đại cấp cũng quả thực có hắn bất phàm địa phương tỷ như lần trước tại cửu nghi sơn bên trong kết giới kia có thể chặn lại những người khác nhưng mà đại cấp lại toàn bộ tiến vào năng lực của hắn dường như chính là bỏ qua bất kỳ kết giới bỏ qua bất kỳ bình chứa, tùy ý xuyên qua. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly vu một cái quạ đen đầu chim nói, đi, về nhà tìm chó đi. Quạ đen gật đầu, xoay người liền hướng quần Sơn bên ngoài bay. Chờ Giang Ly xuống núi thời điểm, chỉ thấy đối diện một bóng người nhanh chóng bay tới. Giang Ly nhìn kỹ, nhất thời vui vẻ, cái tên này Giang Ly nhìn quấn mắt, chính là Giang Ly tới thời điểm trên đường đụng phải cái kia a lạ gì ạ? Chỉ bất quá giờ này khắc này a lạ gì ạ thảm bay bên trên loại trừ lam mập mạp lại thêm một cái ăn mặc ba tư trang thiếu nữ, thiếu nữ gắt gao ôm a ạ eo, nhìn hai người khẩn trương vẫy mặt. Tựa hồ là đang chạy trốn. Giang Ly lông mày nhíu lên, suy nghĩ có muốn hay không đem tên này che hai cái bệnh trí đi ra, nhưng mà nghĩ lại được rồi, hắn hiện tại không có cái kia lòng dạ còn vội vã trở về tìm đại cát, tiếp đó tìm kiếm đi vào phương Đông phương pháp đây. Chẳng qua Giang Ly vẫn là phất phất tay chào hỏi, "Ai? Á lạ gì à, đi đâu à "Á lạ gì à nghe tiếng sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên là Giang Ly, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được lẩm bẩm một câu, "Còn tốt, chỉ là một cái khoắt lác không phải kẻ địch chặn đường." Giang Ly nghe vậy, trên trán nhất thời đều là hất tuyến bà nội chân hắn thế nào liền quát lác Á lạ gì ạ phất phất tay nói huynh đệ ta không biết nên thế nào nói tóm lại chính là ta bị người đuổi giết chuẩn bị hướng trong núi lớn trốn một hồi đúng đều nói núi hí mã lạ bên trong nguy cơ trùng trùng ta nhìn ngươi là theo trong núi đi ra tình huống bên trong thế nào giang ly quay đầu nhìn một chút vô cùng nghiêm túc hồi đáp trên núi rất nguy hiểm chi thiên cảnh giới hung thu tung hành Á lạ gì ạ hai mắt khẽ đảo nói đại ca chi thiên cảnh giới hung thu tung hành ngươi làm sao ăn miệng đầy dầu mỡ bụng lớn béo vệ đi ra giang ly đương nhiên mà nói Tang Liu Ba, tới một cái đánh giết một cái. Anh ta, à. à là gì à? Xoa xoa mi tâm nói, đại ca, ta có thể thật tốt tán giao a. Ta còn tại chạy trốn đâu? Ngươi liền xem như đáng thương ta, có thể hay không cho chút đáng tin cậy tin tức? Lúc này chúng ta trước hết không khoác lác được sao? Giang ly một hồi bất đắc dĩ, hắn thành thành thật thật nói thật tên này vậy mà không tin. Giang ly con ngươi đảo một vòng, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi là bạn thân tìm thu thập a, vậy thì không trách ta. Ngay sau đó ha ha cười nói, khoác lác đều bị ngươi nhìn ra a ha ha. A là gì? ạ lần một cái ta cũng không phải ngu ngốc ánh mắt. Giang Ly nghiêm mặt nói, thực ra A phía ngoài tin đồn đều là giả. Ngươi cũng biết, rất nhiều năm không có người lên núi. Trên núi động vật nhỏ nhìn thấy nhân loại cũng là mới mẻ, từng cái đều thật đáng yêu, còn đặc biệt niềm nở hiếu khách. Ngươi nhìn ta cái này cái bụng, đi vào một chuyến đều ăn quá no, thời điểm ra đi còn gói không ít. A là gì? A lúc này tin, chắp tay một cái nói, vậy thì đúng A. Đúng, huynh đệ là theo con đường kia tới. Trên núi cuối cùng có hung thú, ngươi đi qua đường khẳng định tương đối an toàn một ít. Giang Ly chỉ vào sau lưng nói, theo cái phương hướng này bay thẳng đến là được. Ngươi nếu là đói bụng, trên núi ta đào một cái nồi lớn, hẳn là có thể hầm không ít thứ. Ngươi nếu là không có đồ vật hầm, bên trong hẳn là còn có không ít canh thịt. Á là gì ạ chắp tay một cái nói, đa tạ. Nói xong Á là gì ạ vỗ một cái thảm bay, thảm bay vèo một tiếng bay đi. Chương 74, Thế cuộc. Bay một khoảng cách, Á là gì ạ đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, huynh đệ, thế nào xưng hô a? Giang Ly. Giang Ly hồi đáp, Á Lạc Di ạ sương sở, tiếp đó đối Giang Ly cười ha ha, thầm nói lại tờ mờ khoác nhà xấu như vậy sẽ là một quyền đánh lui năm đại cường giả Giang Ly. Ta nhổ vào. Nói xong, á là gì ạ bay không còn hình bóng. Giang Ly gãi gãi đầu, quay đầu lại hỏi Hắc Liên, ta cứ như vậy không giống ta a. Hắc Liên nói, ha ha. Giang Ly đang muốn đi đâu? Nơi xa một trận phong lôi âm thanh gào thét truyền đến, tiếp lấy một người nhanh chóng tới gần. Người này toàn thân áo đen, toàn thân rông tố hội tụ, dưới chân ngồi mặt trăng hai thước khô lâu mã lôi kéo chiến xa, thấy thế nào đều cùng trong truyền thuyết chùm phản diện một cái tạo dáng. Người này một đường gào thét mà đến, nhìn thấy Giang Ly trực tiếp quá lớn, tiểu tử, ngươi như nhìn, ách, ngươi tốt, gặp lại. xe ngựa kia bên trên người nguyên bản rất thô bạo, nhưng mà hơi dừng lại một chút về sau, hình như nhận ra Giang Ly, trực tiếp một cái lớn di chuyển tránh khỏi Giang Ly, tiếp tục tiến lên. Giang Ly gãi gãi đầu, thầm nói, cái này, nhân vật phản diện rất có lễ phép. Ba. đối với người ngoài sự tình, Giang Ly chẳng muốn quản, hắn cũng không có tinh lực đi quản. Giang Ly tiếp tục hướng dưới chân núi bay, một đường thẳng đến Lam Tinh mà đi. không bao lâu, núi hĩ mạ lở bên trên truyền đến một cái như giết heo tiếng gầm gừ, Giang Ly. Ta tạo đại gia ngươi, đây là ngươi nói niềm nở động vật nhỏ. Em ạ, cháy mau, cháy mau, lại đổi tới. Ai? Thật lớn một cái nồi a. Ai? Can ngủ vị cũng không tệ lắm a. Giống, giống. Giết. Nga Ngao. Rầm rầm rầm. Đinh. Ván khí 8000. Giang Ly ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía núi Hí Mã Lệ Á phương hướng, như có điều suy nghĩ chợt lên cái cảm, thầm nói, ta coi thường viên này giao hẹn, hy vọng hắn đừng chết mới tốt. Nói xong, Giang Ly lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Ngay tại Giang Ly đi vào núi Hy Mã Lệ thời điểm, Lam Tinh bên này cũng không có yên tĩnh. Rất nhiều gia tộc, thế lực đều tại bí mật tổ chức hội nghị. Những đại gia tộc kia đều tại ước định Giang Ly sức chiến đấu, cùng với tiềm lực, cùng tương lai thế nào kết giao vấn đề. Có chút gia tộc quyết định tiếp tục lôi kéo Giang Ly, mà có thể quyết định quan sát. Giang Ly quả thực rất cường đại, nhưng mà hắn quá cương, cứng quá dễ gãy, Lam Tinh quay về vực ngoại, ai cũng không biết vực ngoại còn cất giấu bao nhiêu hung hiểm. Hắn lúc nào cũng có thể vớ lạc, mà kẻ thù của hắn lại trải rộng thiên hạ. Một khi hắn vớ lạc, tất cả cùng hắn có quan hệ người đều phải tao ương. Dù sao có rất nhiều người đều đối Giang Ly bất mãn. Giang Ly cuối cùng đối Lam Tinh có ơn, bọn họ không đến mức a. Chúng ta có lẽ không đến mức, nhưng mà có người có thể cũng không muốn như vậy. Trước đó Giang Ly đại chiến vực ngoại Nam đại cường giả thời điểm, có bao nhiêu người bỗng xuất hiện, các ngươi còn không có thấy rõ a. Thế giới này tại biến hóa, rất nhiều vực ngoại ẩn tàng thế lực bởi vì Lam Tinh quay về nhau nhau như thế. Bọn họ không có đối ngoại làm ầm lên, mà là trực tiếp đưa tay tiến vào Lam Tinh, cùng Lam Tinh bản thổ gia tộc thông đồng lại với nhau. Các ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngày đó Giang Ly vẫn lạc, bọn họ sẽ như thế nào? Bọn họ có sức mạnh, chúng ta liền không có rồi sao? Coi như Giang Ly vẫn lạc, bằng vào chúng ta gia tộc nội tình cùng với vực ngoại gia tộc trợ giúp, cái này làm Tinh vẫn như cũng không tới phiên bọn họ làm chủ a. Khó nói a. Tháng sau, Alexander đại đế đem cùng Giang Ly ước chiến tại núi ạ. Alexander đại đế được công nhận vực ngoại mạnh nhất phương Tây đại đế. Lúc trước nàng ra tay bá đạo, phất tay trấn sát sợ lạ vị tộc tộc trưởng. Đồng thời trực tiếp tuyên bố, những cường giả khác đều tới, đồng dạng trấn sát. Có thể thấy được hắn cũng có một đối năm tuyệt đỉnh chiến lực, không phải một đối năm lúc ấy tuyên bố trinh phạt hắn còn có ba tư lưu vong đại đế đã dị hủ, hẳn là một trọi sáu alexander đại đế chỉ sợ so giang ly càng tương đại cả hai va chạm giang ly có thể sẽ vỡ lạc cho nên bọn họ lại tại tích cực phát triển ta nhìn thấy bọn hắn người tới càng ngày càng nhiều đồng thời bắt đầu trắng trận tranh đoạt làm tinh tài nguyên khoáng sản thậm chí đưa tay đưa về phía mặt khác nhỏ yếu gia tộc quân ma luận vũ tất cả đều là không biết cho nên ta cảm thấy vẫn là không nên cùng giang ly đi quá gần tốt Ở nút đối với chúng ta gia tộc tới nói là lựa chọn tốt nhất các loại tất cả hết thảy đều kết thúc, cục diện rõ ràng sáng suốt, chúng ta cường thế đến đâu của thời. đồng ý, đồng ý. cùng lúc đó, lão hoa thì sắc mặt âm trầm nhìn trong tay cái này một đống tư liệu, trong miệng thì thào nói thầm lấy, hướng gia, long gia, mục gia, phó gia, bốn gia tộc này gần nhất nhảy rất hăng hại a, mỗi ngày đều có từ bên ngoài đến cao thủ gia vào, đây là muốn đem bản thân chế tạo thành tiến mở miệng hải quan a. bao bất bình nói, chớ xem thường bọn họ, những cái thứ này bản thân thực lực rất tồi tệ, nhưng mà gần nhất lại đột nhiên tăng mạnh, hướng gia hướng mãnh liệt đã đột phá đến lục trần cảnh giới. Phải biết cái tên này trước đây không lâu mới vừa vặn bước vào Quy Thần cảnh giới. Lúc này mới hơn 10 ngày, vậy mà trực tiếp vượt qua thành đăng kỳ, bước vào Lục Trần cảnh giới. Đúng lúc này, Diệp An đi vào, cười nói: "Đường Hâm mộ, sư phụ ta tính qua, những tên kia đều là cắn thuốc cắn đi tới. Tuy là trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà đường lui đã đứt mất. Bọn họ đời này cũng liền kẹt tại Lục Trần cảnh giới. Đương nhiên nếu có tốt hơn thuốc, cũng có khả năng sẽ bước vào Chi Thiên cảnh giới. Chẳng qua căn cứ ta được đến tình báo mới nhất, vừa ngoại thuốc tối đa cũng chính là có thể đem người đưa đến Chi Thiên cảnh giới mà thôi." Hơn nữa, như thế thuốc vô cùng đắt đỏ. Ma bất bình kinh ngạc nói, "Sư phụ ngươi còn biết đoán mệnh?" Diệp An cười nói, "Sư phụ ta tư chất có lẽ không bằng ta, nhưng mà ngộ tính của hắn ngoại dự đoán cao. Nếu không cũng sẽ không tại linh khí mỏng manh thời điểm, mượn nhỏ yếu linh khí liền có thể tu luyện ra kiếm khí. Hắn tuy là không thích hợp tu luyện kiếm đạo, nhưng mà hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ là ta chỗ theo không kịp. Gần nhất hắn trầm mê ở xem bói, ngược lại là cũng không có coi là bỏ lỡ." Diệp An sư phụ chính là lúc trước chạy đến Giang Ly nhà cửa chính khiêu chiến lão đầu, Tôn Triều.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 Tại chúng ta mạch khoáng Lân Cận đều phát hiện bọn hắn người tại Lân Cận lưu lồng. Ma bất bình âm lãnh mà nói, những cái thứ này là gan thật là lớn a. Thật sự cho rằng chúng ta thủ hộ giả tổ chức là trang trí a. Nói đến đây mọi người có chút lặng im, thế giới biến hóa quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều không có phương pháp thích ứng. Chương 75, mất chó rồi. Xem như Lam tinh thủ hộ giả, bọn họ sớm nhất chính là lấy thủ hộ Lam tinh mục đích xuất hiện. Lúc trước bọn họ còn có thể chịu được được, nhưng mà theo Lam tinh rơi vào vực ngoại, vực ngoại người đi vào Lam tinh có thể dùng được đủ loại tài nguyên thu mua Lam tinh người đồng thời số tiền lớn bồi dưỡng những người này về sau thực lực đã vượt qua dựa vào thực lực bản thân cứng rắn chống đỡ thủ hộ giả tổ chức thủ hộ giả tổ chức thế lực bị ép chính là càng ngày càng nhỏ đối với quốc gia khác đông đô còn khá tốt dù sao đông đô có giang ly giang ly cùng thủ hộ giả bọn họ quan hệ từ trước tới nay rất tốt cho nên những người này không dám quá phận sợ dước lấy giang ly cái này đại ma vương đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi nhưng mà quốc gia khác liền không giống với lúc trước những quốc gia kia làm tinh bản thổ cường giả đều phát sinh dị biến ra không được bọn họ đến nơi đó như cá gặp nước Nương tựa theo tài lực hùng hậu cùng thực lực, đã bắt đầu từ từ trường khống quyền chủ động. Thủ hộ giả tổ chức đã bắt đầu đi vào tan rã trạng thái. Cho nên, lão hoa đám người thoạt nhìn còn có thể bật cười, thực ra trong lòng đã sớm suốt ruột lửa cháy đến nơi. Nhưng mà bọn họ cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt làm rớt, đồng thời chờ đợi cổ xưa tài liệu lịch sử bên trong nhắc tới thủ hộ giả tổ chức hậu chiêu và viện quân. Giờ này khắc này, Đông Đô, phía Nam Lư cửa tiểu khu, hai đạo nhân hành lén lút đung đưa, thỉnh thoảng đi về phía Nam Lư trong tiểu khu nhìn hai mắt. Trong sân qua ố cau mày nói, những cái thứ này theo dõi cũng không biết cũng quá nghiệp dư đi. Đi theo qua ô bên trên là một đầu bạch tượng, cái tên này là bạch tượng thần toa kỵ. Về sau bởi vì khiêu vũ nhảy tốt bị giang ly đánh cho bất tỉnh mang về. Nó cùng bạch tượng thần đồng dạng, thực lực không ra sao, phản chiến năng lực là nhất lưu. Năm đó alexander đại đế đi đến ấn độ thời điểm, bạch tượng thần liền nhìn về phía tới. Hiện tại, bạch tượng thần bị giang ly đập phát nổ, hắn tự nhiên cũng liền đưa tới. Hơn nữa toàn bộ hành trình vô cùng có thứ tự, không có một tơ một hào phản kháng cùng rãy dọa. Đến cái này về sau, bạch tượng trực tiếp đem nơi này làm nhà của mình. Mỗi ngày dựa vào Khiêu Vũ Hồn ăn cỏ uống tháng ngày trải qua cũng coi như thoải mái. Bất quá hắn trung quy là về sau, có chút dung không đi vào xương long bọn họ Phạm Vi, ngay sau đó hắn liền đem mục tiêu phong tỏa qua ô. Qua U cũng là về sau, tuy là tan vào phía Nam Lư tiểu khu vòng tròn bên trong, nhưng mà bởi vì ngày ngày nuôi độc trùng nguyên nhân, cũng không có người nguyện ý cùng hắn đi quá gần. Bạch Tượng nguyện ý lại gần, hắn cũng vui vẻ nhiều cái tán gẫu. Ngay sau đó hai cái ngoại lai hộ cứ như vậy tiến tới cùng một chỗ. Bạch Tượng nghe vậy, gật đầu nói, "Là đủ nghiệp dư, nếu không, ta đi giẫm chết bọn họ." Tiết kiệm ở bên ngoài khó coi." Qua Ô lắc đầu nói, "Không cần, thật muốn tới chút chuyên nghiệp, chúng ta tìm ra được cũng tổn sức. Cái này hai phế vật tại đây, chúng ta phản trinh sát cũng có thể dễ dàng một chút." Bạch Tượng nói, "Không đến mức a. Tiểu khu bên ngoài tròn trăm rằm rồi, muỗi, gián, chuột, con quốc lớn cái gì đều là của ngươi con mắt, người gì có thể trốn được của ngươi nha tuyến." Qua Ô liếc hắn một cái nói, "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta chỉ để ý chăm sóc tốt cái nhà này, còn mặt khác phiền phức, chờ Giang Ly đi giải quyết đi. Ngươi nếu là không có việc gì, liền đi tu luyện."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 đó Bạch Tượng bản thân cũng làm ra một đống linh thạch đến, nằm ở phía trên bắt đầu tu luyện. Giang Ly trở về thời điểm liền phát hiện nhà mình bên ngoài không đúng, hắn tiểu khu bên ngoài có rất ít người hoạt động, trên đường cái thêm một người, đều đặc biệt nổi bật. Hiện tại nhiều hai cái trèo tương đầu, đồ đần đều biết có vấn đề. Giang Ly lông mày như lên, nhưng mà cũng không có đi quản hai người. Giang Ly thực lực bây giờ không sợ bất cứ địch nhân nào, hoặc là nói tất cả kẻ địch trong mắt hắn đều là giao hẹ. giao hệ càng nhiều, thời gian cũng liền càng tốt qua. Giang Ly ôm thiên mạc từ trên trời ra xuống, trực tiếp sẽ gian phòng đi. Gần như là đồng thời, phía ngoài hai người lập tức lấy điện thoại di động ra tới bắt đầu gọi điện. Không bao lâu, Giang Ly quay về tin tức truyền khắp các thế lực lớn. Trong lúc nhất thời, Nguyên Bản ở bên ngoài hoạt động, muốn nhúng chàm Đông Đô thủ hộ giả tổ chức mỏ linh thạch người chẳng những không có rút lui, ngược lại càng thêm khoa trương. Từng cái quang minh chính đại lộ diện, ngay tại đường hầm từ bên ngoài đến qua lại về đi, thậm chí có người tuyên bố muốn cướp đoạt đường hầm. Lão Hoa thấy đây, nhịn không được chửi mà nó nói, "Những cháu trai này, đây là muốn cùng chúng ta mở rộng à?" Ma bất bình như có điều suy nghĩ nói, "Không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 Lam Tinh nhất định trong nháy mắt chia 5 x 7. Những này bị các thế lực lớn chen vào hạt giống, sẽ quyết định bọn họ tại Lam Tinh có quyền sở hữu. Thậm chí ta nghi ngờ bọn họ ở sau lưng đã đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lao Hoa, đã đợi không kịp, trước hết nghĩ phương pháp liên hệ đô tệ đi. Đô tệ trở về, chúng ta chí ít còn có sức đánh một trận. Lao Hoa nói, ngươi cứ như vậy không coi trọng Giang Ly. Ma Bất Bình nói, tại cá nhân ta mà nói, ta vô cùng để ý Giang Ly. Nhưng mà chúng ta cuối cùng không phải một cái cá thể, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Mặc kệ lại có nắm chắc Phàm là cũng muốn tận khả năng làm tốt dự tính xấu nhất, lấy ứng đối tiếp xuống tất cả khả năng phát sinh biến cố. Lao Hoa gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Giang Ly sau khi về đến nhà, trước tiên chính là đại cát. Đại cát. Đại cát. Nhưng mà Giang Ly tìm khắp cả trong nhà trước sân sau, đều không có tìm tới đầu kia chó chết. Chương 76, Đông Đô đồ bước ngoặt chuyển tiếp. Thậm chí Giang Ly liền đại cấp cầu nhi tử bọn họ cũng không thấy một cái, Giang Ly cao mày, hỏi đại thụ nói, nhìn thấy đại cát rồi sao? Đại thụ chỉ chỉ bên ngoài, ý là đại cát đi ra ngoài. Giang Ly bất đắc dĩ đành phải ở nhà chờ lấy. Nhưng mà đến ban đêm, Giang Ly cũng không thấy Đại Cáp cùng hắn Cẩu Nhi tử trở về. Giang Ly lông mày nhất thời vận thành một cái chữ xuyên, tuy là Đại Cáp có chút không đáng tin cậy, tuy là cái này chó thoạt nhìn liền cùng ngu xuẩn giống như, nhưng mà Giang Ly vẫn luôn biết, Đại Cáp trong lòng vẫn có chút nhỏ gian trá. Chỉ bất quá cái này nhạy bén khắp nơi đều dùng tại phạm nhị bên trên, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn thật ngốc. Trời tối về nhà, đây là Đại Cáp làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Bây giờ, trời tối, Đại Cáp còn chưa có trở lại, Giang Ly mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. Cùng, cùng lúc đó, Đông đô Nam Hải tỉnh, Nam Hải Vương Tôn gia. Cái này lấy ở đâu nhiều như vậy chó a? Tôn gia gia chủ Tôn Thượng nhìn đầy sân chó lồng, cùng với lồng bên trong giam giữ một đám hoang kỳ, hoảng sợ nói: "Gia chủ, là của ngài bà con xa cháu, cháu trai Tôn Nguyên mang về." Nói là hắn nhặt. Một tên nam tử trẻ tuổi cung kính hồi đáp. Tôn Thượng cau mày, nhặt. Trùng hợp luận thế, Đông đô tuy là tại Giang Ly bảo vệ dưới cũng không có gặp gỡ quá lớn phong ba, nhưng mà những địa phương khác vẫn như cũ lưu dân vô số. Đặc biệt là Hà Châu, lúc trước phản nghịch kỵ sĩ Tây tới thời điểm, phá hủy rất nhiều nhân loại đại thành.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 mà là đến từ vực ngoại một cái đại tộc, Kim Võ Tôn gia. Kim Võ Tôn gia nghe nói tổ tiên là theo phía đông tới, nhưng mà bọn hắn tới sau đó liền rốt cuộc không có trở về qua. Tôn gia từ trước tới nay khiêm tốn, có rất ít người cất bước ở bên ngoài. Lần này Lam Tinh xuất hiện, Tôn gia lúc này mới theo ẩn tàng động thiên phúc địa chính giữa đi ra. Tôn gia người từng cái thực lực vô cùng dũng mãnh, yếu nhất cũng thành công đăng kỳ. Nghe nói Tôn gia lão tổ đã sớm bước vào chi thiên cảnh giới, chỉ là cụ thể đạt đến cái gì cấp độ không có người biết. Chẳng qua Tôn Nguyên cùng Tôn Thượng nói qua, cái này trong thiên hạ Cũng liền cái kia Alexander đại đế đáng giá nhìn lên. Tuy là Tôn thượng biết Tôn Nguyên là đang khoác lớp bức, chẳng qua lại thế nào khoác lác, cũng phải có như bức có thể thổi mới được. Cho nên, Tôn gia lực lượng hẳn là sẽ không có yếu. Lam Tinh Tôn gia tại Lam Tinh chính là một cái nho nhỏ gia tộc, tại Nam Hải Tỉnh tuy là được gọi là Nam Hải Vương, nhưng mà chỉ có chính hắn rõ ràng. Năm đó Tôn gia là dựa vào lấy đại lượng hải bộ thuyền, độc quyền Nam Hải hàng hải sản, xây dựng đế quốc kinh tế mới có danh xưng này. Theo ác ma Giang Lâm, Lam Tinh rơi xuống đất, cái này Nam Hải Vương đã sớm hữu danh vô thực thậm chí hiện tại lại có người hô một cổ họng Nam Hải Vương, tôn gia người đều cảm thấy đối phương là tại nhục nhã bản thân. Tôn thượng một mực tại Mưu Đồ quật khởi con đường, thế nhưng toàn bộ Lam Tinh đều bị vực ngoại đè lên, to lớn thực lực chênh lệch, tài nguyên chiến lệnh, đã chú định bọn họ lại thế nào cố gắng cũng đuổi không kịp. Ngay tại Tôn thượng lúc tuyệt vọng, Kim Võ Tôn gia xuất hiện. Kim Võ Tôn gia yêu cầu rất đơn giản, bọn họ không ham muốn Lam Tinh mỏ linh thạch, thậm chí còn có thể cho Nam Hải Tôn gia một ít linh thạch. Đồng thời, dạy cho Nam Hải Tôn gia phương pháp tu hành, cùng với đủ loại đan dược phụ trợ bọn họ tăng tốc tu hành bồi dưỡng Nam Hải Tôn gia tại Lam Tinh thế lực, mà bọn họ muốn chỉ là một cái Nam Hải Tôn gia tiết tuổi. Đồng thời, Nam Hải Tôn gia cũng muốn đối ngoại bày tỏ bọn họ cùng Kim võ Tôn gia cùng Mạch Đồng Nguyên, đồng thời trợ giúp Kim võ Tôn gia người yên tâm vào ở Lam Tinh. Tuy là tôn thượng biết Kim võ Tôn gia tôn khí lực lớn như vậy nhất định liêu đồ quá lớn, nhưng mà hắn cuối cùng không thể chống lại cám dỗ, bằng lòng Kim võ Tôn gia yêu cầu. Cũng là tại ngày đó, Tôn gia pháo Tề Minh đón về vực ngoại Tôn gia người, đồng thời Nam Hải Tôn gia người thực lực nhau nhau đột nhiên tăng mạnh, lần nữa đem Nam Hải Vương cái danh xưng này ngồi vững. Thành vi bất luận là kinh tế vẫn là lực lượng, đều là Nam Hải mạnh nhất, cường đại gia tộc. Tôn gia quật khởi nhanh chóng, nhưng mà tôn thượng nhưng thủy trung có loại mơ hồ cảm giác bất an, hắn luôn cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này tới quá mức ảo ảo, quá mức không chân thực, phảng phất ảo ảnh trong mơ, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Cho nên tôn thượng trước sau đều là thận trọng, sợ đi lầm đường. Tôn gia vạn kiếp bất phục, chính là rõ ràng tôn nguyên là một người như thế nào, tôn thượng mới đối những này chó lưu tâm. Tôn nguyên đến từ vương ngoại, nghe nói tôn gia vị trí động thiên phúc địa, linh khí ngưng tụ thành xương ngụ. Khiến một hơi thì tương đương với ăn một viên linh thạch. Tuy là cái này rất khoa trương, thế nhưng là không khó coi ra tôn gia nội tình. Tôn Nguyên, xem như vực ngoại kim võ tôn gia trực hệ trong huyết mạch trẻ tuổi một đời người nổi bật, được gọi là tôn gia đại thiếu hắn, càng là nắm giữ vô tận tài nguyên. Trên tay hắn cái gì kỳ chân dị thú hay không? Hắn sẽ đối với Lam Tinh một con chó cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn bắt nhiều như vậy. Tôn thượng có loại cảm giác, cái này chó không đơn giản. Đúng lúc này, Tôn Nguyên trở về. Tôn thượng nhăn lại lông mày trong nháy mắt tan ra, một mặt vui vẻ nên đón tiếp lấy, Nguyên Nhi trở về à nha. Tôn Nguyên chắp tay không lưng hành lễ nói, bái kiến thúc thúc. Tôn Nguyên tươi cười ôn hòa, hành vi cử chỉ vô cùng vừa vặn, nhất cử nhất động ở giữa đều không có đại tộc đệ tử ương nạnh, ngược lại khiêm tốn ấm áp để cho người ta hết sức thoải mái. Đây cũng là tôn thượng ưa thích Tôn Nguyên nguyên nhân. Tôn thượng chỉ vào những cái kia cho nói, Nguyên Nhi, những này chó ngươi là từ đâu lấy được? Tôn Nguyên cười nói, những này chó là ta theo phía bắc một tòa bên trong tòa thành lớn tìm tới. Thúc thúc cũng biết, ta tới Lam Tinh về sau, xin nghe dạy bảo, không dám làm loạn. Thế nhưng, hai ngày trước trong nhà gửi thư để cho ta trở về tham gia gia tộc cuối năm đại bị ta như trở về cũng không thể tay không trở về cũng nên cho những cái kia các đệ đệ mỗi mỗi thắt lưng chút lễ vật bình thường lễ vật bọn họ đều có ta nghĩ tới nghĩ lui liền làm một ít lam tinh có bên ngoài không có đồ vật đưa cho bọn họ dù sao quá tốt đồ vật đối với lam tinh cũng là quan trọng tài nguyên ta mang đi khó tránh khỏi dẫn tới phiền phức nhưng mà một ít bình thường lại đối với gia tộc từ đệ tới nói mới lạ đồ vật liền sẽ không có những phiền vấy này những này chó đều là bình thường chó nuôi trong nhà nhưng mà tính tình lại có chút ý tứ ta suy nghĩ. Hẳn là có thể cho những hải tử kia mang đến một ít hứng thú, liền nhiều bắt một ít. Nghe nói như thế, tôn thượng khẽ gật đầu nói. Nguyên nhi nghĩ ngược lại là rõ ràng, chỉ là những này chó tựa hồ cũng hôn mê. Tôn nguyên gật đầu nói, dùng chút ít thủ đoạn để cho bọn họ ngủ say. Nếu không một bầy chó bầy ấm ý loạn tiêu gạo, sợ quấy gì thúc thúc kiên tĩnh. Đối với tôn nguyên lời giải thích, tôn thượng là từ đấy lòng cảm thấy vui mừng, đồng thời trong lòng cũng đối với mình nhà những hài tử kia một hồi than thở. Ta nam hải tôn gia làm sao lại không có như vậy hiểu chuyện, nệ bén tiên kiêu đầu không hổ là vực ngoại đại tộc. Không so được ga. Lắc đầu, tôn thượng xoay người đi. Tại tôn thượng xoay người một khắc này, tôn nguyên trong mắt lóe lên một vệt nụ cười sảng lạ, tươi cười vô cùng quỷ dị. Thiếu gia, những này chó xử lý như thế nào? Có người hỏi. Tôn nguyên nói, nhìn kỹ, thiếu một chỉ, ngươi đưa đầu tới gặp ta. Nói xong tôn nguyên xoay người rời đi, đồng thời trong tay một khối linh ngọc đang phát sáng, hắn thấp giọng nói, tộc trưởng, ta biết không nên treo chọc giang ly, nhưng mà con chó này thật không giống, ta cảm thấy nó có thể sẽ là chúng ta trở về duy nhất cơ hội. Nếu như bỏ qua chúng ta liền rốt cuộc không trở về được, trở về mới có lên trời cơ hội. năm đó tiên tổ bị ép rời đi phương đông, hiện tại chúng ta đủ cường đại, cần phải trở về. ta chỉ muốn xác nhận, con chó kia thật có thể giúp chúng ta trở về a? linh ngọc phía trong truyền tới một già tuổi mà thanh em trầm ổn, tôn nguyên gật đầu nói, ta thử qua, mặc kệ là cái gì kết giới, vẫn là cái gì hạn chế, đối con chó này hoàn toàn vô hiệu. thậm chí con của hắn đều nắm giữ loại này đáng sợ năng lực, trọng điểm là bọn họ có thể biến hình. ta nếm thử qua, bị hắn bọn họ bao vây người cùng đồ vật đều có thể đi theo xuyên qua mà qua. Linh Ngọc bên trong âm thanh rõ ràng trở nên rồn rập. Âm thanh đệ thông nói, đưa tới tốc độ. Tôn Nguyên nói, tôn thượng bên này có thể sẽ có chút phiền phức. Linh Ngọc bên trong âm thanh lạnh lùng nói, quan hệ đến đường về Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Tôn Nguyên khỏe miệng có chút hất lên nói, rõ ràng. Cùng lúc đó, Đông đô, tiêu tương một vùng thủ hộ giả tổ chức phân bộ. Tìm được a? Giang Ly hỏi. canh Nguyệt hai tay tại trên bàn phím thật đập, trước mắt màn hình lớn không ngừng biến hóa, mười mấy cái màn hình không ngừng lập lòe khác biệt hình ảnh. Thời gian lấy tốc độ gấp 10 lần tiến nhanh. Canh nguyệt hai con ngươi che lại một tầng màu vàng kim nhạt quan huy, đem bao gồm có hình ảnh đưa vào trong mắt.